chương bốn mươi hai sẽ không phải phát hiện hắn thân phận chân thật đi chương bốn mươi hai sẽ không phải phát hiện hắn thân phận chân thật đi đội ngũ tại t à o mãnh x u ấ t linh dưới ba trăm n g ư ờ i như là đàn sói d ơ tấm chắn liền sông ra ngoài tại trong đội ngũ ở giữa có một cây to lớn gỗ tròn gỗ tròn từ hai mươi cái tráng hát k i ê n g chuẩn bị trùng kích thành trại chi dụng siêu siêu siêu bốn từng nhánh mũi tên hướng bọn họ phong tới bất quá thành trại người ở phía trên dù sao cũng chỉ là một đám lăn lộn bang phải đám ô hợp mặc dù trên tay bọn họ đều có mũi tên nhưng chính xác thật sự là không dám lấy lòng đường nói bắn tới người liền ngay cả bọn này hát giáp binh sĩ trên tay tâm chắn đều không làm sao bắn tới trần an mạc âm thầm l i ễ u nơi đây chính là quân đội sức chiến đấu mặc dù những binh lính này đều là cựu phẩm võ giả nhưng những này cựu phẩm so bên ngoài đồng dạng là cựu phẩm võ giả muốn mạnh hơn nhiều lắm mấu chốt là đội ngũ ngay ngắn trật tự khí thế cực mạnh hiển nhiên ngày bình thường nhận đến nghiêm khắc huấn luyện cùng nay đồng thời thanh chủ vương cựu nhìn về phía một chút võ quán quán chủ Cùng thế ra đại t ộ c l ĩ này h nhân đội tàu đi a manh t p h xuất lĩnh binh sĩ đã bắt đầu tiến công cửa thành to lớn gỗ tròn tại ba mươi cái binh sĩ thôi thúc giới càng không ngừng đập vào đại môn oanh vê anh vê anh to lớn làm bằng gỗ đại môn bị nện đã xuất hiện một cái khe hở bất quá thành trại phía trên lập tức có người hướng xuống đổ dầu hỏa vâng l ử a lớn rừng rực bắt đầu ở phía dưới thiêu đốt đá ba h á c giáp binh sĩ bày lập tức một trận rối loạn tiếng kêu thảm thiết không ngừng rất nhiều h á c giáp binh sĩ chịu không được nóng hổi dầu nóng hướng bốn phía chạy trốn bất quá sau lưng h á c giáp binh sĩ tiếp tục thúc đẩy võ quán các đệ t ử vọt tới thành trại phía dưới có người thả người nhảy lên nhảy lên thành trại bất quá thành trại phía trên cũng không phải không có cao thủ mấy chục cái thái bình giáo yêu nhân đã sớm tại chỗ này chờ đợi nhiều lúc không biết tự lượng sức mình cẩu vật cho là chúng ta là ăn chay gọi hàng là một cái tướng mạo yêu diễm nữ、tử. nàng hơi h í p mắt lại tâm niệm vừa động trong lòng bàn tay xuất hiện một loạt phi châm n ế m thử lão nương đoạt mệnh trâm cô gái xinh đẹp khẽ quát một tiếng vừa mới nhảy lên ba cái võ sư nhất thời không quan sát ngực cũng đều trúng chiêu bọn hắn che ngực không cam lòng từ thành trại phía trên rơi xuống xuống dưới là thái bình giáo đoạt mệnh trâm mọi người cẩn thận phía dưới t ả o mánh hô to bên trên t ả o mánh bên người cao thủ rốt cục bắt đầu hành động hai cái che mặt đại hán chân đạp mấy chục cái binh sĩ đầu sau đó chân đạp thành trại đại môn võ tới trên tường thành siêu siêu, siêu đoạt mệnh trâm kích xả má đến bất quá hai cái này che mặt đại hán trên thân, lập tức trong quá trình này trần an mặc từ trước đến nay tống thư thanh tại màu cá ngẫu nhiên nhìn thấy thành trại phía trên có người hướng bọn họ bán tên trần an mặc liền chém ra đao khí vì để tránh cho bị mặc linh nhi nàng nhận ra mình đại đao hắn lúc này sử dụng chính là phổ thông bộ đầu dùng đao một bên tiến công trần a n mặc một bên đụng vào thi thể trên đất đinh chạm đến thi thể ban thưởng hai mươi ngày tu vi đinh chạm đến thi thể ban thưởng mười ngày tu vi đinh chạm đến thi thể sáu thành trại đại môn mở ra giết đi vào một cái võ quán quán chủ hô lớn d ế t ra sau lưng các đệ tử đi theo một đám hắc giáp binh sĩ cùng nhau trên vào nhưng là cửa sau bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng kêu thẳng thiết chỉ thấy lúc t r ư ớ c sông đi vào người từng cái b ụ n g mặt kêu thảm lui đi ra là độc t r ư ờ n g khí là thái bình giáo độc trương khí bịt lại miệng mũi các loại độc trướng khí tắn đi có người la lớn lập tức người phía sau cũng không dám thâm nhập hơn nữa đi vào nhao nhao lui cách độc trướng này tức giận mùi gay mũi một khi nhiệm đến miệng mũi con mắt chẳng những hô hấp trở nên khó khăn hơn nữa còn sẽ dẫn đến mù. cũng may lúc này liêu chính bay cùng triệu võ cùng cái khác bốn vị võ q u á n quán chủ liên hợp xuất thủ bọn hắn vận chuyển kinh khí cường đại đem trước mặt độc trướng khí phương hướng ngược đánh tới sau đó liền nghe được một đám ngạc ngư bang bang chúng phát ra tiếng kêu thảm rết đi vào liêu chính bay trợ t quát một tiếng trần sứ đệ tất cả mọi người tin vào chúng ta cũng đi vào đi t h n g thư thanh đề nghị một mực mò cả hắn lúc này cũng có chút không có ý tứ trần ăn mặc nhẹ gật đầu tốt sư huynh vậy chúng ta bây giờ đi vào rất nhanh hai người theo đại bộ đội vào vào lúc này trên mặt đất một cái còn chưa chết hẳn ngạc ngư bang bang chúng dãy r ủ i lấy đứng lên hướng trần an mặc hùng tợn đánh tới khi đại đao chém vào trần an mặc t ạ c t r ê n lưng nhưng căn bản không có để hắn nhận đến bất kỳ tổn thương gì cái này khiến ngạc ngư bang bang chúng sửng sốt một chút vô ý thức nhìn về phía trần an mặc trần an mặc trở tay chính là một đao đem hắn chém giết tại chỗ nơi này trên mặt đất còn có rất nhiều thi thể chân an mặc liếm môi một cái thân hình k h a động thì triển càn k h ô n bộ chạm đến nơi này thi thể một lát sau phát động binh sĩ quần thể người chết nguyện vọng nguyện vọng một công phá thành trại đại môn giết chết thủ thành trại đại môn thái bình giáo hai cái hộ pháp đoạt mệnh trâm thập tam lương cùng động kim thủy lưu nhị ca ban thưởng địa giai trung phẩm đao xích viêm đao trần a n mặc hai mắt tỏa sáng vậy mà ban thưởng địa giai trung phẩm đại đao trước mắt ngạc ngư ban g thủ thành mạnh nhất hai người liền là thập tam lương cùng lưu nhị ca hai người kia đều là thái bình giáo bên trong hộ pháp tại hướng đình trong lệnh truy nã hai người kia cũng là tiếng tăm lừng ấy ngần đầu nhìn lại chỉ thấy hai người kia đang đứng ở phía xa đại cao cùng ba cái võ quản quán chủ giao chiến hai người kia mặc dù tu vi bên trên không bằng những ngày võ quán quán chủ nhưng là bọn hắn có các loại ám chiêu thủ đoạn bởi vậy có hai cái võ quán quán chủ trực tiếp chúng chiêu thân chúng kịch độc rất mạnh không nên chính diện đối địch trần an mặc cao mày thôi vẫn là tiếp tục n h ặ t thi trước tăng cường thực lực lại nói trần an mặc ngươi cùng sư huynh của ngươi tại sao như vậy luôn trốn ở đằng sau làm cái gì ngay tại trần an mặc tiếp tục n h ặ t thi thời điểm một đạo thanh lanh thanh â m chuyển đến n g u y ê n lai là mặc linh nhi nhìn thấy hắn một mực tại đằng sau cũng không đánh nhau ngay tại từng đống thi thể bên cạnh nhảy tới nhảy lui cái này khiến nàng n ư ờ i phần im lặng bởi vì trước đó bị trần an mặc đánh bại qua cho nên nàng theo bản năng quan tâm kỹ càng trần a n mặc vài lần muốn nhìn một chút hắn tại chân thực trong chiến đấu sẽ là dạng gì biểu hiện không nghĩ tới sẽ là biểu hiện như vậy nói thật biểu hiện như vậy để nàng thật sự là thất vọng đến đ ự c điểm trần a n mặc sửng sốt một chút mặc linh nhi nhìn chằm chằm vào hắn làm cái gì sẽ không phải là phát hiện hắn thân phận chân thật đi bất quá nhìn xem mặc linh nhi ánh mắt hắn biết mình hiểu lầm trần a n mặc ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao cho nên trốn ở đằng sau mặc linh nhi hỏi ngươi hiểu lầm ta ở phía sau là nghỉ ngơi dưỡng sức cái thứ hai cái thái bình giáo yêu nhân ngược lại có quán chủ nhóm đối phó các loại giải quyết bọn hắn chúng ta giết vào thành trại bên trong chỉ sợ còn có một trận cử chiến trần an mặc giải thích nói ngươi vừa mới biểu hiện để cho ta rất khó tin tưởng mặc linh nhi nhữ mảy tùy ngươi tin hay không lúc này trên đài cao liêu chính bay đã đem thập tam nương chém giết độc kim thủy liêu nhị ca giận d ữ thập tam nội a a a a liêu chính bay ngươi lão già này ta phế bỏ ngươi hắn nổi giận vô cùng hướng liêu chính bay điên cùng đánh tới trên người độc trướng khí không cần tiền giống như hướng bốn phía k u y t tán không tốt là hắn bản bệnh khí độc mau lui liêu chính bay đương nhiên sẽ không cùng hắn liều mạng cứng rắn ngược lại loại này còn bạo trạng thái chỉ là một hồi sau đó gia hỏa này sẽ lâm vào cực độ hư n h ư ợ c trạng thái chỉ là không nghĩ tới lưu nhị ca bỗng nhiên hướng trên chiến trường phóng đi hắn liếc nhìn liêu phương liêu chính bay ngươi đặc nương giết ta thập tam ngội ta giết con gái của ngươi một mạng chống đỡ một mạng ha ha ha tiếng cười càn dỡ đinh thái nhức góc liêu chính bay sắc mặt biến hóa không tốt gia hỏa này muốn đối phương phương bất lợi phương phương mau lui liêu phương cũng gấp cái này cái này gia hỏa này tới nàng bước ra lui lại nhưng lưu nhị ca tốc độ càng nhanh những nơi đi qua hắc vụ quấn quanh xong đời liều phương ngồi từ kia phải chết sư t ỷ cẩn thận chính vì võ quán đệ tử không khỏi kêu to mặc linh nhi nhìn trần a n mặc một chút cũng là những mày không xong sư t ỷ của ngươi xong nàng và liêu phương cũng từng có vài lần duyên phận đối nàng rất có hào cảm cảm giác liêu phương là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa người chỉ tiếc hồng nhan b ạ c mệnh ngay tại tất cả mọi người cho rằng liêu phương xong đời thời điểm trần a n mặc vận chuyển c á n c ố n bộ càn c ố n bộ đạp tuyết vô ngân phong trì mây đi siêu siêu siêu bốn hắn bằng nhanh nhất tốc độ một thanh mò lên liều phương đem liều phương cả người kẹp ở mình dưới nách bộ vị thật giống như kẹp lấy một cái đại hào thổi phông bút bê giống như ngay sau đó cấp tốc rời đi tốc độ thật sự là quá nhanh cho tới độc kim thủy lưu nhị ca trong mắt tràn đầy không thể tin làm sao có thể cái tốc độ này thật sự là do a người rất nhanh tại trần an mặc hộ tống d ư ớ i liêu phương được đưa đến thành trại đài cao từng cái thái bình giáo giáo đồ hướng trần an mặc đánh tới bất quá những giáo đồ này thực lực đều không cao trần an mặc xuất đao như điện liên tiếp chém giết mấy chục người doa đến những người còn lại cũng không dám tới gần trần sư đệ người sáu người đã cứu ta người người, người tốt nhanh liêu phương nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào trần ăn mặc với mới một mặt kia nàng thậm chí đều quên hô hấp bởi vì nàng vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới chân ăn mặc tốc độ lại nhanh như vậy một cái c h ư ớ c mắt liền dẫn nàng rời đi hiểm cảnh trong lúc nhất thời trong ánh mắt nhiều hơn một chút tiểu tinh tinh sư tỷ cẩn thận chân ăn mặc hít sâu một hơi cái này càng k h ô n bộ vận chuyển tới cực hạn thời điểm s á t thực dùng tốt nhưng khuyết điểm cũng có khuyết điểm liền là tiêu hao thật sự là quá lớn nhất là mang theo một người thời điểm liêu phương trở lại trường kiếm chiều đánh tới giáo đồ đánh tới Về chương n l h ị ca, đ bốn mươi ba đây là một cái cảm nhân cố sự chương bốn mươi ba đây là một cái cảm nhân cố sự đinh công phá thành trại đại môn giải quyết thập tam nương cùng lưu nhị ca đã hoàn thành ban thưởng địa giai trung phẩm đao xích viêm nào nhìn thấy cái này ban thưởng chân an mặc trong lòng hung hăng kích động một cái ngay sau đó hắn cười địa giai vũ khí loại vũ khí này toàn bộ lầu bồn c h ấ n chỉ sợ cũng không cao hơn một tay số lượng bởi vậy có thể thấy được cây đao này hàm kim lượng có bao nhiêu cao với lại càng thêm đáng quý ở chỗ cây đao này là hỏa hệ thuộc tính đao mỗi một đao đều mang theo cực nóng hỏa d i ễ m thuộc tính theo thành trại lối vào địch nhân đều được giải quyết đội ngũ tiếp tục thúc đẩy có ngạc ngư bang bang chúng trực tiếp đầu hàng nhưng càng nhiều bắt đầu hướng về sau thối lui bang chủ của các ngươi trương thái đâu tào manh tiện tay chộp tới một người hỏi hắn hắn cùng nhị đương ra tam đương ra bọn hắn đều tại đại đường bên kia cái khác chúng ta cũng không biết tào manh t i ệ n tay đem người ném ra hô truy sát ngạc ngư bang dương nhiệt g thái bình giáo yêu nhân phải chết giết tiếp xuống là tàn khốc chiến đấu trên đường phố rất nhiều thái bình giáo yêu nhân trốn ở một chút nơi hẻo lánh đánh lén giết đi vào người bất quá trước đó tiến công đội ngũ tạm thời đạt được chỉnh đốn hiện tại là đến phiên thành chủ vương cựu thủ hạ đội ngũ tiến công đám người này vừa mới cũng không hề độc thủ lúc này khí thế như hồng lấy ba người làm một tổ trạng thái từng bước một tí lên về phần trần ăn mặc bọn người tại chỗ chỉnh đốn phương phương ngươi không sao chứ liêu chính bay giao tiếp tốt chính mình sự tình về sau một cái bước xa đi vào liều phương bên người cha ta không sao à? liêu phương điểm điểm cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía trần ăn mặc còn nhiều hơn thua lỗ trần sư đệ không có việc gì sư tỷ đây là ta phải làm liêu chính bay hài lòng gật đầu nói tiểu mặc ngươi tu luyện bộ này bộ pháp rất không tệ là ta trước đó tại một chỗ trên sạp hàng mua ta cảm giác không sai liền tu luyện một cái ân liêu quán chủ ngươi cái này đệ tử mới thu không tệ a triệu võ cùng cái khác mấy cái quán chủ cười ha hả đi tới tình cảnh vừa nãy bọn hắn đều nhìn ở trong mắt vốn cho là liêu chính bay lão già này muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh không nghĩ tới sẽ bị hắn một cái đệ tử đắc ý cứu liêu chính bay mỉm cười nói đó là tự nhiên ánh mắt của ta cũng không phải chỉ là hư danh mấy người trong lúc nói cười mặc linh nhi đi vào trần a n mặc bên người n g ư ờ i cái tốc độ này s á t thực lợi hại để cho ta nhớ tới một người mặc linh nhi sờ lên c ằ m nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một người cứu được nàng hơn nữa còn cùng nàng phát sinh tiếp tiếp quan hệ trần hắc giống thật sự là quả giống vừa mới cái tia bộ pháp rõ ràng là một cái con đường a bọn hắn cũng đều là họ trần chẳng lẽ là trần an mặc một người thân ý nghĩ này vừa xuất hiện mặc linh nhi con mắt lập tức sáng như tuyết nhớ tới một người trần an mặc trong lòng hơi hồi hộp một chút ám đạo sẽ không bị nhìn ra manh mối gì đi ngươi có biết hay không một cái gọi trần h ắ c người mặc linh nhi hỏi trần an mặc ánh mắt lóe lên liền vội vàng lắc đầu không rõ ràng mặc linh nhi tâm tư cẩn thận nhìn thấy trần an mặc tựa hồ làm u ố n giấu giếm cái gì người khẳng định biết một chút cái gì bởi vì bộ pháp của ngươi cùng cái kia gọi trần hát giống như lúc nếu như ta đoán không lầm ngươi là hàn sáu trần an mặc trong lòng cảm giác nặng nề thật bị mặc linh nhi phát hiện k là nhi trần an mặc sáu cái này trần an mặc sờ lên lỗ mũi mình ngươi không muốn che giấu ngươi khẳng định là thân thích của hắn các ngươi không chỉ có tu luyện công pháp rất giống mà lại là cùng một cái dòng họ lại thêm bể ngoài cũng có chút giống khẳng định là xuất từ cùng một tộc mạc linh nhi vạn phần khẳng định ta đoán ngươi cái kia thân thích hẳn là phạm tội bị truy nã cho nên không dám lộ diện à. ngươi yên tâm hắn dù sao đã cứu chúng ta ta sẽ không làm bạch n h ã t lang đem hắn như thế nào nghe được cái này trần an mặc trong lòng âm thầm nợ nụ cười không nghĩ tới nha đầu này sức tưởng tượng vẫn rất phong phú a đã nàng đều nói như vậy trần an mặc liền thuận thế nhẹ gật đầu còn xin mặc tiểu thư giữ bí mật m ặ c linh nhi gánh nặng trong lòng liền được giải khai nghiêm túc nói cái này đương nhiên bất quá ngươi cái này thân thích vì sao bị triều đình truy nã có thể cùng ta nói một chút mà đối với một cái cùng mình từng có quan hệ người mạc linh nhi đối với hắn sự tích hết sức tò mò trần an mặc nghĩ, nghĩ cảm giác có chút khó giải quyết bởi vì nhìn ra được mạc linh nhi tựa hồ đối với hắn có hứng thú sẽ không thích bên trên ta đi không được quyết định không thể để cho nàng có bất kỳ tưởng niệm hắn thở dài một hơi nói kỳ thật đây là ta một cái bà con xa ta kêu hắn ca hắn có thê tử cùng hải tử ngươi nói mỏ hắn một mực lưu lạc thiên nhai tại sao có thể có lao bà cùng hải tử mạc linh nhi căn bản không tin tại trong lòng của nàng trần h ắ c là một cái chịu trách nhiệm người làm sao có thể bỏ rơi vợ con một mình bên ngoài lưu lạc thiên nhai đó căn bản không có khả năng trần an mặc vì che lấp chỉ có thể giải thích nói bởi vì ta ca thê tử của hắn cùng hài tử đều đã chết chết như thế nào mạc linh nhi ánh mắt ngưng tụ trong lòng không biết vì sao có chút chua sót năm đó anh ta bên ngoài làm chút ít suy nghĩ sau khi về nhà phát hiện trong nhà tao ngộ tặc phỉ cướp bóc thê tử cùng hài tử đều ngã vào trong vũng máu trần an mặc thở dài nói ta đã biết từ đó về sau ca của ngươi vì thay vợ con báo thủ hắn bước lên trừ bảo an dân con đường mạc linh nhi nói ra cái này sáu trần an mặc há to miệng rất muốn nói một câu trí tưởng tượng của ngươi rất không tệ a đã mặc linh nhi đều giúp hắn suy nghĩ như thế một cái cố sự vậy hắn tự nhiên thuận đối phương ý từ nói t i ế n ai xem ra ngươi cũng hiểu rất rõ ta người đại ca này à ngươi nói không sai từ khi ta đại ca thê tử cùng hải tử bị tặc nhân hại chết hắn đi lên trừ bảo an dân con đường nhưng là ngươi cũng biết bên ngoài những cái kia ác nhân phía sau đều có chỗ dựa có một lần hắn giết mấy cái tặc nhân phát hiện tặc nhân bên trong lại có mấy cái bối cảnh rất lớn đại quan từ đó về sau hắn vẫn bị truy nã a i sáu t r â n an mặc một lời nói nói mặc linh n h i vành mắt đằng đỏ lên quả nhiên nàng đoán không có sai dạng n à y một người tốt sở dĩ mai danh nhận tích phía sau khẳng định là có nguyên nhân nhưng là nàng không nghĩ tới Cố sự này vậy mà như thế bi thảm quá đáng thương nàng nhịn không được cái mũi chua chua vậy ngươi biết người khác bây giờ ở nơi nào sao ta muốn gặp mặt hắn m ặ c linh nhi mong đợi hỏi trần an mặc lắc đầu ta người đại ca này từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần vì không liên lụy ta cũng từ trước tới giờ không chủ động tìm ta cho nên ta cũng không rõ ràng hắn ở đâu dạng này a m ặ c linh nhi thở dài một tiếng lại ngẩng đầu lên hướng trần an mặc nghiêm nghị nói lần sau ngươi nếu là nhìn thấy hắn nhớ ký cùng hắn nói một tiếng tương lai ta sẽ để cho hắn không còn bị triều đình truy nã nàng thân phụ thể chất đặc thù tương lai tu vi tiến triển thần tốc đợi một thời gian nhất định có thể trở thành bên trên tam phẩm đến lúc đó nàng liền là trong truyền thuyết lục địa thần tiên có thực lực trong hoàng thất h ắ n tự nhiên cũng liền có quyền nói chuyện hủy b ỏ một người truy nã mệnh lệnh đối với nàng mà nói thật sự là tính không được cái gì t r ầ n an mặc ngược lại là không nghĩ nhiều nhẹ gật đầu lúc này cách đó không xa truyền đến một trận rối loạn vương cựu thành chủ dẫn người rết vào thành trại khu vực trung tâm ngạc ngư bang nhị đương ra cùng tam đương ra liên tiếp bị loạn đao chém chết quá tốt rồi ngạc ngư bang nhất định h ủ diện mau tới thôi ngạc ngư bang nhà kho bị công phá bên trong thật nhiều vàng bạc châu báu cái gì vàng bạc châu báu còn có lớn bao nhiêu thuốc đi mau đi mau sáu không ít người nghe đến mấy cái này cũng đều là tâm động đây chính là ăn cướp cơ hội tốt t a liền ngay cả một chút thế gia đại tộc tử đệ cùng võ quán sư h i n h sư tỷ cũng đều tâm động đối bọn hắn tới nói mặc dù bọn hắn cũng không thiếu bạc nhưng là thiếu đại dược thiếu tốt nhất đang ăn dược bởi vì những n à y đồ tốt thế nhưng là có tiền cũng không dễ dàng mua được đồ tốt trần sư đệ chúng ta cũng đi qua đi tống thư thanh cùng như lực bọn người tìm tới trần a n mặc đề nghị liêu p ư ơ n g cũng nhẹ gật đầu cha ta vừa mới nói bên trong thái bình giáo người tử thương thảm trọng trên cơ bản không có gì nguy hiểm mà n g ạ ngư ban tồn chữ vật liệu nhà kho có mấy cái. đây là một cái cơ hội tốt đối với cái này trần an mặc cũng tâm động đi vậy chúng ta bây giờ đi vào chỗ này t r ạ i nội bộ bốn vương thông suốt có rất nhiều đường nhỏ trên đường đi trần an mặc đi qua một chút thi thể thời điểm đều sẽ thừa cơ đ ụ n g vào cái này một đợt chỉ là dựa vào dự gốc ban thưởng liền đã kiếm được sáu năm tu vi rất nhanh mấy người đi vào một chỗ nhà kho bên này đây cũng là ngạc ngư bang khu vực h ả i tâm trên mặt đất tản mát rất nhiều bạc cùng đồng tiền hiển nhiên là bị người cấp cốc thời điểm rơi xuống ở chỗ này cái này trong kho hàng còn có một số đại dược tống thư thanh sông đi vào nhìn thấy trên kệ đồ vật lộ ra nét mừng đại dược đều là mười năm nhưng với hắn mà nói cũng mười phần chân quý trần an mặc thì là đi đến một chỗ trên giá sách ngự nữ thuật phòng t r u n g thuật độc khí đạn thị huyết công độc dược kinh bản g môn tả đạo thuật những công pháp này nhìn trần an mặc âm thầm tật lưỡi tất cả đều là một chút công pháp tả môn a cũng chính là bởi vì đây đều là công pháp tả môn cho nên không ai chú ý những n à y ta cùng tội ác không đội t r ờ i c h u n g những này vẫn là giao cho ta đảm bảo tương đối tốt trần an mặc tìm một cái bao đem lấy chục vốn công pháp tả môn thu sạch ngay sau đó giống như những người khác bắt đầu thu thập đan dược trần sứ lệ trong a đều k b ô quá trình này trần an mặc rốt cục thu vào diện ngạc ngư bang ban thưởng nguyện v à n g một nữ nhi bị ngạc ngư bang người mang đi chúng ta đi đòi người bị đánh chết tươi tiêu diệt ngạc ngư bang đã hoàn thành ban thưởng hai mươi năm tu vi nguyện vọng một d i ệ t ngạc ngư bang đã hoàn thành ban thưởng ba mươi năm tu vi một ba tốt một hơi ban thưởng đến 50 năm mươi năm tu vi giờ khác này thật thoải mái đến chương bốn mươi b ố đ ỉ n h phong đ ỉ n h phong đ ỉ n h phong chương bốn mươi b ố đ ỉ n h phong đ ỉ n h phong đ ỉ n h phong hiện tại trên tay của ta tổng cộng có 56 năm mươi sáu năm tu vi chân ăn mặc nết miệng mỉm cười dưới mắt còn có hai cái nguyện vọng thứ nhất cứu ra các thôn dân nữ nhi cái thứ hai l i ề n là giết chết ngạc ngư bang bang chủ trương thái hai cái này nhiệm vụ ban thưởng đều là khai khiếu đan trước mắt hắn cũng không biết khai khiếu đan là thứ đ ộ gì bất quá từ trước đó ban thưởng đến kim sang dược đến xem ban thưởng đến đan dược nếu so với phía ngoài bán đan dược phẩm chất tốt nhất rất nhiều hơn r ư ớ c tăng lên hổ ủy bá thể quyết khấu trừ sáu năm tu vi ngươi liên cùng tu luyện hổ ủy bá thể quyết muốn nhất cử đột phá dưới mắt bình cảnh chỉ tiếc thời gian sáu năm quá khứ mặc dù ngươi đụng chạm đến bình cảnh nhưng vẫn là không có đột phá nhưng từ nơi sâu xa ngươi cảm giác liền muốn đột phá chỉ là còn kém một cơ hội khấu trừ mười năm tu vi bình cảnh này vẫn như cũ k h ố n nhớ ngươi n g ư ơ i tiêu hao tất cả khí huyết lực lượng lần nữa tăng lên một cái đại đẳng cấp chỉ t i ế c bình cảnh còn chưa được phá khấu trừ một ư ơ i năm tu vi n g ư ơ i rốt cục cảm giác không đồng dạng lực lượng tăng v ọ t cấp ba các hạng tu vi đều có to lớn tăng lên n g ư ơ i thành công hồ uy bá thể quyết rốt cục đạt tới đại sư cấp tu vi của ngươi cũng tiến vào thất phẩm đình phong công pháp hồ uy bá thể quyết đại sư cấp cứu mưu thập h ổ chi lực ám kinh liên miên một ba tuất tu vi tiến vào thất phẩm đình phong trần an mặc cười hán cảnh giới này hàm kim lượng thế nhưng là rất lợi hại trước đó tại bác phẩm hắn liền có thể đối phó thất phẩm bây giờ thất phẩm định phong hồ uy bá thể quyết càng cốt bộ muốn tu luyện đến đại sư cấp có thể tưởng tượng hiện tại liền xem như đối mặt lục phẩm võ sư hắn cũng có thể thành thạo điêu luyện hiện tại nên giải quyết còn lại hai cái nguyện vọng t r ầ n an mặc thì thầm lúc này bên ngoài đ ố n g nhiên họ hét tờ mỹ nói những nữ nhân kia bị các ngươi bắt đi nơi nào cẩn thận n g h e xong nguyên lai là mặc linh nhi tại hỏi thăm hai cái ngạc ngư bằng tiểu đầu mục c h n an mặc vội vàng đi ra ngoài hắn vội vặn cũng muốn cha chuyện này đâu không nghĩ tới mặc linh nhi mình trước cha được tới hắn lập tức biết đây là tại sao đi ra ngoài chỉ thấy lăng thiên võ quán người vây quanh hai cái ngạc ngư bang tiểu đầu m ụ hai người kia không ngừng d ậ t đầu chúng ta nói chúng ta nói dẫn chúng ta qua đi mạc linh nhi lạnh mặt nói tốt t ố t ngay ở phía trước hai người kia run lời bậy đứng người lên sau bắt đầu dẫn đường mạc linh nhi hướng trần an mặc bên này chắp tay chính phi võ quán các bằng hưu chúng ta đi trước điều tra một kiện mất tích á n đi trước hẹn gặp lại đi tốt cẩn thận một chút liêu phương không nghĩ nhiều nhẹ gật đầu thống thư thanh cũng không muốn quản những sự tình này bất quá để mạc linh nhi kinh ngạt là trần an mặc xuyên qua đám người cùng đi ta có bằng hưu cũng mất tích muốn nhìn một chút người có ở đó hay không người cũng muốn đi mặc linh nhi nói đúng vậy a không được sao đương nhiên là có thể bất quá đây chính là có nhất định tính nguy hiểm dẫn đường a trần an mặc không muốn nhiều lời gặp này liêu phương suy nghĩ một chút nói vậy ta cũng cùng một chỗ a có thể chiếu ứng lẫn nhau tống thư thanh bọn người gặp này bất đắc di thở dài chỉ có thể cũng đi theo bọn hắn có thể mặc kệ lăng thiên võ có người n nhưng là chính vì võ quán thuộc về mình người trần an mặc đi hỗ trợ bọn hắn không tốt ngồi yên không lý đến căn cứ hai cái này ngạc ngư ban tiểu đầu mục thuyết pháp những cô gái kia hết thệ có hơn ba mươi người hiện tại cũng bị giam ở chỗ này một chỗ trong địa lao đám người kia dám bắt nhiều như vậy nữ tử liêu phương hiểu rõ trong này tình huống về sau tức giận không thôi một lát sau một chỗ có cao lớn tường vây trong sân nơi này đại môn rộng mở người ở bên trong cũng không biết chạy đi nơi nào chính là chỗ này dẫn đường hai người nói đi vào xem mặc linh nhi cứu người x u ấ t ruột một n g ư ờ i đi đầu mang theo riêu quên cùng lý hưởng hai người liền muốn đi vào đợi chút nữa trần an mặc đống nhiên ngăn cản ba người này bên trong có biến thần thăng về sau trần ăn mặc đôi khí tức càng thêm mất cảm trong sân có cao thủ người này lại có lục phẩm tu vi mau l ư i lại cảm giác được tu vi của đối phương trần an mặc sầm mặt lại hắn đại khái có thể đoán ra đối phương là ai nhất định là ngạc ngư bang bang chủ trương thái không thể nghi ngờ trách không được nhị đương ra cùng tam đương ra bọn người chết trương thái lại không sự t ỉ n h bởi vì tìm không thấy hắn nguyên lai người này trốn ở chỗ này dẫn đường hai người hướng trần an mặc xem ra nhướng mày thật vất vả đem mặc linh nhi dẫn tới nơi này tới ra hỏa này thế mà quấy dối cái kia hiện tại bên trong không ai các ngươi đi vào đi bên trong một cái ngạc ngư bang thành viên có chút túi đầu đối mặt linh nhi nói ra một cái khác cũng nói người đều đi hết các ngươi không cần lo lắng mặc dù hai người kia nói như vậy nhưng mặc linh nhi vẫn là theo bản năng hướng trần a n mặc nhìn lại liêu phương hỏi trần sư đệ ngươi thế nhưng là phát hiện cái gì trương thái ngay tại trong này trần a n mặc nói ra cái gì ngay vậy mọi người sắc mặt đại biến trương thái ngạc ngư ban g ban g chủ tu vi đặt đến lục phẩm nếu là hắn ở chỗ này một khi g i ế t ra đến bọn hắn đám người này làm sao có thể mạng sống lập tức một số người lạc yên lui lại bất quá trần ăn mặc còn không có lui mấy bước trước mặt đại môn bị a n h mở anh một cái thân hình người trung niên g ầ y gò nhảy ra ngoài người này chính là trương thái ban g chủ hai cái ban g chúng một mặt hoảng sợ ban g chủ bọn hắn không mắc mưu đồ vô dụng trương thái ngón tay thành t r ả o cấp tốc hướng hai người trên thân tìm tới trong nháy mắt hai người ngũ q u a n đều bị bắt nát chết thảm tại chỗ quả nhiên là ngươi mặc linh nhi vừa sợ vừa giận nếu không phải trần ăn mặc vừa mới nàng bước vào một khắc này chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm đây hết thảy may mắn mà có trần ăn mặc trương thái nhìn về phía trần ăn mặc nói không hổ là võ khoa tiểu thí thứ ba người khác đều không có phát hiện ta tiểu tử ngươi thế mà phát hiện ta ở trên thân thể ngươi hẳn là có cái gì bí mật ta trần a n mặc sắc mặt không thay đổi thản nhiên nói đúng a thì tính sao tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu t ử túi nhìn ta không xé nát miệng của ngươi nhìn ngươi còn thế nào miệng lưỡi bén nhọn dứt lời trương thái cấp tốc hướng trần a n mặc đánh tới trần a n mặc bỗng nhiên từ bên hông rút ra xích viêm đao trước đó đạt được xích viêm đao thời điểm hắn đã vụn trộm thanh đao dùng phá bố bọc lại đặt ở bên hông vì chính là không dùng tại trước mắt bao người bằng không biến da xích viêm đao theo phá bố rơi xuống thanh này mang theo cực nóng khí tức đại đao hướng trương thái bỗng nhiên b liền có thể đem trần an mặc cầm xuống nhưng theo trần an mặc nâng đ a o bổ tới hắn lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực cây đ a o này không đơn giản hắn r ộ i ra lợi t r ả o chỉ là tới gần xích viêm n a o một c ỗ trùng thiên nhiệt lượng để tay của hắn không kiểm hãm được rụt trở về tiểu tử này lực lượng làm sao mạnh như vậy trưng ơ thái hít sâu m ộ t hơi tiếp tục như vậy đối với hắn rất bất lợi bởi vì hắn chú ý tới những người khác đã bắt đầu la lên người chung quanh để những quán chủ kia chạy đến những quán chủ kia đều là lục phẩm tu vi không yếu hơn hắn một khi những người kia chạy đến đối với hắn mà nói vô cùng phiền phức thôi trước tiên đem mặc linh nhi mang đi tiểu tử này quay đầu tìm cơ hội chậm rãi thu thập trương thái triều trần a n mặc đống nhiên vỗ suy suy suy sáu một cỗ xanh la chất lỏng hướng trần a n mặc phun đến độc thủy trần a n mặc một cái xoay người hiểm lại càng hiểm hiện lên nhưng ở phía sau hắn một người liền s u i xẹo trên mặt bị lục sắt chất lỏng phun ra đem hắn đau tại châu ngã xuống đất càng không ngừng có u ắ p rầm rầm trương thái trường bảo một quyển cả người hướng mặc linh nhi nhào tới mặc linh nhi hoảng sợ muốn dạng đây chính là lục phẩm võ sư nàng dơ kiếm cuốn quít ngắt cản nhưng sau một khắc trường kiếm một thanh bị trương thái đánh bay ra ngoài sau đó trương thái một phát b trương thái thoạt nhìn t h y theo nhưng là hai tay phá lệ hữu lực lại thêm móng tay của hắn sắc nhọn dài nhỏ một chảo này xuống dưới lợi chảo cấp tốc chui vào bờ vai của nàng mặc linh nhi chỉ cảm thấy bả vai một trận nói h ngay h ó i n sau đó trương thái mang theo nàng bay ra ngoài không tốt hắn muốn dẫn sư thì đi diều quên quá sợ hãi lý hưởng các loại lăng tiên võ quán đệ tử càng là gấp muốn r ơ i trần đám người này trước tiên liền xông ra ngoài ý đồ đem trương thái ngăn lại lăn trương thái tay h á o dài hất lên chỉ sợ tình phong đem người đứng phía sau đánh bay ra ngoài a a sáu một đám người bị đánh người ngựa đổ trần an mặc nhìn thấy cái này t r o n bởi vậy đừng nhìn thất phẩm cùng lục phẩm chỉ kém một cái đại đẳng cấp nhưng trong đó hồng câu to lớn hắn vừa mới cũng làm cho trương thái ăn thiệt thòi chủ yếu vẫn là tay dựa bên trong địa giai xích viêm đa huy lực mắt thấy mặc linh nhi thật muốn bị bắt đi chân ăn mặc đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết hắn khí kình rót vào xích viêm đao thân đao lập tức dấy lên một đám lửa màu đỏ ánh sáng siêu siêu siêu bốn hắn vận chuyển càn khôn bộ đạp tuyết vô ngân lấy cực nhanh tốc độ vọt tới trương thái sau lưng trương thái dù sao cũng là uy tín lâu năm lục phẩm cường giả cảm giác được có người sau lưng đuổi theo hắn n h ư ớ n g mày cái này trần ăn mặc tốc độ vậy mà cũng nhanh như vậy cũng ngay hắn vẫn là giống vừa mới như vậy khí kình hướng về sau quét sạch những kình khí này thật giống như đ a o một dạng p h á tại trên thân thể người lực p h o n g ngự không được người sẽ trong khoảnh khắc bị quát ra chóc t h ị t bong bất quá trần ăn mặc chỉ là vận chuyển hồ uy bá thể quyết thân hình chấn động trương thái lực lượng liền bị hóa giải đao khí thành gió trần ăn mặc khe quát một tiếng xích viêm đao điên cùng vung ra hướng trương thái phía sau l ư n g chém tới trương thái vì để tránh cho mình bị làm bị thương dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể ngừng lại trở lại ngăn cản đương đương đương sáu hắn liên tiếp vạch ra từng đạo lợi t r ả o những n à y lợi t r ả o tản ra khí kỉnh cùng đao phong va chạm không khí chấn động phát ra từng đợt thanh t h v y tiếng đánh bật âm nhân cơ hội này trần an mặc một cái nhảy vọt nhắm chuẩn trương thái thủ đoạn chém tới trương thái bản năng ngăn cản thế nhưng là hắn còn đánh giá thấp trần an mặc đao pháp phốc phốc hắn hai cánh tay thủ đoạn bị đồng loạt c h é bay mặc linh nhi bị khí lưu cường đại hất bay ra ngoài trần a n mặc một tay đem nàng đỡ lấy trong lòng thở dài m ộ t hơi người cuối cùng là cứu được a a a ba trưng ơ thái nhìn xem mình tay gãy phát ra tiếng kêu thảm tay của ta tay của ta s i ê u s i ê u s i ê u lúc này liêu chính bay cùng triệu võ các loại võ quán quán chủ rốt cục chạy đến các loại thấy rõ trước mắt một màn hai cái quán chủ đều là hít sâu m ộ t hơi trưng ơ thái lại bị trần a n mặc một đao chém xuống hai cái bàn tay thất phẩm chạm lục phẩm đảo ngựa sao bắt đầu a t r ư ơ n g bốn mươi lăm ngựa nữ thuật chương bốn mươi lăm ngựa nữ thuật triệu võ thật sâu nhìn trần ăn mặc một chút sau đó đi vào mặc linh n h i bên người nhìn thấy mạc linh nhi nơi bả vai thương thế nhốn g mày thương tình như thế nào sư phụ đây chỉ là bị thương ngoài r a mạc linh nhi vội vàng nói thái bình giáo yêu nhân ưa thích dùng độc tranh thủ thời gian xem xét một chút nếu là có độc phát dấu hiệu dùng bình này giải độc phấn triệu vo ném đi qua một bình giải độc phấn lập tức nhìn về phía trần a n mặc hướng trần a n mặc nhẹ gật đầu xem như cảm tạ hắn vừa mới cứu được mạc linh nhi sau đó hai người ánh mắt đều rơi vào trương thái trên thân không có bàn tay về sau trương thái một thân tu vi khó mà thi triển hắn đã là nọ mạnh hết đà tịch liệt đau n h ữ người để mặt của hắn trở nên tái nhợt một mảnh đáng chết nếu như không phải trước đó ta bị thương liền tiểu tử này làm sao có thể làm tổn thương ta trương thái hung tợn chừng trần a n mặc một chút nói ra trương thái ngươi bây giờ thúc thủ chịu chói bàn giao ra còn lại thái bình giáo yêu nhân vị trí nếu không đừng trách chúng ta vận dụng t ư đi để ngươi sống không bằng chết triệu võ lạnh như băng nói ha ha ha chỉ bằng các ngươi trương thái cười lạnh lắc đầu thái bình giáo chẳng mấy chốc sẽ san bằng lầu bốn thành dứt lời phanh bộ ngực hắn tuân ra một đoàn huyết vụ lập tức quỳ một chân trên đất nhìn nó nói tin thái bình đến vĩnh sinh tám m ư ta muốn đi gặp thái bình thần phù phù hắn ngã trên mặt đất triệt để không có khí tức đi vào lục x o á t một cái nhìn xem bị ngạc ngư ban g bắt đi nữ nhân ở không ở nơi này mặt l i ê u chính bay hướng sau lưng đệ tử phân phó nói là thống thư thanh nhẹ gật đầu trần an mặc cũng đi tới khi đi ngang qua trương thái thi thể thời điểm thấy được ban thưởng đ i n h chạm đến thi thể ban thưởng một trăm năm mươi ngày phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một cùng mặc linh nhi hung hăng s o n g t u một lần ban thưởng ba năm tu vi nguyện vọng hai thu thập mặc linh nhi cải h ế n một đầu ban thưởng kim t ơ tầm cải h ế n một đầu có ấm cung hiệu quả t ă nhìn g lên n t i thần khí. Vọng 3, giết thành chủ vương cửu. Ban thưởng, tu khí. chủ h Nguyện vọng vương Ban năm n cửu. vi. 1, nhìn những n à y trần a n mặc sắc mặt c ổ q u á i cái này trương thái đối mặt linh nhi chấp n i ệ m rất sâu a về phần cái thứ ba nguyện vọng nhất định là không xong được tiến vào nơi này rất nhanh tống thư thanh bọn người phát hiện nơi này có một chỗ địa lao theo mở ra địa lao bên trong đang bị nhốt nữ tử bị từng cái phóng ra khiến người ngoài ý chính là nơi này đang bị nhốt nữ tử trạng thái đều thật không tệ thậm chí còn ăn trắng trắng mập mập liêu chính bay giải thích nói thái bình giáo lợi dụng nữ tử song tu thải bổ các nàng h ư nhược nữ nhân là thải bổ không được cho nên tại thải bổ trước đó sẽ cho các nàng vượt qua một hồi ngày tốt lành trần an mặc nghe khẽ gật đầu sau đó xem xét lên hai cái nguyện vọng ban thưởng nguyện vọng cứu ra các thôn dân nữ nhi đã hoàn thành ban thưởng khai khiếu đan nguyện vọng giết ngạc ngư bang bang chủ trương thái ban thưởng khai khiếu đan một hơi ban thưởng đến hai viên khai khiếu đan cái này khai khiếu đan thế nhưng là đồ tốt nghe nói phục dụng khai khiếu đan về sau năng tăng lên căn cơ tu vi thiên phú sẽ biến tốt thậm chí có nhất định tỷ lệ trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới tu vi đại tàu thấy được nhất định sẽ thật cao hứng trần an mặc cảm giác đại tàu hẳn là ưa thích vật này theo nơi này chiến đấu từng cái kết thúc lúc này đã chạm vào tối chuyện còn lại liền giao cho phủ thành chủ binh sĩ xử lý về phần võ quán bên trong người thành quân kết đội muốn rời khỏi nơi này liêu quán chủ người cái này gọi trần an mặc đệ tử thật lợi hại đó à đã cứu ta đệ tử mặc linh nhi chuyện này ta thế nhưng là tận mắt ở trong mắt ta phải hào hào tả hán liêu chính bay mang theo các đệ tử đang muốn đi triệu võ mang theo mặc linh nhi bọn người tới vừa cười vừa nói liêu chính bay cười cười nói đây là đương nhiên q u a trần u an mặc ầ n khiêm tốn t nói ra ha ha chớ có khiêm tốn ta xem trọng ngươi dù sao ngươi thế nhưng là lấy tác phẩm tu vi đánh bại lục phẩm trưng thái kỳ thật ta chủ yếu mượn vũ khí chi tiện mặt khác trưng ơ thái trước đó thân thể thụ một chút thường thế coi như như thế ngươi cũng rất lợi hại triệu võ lắc đầu nói tiến vào nội thành về sau đã là sau nửa đêm trần a n mặc c áo biệt đám người nhanh như chấp hướng trong nhà chạy tới còn lại ba mươi ba năm tu vi hắn hiện tại không vội mà dùng xong hắn dự định trước cùng đại tẩu cùng một chỗ sắp mở khiếu đan phục d ụ n g tiếp lấy lại tiêu hao thời gian tu luyện dạng này hiệu quả muốn tốt hơn một ư ơ i ba trần a n mặc về đến nhà gặp trong phòng đen kịt một màu hầm lối vào hắn cảm g i á c dưới đại tẩu lại còn không có ngủ đã không ngủ hắn liền thoải mái đi vào vừa đi một bên nhẹ d ọ g hô đại tẩu ta tiến đến lúc này thầm hân lăn qua l ộ lại vừa vặn ngủ không được đâu về phần tại sao ngủ không được tự nhiên là lo lắng trần ăn mặc dù sao nàng cũng biết trần an mặc ra ngoài là làm cái gì đi đây chính là tiến công ngạc ngư bang a nghe nói ngạc ngư bang đúng vậy phía sau màn là thái bình giáo đến, đến giờ tiến đánh thời điểm khẳng định tổn thất nặng nề nàng lo lắng trần an mặc có thể hay không xảy ra chuyện cũng may đang nghe trần an mặc thanh â m về sau nàng thở dài một hơi tiểu mặc ngươi cuối cùng trở về nhanh lên tiến đến nghe tới đại tẩu đã đợi không kịp nha trần an mặc đi đến bên giường thầm h â n như là thường ngày mở dạng lập tức nào tới trần an mặc trên thân chăm chú ôm ấp lấy trần an mặc tiểu mặc ngươi trở lại rồi ngươi biết không biết ngươi ra ngoài đánh thái bình giáo lo lắng chết ta rồi nếu như ngươi xảy ra chuyện nô、no、gia nô、no、gia dứt khoát chết đi coi như xong thẩm hân nói mười phần kiên quyết đại tẩu ta đây không phải không có việc gì a trần an mặc nhịn không được cười lên n h u y ễ n g ọ c vào lòng trần an mặc năng nghe được thẩm hân trái tim nhảy rất nhanh đây là bởi vì nàng quả thật một mực rất khẩn trương nói cho cùng thẩm hân đã trải qua trọng đại biến cố về sau nàng bản thân thiếu hụt một chút cảm giác an toàn bởi vậy nàng trở nên nhát gan mẫn cảm ân không có việc gì liền tốt đang lúc nói chuyện thẩm hân thanh âm đều trở nên ô tô, tô nàng lúc này chỉ mặc một kiện tiếp thân quần lót m ả n h mai thân thể k ề sát tại trần an mặc trên thân giống như chín mọng cây đ o mật thoạt nhìn mười phần ngon miệng mê người lại tẩu ta muốn cưỡi ngựa trần an mặc nói nhỏ thẩm hân liếc nàng một cái mười chín ngày thứ hai trần an mặc sắp mở khiếu đan lấy ra dùng hắn giải thích thứ này là ngạc ngư bang trong kho hàng lấy được đem hiệu quả cùng thẩm hân nói về sau thẩm hân hai mắt tỏa sáng nàng bây giờ đã là cựu phẩm định phong tu vi nàng cũng biết mình thiên phú không tốt nhưng là thiên phú lại kém nàng cũng có một viên muốn trở nên mạnh h ơ n tâm mà khai khiếu đan có thể tăng cường thiên phú của nàng cứ như vậy buổi trưa hai người đều phục d ụ n g khai khiếu đan một bên tiêu hóa lấy khai khiếu đan mang tới dược hiệu một bên hắn xem xét lên tại ngạc ngư ban g lấy được vật tư chỉ là tráng huyết đan liền thu hoạch mấy chục bình còn có ba cây m ộ ư ơ i năm dược liệu cùng một chút bổ dưỡng thuốc hay ngoại trừ m ộ ư ơ i năm này phần dược liệu đối với hắn còn có chút hiệu quả cái khác bổ dưỡng thuốc hay đối với hắn đã không có tác dụng gì bởi vì hắn tu vi còn tại đó theo tu vi tăng lên phổ thông bổ dưỡng thuốc hay đối với hắn hiệu quả càng ngày càng cực kỳ bé nhỏ bất quá những này cho thẩm hân phục dụng đó còn là không có vấn đề gì đem những dược liệu này phân loại h o à n tất khuyên bảo thẩm hân cần thời điểm phục d ụ n g về sau trần an mặc nhìn lên thu hoạch công pháp thư tịch ngự nữ thuật phòng trung thuật độc khí đạn thị huyết công độc dược kinh bảng môn tả đạo thuật hắn tiện tay l ậ t ra ngự nữ thuật cái này lại chính là một môn thải bổ chi thuật là một loại hại người h c h ta công pháp giai đoạn trước đem nữ nhân nuôi trắng trắng mập mập sau đó trong phòng ngự nữ đem nữ nhân sinh cơ chuyển hóa thành lực lượng của mình quá trình này liền là thải bổ, thải bổ quá trình thoạt nhìn hướng diễm nhưng là đối với phụ nữ mà nói tuyệt đối là một cái thống khổ quá trình sau đó nàng sẽ phát hiện mình tuổi tác cao mười tuổi không ngừng cơ hồ mỗi một lần thải bổ đều sẽ để cho người ta nguyên khí đại thương bình thường thải bổ ba bốn lần nữ nhân sinh cơ sẽ triệt để tiêu tán biến thành một đống xương khô từ t r ạ n g thế thảm t r ầ n an mặc nhiễm mày cái này ngự nữ thuật thật sự là quá mức kinh khủng loại này công pháp tả môn không nên lưu lại bất quá sáu hắn xem sách bên trên các loại tư thế kỹ xảo lại cảm thấy có chút ý tứ có sao nói vậy nếu là có thể học được phía trên này kỹ xảo cũng không tệ ngươi đang nhìn cái gì đâu như thế chăm chú lúc này thầm hân đi tới nàng t h a m dò xem ra muốn nhìn một chút mấy bản này bí tịch công pháp đều là cái gì vạn nhất có nàng có thể học tập vậy cũng không sai dù sao kỹ nhiều không ép thân mà chỉ là nàng ánh mắt quét qua cả người ngây dại ngự l ư ỡ thuật ai nha ngươi thật là nhìn cái này làm cái gì nha công pháp này thoạt nhìn rất tà môn thầm hân nhịn không được đậu đen rau muống bất quá đậu đen rau muống về đậu đen rau muống nàng vẫn là không nhịn được nhìn nhiều mấy lần trần an mặc nói công pháp này mặc dù rất tà môn bất quá có sao nói vậy ngươi không cảm thấy phía trên này kỹ xào rất không tệ à chỗ đó không tệ cảm giác là、lạ. thầm hân đỏ mặt nhào nhào nói mặc dù nói như vậy nhưng vẫn là nhịn không được tiếp tục xem trong nội tâm nàng kinh ngạc kêu gào hai người vậy mà có thể dạng này tt bốn không thể tưởng tượng nổi cái này nhiều không có ý tứ a bình thường thời điểm cưới ngược ũ n g đã làm cho nàng thẹn thùng không nghĩ tới còn có càng khiến người ta thẹn thùng tư thế đơn giản trần a n mặc xem hết thư tịch nhịn không được c ả m khái đại tẩu ta cảm thấy chúng ta có thể nghiên cứu một chút mới không cần thư tịch ngươi trước giữ lại quay đầu từ từ xem trần ăn mặc cũng không sốt ruột nữ nhân mà ngày sau chậm rãi dạy dỗ tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ hiểu chuyện hiện tại thẩm hân chỉ là ở vào một cái không tốt ý tứ trạng thái mà thôi các loại dạy dỗ về sau dần dần liền sẽ khai phát ra một chút không đồng dạng đồ vật tiếp lấy hắn nhìn về phía phòng trung thuật cái này xem xét cả người hắn ngây mẩn cả người thứ này thốt ta đồ tốt ta đừng nói hắn liền ngay cả thẩm hân cũng là trong lòng r u lên cùng chân ăn mặc chăm chú nhìn lại chương 46, kỳ kỳ quái quái phòng trung thuật chương 46, kỳ kỳ quái quái, quái phòng trung thuật cái này phòng trung thuật cũng là một môn song tu công pháp bất quá công pháp này không hề giống n g nữ thuật như vậy hại người í c ta môn công pháp này là lợi người lợi mình công pháp bình thường đều là vợ chồng hai hoặc là tình lữ ở giữa sử dụng nam nữ thông qua âm dương điều hòa để tinh khí thần đạt tới một cái cộng hưởng từ đó sinh ra đến từ sâu trong nội tâm k h o á i hoạt về sau sẽ tăng cường tinh khí thần không sai công pháp này tu luyện cũng không phải là nhục thân mà là tinh thần nghe nói luyện đan hoặc là một chút đặc thù công pháp đều cần tinh thần lực tiến hành phụ trợ bất quá thế gian này liên quan tới tinh thần lực công pháp ít càng thêm ít không nghĩ tới sẽ bị chúng ta tìm tới trần an mặc nói ra thầm hân cũng mười phần kinh hỉ bởi vì phía trên này nói giữa phu thê cùng một chỗ tu luyện phòng trung thuật sẽ cho người mỹ dung dưỡng nhan thoải mái ra thịt mọng nước mật đảo liền ngay cả khí chất cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thậm chí năng thành tiên bởi vì tinh khí thần tăng lên nhưng thật ra là một cái toàn phương diện tăng lên để cho người ta thuế biến bởi vậy thầm h â n mười phần chờ mong đại tẩu thế nào ngươi muốn học cái này nha trần an mặc nhìn xem chín mộng xinh đẹp thầm h â n cười hỏi không có nhà liền là hiệu kỳ thầm hơn tự nhiên là không chịu thừa nhận dù sao nàng tự nhận là mình là cái rất nghiêm trình nữ nhân sao có thể thừa nhận loại chuyện đó bằng không nhiều không có ý tứ vậy ngươi có muốn học hay không không nghĩ cái này thoạt nhìn là lạ thẩm hân khẩu thị tâm phi nói cái kia thôi không muốn học giữ lại cái này phòng trung thuật cũng không có tác dụng gì ta ném đi à. đang lúc nói chuyện trần an mặc ra vẻ muốn đem phòng trung thuật vứt bỏ bộ dạng ai đừng ném à. không nghĩ tới thẩm hân gấp vội vàng đem thư tịch cầm ở trong tay trần an mặc khỏe miệng có chút câu lên thế nào đại tẩu ngươi không phải nói không muốn học sao x ú tiểu mặc lúc này còn trêu đùa ngươi đại tẩu đâu thẩm hân đều không còn gì để nói bình thường liền biết u n g hăng khi dễ nàng còn chưa tính đối với chuyện như thế này còn cố ý nhìn nàng xấu mặt thật sự là quá xấu rồi ha ha ha sáu nhìn xem thầm hân một mặt thẹn thùng bộ dáng trần an mặc là càng xem càng ưa thích nhìn không được một tay đem nàng ôm vào trong ngực đại tẩu cái kia quyết định tiếp xuống chúng ta cùng một chỗ tu luyện môn công pháp này tu luyện tinh thần lực thầm hân khẽ gật đầu được rồi hàn huyên một hồi thầm hân tiếp tục đi tiêu hóa khai khiếu ăn đi trong quá trình này trần an mặc cảm giác mình thực lực xác thực có một cái to lớn tăng lên trước đó là thất phẩm định phong tu vi còn không có đụng chạm đến lục phẩm bình cảnh nhưng là sau một canh giờ hắn cảm giác đụng chạm đến lục phẩm tu vi bình cảnh nếu là tiến vào lục phẩm võ khoa đại bỉ ta lấy đến mười hạng đầu sát xuất sẽ cực kỳ đề cao trần an mặc trong lòng nói nhỏ tiếp lấy nhìn về phía cái khác mấy môn thư tịch công pháp còn lại công pháp đại đa số đều là cùng độc có quan hệ thì như độc khí đạn độc dược kinh phía trên này ghi chép thế gian rất nhiều cổ quái kỳ l ạ độc dược có chút độc dược thậm chí đều không có giải dược thậm chí hắn còn phát hiện hợp hoàn tán hệ thống ban thưởng đến hợp hoàn tán phía trên này lại có ghi chép vất quá nghiên cứu chế tạo hợp hoàn tán dược liệu tương đối khan hiếm luận chế mười phần khó khăn cuối cùng hắn nhìn về phía bảng môn tạ đạo thuật môn thuật pháp này ghi chép mấy chục loại cổ quái kỳ lạ thuật pháp nói thí dụ như mở khóa thuật đổi l u thuật chiết cây thân thể thuật thân mật thuật tạo s ú c thuật bày bất quá tựa hồ là tùy tiện ghi lại cũng không chân thực tôi h trước đ ê m truy phong c u ầ n đao công cùng khoái đao tam thức tăng lên một cái tất cả đều tiến ra i đến đại sư cảnh giới trần an mặc thì thẩm theo hắn đ o á n chừng trên tay ba mươi ba năm thời gian đập xuống hẳn là có thể đem cái này hai môn công pháp tăng lên tới đại sư cảnh giới khấu trừ ba năm tu vi ngươi đồng thời nghiên cứu hai môn đao pháp rất nhanh phát hiện hai môn đao pháp có thể dung hội còn thông khấu trừ mười năm t u vi hai môn đao pháp thành công dung hợp ngươi cho hắn đặt tên là truy phong k h ó i đao quyết một năm này ngươi ngưng luyện ra sao bắt đầu đ à o khí sao bắt đầu đ à o khí để ngươi đao khí hóa thành đao cương càng thêm c ư ờ n g đại ngày càng nặng n ẽ không gì không phá khấu trừ mười năm t u vi truy phong k h ó i đao quyết rốt c ụ c tiến vào đại sư cảnh giới đao cương như là thực chất liền ngay cả yêu ma đều có thể tùy tiện c h é m giết tốn hao hai mươi ba năm chẳng những đem cái này hai môn công pháp tu luyện tới đại sư cảnh giới với lại đem công pháp dung hợp tu luyện ra sao bắt đầu đao khí trần an mặc hít sâu một hơi đao pháp này thật sự là thật là đáng sợ túc chủ trần an mặc cảnh giới thất phẩm đ ỉ n h phong truy phong khoái đao quyết đại sư đao quan g kiếm ảnh đao khí liên miên sao bắt đầu đao khí công pháp h ổ uy bá thể quyết đại sư cấp cứu n ư u thập hồ chi lực ám kình liên miên công pháp long t r o thủ tiểu thành công pháp cán k c ô n bộ đại sư đạp tuyết vông â n phong chỉ mây đi công pháp tầm tức quyết viên mãn truy tung biệt tích có thể dùng thời gian tu luyện mười năm có thể dùng hp bảy sao bắt đầu đao khí trần an mặc từ bên hông gỡ xuống xích viêm đ a o tâm niệm vừa động trên thân đ a o một cỗ giống như thực chất lực lượng phát ra cực nóng nhiệt độ đây chính là đ a o cương chi khí so phổ thông đ a o khí phải cường đại rất rất nhiều trần an mặc lập tức cười phổ thông võ sư tu luyện đ a o pháp có thể tu luyện ra đ a o khí cũng đã là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài mà hắn tu luyện ra đ a o cương chi khí đ a o này cương chi khí có thể muốn so thuần túy đ a o khí cường đại quá nhiều nhiều lắm không chỉ có lực lượng lực bộ phát cường đại mấu chốt nhất là nó nâng tại người một phía hình thành một cỗ cường đại cương khí cổ cương khí này giống như vòng phòng hộ có thể đưa đến bảo hộ tác dụng của hắn đông đông đông ngay tại lúc này tiếng đập cửa chuyển đến trần an mặc đi qua mở cửa không nghĩ tới là lăng thiên võ quán lý hưởng tìm được nơi này nhìn thấy trần an mặc mở cửa lý hưởng lộ ra nét mừng ta nghe ngóng thật lâu rốt cuộc tìm được nơi này trần an mặc kỳ quái lý huynh các ngươi lăng thiên võ quán làm sao tìm được lên ta tới thế nhưng là có chuyện gì cần ta hỗ trợ là như vậy ta đoàn văn siêu sư huynh để cho ta cho ngươi một phần thích mời mời ngươi cùng một chút chính phi võ quán đệ tử đi mặt trời rực rỡ lâu uống rượu mọi người tụ một cái tu hội trần an mặc nhận lấy thích mời nhìn một、chút. cái này đoàn văn siêu gia cảnh cùng tống thư thanh không sai b t lắm đều thuộc về đại hội nhân gia tử đệ thiếp mời tử bên trong nói cả tạ hắn cứu được mặc linh nhi sư tỷ cho nên mời hắn cùng chính phi võ quán một chút đệ tử mọi người tụ một cái liên lạc một chút tình cảm trừ cái đó ra mọi người tập hợp một chỗ còn muốn thảo luận một chút liên quan tới qua năm về sau võ khoa đại thí nguyên bản trần an mặc không muốn đi tham gia náo nhiệt dù sao hắn không thích loại người này nhiều trường hợp có công phu này còn không bằng buổi tiếp đại tẩu cùng một chỗ luyện võ đâu bất quá trên t i ế p mời nói mọi người tập hợp một chỗ Thảo luận một chút tới thí. t khoa luận liên liên quan tới qua năm về sau khoa đại thí. Cái này liên quan năm này đến n Cái đại về võ r ọ giữa đ ạ cho nên Trần trưa ngày thứ hai trần an mặc đi tới mặt trời rực rỡ lâu tống thư thanh cùng liễu phương b ọ n người đã đi tới mặt trời rực rỡ lâu dưới lầu nguyên lai、like, đoàn văn siêu đã đem nơi này đặt bao hết trần sư đệ nơi này nhìn thấy trần an mặc tới liễu phương hai mắt và sáng hướng hắn liều mạng t tay trần an mặc đi tới nói các ngươi tới sớm như vậy nghe nói lần này đoàn văn siêu lấy được một đầu tứ phẩm hung thú thị thú vật giá trị cao ự c c hung thú chết thời gian còn không dài cho nên sớm làm tới nhìn một cái mở mang tầm mắt t h ố n g thư thanh cười giải thích nói liêu phương cũng là nhiệt tình giải thích cái này hung thú khiếu liệt h ỏ a đ i ể u trời sinh liền là hỏa hệ phi cầm thân giải có hai người giải như vậy tại chúng ta địa phương này căn bản không nhìn thấy trần an mặc trong lòng hơi động cái này liệt h ỏ a đ i ể u chết thời gian còn không dài đúng vậy à nghe nói là đoàn văn siêu đại ca ở bên ngoài mang về đây chính là đồ tốt không nghĩ tới đoàn văn siêu hảo phóng như vậy sẽ mời chúng ta ăn đồ tốt như vậy Liêu thống ư thư thanh giải thích một câu nói ra bên cạnh mấy người đều nhẹ gật đầu trần an mặc hiện tại cố ý đi chạm đến liệt hỏa điệu thi thể cho nên nói chuyện phía mọi câu liền tìm cái cớ nói là đi xem một chút liệt hỏa điệu dáng dấp ra sao sau đó hướng về sau chủ đi đến hậu chù bên trong mấy cái đại chủ cùng vần công làm khí thế ngất trời Tản ra đoàn ó văn siêu sau lưng hộ vệ nhìn thấy trần an mặc tiền đến vội vàng đi tới nói ra đoàn văn siêu nhìn trần an mặc một chút liền vội vàng đem hộ vệ kéo ra đây là trần an mặc huynh đệ hào hữu của ta à, thật xin lỗi thật xin lỗi tiểu nhân có mắt như mù hộ vệ liền vội vàng gật đầu không lưng cười nói xin lỗi trần a n mặc đương nhiên sẽ không bởi vậy làm khó dễ nhân ra khoác khoác tay biểu thị không có việc gì trần huynh đệ hôm nay mặt trời rực rỡ lâu ta đã bao xuống tới hôm nay chúng ta uống nhiều mấy chén đoàn văn siêu hưng phấn nói đi đúng ta nghe nói n g ư ờ i nơi này làm ra một đầu liệt hỏa điệu ta còn không có gặp qua cái đồ chơi này đâu cho nên muốn đến xem gia tăng một cái kiến thức cái này đơn giản trần h u y đệ ngươi đến đằng sau bọn hắn đang tại cho liệt hỏa điệu nổ lông đầu rất nhanh đi vào đằng sau rất nhỏ ba cái nữ công đang tại nấu nước nóng cho liệt hỏa điệu nổ l ô n g cái này liệt hỏa điệu cho trần an mặc ấn tượng đầu tiên chính là đại vô cùng to lớn c h ỉ n h thể hình thể ngược lại là cùng to gà tây không sai biệt lắm trần minh cái này liệt hỏa điệu cũng xưng là dị thú p h à m là có được đặc thù năng lực hông thú đều gọi làm dị thú dị thú thịt đều là đồ tốt đợi chút nữa ngươi cần phải ăn nhiều một chút tại đoàn văn siêu lúc nói chuyện trần an mặc ngồi sổng xuống, xuống đụt vào thi thể linh chạm đến thi thể nguyên bản hắn coi là ban thưởng đến cũng là khí huyết một loại ban thưởng nhưng lần này rất khác nhau dạng chương bốn mươi bảy ta là thứ nhất chương bốn mươi bảy ta là thứ nhất đinh chạm đến thi thể ban thưởng thú hỏa ba điểm t r â n an mặc cảm giác được mình đang điền vị trí có một cô năng lượng tụ hợp vào trong đó cô năng lượng này chính là thú hỏa hắn lập tức kích động vạn phần đây chính là thú hỏa a nghe nói luyện đan sư luyện dược có thể di động dụng công pháp tri hỏa cũng có thú hỏa dị hỏa mà công pháp tri hỏa đối tượng thân tiêu hao rất nhiều hiệu suất cũng không bằng thú hỏa dị hỏa cho nên phạm là có năng lực luyện đan sư bình thường đều sẽ nghĩ tới biện pháp tìm kiếm thú hỏa bởi vì thú hỏa đối với dị hỏa muốn dễ dàng tìm kiếm một chút bất quá có được thú hỏa hứng thú phần lớn thập phần cường đại muốn lấy thú hỏa mười phần khó khăn đây cũng là vì cái gì trên thị trường rất nhiều luyện đan sư đều không có thú hỏa nguyên nhân mà bây giờ hắn có được thú hỏa thuộc tính của mình phía trên xuất hiện thú hỏa tiêu chí thú hỏa ba điểm mặc dù bây giờ thú hỏa trị số còn rất ít chỉ là ba điểm chỉ có cái bật lửa ngọn lửa lớn nhỏ nhưng là ý nghĩa phi phạm đoan minh loại này liệt hỏa điệu đồng dạng tại địa phương nào tồn tại nơi này giống như chưa từng có nhìn thấy qua trần an mặc hỏi chúng ta chỗ này vắng vẻ khí hậu cũng hẳn lánh liệt hỏa điệu xác thực không có đồng dạng tại phương nam địa khu mới có hai người hàn huyên một hồi bên ngoài một cái g ã sai vặt chạy vào thiếu ra mặc tiểu thư các nàng đều đến a ta mặc sư tỷ đến a đoàn văn siêu quay đầu hướng trần a n mặc xem ra đề nghị trần h i n h vậy chúng ta ra ngoài đi thuận tiện nhìn một chút ta mặc sư tỷ nàng thế nhưng là nói có việc muốn cùng ngươi cứ nói đi có chuyện tìm ta đúng vậy à, là liên quan tới một chỗ gieo trồng có đại dược địa phương nàng muốn m ờ i ngươi cùng chúng ta cùng đi đi qua đoàn văn siêu giải thích trần ăn mặc minh c h ngươi lai、like, mặc linh nhi tại đương thời đối phó cá sấu giúp tổng bộ thời điểm cũng thu hoạch không ít chỗ tốt tại một cái để đặt đại dược trong hộp còn tìm đến một tấm bản đồ bản đồ này chính là thái bình giáo yêu nhân trùng thực đại dược một cái khu vực đại dược cũng không phải tùy tiện đều có thể gieo trồng đối hoàn cảnh địa thế yêu cầu cực cao địa phương tốt không cần cố ý đi trồng thực cũng có thể mọc ra đại dược không tốt khu vực dù là mỗi ngày bón phân tưới tiêu đại dược cũng dài không ra bởi vậy rất nhiều loại thực đại dược địa phương đều sẽ bị che giấu ngoại giới sẽ không bị người biết cá sấu giúp làm một cái đại ba phái trên tay trong tay nắm giữ một chỗ gieo trồng đại dược địa phương chỉ có vì số không nhiều mấy cái thái bình giáo cao tầm biết hiện tại bọn này cao tầng đều tổn thất hầu như không còn mà địa đồ lưu lạc tại mạc linh nhi trong tay cho nên gần đây mạc linh nhi chuẩn bị tiến về chỗ kia địa phương đem bên kia đại dược lấy đi bởi vì trước đó kinh lịch mạc linh nhi cùng l a n g thiên võ có người n đ ố i trần an mặc mười phần tín nhiệm bởi vậy bọn hắn bí mật quyết định mời trần an mặc cùng một chỗ đương nhiên ngoài ra còn có một cái nhân tố trọng yếu cái kia chính là trần an mặc thân pháp rất lợi hại đương thời hắn cứu người một m à n kia đến nay để cho người ta khắc sâu ấn tượng bởi vậy cân nhắc đến điều này m ạ c linh nhi bọn người nhất trí quyết định mời trần an mặc nhập bọn đây cũng là m ạ c linh nhi đối với hắn báo đáp đi tới cửa chỉ thấy m ạ c linh nhi cùng riêu quên bọn người đi đến đang cùng liêu phương tống thư thanh bọn người lẫn nhau bắt chuyện bên cạnh một chút đệ tử quan hệ cũng không tệ nhiệt tình kêu gọi sư tỷ l i ê u phương cô nương tống huynh các ngươi đã tới mau mau lầu ba mời đoàn văn siêu nhiệt tình trao hỏi m ạ c linh nhi ngẩng đầu nhìn trần an mặc một chút khẽ vượt cảm trần a n mặc ngươi ngược lại là tới quá sớm trần minh đệ mới vừa cùng ta về phía sau chù hắn đối liệt hỏa điệu thật cảm thấy hứng thú muốn nhìn một chút bộ dáng đoàn văn siêu cười nói Mạc Linh Nhi nói, trần an mặc trong h dành cho có có ngươi, quay đầu ngươi vạn nhất gặp phải một chút dị thú, gặp phải dị n An Mạc t lòng hơi động đối cái này thư tịch hắn xác thực thật cảm thấy hứng thú về sau hắn còn muốn s i ê u tập thú hỏa dùng cái này tăng cường năng lực của mình có sách cái kia s i ê u tập nhất định càng thêm thuận tiện tiếp lấy đám người lên l ba hết thảy bốn tờ bàn t r ò lớn trần an mặc cùng tống thư thanh liều phương mọi người được thỉnh mời ngồi tại lớn nhất bàn t r ò bên này lúc i ê u p h ư ơ n này g đoàn văn siêu ho khan hai tiếng liếc nhìn một vòng đám người đứng lên nói chư vị đồng môn cùng chính bay võ quản các huynh đệ tìm hội hôm nay ta đoàn mố mời mọi người tới có hay không mục đích liền là hy vọng chúng ta hai nhà vo có người biết nhau một cái hôn cái quần mặt dù sao lần này tiến công cá sấu giúp toàn bộ may mắn hai chúng ta võ quán đệ tử giúp đỡ lẫn nhau lẫn nhau chiều ứng mới tránh khỏi có chỗ tổn thất ta hy vọng về sau mọi người còn có thể giúp lẫn nhau đến cho chúng ta huynh đệ tỷ bội tình nghĩa là một m trận chén đám người nhao nhao đi theo đến giơ lên trong tay chén rượu đoàn huynh k h á c h khí đoàn huynh chúng ta cùng uống một chén đám người uống một hơi cạn sạch sau đó bầu không khí dần dần du n g hiệp hai cái võ quán người dù là lẫn nhau không quen biết cũng sẽ giao lưu danh tự thảo luận về sau cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện công việc lúc này đoàn văn siêu bên này hỏi đúng l i ê u phương sư tỷ v õ quán các ngươi bên trong trương phồn thiên tại sao không có tới ta nhớ được cũng làm cho người mời hắn nói lên trương phồn thiên chính bay v õ quán bên này người đều là bất đắc dĩ lắc đầu ta người sư đệ này từ lần trước võ khoa thử nghiệm nhỏ thất bại trở nên có chút đ ổ i phế cũng không cùng người giao lưu ai sáu l i ê u phương thở dài một hơi đ á y mắt hiện lên một tia lo âu trước đó thời điểm nàng là rất xem trọng trương phồn thiên đối với hắn cũng rất tốt bất quá gần nhất hắn cũng không biết thế nào gặp liêu phương không vui mọi người cũng mang tính lựa chọn không còn nói những cái kia tiếp lấy trò chuyện lên cái khác qua năm liền là võ khoa đại d ự lên không biết ba tham gia thi đấu có bao nhiêu người lần trước có một nghìn ba trăm người ba ta nghe nói người càng nhiều vượt qua một nghìn năm trăm người cái gì nhiều người như vậy không ít người hít sâu một hơi trần an mặc nghe được cái số này cũng là chân mày c a o lại võ khoa đại thử không chỉ có khi giới võ tu tài còn có di vã người giới võ tu tài cho nên người bình thường số rất nhiều nhưng ba nhân số càng là doạ người trong lúc nhất thời có người lắc đầu thở dài có người thì là trong mắt lóe lên phần đấu quang mang mặc kệ nhân số nhiều vẫn là nhân sỗi có một chút có thể khẳng định cái kia chính là vô luận cái nào một giới cử nhân võ đều không phải là tốt như vậy cao trung đoàn văn siêu đem biểu tình của tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt tiếp lấy khẽ cười cười nói mọi người cũng đều biết anh ta kinh thành vừa mới trở về hắn còn cùng ta nói một kiện liên quan tới cái này thứ võ khoa đại thử hạng mục lần này cần tiến vào một chỗ bỏ hoang thành trấn đi săn g i ế t nơi đó h u n g thú cái gì ngay vậy đám người hai mặt nhìn nhau trước kia không đều là tiến vào h u n g thú dãy núi săn g i ế t h u n g thú lần này làm sao tiến vào vứt bỏ thành trấn t h ố n g thư thanh không thể tưởng tượng nổi mà hỏi trấn an mặc cũng có chút hiếu kỳ nhìn quanh võ khoa đại thử khảo hạch hạng mục có rất nhiều loại nhưng trọng yếu nhất khảo thí chính là săn g i ế t hung thú dựa theo dĩ vãng lệ cũ khảo hạch thời điểm sẽ đem t h í sinh đặt ở một cái có vô số hung thú dây núi săn g i ế t hung thú càng nhiều đẳng cấp càng cao thành tích kia càng tốt nhưng lần này dĩ nhiên là đi vứt bỏ tiểu chấn cái này có chút kỳ quái đoàn mình còn có càng thêm chi tiết tin tức sao tống thư thanh hỏi đoàn văn siêu lắc đầu chi tiết cụ thể cũng không phải rất rõ ràng bất quá quay đầu ta sẽ tìm cơ hội hỏi thêm một cái ta đại ca nếu là có tin tức ta nhất định sẽ đoàn người nói lập tức chung quanh truyền đến một trận lấy lòng t h a nhâm bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đang ngồi chỉ sợ cũng chỉ có ta mặc linh nhi sư tỷ cùng trần an mặc đại ca tại trong khảo hạch lấy được thành tích đoàn văn siêu đ ỗ n g nhiên đem chủ đề chuyển rời đến hai người bọn họ trên thân đoàn huynh đệ nói đùa trần an mặc lắc đầu trần huynh ta nói chính là sự thật hiện tại chúng ta lầu bốn chân có một cái thứ h ạ n g mới người là thứ nhất đoàn văn siêu nói ra có ý tứ gì trước kia bài danh là kỳ vĩ chu thiên hồ thứ ba là ngươi nhưng bây giờ ngươi là thứ nhất ngay vậy trần an mặc nhữ mày hắn chẳng những không có cảm giác cao hứng ngược lại cảm thấy có chút phiền thức dù sao gia loại này danh tiếng chẳng những không có chỗ tốt ngược lại còn biết bị người nhớ thương được không bù mất ra bất quá hắn cũng biết đây là không có cách nào hắn hiện tại giống như là trong phòng voi khi thực lực đạt tới trình độ nhất định hắn là giấu không được mình tiếp xuống mọi người tiếp tục cũng chén rau ngọn không ít người đi vào trần a n mặc nơi này mời rượu trần a n mặc uống mấy chén về sau bắt đầu ăn lên liệt hỏa điệu canh thịt hắn bưng một chén lớn cho mình phát hiện cái này liệt hỏa điệu thịt mười phần tươi non ăn lên có khí phách tiểu khác hương vị cùng phổ thông thịt gà thịt heo những n à y hoàn toàn không đồng dạng năm khối chân mềm non dưới thịt bụng trong bụng lập tức dâng lên một cô nóng bỏng cảm giác bất quá loại này nóng bỏng cảm giác rất nhanh chuyển hóa thành cảm giác thoải mái liền ngay cả kinh mạch đều cảm giác thông thấu rất nhiều tất cả mọi người là gật đầu đ ố i thịt này cảm giác được hết sức hài lòng trần a n mặc còn nhớ ta không bỗng nhiên diêu quên y bưng chén rượu đi vào trần a n mặc bên này diêu c ô u đường ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi trần a n mặc biểu hiện mười phần khách sáo là như vậy diêu quên y nói đơn giản dưới ý đ ồ đến Nguyên、like, nàng cũng biết Trần、H、cùng Trần An Mạc là quan hệ thân lai, là biết Hắc Mạc th hệ chuyện này xin nhờ đây coi như là ta một điểm nhỏ tấm lòng nhỏ d i ê u quên y mỉm cười lặng yên t ừ trong tay h áo xuất ra một cái hộp gỗ cho trần an mặc đưa tới trần an mặc khiêu mi vì gặp trần hắc một mặt d i ê u quên y khách khí như vậy đây là một gốc năm năm phần nhân sâm hy vọng ngươi lần sau gặp được ca của ngươi trần hắc liền nói một cái họ diêu cô nương vẫn muốn hắn nói xong d i ê u quên y gương mặt xinh đẹp còn hơn một cái chương bốn mươi tám như thế băng thanh ngọc khiết cô nương chương bốn mươi tám như thế băng thanh ngọc khiết cô nương cái này sáu nhìn xem trong tay hộp gỗ trần an mặc hoàn toàn không còn gì để nói diều quên muốn tìm t r â n hắc trước đó mặc linh nhi cũng nói hy vọng có thể gặp hắn một chút nếu là các nàng biết hắn chính là các nàng muốn tìm người lời nói sẽ là phản ứng gì ai quả nhiên người quá mức ưu tú thật rất phiền phức ca hắn hiện tại cũng không tốt nói cái gì chỉ có thể nhẹ gật đầu biết nếu là lần sau gặp được ta người ca ca này ta sẽ cùng hắn nói rõ tình huống bất quá nói thật hắn không nhất định sẽ xuất hiện cho nên ngươi không nên ôm quá nhiều hy vọng ân ta minh m ạ c h đến chân ăn mặc ta mời ngươi một chén diều quên bưng chén rượu lên cùng chân ăn mặc đụng phải một chén uống một hơi cạn sạch mười ba qua ba lần、rượu. giao qua ngũ vị mọi người ăn bảy tám phần trần an mặc đứng d ậ y cùng đám người dự định rời đi trần a n mặc có thể hay không cùng ngươi đơn độc phiếm bài câu vừa mới đến dưới lầu mạc linh nhi đuổi đi theo đi cứ như vậy hai người một bên đi trở về một bên hàn huyên vừa mới ta đoàn v ă n siêu sư đ ể nói với ta hắn đã cùng ngươi tán gẫu qua cá sấu giúp cái kia phần đại dược địa đồ sự t ì n h không biết ngươi làm sao cân nhắc mạc linh nhi mong đợi hỏi ta cân nhắc qua có thể rút một tay không biết lúc nào quá khứ thời gian còn không có định bất quá khẳng định là tại một tháng trong vòng a mạc linh nhi nghe được trần ăn mặc đáp ứng gánh nặng trong lòng liền được giải khai nợ nụ cười tiếp tục nói vậy thì tốt quá có sự gia nhập của ngươi chúng ta phần thắng sẽ cao hơn nhiều quá khen trần an mặc khiêm tốn nói mạc linh nhi ha to miệng t ự a hồ còn có lời gì không có ý tứ nói ra miệng trần an mặc tâm tư k h ẽ động hỏi mặc cô đ ư ơ n g thế nhưng là còn có chuyện gì muốn hỏi mạc linh nhi nói là như vậy trước đó ca của ngươi trần hắc không phải đã cứu ta à. ân ngươi cùng ta nói qua nếu như chuyến này có hắn gia nhập ta muốn sẽ càng thêm tốt một chút trần an mặc thẳng thắn nói ta trước đó nói qua ta cái này ca hành tung q u bí rất khó liên hệ đến hắn ân ta minh m ạ c h lần sau nếu có thể nhìn thấy hắn có thể cùng hắn nói một tiếng sao l i ê n nói ta muốn cho hắn đồng dạng đồ vật cái này sáu trần an mặc trong lòng bất đắc dĩ hắn tự nhiên không tiện c ự tuyệt thế là nhẹ gật đầu biết sau khi nói xong hắn bỗng nhiên nghĩ đến ngạc ngừ bang bang chủ trương thái lâm trước khi chết hai cái nguyện vọng một cái là cùng mạc linh nhi hung hăng song tù một lần một cái khác là thu thập mạc linh nhi cái yế một đầu ban thưởng đều rất không sai nếu không đáp ứng nàng để cái gọi là trần hắc cùng nàng gặp một lần ý nghĩ này vừa xuất hiện trần an mặc cũng cảm giác có thể đi trần an mặc vậy ta đi trước lần sau nếu là nhìn thấy hắn ngươi tuyệt đối không nên quên đi mặc linh nhi trong lòng kỳ thật có thể xác định trần an mặc khẳng định có liên hệ trần h ắ c biện pháp sở dĩ không nguyện ý nói cho hắn biết là vì bảo hộ trần h ắ c đối với cái này nàng biểu thị có thể lý giải mắt thấy mặc linh nhi muốn đi trần an mặc suy tư một chút gọi lại nàng kỳ thật hắn đêm nay sẽ ở một cái địa phương xuất hiện mặc linh nhi lập tức kích động kiềm chế lại trong lòng ý mừng liên tục không ngừng hỏi hắn ở đâu xuất hiện tây lục nai bên kia bờ sông một cái bến tàu c h â a trần an mặc nói ra ân ân hắn hiện phà đến này trường đó làm làm lấy một mực cái cái ca, tác tại gì? Ta t r ừ gian không nhiều hỏi, ta tình, chuyện sự rất thạo chịu dễ Ừ, lý giải cái này ta hiểu giống ca của ngươi dạng này lòng hiệp nghĩa nhân vật đầu năm nay không nhiều lắm ta rất nội phục hắn ân ngươi nếu là muốn tìm hắn liền đi nơi đó a ai ta đi trước bảy trên đường về nhà trần a n mặc âm thầm quyết định nhìn thấy mạc linh nhi đoán chừng cùng nàng hung hăng song tu một lần cái này nguyện vọng là không tốt hoàn thành lần trước có thể cùng nàng song tu là bởi vì nàng trúng độc nguyên nhân bây giờ người ta êm đẹp như thế băng thanh ngọc khiết của đường làm sao có thể tùy tiện như vậy đâu cho nên hắn dự định đêm nay chỉ hoàn thành thu thập mặc linh nhi cái hiếm một đầu cái này nguyện vọng là có thể đến lúc đó ban thưởng kim tơ t ẩ m cái hiếm một đầu đây chính là có ấm cung hiệu quả lại tăng lên tinh khí thần hiệu quả tiêu chuẩn tuyệt đối là độ tốt một bên ngâm nga bài hát một bên đi dạo phiên chợ mua hơi lớn tàu ngày bình thường thích gắn bánh ngọt thi thi nhiên về tới nhà lúc này còn sớm mặt trời chính nhiệt liệt thấm hơn một người trong sân cầm lạc hoa kiếm tu luyện kiếm pháp tại khống chế của nàng phía dưới kiếm khí vô hình từ kiếm thân bán ra trấn an mặc nhìn hai mắt tỏa sáng lợi hạy kiếm pháp của n g ư ơ i mạnh lên nhìn thấy trần an mặc vào nhà thẩm hân đem kiếm vừa thu lại cười nói nhờ có ngươi khai khiếu đan ta tiến đến dai a trần an mặc lấy làm kinh hãi hắn không ở nhà thời điểm đại tẩu tiến dai cảm giác dưới thẩm hân k h í tức bát phẩm sơ kỳ tốt tốt tốt xem ra muốn cho đại tẩu ngươi tốt nhất chúc mừng một cái mới được thẩm hân đi đến trần an mặc trước mặt thuận thế hướng trần an mặc nhào vào n g ự c tiểu mặc đại tẩu năng có được hôm nay tu vi còn nhiều hơn thua lâu ngươi cảm thụ được trong n g ư c mỹ nhân trần an mặc một trận tâm viên ý mã đại tẩu vào nhà nói tỉ mỉ thẩn khuôn mặt đỏ lên c ù n g dĩ vãng không đồng d ạ n g là lần này nàng nhưng không có đi vào tiếp thân tới nguyệt sự mà ai trần an mặc s ư ớ n g sốt u một chút khá lắm đến thân thích đại tẩu còn tại tu luyện quá chịu khó đi bất quá sáu thẩm hân cắn răng một cái nói bất quá tiểu mặc ngươi thực sự m u ố n cũng là không có chuyện gì ngươi đừng ghét bỏ tạng liền tốt trần ăn mặc sáu tốt à đại tẩu đối với hắn thật sự là quá tốt quá tốt rồi đến thân thích thời gian thế mà đều chịu đại tẩu loại ngày này nếu là như thế đối thân thể ngươi thế nhưng là không tốt ta cũng không muốn ngươi sinh bệnh ngay vậy thẩm hân tâm lý cùng ăn mật bình thường ngọt bất quá đại tẩu nếu không dặng này trần an mặc tiến tới ngươi miệng thật là dễ nhìn thầm hân nhẹ nhàng bóp trần an mặc trên lưng thịt nói l ầ m b ầ m chán ghét vừa mới còn muốn khen ngươi đâu không nghĩ tới muốn như vậy lãng phí nhân dân ra trần an mặc vỗ nhẹ nhẹ lấy thầm hân lưng ho nhẹ hai tiếng che giấu bối rối của mình ta chính là kiểu nói này lại nói ta cũng không dám lãng phí đại t ẩ u ngươi đây đại t ẩ u ngươi tại trong lòng ta thế nhưng là độc nhất vô nhị thật sao nói xong nói xong thầm hân có chút túi đầu thanh âm càng ngày càng nhẹ sắp mặt có chút đỏ bừng đương nhiên là thật đỏ a hừ liền ngươi miệng ngọt cái kia vào nhà a thầm hân t r ậ n nhìn trần an mặc một chút nói ra vào nhà trần an mặc s ữ n g sở thầm hân d i ậ m chân cũng không đợi trần an mặc đ á p lời trực tiếp dắt lấy hắn đem hắn trong phòng kéo lúc này trần an mặc đâu còn không biết thầm hân dụng ý hắn không khỏi cảm khái nói ra đại tẩu ngươi thật giỏi mười chín kết thúc về sau thầm hân phồng má cầm một cây cây liễu nhánh đi đánh răng đi chạm vào tối thầm hân làm một bàn mỹ vị món ngon nhanh lên ăn ngươi mệt m ỏ i như vậy hào hào cho ngươi bổ một cái lời này tựa hồ là có ý riêng à đúng đại tẩu qua mấy ngày ta có thể muốn đi ra ngoài một chuyến trần an mặc một bên kẹp một khối thị một bên sách nói a lại phải ra ngoài thầm hân ngậm lấy b ú a một mặt kinh ngạc trần an mặc nhẹ gật đầu đem sự tình đại khái nói một lần nguyên lai、like、là ra ngoài tìm đại dược bất quá cũng quá nguy hiểm thầm hân thở dài ta biết ngươi rất cố gắng đáng tiếc ta không giúp được ngươi cái gì đại tàu ngươi nhìn ngươi tiến bộ không phải rất nhanh mà trần an mặc an ổ i cái này còn không phải nhờ có ngươi thầm hân ôn lu cười một tiếng ăn không sai bị lắm trần an mặc thay đổi một kiện mộc mạc quần áo sau đó đeo lên mặt nạ ra người chỉ chốc lát sau hắn đã đi tới cùng mạc linh nhi ước định địa phương mạc linh nhi kỳ thật sớm tại bến tàu này chờ nàng lúc này tâm tình có chút khẩn trương tiểu tâm t ạ m n h ả y phá lợi nhanh cùng hiệu con sông loạn giống như dù sao trần hắc là nàng nam nhân đầu tiên thân là hoàng thất công chỗ nàng mặc dù một mực bị giấu ở một chỗ địa phương bí mật nhưng là nàng từ nhỏ cũng nhận cực kỳ nghiêm khắc giáo dục tất cả mọi người nói cho nàng tương lai nàng dưới một người trên vạn người nàng vô cùng có khả năng quyền khuyên thiên hạ điều kiện tiên quyết là từng bước một mạnh lên mạnh lên con đường đối với nàng mà nói vẫn là rất dễ dàng dù sao thiên phú còn tại đó nói như vậy người khác tu luyện mười phần trăm chỉ mà nàng thì thật rất tu không so cao người gắng có cố lần u y này cái n n n à gặp còn trần hắc nàng cũng không biết mình mục đích là cái gì có lẽ chỉ là đơn thuần muốn gặp một lần hắn á đem lời nói rõ ràng ra nàng không nghĩ sau này mình lưu lại tiếng mới dù sao nàng có khả năng muốn rời khỏi lầu bốn chấn đạp đạp đạp sáu đúng vào lúc này cách đó không xa chuyển đến tiếng b ư ớ chân c mặt linh nhi trong lòng hơi động vội vàng nhìn sang dưới ánh trăng tấm kia quen thuộc mặt xuất hiện mặc dù là như vậy thường thường không có gì lạ sắc mặt còn có chút vàng như nến nếu là bình thường nàng đoán chừng con mắt cũng sẽ không nhìn một chút trần đại ca mặt linh nhi hít sâu một hơi kiềm chế lại kích động trong lòng trần an mặc nhẹ gật đầu em ta trần an mặc nói ngươi muốn gặp ta đúng vậy trần an mặc nghĩ nghĩ nói lần trước không phải đã nói với ngươi à ngươi không cần cho ta phụ trách ta coi như bị ngươi khi rẽ một cái mặt linh nhi sáu t r â n a n mặc lời nói đem nàng đều cho cả sẽ không ta là muốn cùng ngươi nói chính sự ai muốn đối ngươi phụ trách đâu mặc linh nhi nói lầm ầm chân a n mặc sắc mặt cổ quái khẩu khí này làm sao có chút nũng nịu bộ dáng cùng ta nói chính sự t r â n a n mặc ra vẻ không biết rõ tình hình dáng vẻ nói nói cái gì hai ngày trước không phải tiêu diệt cá sấu giúp a ta, ta ở bên trong phát hiện một phần địa đồ tấm bản đồ kia là một nơi gieo trồng đại dược địa phương sáu mặc linh nhi nói đơn giản dưới đại khái liền là bọn hắn muốn đi cái chỗ kia tìm kiếm đại dược chân ăn mặc cũng sẽ quá khứ hy vọng hắn cũng có thể cùng một chỗ trần đại ca ngươi có thể suy tính một chút nếu là có thể đạt được đại dược đối n g ư ơ i ngày sau tu hành cũng có sự giúp đỡ to lớn trần an mặc không chút do dự lắc đầu thật có lỗi không có hứng thú cái này mạc linh nhi sửng sốt trần đại ca ngươi nếu là không yên tâm lời nói ta có thể hứa hẹn đến lúc đó cho ngươi một cái thân phận giả sẽ không để cho người hoài nghi n g ư ờ i cái gì mạc linh nhi cho rằng trần hắc có thể sẽ lo lắng cho mình bị truy nã sự tình bị người phát hiện như vậy nói một lần hy vọng hắn yên lòng trần an mặc trong lòng thở dài đang nghe nàng lúc nói chuyện thầm nghĩ lấy làm sao cầm tới cãi yếm của nàng cái này rất khó a nói ra khỏi miệng lời nói sẽ có hay không có chút mất mặt ta bất quá nghĩ nghĩ mất mặt là trần hắc quan ta trần an mặc chuyện gì chương bốn mươi chín vậy bây giờ có thể cho ta sao chương bốn mươi chín vậy bây giờ có thể cho ta sao trần đại ca ngươi cảm giác thế nào m ặ c linh nhi mong đợi hỏi cái này trần an mặc do dự một chút nhìn thấy trần an mặc do dự m ặ c linh nhi còn tưởng rằng có hy vọng vội và vàng nói g n ngươi có cái gì lo lắng có thể cùng ta sách trần an mặc nhún nú vai nói là như vậy ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi tại khách sạn một lần kia sao m ạ c linh nhi mặt đằng một cái đỏ lên khá lắm không có việc gì sách sự kiện kia làm cái gì cái này khiến nàng đều không biết nói cái gì trần đại ca chuyện lần đó ta là chúng độc ta biết ai chỉ là ngươi cũng biết tình huống của ta thê tử của ta rời đi nhiều năm cho tới nay ta vào nam ra b ắ c nhiều năm chưa bao giờ gần nữ s á c À cái này m ạ c linh nhi ha to miệng trực tiếp ngây mẩn cả người không có việc gì cùng nàng nói chuyện này để làm gì nha có đúng không ai cho nên ta năng thỉnh cầu ngươi một sự kiện sao đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt trần an mặc nói ra trần đại ca mời nói m ạ c linh nhi nuốt nước miếng một cái nàng đã đoán ra trần đại ca muốn làm gì sẽ không phải lại nghĩ đến một lần a không được tuyệt đối không được làm sao có thể thế nhưng là chẳng biết tại sao nhìn xem trần an mặc dáng vẻ nàng một trận đau lòng mỗi một cái cả ngày lẫn đêm trần đại ca nhất định rất khó chịu a có chút nam hải tử thật sự là đáng thương chuyện gì đều chỉ có thể tự mình động thủ trần an mặc nói cái kia chính là cái hiếm của ngươi có thể hay không đưa cho ta một kiện nói xong trần an mặc chính mình cũng cảm thấy quá mức yêu cầu này tính là gì mặc linh nhi ha to miệng miệng này lớn đều có thể nhét một cái đại trứng gà. trần an mặc vội vàng giải thích ta có khác tác dụng ngươi cũng không nên hiểu lầm cái gì ngươi n ă n g có chỗ lợi gì nha thật là mặc linh nhi lầm bầm một tiếng im lặng đến cực điểm nói vốn cho rằng nàng khẳng định sẽ tự tuyệt không nghĩ tới sau một khắc mặc linh nhi tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm xem ở trần đại ca ngươi đã cứu mức của ta cho ngươi liền cho n g ư ơ i a trần an mặc thở dài m ộ t hơi mặc dù có chút mất mặt cảm giác là cái hỏng cây cao lương dán vẻ nhưng vì ban thưởng cũng không quan trọng mặc cô đương ngươi là người tốt trần an mặc nhẹ gật đầu vậy bây giờ có thể cho ta sao a hiện tại ta còn muốn trong nhà cầm ta đợi chút nữa còn có việc trần an mặc nói vậy được à? mạc linh nhi nhìn chung quanh thế nhưng là nơi này nơi này không có những người khác ngươi cũng không cần thẹn thùng cái gì ngược lại chúng ta cũng tiếp xúc qua trần an mặc một mặt chính khi nói mạc linh nhi nghĩ cũng phải chủ yếu là đối trần an mặc không có loại kia chán ghét cảm giác thậm chí nàng còn muốn tiến thêm một bước nàng suy nghĩ thỏa m ã n yêu cầu của hắn về sau có lẽ còn có thể tìm nàng sau đó quay lưng lại cắt quần áo tại hai tay phản quá khứ ở sau lưng mân mê trong chốc lát không một chút một kiện ấm áp y phục từ dưới bảy chỗ đem ra ấy mặc linh nhi đỏ mặt đưa cho trần an mặc cái kia đến lúc đó ngươi cùng đệ đệ ngươi trần an mặc cùng một chỗ cụ thể giờ nào ta thông chi trần an mặc trần an mặc thuận miệng đáp ứng đi tiếng nói rơi đ i n h nguyện vọng thu thập mặc linh nhi cài hiếm một đầu ban thưởng kim t ơ tầm cài hiếm một đầu có ấm cung hiệu quả tăng lên tinh khí thần ban thưởng rốt cục tới sổ trần an mặc hưng phấn kém chút cười to theo lễ phép trần an mặc nói ta đi đây đúng về sau có cần ta hỗ trợ ngươi có thể tìm đệ đệ ta trần an mặc hắn sẽ tìm được ta n g h e được t r ầ n a n mặc m u ố n đ i mặc linh nhi trong mắt lấp l ó e m ộ t tia tất h l ạ c s á t t h á i Bất quá rất nhanh biến mất cái tia, n g ư ơ i t h ế nhưng l à đáp ứng ta đến lúc đó sẽ không đổi ý à. Mặc linh nhi q u ỷ tần h suy khiến hỏi m ộ t c â u c ả m giác của nàng từ trước đến nay rất lợi hại. Nàng luôn cảm thấy t r ầ n đại ca có chuyện gì l é n gạt đi nàng ếch. s ẽ không. t r ầ n a n mặc t r á i lương tâm nói m ộ t c â u Luôn cảm giác mình làm như vậy. Có chút cặn b ã nam á vậy được rồi. Gặp lại. Mặc linh nhi phất phất tay, đ ô n g nhiên quy tần suy k i ế n lại tới moco. Ta bụng bông nhiên có chút đói bụng người muốn ăn mi a. Ta phía dưới ăn mờ lắm. sau khi nói xong mạc linh nhi bỗng nhiên cảm giác mình câu nói này là lạ vội vàng nói ta ý tứ là thật mặt trần an mặc đều muốn bị trọc cười hắn sờ lên cái mũi cũng không đành lòng cự tuyệt nhân ra đã trễ thế như vậy phía dưới quá phiền phức bên này bên trên có cái hoài nam thịt bò tôm ì ăn ngon lắm nếu không đi ăn chút tốt ta mạc linh nhi gật gật đầu nghĩ không ra ngươi đối với nơi này vẫn rất quen thuộc xem như thế đi trước kia ở chỗ này cũng coi là sinh hoạt qua một đoạn thời gian vậy ngươi về sau còn hội trưởng kỳ lưu tại nơi này sao mạc linh nhi hỏi trần an mặc nói cái này nhìn tình hữu a câu trả lời này hiển nhiên không để cho mặc linh nhi rất hài lòng một lát sau đi vào trên đường con đường này rất hẹp bình thường đều là phụ cận trên bến tàu công nhân sẽ đến nơi này ăn cái gì trần ăn mặc n h ớ kỹ trước kia mình không có tiền thời điểm lại tới đây làm qua khổ lực lâu như vậy không có tới nơi này vẫn là như cũ cách đó không xa một nhà hoài nam thịt bò tô mì bên này vẫn như cũ tản ra nóng hôi hổi thịt bò canh mùi thơm như hôm nay tức giận lạnh khi uống một bát dạng này thịt bò canh quả nhiên là nhân gian mỹ vị lão bản đến hai bát thịt bò tô mì mỗi bắt thêm hai lượng thịt bò nhiều thả điểm hành thái thời trần an mặc thuần thục nói ra được rồi vẫn như cũng là vợ chồng hai ở chỗ này làm lấy mua bán nhỏ khác biệt duy nhất chính là bên trong chiến đế nhiều hơn hai cái một nam một nữ hài đồng hai cái hài đồng đang tại bưng lấy một bản mang tranh minh hòa thoại bản say sưa ngon lành nhìn xem mới vừa tới đến nơi đ â y t ò a hạ trần an mặc theo thói quen cảm giác dưới bồn phía lập tức ngứng mày tại cách đó không xa một chỗ quán rượu nhỏ bên trong hắn cảm giác được một cái người quen thân ảnh t r ư ơ n g phồn thiên hắn làm sao tại cái này hơn nữa còn là cùng một cao thủ cùng một chỗ trần an mặc cao mày cái này cao thủ thân hình cao gầy bốn mươi năm mươi tuổi bộ dáng một đôi tay khô cạn như tuổi khuôn mặt t r ắ n g bệnh một bộ khí huyết chưa đủ bộ dáng bất quá hắn tu vi lại là thật đạt đến lục phẩm nhìn trương phồn thiên đối với hắn rất cung kính bộ dáng đơn giản không thể tưởng tượng nổi phải biết trương phồn thiên liền xem như đối mặt sư phụ thái độ đều không như vậy cung kính đáng tiếc khoảng cách q u á xa hắn chỉ có thể cảm giác được hai người kia tại lầu một một chỗ trong d ạ n g cũng không thể nghe được bọn hắn nói chuyện gần nhất trương phồn thiên một mực xuất quỷ nhập thần có chút kỳ quái với lại lúc trước hắn rõ ràng tu vi đã bị phế nhưng vì cái gì tu vi bỗng nhiên h ô i phục sư phụ gần nhất cũng đã nói trương phồn thiên trên thân hẳ trần đại ca mặt bưng đến đây ngươi làm sao không ăn lúc này mặc linh nhi tò mò hỏi a ta đột nhiên muốn uống hai ngụm rượu ngươi có m u ố n không trần an mặc hỏi a uống rượu đúng vậy a cái kia cái kia nếu không chỉnh điểm đi ta đi cái kia tự i quán đi đánh một bình rượu trần an mặc trực tiếp đứng dậy hướng trương phồn thiên châu ngôi tự i lâu kia đi đến không sai hắn đưa ra uống rượu là vì tốt hơn tiếp cận nơi này bởi vì ngay tại vừa rồi hắn phát hiện cùng trương phồn thiên cùng một chỗ người này rất giống tu luyện tà công người chỉ có tu luyện tà công móng tay khuôn mặt là cái dặn này ngạc ngư bang những cái kia cao tầng cơ hồ giống như lúc nói cách khác người này có thể là thái bình giáo yêu nhân mà trương phồn thiên cùng người kia đợi cùng một chỗ tuyệt đối có vấn đề nếu như là những người khác hắn cũng sẽ không đi quản nhưng trương phồn thiên là chính phi võ quán vạn nhất bọn hắn cấu kết với nhau làm cái gì chuyện xấu vô cùng phiền phức chỉ chốc lát sau trần an mặc đi vào trong t i ể u quán vị ra này đây là nghỉ chân vẫn là ở chỗ n h à một cái tiểu nhị cười h i ế p mắt tiến lên đón trần an mặc nói đánh một bầu rượu nói xong lỗ thai khé động n h ư n hai nghe trong bao xương trương phồn thiên cùng người kia đối thoại tả hộ pháp liên quan tới ngạc ngư bang bị tiêu d i ệ t chuyện này ta mặc dù sớm biết tin tức hơn nữa còn cự tuyệt sư phụ để cho ta đi ngạc ngư bang về sau ta trước tiên đường vòng đi cáo chi ngơi ư đáng tiếc thành chủ vương cựu ra tay cực nhanh trước tiên g i ế tới t trương phồn thiên sắc mặt có chút âm trầm bất đắc dĩ giải thích nói việc này ta âm thầm điều tra qua tựa hồ là lăng thiên võ quán người tuân ra ngạc ngư bang là ta thái bình giáo một chỗ cứ điểm phải không ta tại võ quán bên trong âm thầm cũng nghe ngóng tựa hồ là trương thái tên kêu muốn đối mặt linh nhi bất lợi không nghĩ tới phái đi ra người quá mức không dùng được giải quyết trương phồn thiên giải thích nói tạc trương thái tại sao muốn đối phó mặc linh nhi nữ nhân kia coi như hắn muốn luyện tống bên ngoài bó lớn nữ nhân có thể dùng cái này mặc linh nhi chính là triệu võ quán chủ sùng ái nhất đệ tử nghe nói đ ố i nàng so với con trai mình còn tốt tạ đạo minh trầm giọng nói ngươi biết cái gì trương thái trước đó gặp qua mặc linh nhi xuất thủ phát hiện thể chất nàng đặc thù nữ nhân như vậy làm lỗ đình đối tốt với hắn chỗ cực lớn tiểu tử ngươi cũng là tu luyện công pháp này về sau mới khiến cho ngươi thương nặng như vậy thế khôi phục hẳn phải biết loại công pháp này chỗ tốt loại này ngự nữ thuật gặp lại một cái thể chất đặc thù nữ nhân hiệu quả rất lớn chương phồn thiên nhẹ gật đầu hoàn toàn chính x mục tiêu kế tiếp là sư tỷ của ngươi liêu phương nàng này tu vi không tầm thường với lại tu luyện dưỡng kỹ thuật n g h ĩ biện pháp đem nàng kiếm cho ta tà đạo minh t h ẳ n g nhiên nói chưng phồn tiên trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ cùng lo lắng tả hộ pháp liêu phương là sư tỷ ta cái này chỉ sợ không ổn đâu hắn mặc dù không phải cái gì người tốt nhưng cũng không muốn hại sư tỷ dù sao liêu phương này g bình thường đối với hắn rất không tệ hắn không đành lòng làm sao bây giờ nghĩ đổi ý tà đạo minh cười lạnh một tiếng l ú ngay chén rượu trong tay âm t à nói đừng quên bị nạc ngư ban g bắt đi rất nhiều nữ tử trong đó có một bộ phận liền là ngươi bắt đi ngươi cũng đã làm nhiều chuyện như vậy còn muốn làm người tốt ta không phải ý tứ này chỉ là liễu phương là sư tỷ của ta ngươi lần trước không phải nói sư phụ ngươi đối ngươi cũng không tốt sư tỷ thái độ đối với ngươi cũng cùng trước kia không đồng dạng vậy ngươi có cái gì tốt lo lắng cũng không thể nói như vậy nhưng là hắn vẫn như cũ nhớ kỹ sư tỷ đối với hắn tốt hắn có thể đối người xa lạ vung xuống đồ đao nhưng không đành lòng đối sư tỷ cũng dạng này hắn biết sư tỷ một khi rơi vào thái bình giáo trong tay sẽ là dạng gì hậu quả loại tình huống kia sống không bằng c h ế t cử đừng quên ban đầu là ai cứu được ngươi tà đạo minh lạnh lùng nói không có ta không có trưng ơ thái ngươi bây giờ sống không bằng một con chó nói xong tà đạo minh đứng dậy trong vòng hai ngày đem liệu phương lừa gạt đến vùng ngoại ô gặp ở chỗ cũ sau khi chuyện thành công liệu phương giao cho ngươi nàng tu luyện dưỡng khí công ngươi thải bồ nàng lấy ngươi bây giờ cảnh giới c a m đoan để ngươi tiến bộ một cái đại cảnh giới chương phồn thiên hai mắt và sáng tâm đậu chương năm mươi vẫn là đại t à hương t r ư ơ n g năm mươi vẫn là đại tàu t h ứ n bốn trần an mặc đứng tại tiểu quán trước n mày lặng yên nhìn xem đầu đội mũ rộng vành tả đạo minh rời đi ngân lai người này liền là tả đạo minh trần an mặc thì thầm người này cũng là diện ngô g i a hung thủ lúc trước cũng chính là hắn đem ra người giấy địa đồ giao cho trần hổ đưa đến đến tiếp sau một dây chuyện phát sinh hiện tại tả đạo minh tu vi rõ ràng đều khôi phục trần an mặc làm sao đều không nghĩ đến chương phồn thiên sở d ị thương thế hoàn toàn khôi phục cũng là bởi vì cái này tả đạo minh mất quá ra hỏa này lại muốn đối xư tỷ bất lợi trần an mặc sắc mặt một lạnh hắn hiện tại cũng không tốt độc thủ tạ đạo minh thực lực không thấp coi như đánh thắng được trương phồn thiên cũng sẽ bị đào tẩu đối phó trương phồn thiên tạ đạo minh cũng sẽ đào tẩu mà một khi đào tẩu còn muốn tìm tới bọn hắn coi như khó khăn cho nên tuyệt đối không thể đánh rán đậu cỏ thanh toán một bầu rượu tiền trần a n mặc trở lại tiệm mì mặc linh nhi lại kêu một chồng thịt bò kho tương người làm sao đi lâu như vậy không biết còn tưởng rằng người không tới mặc linh nhi đậu đen rau mù nói trần a n mặc lấy ra hai cái chén nhỏ cho mặc linh nhi đổ chút rượu không có vừa mới gặp được một ít chuyện chuyện gì tiểu hai tử hỏi ít hơn lời nói trần ăn mặc nói ra m ạ c linh nhi trừng mắt ngươi gọi ta tiểu hải tử không phải sao ngươi mới là tiểu hải tử m ạ c linh nhi hung hăng ăn một miếng thịt trần an mặc lắc đầu hắn suy nghĩ ngày mai tìm sư phụ đem sự tình nói một chút nghĩ đến đây hắn cũng không có lòng ă n cái gì không nghĩ tới m ạ c linh nhi đem hắn chén rượu cầm lấy đưa tới ngươi rượu đ ề u mua làm sao không uống đến uống đi qua trận ngươi muốn tìm ta uống khả năng đều không có cơ hội này đâu m ạ c linh nhi ngữ khí bỗng nhiên có chút thất lạc dáng vẻ thế nào ngươi muốn rời khỏi nơi này đúng vậy tại võ khoa đại bỉ trước đó ta muốn về nhà về sau nơi này cũng không nhất định sẽ trở về m ạ c linh nhi thở dài một hơi mẫu hậu cùng nàng nói qua võ khoa đại bị kết thúc sẽ để cho nàng đi càng lớn tông môn tu luyện trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không lại xuất hiện tại nơi này nghĩ đến đây m ạ c linh nhi thâm trầm nói có lẽ đời này về sau cũng sẽ không gặp lại trần an mặc sửng ư sốt u nhà người ở đâu rất xa a còn cả một đời sẽ không trở về m ạ c linh nhi lắc đầu nàng xuất thân hoàng thất chờ mình tu vi đạt tới trình độ nhất định mẫu hậu liền sẽ để nàng đứng ra đến lúc đó thân là hoàng thất công chúa nàng nhất cử nhất động sẽ bị vô số người chằm chằm vào cho nên nàng mới nói sẽ không lại về tới đây gặp mặt linh nhi không chịu nói trần an mặc cũng không có hỏi tới cho nàng rót một chén rượu nói đừng suy nghĩ nhiều uống cái này chén về sớm một chút a ngươi cũng mua một bầu rượu cái này trở về không lãng phí a mặt linh nhi cau mày nói sắc trời quá mượn lại uống hai chén được được được trần an mặc lại ngồi trở về trần đại ca ngươi đối đương kim mừng rỡ vương triều thấy thế nào mặt linh nhi mà xui quỷ khiến hỏi một câu liền như vậy đi trần an mặc nói cái gì liền như thế a ngươi cho điểm thiết pháp còn có a đương kim thiên tử ngươi cảm thấy thế nào trần an mặc còn tưởng rằng mặc linh nhi đối chính trị vật này cảm thấy hứng thú thế là ăn ngay nói thật đương kim thiên tử mặc dù có một thân thực lực tu vi bất quá tại trị quốc phương diện khẳng định không được thì như đâu t r â n an mặc nói t h như các nơi thổ địa x ắ p nhập thôn tính vấn đề tầng dưới chót bách tính thổ địa đều bị x ắ p nhập thôn tính dẫn đến bách tính sinh hoạt càng ngày càng gian nan coi như như thế bọn hắn còn muốn giao nạp đắt đỏ thu thuế mà địa chủ thân hảo chẳng những rất nhiều với lại thu thuế dựa theo đầu người thu thuế chỉ cần giao nạp một phần nhỏ trần an mặc nói liên miên lại nhải nói rất nhiều tổng thể mà nói đều là học được kiếp trước lịch sử sau đó kết hợp lập tức tình huống mình tổng kết ra một chút lý luận đối người hiện đại mà nói những này không tính là gì phổ thông học sinh trung học chỉ sợ đều có chút hiểu rõ nhưng là mạc linh nhi nghe những n à y lập tức có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác làm sao đều không nghĩ đến mừng rỡ vương chiều g i ấ u ở chỗ tối tai h hại sẽ có nhiều như vậy nàng càng nghe càng là cảm giác có đạo lý quả thực là để cho người ta nhìn mà than thở vậy ngươi nói thổ địa s á p nhập thô tính vấn đề này giải quyết như thế nào mạc linh nhi mong đợi hỏi rất đơn giản trước bày đinh nhập mẫu thu thuế dựa theo đất chống số lượng thu thuế tiếp lấy chính là thu địa sản thuế người đồng đều có được thổ địa số lượng vượt qua số lượng nhất định thu thuế gấp b ộ i các loại tóm lại có được càng nhiều thu thuế càng cao mạc linh nhi cao mày nói cử động lần này mặc dù có thể giải quyết một vài vấn đề nhưng sợ rằng sẽ dẫn phát thế gia đại tộc bất mãn đúng vậy cái này cần một chút chi tiết ưu hóa trần an mặc lại nói một chút đề nghị hắn cũng chính là tùy tiện nói một chút chỉ là hắn cũng không biết người nói vô tâm người nghe hưu ý mạc linh nhi đem đây hết t h ể yên lặng đi xuống bất chi bất giác hai người vậy mà đã đem bầu rượu này toàn bộ uống xong hô uống đến đều có chút say m ạ c linh nhi bưng lấy mặt mình nói ra ngươi là có chút say ta đưa ngươi trở về ân bất chi bất giác hai người đi trên đường thời điểm ra đi m ạ c linh nhi thường thường cọ đến trên người hắn trần an mặc có khí phách cảm giác m ạ c linh nhi tựa hồ đối với hắn có chút ý từ nếu không đem cùng nàng s o n g tu cái này nguyện vọng hoàn thành trần an mặc trong lòng thầm đ ủ mặc cô nương s ắ t trời đã trễ thế như vậy ngươi nếu là không để ý lân cận mở gian phòng như thế nào trần an mặc nhìn về phía nàng hỏi theo bản năng vừa nhìn về phía nàng cổ áo cái yếm cho nàng về sau mặc linh nhi g á người càng thêm có lồi có lõm thật sự là nghĩ mãi mà không r õ tuổi quá trẻ nàng dáng người phát d ụ c thế mà tốt như vậy m ặ c linh nhi lập tức trứng mắt một mặt cảnh giác nói ngươi nói cái gì ách ngươi mơ tưởng không đợi trần an mặc nói chuyện m ặ c linh nhi tức h ồ n hển nói trần an mặc tốt à, xem ra vừa mới là h i ể u lầm nàng không có ý tứ vừa mới ta còn tưởng rằng ngươi sáu tính toán là ta hiểu lầm nhìn ngươi như thế thành khẩn bộ dáng ta tạm thời không cùng người so đo bất quá lần sau đi tìm cái kia đại dược ta hy vọng ngươi sớm chút tới bằng không ta cũng sẽ không tha thứ ngươi trần an mặc bó tay rồi ai muốn ngươi tha thứ a thế nào cứ như vậy tự tin siết nếu không phải lần này vì hoàn thành nguyện vọng cầm tới ban t h ư ở n g hắn mới không tâm tư tới gặp nàng đâu một lát sau đã đi tới lang thiên võ quán kể bên này vậy ta tiến vào cáo biệt trần a n mặc mặc linh nhi đi vào nhà bất quá nàng vừa vào nhà vội vàng tựa ở phía sau cửa kịch liệt thở hào hển chẳng biết tại sao vừa mới cự tuyệt trần a n mặc đi mân phòng trong nội tâm nàng có khí phách vắng vẻ cảm giác bất quá ta không hối hận mặc linh nhi cắn răng lấy dù sao nữ nhân nhất định phải thận trọng m ư ơ i ba vẫn là đại tổ hương chuyện gì đều dựa vào ta trần ăn mặc về nhà đơn giản sau khi rửa mặt liền ôm thẩm hân vào ngao có lẽ là ban ngày một ngày mệt nhọc nguyên nhân thẩm hân ngủ được rất quen ngay cả hắn trở về leo đến trên giường thẩm hân thế mà đều không phản ứng gì thằng đến ôm thẩm hân vào n g e o thẩm hân mới hốt hoảng nhuyễn động một cái ngọc thể nàng không cần mở mắt vẹn vẹn trên người mùi thẩm hân liền biết là trần an mặc trở về trở về à tiểu mặc lập tức sẽ qua tết ngươi muốn ăn sủi cào sao nô ra ngày mai đi mua một ít bột mì sau đó đem sủi cào ra trước cán đi ra ngươi thấy thế nào được a ta thích ă n nhất sủi cào trần an mặc vỗ nhẹ ngọc thể tiếp tục nói v ừ a vặn lần trước lưu thành thúc bọn hắn đưa đến thịt heo không ăn xong ta ngày mai đem thịt heo chặt một cái dùng thịt heo nhân bánh làm sủi cảo cái thế giới này sang năm cùng k i ế p trước một dạng chẳng những lẫn nhau có c h ú t tết tiến thỉnh tập tục với lại từng nhà sẽ chuẩn bị sủi cảo thịt cá các loại đồ tết chỉ bất quá những năm này cuộc sống của mọi người không tốt lắm nhất là t ầ n g d ư ớ i chót cho nên sang năm phần lớn giả lược bất quá đối với trần an mặc tới nói hiện tại hắn không thiếu bạc bởi vậy lúc sau tết vẫn là cần chỉnh điểm tốt đúng đại tàu có ý kiến đồ tốt ta đưa ngươi thầm hân sửng sốt một chút đồ tốt cái gì nha người trước đón xem t ổ n g sẽ không lại đưa ta cái hiếm a thầm hân thuận miệng nói trần an mặc sửng sốt u đại tẩu người coi số mạng sao làm sao biết ta là đưa người cái này thầm hân không biết nói gì lại đưa người ta cái này a ta gần nhất cũng không thiếu trần an mặc cười thần bí ngươi không thiếu về không thiếu nhưng là ngươi xem về sau cam đoan ngươi ưa thích ta không tin thầm hân ôm trần an mặc cánh tay đ ỗ n g nhiên nũng nịu giống như nói kim tơ tầm làm nhìn thấy qua không trần an mặc đem cái h ế m cầm lên đây là một kiện màu ra kiểu dáng thoạt nhìn chẳng những gợi cảm sờ lên giống như bảo bảo nhung bình thường thoải mái dễ chịu lấy cái thế giới này tay nghề là căn bản tạo không ra loại này quần áo chỉ một cái lên mắt thẩm h â n liền thích cái này cái y ế m cái này chất liệu cũng quá tốt đi kim tơ tàm à quá tốt rồi trần an mặc c ư ờ i thần bí đại tẩu người ưa thích liền tốt ngay sau đó hắn đại khái nói một lần công hiệu ấm cung còn có thể bổ sung tinh khí thần tiểu mặc thiếp thân cũng không biết nói cái gì cho phải ta thật rất ưa thích cái này nói xong thẩm h â n kèm nén không được nữa mình nội tâm kích động tiến đến trần an mặc trước mặt hung hăng tại trên mặt hắn hôn một cái ai nha đại tẩu người đánh lén ta phải trả tới lập tức trần an mặc tới một trận dở cho ha ha ha ha ha ha、6. t h ẩ m hân bị đùa ha h a cười không ngừng sau đó n à n g ôm một cái trần ăn mặc cái cổ mười ba sáng sớm hôm sau hôm nay khí trời tốt trần ăn mặc lôi kéo t h ẩ m hân tay tiến về chợ bán thức ăn mua xong đồ vật về sau t h ẩ m hân đầu tiên là về nhà trần ăn mặc thì là đi vào võ quán võ khoa thử nghiệm nhỏ về sau đến võ quán ít người rất nhiều như lực gần đây bận việc lấy thành gia lập nghiệp nghe nói là tìm cái tiểu địa chủ nhà khuyên nữ tống thư thanh tại lần trước tiệc trà xã giao phía trên quen biết một cái phú gia thiên kim gần nhất mấy ngày cũng trò chuyện lửa nóng liêu phương giống như ngày thường tận chức tận trách dạy bảo mới nhập môn sư đệ sư mỗi nhóm luyện võ nghiêm chỉnh mà nói nàng càng giống là một cái sư phụ ngược lại là liêu chính bay cả ngày tản bộ ăn đồ ăn vặt có đôi khi mấy ngày không gặp được người khác ở nơi nào trần an mặc quét một vòng thế mà nhìn thấy trương phồn thiên cũng trong sân hắn mướn mày bởi vì trương phồn thiên chính tại cùng liêu phương nói chuyện sư tỷ ta không có lừa ngươi cái chỗ kia có không ít dược liệu ta lần trước hái không ít với lại chỗ kia hung thú cũng rất nhiều chúng ta đợi chút nữa cùng đi xem một chút vừa vặn có thể lịch luyện trương phồn tiên nói ra liêu phương do dự một chút lắc đầu nói lần trước mặc linh nhi cô nương bị thái bình giáo người chặn giết cha ta hiện tại không cho ta ra ngoài rồi thôi được rồi t r ư ơ n g phồn thiên trầm giọng nói liền ngươi cùng ta hai người quá khứ lại không cái gì sư tỷ toàn bộ võ quán ta cũng không có bằng hữu ngươi biết chẳng lẽ ngươi cái này cũng không chịu hỗ trợ t r ư ơ n g năm m ư i mốt sư tỷ ngươi liền làm tiếp một lần người tốt t r ư ơ n g năm m ư i mốt sư tỷ ngươi liền làm tiếp một lần người tốt t r ư ơ n g phồn thiên lời nói rõ ràng là có chút đạo đức bắt g ó c mà liêu phương đừng nhìn nàng bình thường tùy tiện như cái nam nhân một dạng kỳ thật tâm tính mười phần thiện lương nàng không đành lòng c ự t u y ệ t người khác cũng chính là bởi vì là như thế này không quả quyết tính cách rất dễ dàng để cho người khác hiểu lầm cho rằng nàng ưa thích người khác t r ư ơ n g phồn thiên hiển nhiên liền là như thế cho tới nay hắn hết sức ưu tú mà liêu phương đối với hắn lại tốt hắn liền cho rằng liêu phương đối với hắn có ý tứ gặp liêu phương do dự t r ư ơ n g phồn thiên rèn s ắ t khi còn nóng sư tỷ ngược lại cũng chỉ có hai người chúng ta ra ngoài chẳng lẽ ngươi cái này cũng không chịu liêu phương giận dữ nói được thôi quay đầu ta nhiều hô mấy cái đệ tử cùng một chỗ t i ê n vệ dạng này an toàn một chút không được sư tỷ quá nhiều người dược liệu cứ như vậy nhiều làm sao chia lại nói chúng ta là lịch luyện nhiều người làm sao lịch luyện bị trương phồn thiên kiểu nói này liêu phương bất đắc dĩ gật đầu cách đó không xa trần an mặc lắc đầu bất đắc dĩ liêu phương sư tỷ người thật sự là quá tốt rồi một mực không đành lòng cự tuyệt người khác ca nữ nhân như vậy kêu cái gì tại một chút mạng lớn bên trong loại này gọi không tiện cự tuyệt người khác yêu cầu thê tử từ đó biến thành người khác í t í t í t bất quá nói cho cùng vẫn là liêu phương sư tỷ tâm địa thiệt lương hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn nàng ăn t h i t thòi thế là đi vào hậu viện muốn tìm sư phụ đem sự tình trực tiếp bảo hắn biết đến lúc đó có thể dẫn xả xuất động lập tức đem trương phồn thiên cùng tả đạo minh toàn bộ cầm xuống bất quá hắn tìm một vòng cũng không có tìm tới liêu chính bay sư phụ đi nơi nào trần an mặc tiện tay giữ chặt một cái đi ngang qua sư đệ hỏi à trần sư huynh sư phụ từ hôm qua liền không có trở về giống như đi ra ngoài đi ra ngoài trần an mặc ngứng mày hắn ném người sư đệ này chạy đến bên ngoài không có cách nào hiện tại chỉ có thể mình đi ngăn cản liều phương đi theo trương phồn thiên ngoài ra nhưng là vừa đi ra ngoài hắn nhìn thấy liều phương cùng trương phồn thiên đều không thấy bóng người sau khi n g h e ngóng mới biết được liệu phương mới vừa cùng trương p h ổ n thiên cùng một chỗ ra ngoài nhìn ra muốn đi ra ngoài nói là lịch luyện trần sư minh bọn hắn ra ngoài đã có nửa nén hương thời gian thấy là phương hướng nào không có trần an mặc hỏi người sư đệ này chỉ bên trái vị trí trần an mặc không nói hai lời trực tiếp đuổi theo vừa đi trần an mặc một bên cao mày tiếp xuống ra ngoài hắn có thể sẽ trực diện cái kia tạ đạo minh cái này tạ đạo minh có thể muốn so t r ư ơ n g t h á i c ư ờ n g rất nhiều nó bản thân mặc dù chỉ là lục phẩm võ sư nhưng là tu luyện một chút dị thuật đối phó hắn cũng không dễ dàng có thể sớm sử dụng trần an mặc tính toán tăng nhanh bộ pháp ở cửa thành vị trí hắn rốt cục thấy được liêu phương cùng trương phồn thiên lúc này hai người cười cười nói nói hướng ngoài thành cưỡi ngựa chạy như bay khó trách đi lâu như vậy không có đổi tới nguyên lai là cưỡi ngựa trần an mặc có chút muốn thổ huyết cũng may ra khỏi thành hắn cũng có thể phát động c à n khôn bức đạp tuyết vông â n đột nhiên hắn vận chuyển khí kỉnh phi bun ô ra ngoài đổi đến hơn một canh giờ đường l i u phương cùng trương phồn thiên tại một chỗ núi hoang chân núi mừng lại liền là chỗ này núi hoang sư tỷ vậy chúng ta bây giờ lên núi a tranh thủ trước khi trời tối trở về trương phồn thiên m ụ quang ló liêu phương nhẹ gật đầu đang lúc nói chuyện liêu phương nhìn chung quanh nàng chân mày hơi nhữ lại luôn có loại dự cảm xấu mà trần ăn mặc núp ở phía x a một bụi cỏ bên trong cảm giác b ụ n phía trước mắt ngược lại là không có phát hiện cái gì bọn hắn lên núi trần ăn mặc lạng yên đi theo bảy sư đệ ngươi nói dược liệu đâu vì cái gì không có nhìn thấy liêu phương kỳ quái nhìn thoáng qua chung quanh nàng đã đi theo trương phồn tiên đi một hồi thế nhưng là đừng nói dược liệu cho dù là h u n g thú hắn đều không có thấy qua một đầu cái này khiến nàng hết sức kỳ quái trương phồn tiên bỗng nhiên dưng bước hắn thân thể k h é run tựa hồ là muốn t h u ố thít sư tỉ sư tỷ hoa ô ô, ô ô ô ô chín sư đ ệ ngươi thế nào nhìn thấy trương phồn thiên đ ố n g nhiên t h ú c t h i ế t l i ê u phương nhữ nhữ mày sư tỷ thật xin lỗi thật thật xin lỗi ta cũng không muốn trương phồn thiên lui lại lấy l i ê u phương không ngu bản năng cảm giác được không thích hợp nàng vội vàng lui lại nhưng trên đỉnh đầu một chỗ chặt t â đột nhiên có một cái lưới lớn rơi xuống chỉ thấy một cái toàn thân hắc b à o nam tử bưng lấy một cái lưới lớn đem l i ê u phương cả người bao lại liệu phương cuốn quít rút ra trường kiếm nhưng áo bào đen nam tử khép cười một tiếng một cái khô cạn bàn tay lớn trực tiếp đánh vào liều phương trên bờ vai a liệu phương hô nhỏ một tiếng mặc dù cánh tay không có g ã y xương nhưng là lực khí toàn thân giống như bị đập tan bình thường sư tỷ nhìn thấy l i ê u phương như thế bộ dáng t r ư ơ n g phồn thiên tâm đau vô cùng tà đạo minh cười nạo một tiếng khinh thường nói t r ư ơ n g phồn thiên thế nào ngươi còn đau lòng à, cái kia nếu không ta thả nàng bất quá thả nàng về sau ngươi cũng đã biết sẽ như thế nào nàng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi t r ư ơ n g phồn thiên trên mặt lập tức một trận xoắn suýt hắn lúc này tâm tình mười phần khốn buồn b ự c l i ê u phương yếu tớt nói sư đệ ta đối với ngươi tốt như vậy ngươi vì cái gì chưng phồn thiên sắc mặt biến đổi nói sư tỷ thật xin lỗi thật xin lỗi ta không nghĩ ta ta không làm như vậy ta hết thể liền đều xong sư tỷ ngươi liền làm tiếp một lần người tốt tạ đạo minh cười ha ha một tiếng ta là thật tác nhân nhưng là trương phồn thiên ngươi là chân tiểu nhân a chuyện cho tới bây giờ còn nghĩ đến nói tốt đâu tạ h ộ pháp xin đừng nên nói như vậy ta ta cũng chẳng còn cách nào khác nếu như ta tu vi không có bị phế thân thể không có việc gì ta là quả quyết sẽ không làm loại này khi sư diện tổ sự tình trương phồn thiên cắn răng nói ra đều là cái này thế đạo b ứ c ta vì cái gì đều muốn b ư c ta tạ đạo minh hừ nhẹ một tiếng thân xác mười phần k i n h thường bất quá hắn vẫn là vớt c ầ m nói thôi ta đáp ứng đối sư tỷ của ngươi sẽ tốt một chút ra thịt đau khổ sẽ không để cho nàng ăn đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng thông minh một chút đa tạ tả hộ pháp a lúc này liêu phương nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa muốn rút kiếm nàng đ ố n g nhiên xé mở lưới đen nhưng tả đạo minh rối ra bàn tay gậy gộc lần nữa đặt tại trên vai của nàng liêu phương đau cơ hồ muốn n g ấ t đi đồng thời trong nội tâm nàng cũng sinh ra nồng đầm hận ý vì cái gì vì cái gì nàng đối với người khác tốt như vậy sư đệ lại muốn hại nàng người tốt thật chẳng lẽ sống không lâu sao đáng tiếc nàng cũng biết hiện tại hối hận đã vô dụng ngay tại tà đạo minh dự định rời đi thời điểm đ ồ n g nhiên hắn mày n h ắ n lại cách đó không xa trong bụi cỏ đ ồ n g nhiên có một cô đao mang đánh tới trương p h ồ n thiên tiểu tử ngươi dẫn người tới tà đạo minh hừ nhẹ một tiếng tiện tay chấn động đao mang trực tiếp bị trấn khai không nghĩ tới trong bụi cỏ người tiếp tục xuất thủ xoát xoát xoát nó thân ảnh phiêu hốt cực nóng khí tức hướng tà đạo minh điên cuồng đánh tới trần a n mặc nhìn ngươi tới trương phồn thiên gần như không dám tin tưởng con mắt của mình một cái không có khả năng xuất hiện ở đây người vậy mà xuất hiện trần ăn mặc cũng không nói nhảm trong tay cực nóng đao hướng tạ đạo minh bộ tới chỉ cần bước lui tạ đạo minh hắn trước đem liệu phương bắt đi sau đó vận dụng hợp hoàn tán thanh này xích viêm đao phát ra cực nóng k h í thức ép tạ đạo minh không ngừng lui lại t r ư ơ n g phồn thiên còn lo lắng cái gì tạ đạo minh quát cây đao này không đơn giản giải quyết tiểu t ử này cây đao này cho ngươi hắn tu luyện tạ công loại này trí dương trí cương đại đao đối với hắn vô dụng chương phồn thiên hai mắt tỏa sáng hắn lúc này vọt tới trấn an mặc trước mặt trương phồn thiên sư phụ cùng sư tỷ đối ngươi tốt như vậy ngươi làm loại sự tình này xứng đáng bọn hắn sao ngươi còn muốn giết ta thật không là người bây giờ lập tức cải tà quy chính sư phụ còn có thể thà cho ngươi trần an mặc mặt không thay đổi nói ra t r ư ơ n g phồn thiên mục q u a n một l ệ n h tức giận nói ngươi thật đúng là đem mình làm thiên tài lúc trước nếu không phải ta thụ t h ư ơ n g ngươi cho rằng ngươi có thể được đến sư phụ coi trọng ngươi vĩnh viễn không bằng ta chờ ta tu vi khôi phục sư phụ cũng sẽ không biết những này là ta làm ta vẫn là được người kính ngưỡng thiên tài hắn từng bước một hướng trần an mặc đi đến nguyên bản khuôn mặt thanh tú lúc này trở nên dữ tợn vô cùng lần này vo khoa tiểu bị nguyên bản hắn muốn một tiếng hót lên làm kinh người không nghĩ tới mình thất bại mà trần an mặc lại thắng sau đó trong lòng của hắn tràn đầy ghen ghét tâm trở nên và mèo hắn cảm thấy nguyên bản thuộc về trần an mặc vinh dự hẳn là thuộc về hắn là trần an mặc c ấ p đi hắn hết thảy bao quát c ấ p đi sư phụ đối với hắn quan tâm yêu mến liền ngay cả võ quán bên trong người đối với hắn cũng không thế nào để ý tới ngay tại hắn từng bước một tới gần trần an mặc thời điểm lại không nghĩ trần an mặc cấp tốc lui lại siêu siêu siêu t ạ đạo minh nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng vô g a trần an mặc phát động càn cốt bộ suy suy khoái đào tam thức liêu phương bị trần an mặc một thanh nhắc lên tiểu tử ngươi không khỏi cũng quá không đem ta để vào mắt tạ đạo minh cười lạnh một tiếng trường bảo bay lên huyết hải dậy sóng cái k i a trường bảo bên trong một cỗ huyết thủy hướng trần an mặc phô thiên cái điểm mà đến trần s ư đệ đây là t à thuật hút máu đại pháp một loại liêu phương bưng bít lấy mình thụ thương b ả vai thư nhược nói ra trần an mặc không nói hai lời hợp h o a n tán trực tiếp đập ra ngoài phanh ngọc bình ở giữa không trung nổ tung tạ đạo minh nhớ mày thứ quỷ gì hắn ngửi một cái mặc dù thân thể chưa từng xuất hiện vấn đề gì nhưng là bản năng biết đây không phải vật gì tốt về phần trương phổ tiên tia liền càng không được lúc này sắc mặt từng hồng liền hô hấp đều trở nên gấp rút nhưng là hắn phản ứng không chậm chợ quát một tiếng hướng trần an mặc đập đi qua phốc phốc trần an mặc thân đau hất lên t r ư ơ n g phồn thiên đánh ra bàn tay trực tiếp bị đánh bay ra ngoài a t r ư ơ n g phồn thiên sửng sốt một chút ngay sau đó cả người lộ ra vẻ hoảng sợ tay của ta trên mặt hắn trắng bệnh một mảnh lập tức ý thức được mình cùng trần an mặc t r ê n lệch nếu như nói trước đó hắn còn có chút k h ô n g phục nhưng bây giờ hắn thật sự rõ ràng ý thức được trần an mặc cường đại đắng giận ngươi vậy mà dùng độc không làm nhân tử tả đạo minh cắn răng hắn đại khái đoán được trần an mặc dùng độc hẳn là cùng loại với xuân độc một loại loại độc này k thậm chí trước kia hắn vì trợ hứng sẽ sớm cho mình phục d ụ nhưng g n này loại xuân độc cũng sẽ không lập tức có hiệu quả nhưng trần an mặc loại này vậy mà lập tức có hiệu quả lại để hắn tứ chi trở nên bất lực quả nhiên dùng độc t r ư ơ n g phồn thiên một mặt trắng bệnh trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ kia chính là ta nên làm cái gì tạ hộ pháp làm sao bây giờ làm sao bây giờ a người cần phải cứu ta a t r ư ơ n g năm mươi hai phát hiện hắn vẫn là rất dễ nhìn t r ư ơ n g năm mươi hai phát hiện hắn vẫn là rất dễ nhìn đồ vô dụng có ta ở đây ngươi sợ cái gì tạ đạo minh hử lạnh một tiếng cùng chương phồn t i ê n tiếp xúc càng nhiều hắn càng phát ra xem thường tiểu tử này nếu không phải hắn có chút giá trị lợi dụng dạng này người hắn đều chẳng muốn phản ứng t r ư ơ n g phồn thiên lo lắng lúc tạ đạo minh kiềm chế lại hợp h o a n tán mang tới khó chịu tiếp tục điều khiển huyết hải hướng trần an mặc a n h đến thật mạnh thế công trần an mặc thần sắc k h ẽ biến đối mặt huyết hải trong cơ thể hắn máu tươi giống như s ô i trào phốc một ngụm máu tươi phun ra thần sắc hắn hoảng sợ tà thuật công pháp quả nhiên không phải bình thường còn không có tới gần hắn liền bị chấn thương bất quá hắn đã mang theo liếu phương sư thì lui cách ra ngoài một khoảng cách chờ đến đất bằng hắn vận chuyển càng c à n bộ tuyệt đối có thể trước tiên rời đi nơi này. nếu không phổ thông lục phẩm võ giả là tuyệt đối không phá nổi huyết h ả i phòng ngự sư phụ nhìn người tới trần ăn mặc trong lòng vui mừng về phần trương p h n g tiền thì là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng sư phụ sư phụ sao lại tới đây giờ khác này hắn thật luôn cuống liêu chính bay cầm trong tay một thanh màu đen n a o bổ ra huyết h ả i về sau huyết h ả i như là hạt mưa rơi trên mặt đất hắn trong nháy mắt đi vào t ạ đạo minh trước mặt đợi chút nữa t ạ đạo minh vừa muốn nói chuyện đại đao lại là bổ ra đầu của hắn thương hại hắn cái này thái bình giáo hộ pháp đều không có thấy rõ ràng người tới hình dạng liền bị trực tiếp bổ ra đầu chết thảm tại chỗ liêu chính bay thu đ a o nhìn thoáng qua liêu phương nhìn thấy nữ nhi không có việc gì liêu chính bay thở dài một hơi trà người rốt cuộc đã đến l i u phương đối với l i u chính bay đến vậy mà không có làm sao ngạc nhân ân không có việc gì l i tốt sư phụ trần an mặc đi tới liêu chính bay khẽ gật đầu ánh mắt lại hướng trương phồn thiên nhìn lại trương phồn thiên trong mắt cơ hồ tuyệt vọng hắn nuốt nước miếng một cái giả bộ như cái gì sự tình đều không có phát sinh bộ dáng sư phụ cái này đây là hiểu lầm liêu chính bay hít sâu một hơi nói trương phồn thiên từ khi thân thể ngươi thương thế khôi phục ta liền hoài nghi ngươi dùng t à thuật bất quá không có chứng cứ thẳng đến gần nhất một chút thời gian ta phát hiện ngươi cùng một chút thiếu nữ mất tích a n có quan hệ trương phồn thiên sắc mặt tái nhợt sư phụ vậy mà đã sớm phát hiện hắn vội vàng quy xuống đất dập đầu xuống đất khóc nói sư phụ ta cũng không muốn đ ó à đệ tử chỉ là muốn khôi phục thương thế ta hỏi qua ngươi nhiều lần cũng nghĩ qua mình đi tìm biện pháp thế nhưng là không được sư phụ ta thật không phải là c ủ ý liêu phương chán ghét nói ra coi như ngươi là vì khôi phục thương thế vậy ngươi vì cái gì hại ta t r ư n g phồn thiên khóc nói sư tỷ đều là cái này tả đạo mình hắn nói ta nếu là không làm như vậy liền giết ta ta không nghĩ đ ó à liêu chính bay thở dài nói ngươi làm ta quá là thất vọng nếu không phải phương phương trên thân thả ta cho nàng c h u y ể n tâm phủ chỉ sợ nàng thật bị ngươi hại chết chưng phồn thiên thân thể run dậy nói sư phụ ta thật biết sai à、Ai? lúc trước ta nghĩ đến ngươi coi như bị phế nhưng thực lực tu vi vẫn như cũ không tầm t h ư ờ n g ta nguyên bản còn muốn tiếp tục vun ô c h ồ n g ngươi không nghĩ tới ngươi lại muốn hại người liêu chính bay một mặt thất vọng sư phụ đông đông đông đông sáu t r ư ơ n g phồn thiên càng không ngừng dập đầu rất nhanh trước mặt hắn trên một tảng đá đều bị ném ra từng khối vết máu sư phụ vậy ngươi phế đi ta thầy cho chúng ta một trận ngươi liền để ta là một người bình thường đừng có giết ta à ta trương ra chỉ một mình ta dòng độc đinh thiên nước mắt đan trong lòng của hắn suy nghĩ đoạn thời gian gần nhất là thái bình giáo làm việc nói thế nào trên tay cũng tích lũy một chút tại phú bay đầu tìm thâm sơn cùng cốc địa phương hắn vẫn như cũ t r ô i qua thoải mái t r ầ n an mặc k h ẽ nhữ mày hắn nhìn thấy liêu chính liếc mắt đưa tình thần bên trong lóe ra một tia dao động c h i sắc không phải đâu cái này cũng còn muốn bông tha hắn t r ầ n an mặc đều muốn bó tay rồi ám đạo cái này không hổ là cha con a đều có chút thánh m u á sư phụ c ầ u ngươi thả qua ta đi đông nhiên t r ư ơ n g phồn thiên ôm lấy liêu chính bay đ u ổ i phốc phốc đông nhiên t r ầ n an mặc đ ộ n g thủ một đao đâm vào liêu chính bay l ư n g ngươi sáu chân phồn thiên kêu lên một tiếng đau lớn thống khổ nghiêng đầu sang chỗ khác chân an mặc ngươi làm sao dám chân an mặc lạnh mặc nói sư phụ hắn trạch tâm nhân hậu không nhìn xuống tay cho nên chỉ có thể ta đọc thủ giữ lại ngươi liền là kẻ gây họa liêu chính bay kinh ngạc nhìn về phía trần a n mặc không nghĩ tới trần a n mặc sẽ chủ động đọc thủ bất quá việc đã đến nước này hắn đương nhiên sẽ không ngăn trở liêu phương thì là quay đầu cũng không nhìn tới trương phồn thiên sư tỷ sư phụ cứu cứu ta văn cầu sáu trương phồn thiên còn không hết hy vọng bất quá trần a n mặc lại là một đao số dưới trương phồn thiên lúc này mới không cam lòng nhắm mắt lại đinh giết tả đạo minh đã hoàn thành ban thưởng kim ti nhẫn giáp một kiện trần h hòa bất xâm, đau thương bất nhập, nhưng chuyển hóa ba thành đá kích lực lượng. Một ba. Sư phụ, y đau ba bất bất t xâm, đá lượng. Sư lực ư được sư người, sư ơ nơi n Phồn Thiên này này tình. Hắn đã sớm không phải đệ tử của người, còn xin sư phụ không muốn quá nhiều suy nghĩ chuyện của nơi này. g gia phải phụ hỏa thể khi diệt tổ tử loại của của làm suy có sớm đã đệ sự quá r an mặc đi đến liêu chính bay trước mặt nói ra ai đứa nhỏ này nguyên bản ta rất xem trọng hắn một bước sai từng bước sai liêu chính bay nhìn xem thi thể trên đất hỏi bất quá ngươi làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này đệ tử trước đó trong lúc vô tình nhìn thấy trương phồn thiên cùng tạ đạo minh giá hỏa này đi cùng một chỗ lần này nhìn thấy hắn mang sư tỷ đi ra ta cảm giác hắn không có hào ý cho nên một đường đi theo nghe vậy liêu phương kinh ngạc nhìn xem trần a n mặc cái gì ngươi một mực đi theo chúng ta đúng vậy xem ra cảm giác của ta không sai ra hỏa này xác thực không có lòng tốt liêu phương nhìn qua trần a n mặc đ ỗ n g nhiên toát ra một cái ý nghĩ trần sư đệ vì cái gì một mực chú ý ta chẳng lẽ là bảy mặt nàng hơi hửng đỏ một cái lúc này mới chăm chú đánh giá trần a n mặc phát hiện hắn d á n g dấp vẫn là rất dễ nhìn bất quá đây chính là nàng sư đệ sư phụ ngươi làm sao qua được trần ăn mặc ngược lại hỏi vi sư trước kia lưu lạc giang hồ thời điểm đi qua luyện khí sĩ đậu phụ đạt được một viên đưa tin phụ cái này đưa tin phù một mực đặt ở sư tỷ của ngươi trên thân nàng một khi gặp được nguy hiểm có thể cho ta biết thế gian lại còn có bực này kỳ vật trần sư đệ vừa mới ngươi vậy cái chủng loại kia độc là cái gì hiệu quả thế mà tốt như vậy liêu phương hiếu kỳ hỏi hẳn là một loại xuân độc a liêu chính bay sắc mặt cổ q u á i nói a sư đệ ngươi tại sao có thể có loại vật này liêu phương bó tay rồi nàng cuộc đời ghét nhất những thứ này cho tới nay nàng cảm thấy dùng loại độc này người khẳng định không phải cái gì đồ tốt bất quá bây giờ là trần sư đệ dùng cái kia nàng cảm thấy không quan trọng dù sao trần sư đệ là cái rất chính t r ừ n người trên tay hắn có loại độc rừng này nhất định không phải hắn cố ý có trần an mặc sờ lên cái mũi hồ sư đạo lần trước không phải đối phó cá sấu giúp à tại đoạt lại vật liệu thời điểm ta trong lúc vô tình đạt được vật này cảm giác có thể đối phó một chút đ ị c h nhân liền giữ lại liêu chính bay khẽ gật đầu không sai mặc dù vật này không phải đồ tốt bất quá cái này rất giống một cây đao người tốt dùng liền là đồ tốt sư phụ ta đem thi thể xử lý trần sư đệ ta giúp ngươi cùng một chỗ làm liêu phương chủ động nói liêu chính bay thở dài mở hơi nói đem trương phồn thiên tắm đi dù sao sư đổ một trận trần a n mặc đầu tiên là đi đến tà đạo minh bên cạnh đinh chạm đến thi thể ban thưởng hai trăm ngày tu vi trần a n mặc hai mắt tỏa sáng tà đạo minh tu vi cao cho nên ban thưởng phong phú phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một tìm tới mất đi tấm kia ra người giấy ban thưởng kim t ơ tầm cải h ế m một đầu nguyện vọng hai hy vọng nhi t ử nữ nhi có thể đem thái bình giáo sự nghiệp phát dương quang đại nói cho bọn hắn vi phụ là bị trần a n mặc tạp chủng kia ám toán mà chết ban thưởng mười năm tu vi nguyện vọng ba đốt một trăm nữ nhân cho hắn cung cấp hắn tu luyện ban thưởng ba mươi năm tu vi trần ăn mặc cứ mày kém chút liền muốn trực tiếp mắng khá lắm giá hỏa này thế mà còn có nhi t ử nữ nhi nhìn tình huống này bọn hắn là cả nhà đều tại thái bình giáo bên trong a thái bình giáo tín ngưỡng cái gì thái bình thần nghe xong cũng không phải là người tốt lành gì điều kỳ quái nhất chính là đốt một trăm nữ nhân cho hắn trần an mặc lắc đầu những này nguyện vọng nhất định là không xong được bất quá không biết hóa vàng mã người cho hắn có tính hay không không đâu đinh nguyện vọng tìm tới mất đi ra người giấy đã hoàn thành ban thưởng kim thơ tầm cái h ế m một đầu a cái này ban thưởng hoàn thành nhìn thấy cái này trần an mặc trở nên kích động bởi vì người giấy giàu đã bị hắn đặt được cho nên nhiệm vụ này xem như hoàn thành tại thu thập hắn thi thể thời điểm trần an mặc lục lọi một cái ngoài y muốn tại trong ngực hắn lấy ra một cái bọc hành lý Bạc hơn ba mươi hai bên trong còn có một số bình bình lọ lọ xem xét liền là đạn dược mấu chốt nhất là trong này phát hiện một chương ra người giấy những người còn lại giấy giàu đ ặ t được trần an mặc hưng phấn vô cùng cái này ra người giấy lúc trước bị chia làm ba phần bởi vì t ạ i đạo minh bị đuổi giết hắn đem ba phần phân biệt cho mình hai cái đệ tử mình giữ lại một phần còn lại hai phần đều bị hắn đạt được còn lại một một m ộ trần p an mặc nói t bên trong mấy chục lượm bạc phân một cái liêu phương không quan trọng lắc đầu ngươi đã cứu ta đây là ngươi nên được chính đang chờ câu này trần an mặc cũng không khắc khí đi cái kia đa tạ sứ tỷ đem bọc hành lý hướng trên lưng vượt để xuống đang đ ả o một cái hố sau đem trương phồn thiên thi thể kéo tới đinh chạm đến thi thể ban thưởng một trăm hai mươi ngày tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một hy vọng có thể đạt được sư tỷ triệt để có được nàng ban thưởng một năm tu vi nguyện vọng hai có được m ộ ư ơ i cái nữ nhân như hoa như ngọc làm thiếp ban thưởng tráng huyết đan ba bình nguyện vọng ba hy vọng sau khi chết năng vùi sâu vào trong đất nhập thổ v i an không nghĩ vứt s á c hoang dã chết xấu xí ban thưởng một năm tu vi bảy ra hỏa này bản sự không lớn nữ nhân những chuyện này nghĩ đến ngược lại là thật nhiều t r ầ n an mặc miệng cong lên trước hai cái nguyện vọng là không xong được cái cuối cùng nguyện vọng không muốn bước s a n hoang dã vậy liền hoàn thành một cái đi một năm tu vi vẫn là rất thơm các loại trôn xong về sau ban thưởng tới sổ liêu phương bên này là xem lên t r ư ơ n g phồn thiên ba khỏa nhìn thấy hắn trong bao tạp vật liêu phương buồn nôn đến trong này có không ít nữ tử c á i hiếm quần tất mặt trên còn có nhàn nhạt nguyên vị hương vị thật giống như cá hố hương vị trừ cái đó ra còn có một số xuân cung đồ hình tượng mười phần cay con mắt hai nhà thật sự là buồn nôn liêu phương nhìn không được đậu đen r a u mùng nói chương năm mươi ba sư tỷ làm gì cũng muốn chủ động một chút chương năm mươi ba sư tỷ làm gì cũng muốn chủ động một chút sư tỷ đồ vật gì buồn ô n trần an mặc đi tới ngươi nhìn cái này trương phồn g tiên h thật sự là không nghĩ tới mặt ngoài hắn chính nhân quân tử bí mật dĩ nhiên là dạng này người thuận liêu phương ánh mắt trần an mặc nhìn sang cũng bị khiếp sợ đến thật nhiều xuân cung đồ nguyên vị quân tất tiểu tử này không phải cái gì người tốt ta khó trách di nguyện trước khi chết cùng cha mẹ của hắn không có quan hệ gì ngược lại là một đám nữ nhân trần an mặc chỉ cảm thấy xối quệ sư tỷ thứ nhất trương phồn thiên dù sao cũng là võ quán người hắn liên quan đến cùng thái bình giáo cấu kết mặc kệ chính phi võ quán hiểu rõ tình hình hay không rất dễ dàng sẽ để người mượn cớ đến lúc đó phủ thành chủ bên kia có thể sẽ vẫn trách đây là chuyện rất phiền phức trần h hai, ứ t ư g Phổn Thiên tội an láo tuổi mặc u y đi theo Trương p liêu chính bay tới võ quán đằng sau ngươi cứu được liêu phương mặc kệ ngươi có muốn hay không hồi báo ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi trần an mặc vội và nói sư phụ ta thuần t ú y là cảm thấy sư tì người tốt cho nên cứu nàng không quan tâm cái gì hồi báo câu nói này t r ầ n a n mặc là phát ra từ phế phủ nói l i ê u chính bay rất hài lòng t r ầ n a n mặc trả lời ngay sau đó thở dài một tiếng cho tới nay ta một mực tại tìm chuyển nhân y bát phương phương nàng thiên phú kỳ thật bình thường rất khó chuyển ta y bát lúc đầu ta là xem trọng t r ư ơ n g phồn thiên dù là hắn bị phế ta cũng một mực tại tay h hắn nghĩ biện pháp hiện tại hắn chết sáu l i ê u chính bay ánh mắt thâm t h ú y nhìn xem chân ăn mặc hiện tại ta quyết định chuyển cho người y bát chân ăn mặc trong lòng hơi đậu trước đó hắn liền suy đoán liêu chính bay trên tay nhất định còn có tốt hơn công pháp truyền thừa cơ hồ mỗi một cái võ quán đều sẽ có áp đáy hỏng độ tốt loại này truyền thừa sẽ không dễ dàng gặp người mỗi cái võ quán quán chủ đều là đối đệ tử tuyển chọn tỉ mỉ cuối cùng mới xác định truyền thừa hơi chút dứt khoát chỉ truyền cho mình con cái nhưng liêu phương thực lực không đủ lại tính cách mềm yếu chờ hắn sau khi chết phần này truyền thừa tại liêu phương trên tay cái kia chính là thái nạn căn cứ vào đây liêu chính bay mới có thể nghĩ đến đem truyền thừa cho đệ tử tương lai đệ tử cũng có thể chiếu cố một chút nữ nhi của mình can đoan nàng áo cơm không lo đây chính là liêu chính bay duy nhất ý nghĩ lắc đầu liêu chính bay để trần an mặc chờ một lát tiến vào bùng trong một lát sau khi liêu chính bay lại lần nữa lúc đi ra cầm trong tay một phần phát vàng cổ tịch tiểu mặc còn nhớ rõ ngươi mới vừa tới vi sư nơi này vi sư chuyển cho ngươi q u y ể n k a dưỡng khí quý ta đệ tử nhớ kỹ bất quá đệ tử không chút tu luyện qua lo lắng h a m hố tu luyện công pháp quá lộn xộn cho nên tạm thời không có tu luyện nghĩ đến chờ sau này vào tay trần an mặc giải thích nói kỳ thật hắn nói chỉ là bên trong một cái lý do một cái khác lý do là giữa khí quyết công pháp là tản t i ê n hắn cũng không biết như thế nào vào tay liền không có làm sao học tập lúc trước cho ngươi dưỡng khí quyết là tàn thiên có thể khiến người ta tu luyện cực tối kỉnh minh kỉnh bất quá ngươi cũng đã biết đến tiếp sau là cái gì trần an mặc trong lòng hơi động sư phụ đến tiếp sau còn có lực lượng mạnh hơn liêu chính bay mỉm cười đó là tự nhiên minh kỉnh á n g kỉnh đến tiếp sau là hoa kỉnh đan kỉnh cương kỉnh cái này dưỡng khí quyết tàn thiên chỉ có thể để ngươi tu luyện tới á n g kỉnh lại sau này không có thích hợp cân b ằ n không có khả năng lại tu luyện trần an mặc nghiêm nghị gật đầu ánh mắt cực nóng nhìn xem liêu chính bay trong tay cổ tịch hắn hiểu được cái ô n g p h này dưỡng khí quyết chính là cải biến lực lượng ngươi mấu chốt công pháp đây là cả bản công pháp ta cần ngươi hứa hẹn không được tùy ý cho người khác xem chuyện chân ăn mặc hít sâu một hơi hãy biết đây là sư phụ tại truyền cho hắn y bát cái này đã là cơ duyên cũng là một phần hứa hẹn tương lai trái với hứa hẹn sẽ tao nộ tâm ma ảnh hưởng đối tu vi thấp người mà nói loại này tâm ma khả năng không tính là gì nhưng tu vi càng cao càng là phiền phức rất nhiều luyện công t ẩ u hòa nhập ma cũng là bởi vì tâm ma ảnh hưởng đệ tử ghi nhớ trần an mặc nói liêu chính bay hài lòng gật đầu đối trần an mặc hắn vẫn là rất t i ê n tâm hắn đủ loại biểu hiện đã chứng minh nhân phẩm của hắn dù sao phóng nhãn hắn đời này tất cả dạy qua đệ tử nếu là gặp được trước đó nữ nhi bị lừa ra ngoài loại chuyện đó không ai có dũng khí đi cứu người bởi vì đối mặt là lục phẩm thái bình giáo yêu nhân căn cứ vào đây Hắn cũng không cũng có để trần an mặc p h á trong lòng đồng ý hoàn toàn chính xác nếu là sư phụ nói cái gì võ quán cho hắn vậy hắn khẳng định trực tiếp tự tuyển hắn cũng không muốn để ý tới nhiều chuyện như vậy ta chỉ hy vọng tương lai tại vi sư đi về sau ta nữ nhi duy nhất liều phương gặp được phiền phái gì hy vọng ngươi năng già tay giúp đỡ vi sư không cầu nàng đại phú đại quý chỉ hy vọng nàng tương lai năng giúp chồng dạy con vượt qua yên ổn thời gian trần an mặc hiểu rõ nay bằng với là hy vọng hắn chiếu cố liêu phương sư tỷ sư phụ xin yên tâm liêu sư tả đối ta tốt như vậy về sau chúng ta nhất định sẽ hai bên cùng ủng hộ tuy sư tin tưởng ngươi là người liêu chính vi tướng công pháp giao cho trần an mặc trên tay lại dặn dò vài câu trần an mặc đi đến bên ngoài luyện võ trưởng trần sư đệ sư phụ cùng ngươi nói cái gì liêu phương đi tới hỏi trần an mặc không có dầu diếm đem sự tình nói một lần liêu phương ánh mắt phức tạp nàng suy đoán quả nhiên không sai cha đem cái k i a phần c h u y ể n thừa cho trần a n mặc đã t ư ở nàng g n bí mật tu luyện qua dưỡng khí quyết nhưng hiệu quả cũng không lớn cha cùng nàng nói qua đây là thiên phú vấn đề con đùa dơn nói qua để nàng tìm một cái thiên phú tốt như ý lan g quân về sau dưỡng khí quyết cho ai người này liền là cha con rể c h ỉ tiết trần a n mặc đã có nữ nhân trước đó vo khoa thử nghiệm nhỏ trần a n mặc dẫn một cái tướng mạo phổ thông nữ t ử đương thời võ q u á n bên trong người đều thấy được đương thời bọn hắn đều rất hiếu kỳ trần ăn mặc hiện tại cũng coi là có bản lĩnh người làm sao tìm được nữ nhân như thế phổ thông khi đó nàng không nghĩ nhiều nhưng bây giờ suy nghĩ một chút nàng có chút thất lạc nếu như trần an mặc không có nữ nhân nàng người sư tỷ này làm gì cũng muốn chủ động một chút vậy chúc mừng sư đệ ngươi tốt nhất tu luyện liêu phương nói ra sư tỷ không có việc gì ta đi về trước nghiên cứu một chút môn công pháp này Tốt. các loại trần an mặc rời đi l i ê u phương có chút thất thần đi đến hậu viện hoang mang lo sợ đối với một nhân cái cọc bắt đầu luyện công khê nữ ngươi hôm nay trạng thái không đúng luyện được cái gì mềm mại bất lực liêu chính bay đi đến nói nào có nhân ra chỉ là trước đó thụ thương sao liêu phương vội vàng giải thích theo ta thấy ngươi là thẩm nghĩ sự tình a nữ nhi năng suy nghĩ gì sự tình vì phụ ngẫm lại ngươi là muốn trần a n mặc biết nữ chi bằng cha liều chính bay lập tức đoán được cái gì trần a n mặc cứu được nàng thiên phú lại không sai tốt như vậy nam nhân đốt đèn lồng cũng không tìm tới nữ nhi lớn phải lập gia đình có loại này kỳ kỳ quái quái ý nghĩ đúng là bình thường không có cha ngươi đừng nói mỏ liêu phương vội vàng phủ nhận không để ý tới ngươi ta mệt mỏi đi nghỉ ngơi một cái nói xong trực tiếp rời đi hay liều chính bay lắc đầu m ộ ư ơ i ba trần ăn mặc về đến nhà nhìn thoáng qua hiện tại thời gian tu luyện một hai năm hai trăm sáu mươi ngày khấu trừ hai trăm sáu mươi ngày ngươi tu luyện dưỡng khí quyết bởi vì ngươi đã tu luyện ra m i n h k ì n h cùng ám k ì n h dưỡng khí quyết nhập môn rất nhanh dưỡng khí quyết nhập môn khấu trừ hai năm ngươi minh k ì n h cùng ám k ì n h lực lượng trở nên tinh t h u ầ n khấu trừ năm năm ngươi minh k ì n h cùng ám k ì n h lực lượng lần nữa trở nên tinh t h u ầ n khấu trừ năm năm ngươi minh k ì n h cùng ám k ì n h lực lượng trở nên hùng hồn c h â n ăn mặc sáu liền cái này hắn mặt tối sầm mười hai năm thời gian x u ố n g d ư ớ i vậy mà vẫn như cũng là minh tình cùng ám kỉnh lực lượng hắn cẩn thận cảm thụ một cái lực lượng xác thực mạnh rất nhiều hắn hiện tại cảm giác cách lục phẩm tu vi chỉ kém một lớp mảng khoảng cách nhưng vấn đề là hắn càng muốn đột phá là h ó a kỉnh xem ra trong thời gian ngắn muốn đột phá h ó a kỉnh là rất khó rất khó t r ầ n an mặc trong lòng thở dài bất quá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa t ỷ như các đại võ quán quán chủ cho dù là liêu chính bay chỉ sợ đều không có đạt tới h ó a kỉnh cho nên hắn cũng không sốt u ruột tiểu mặc nước tắm ta chuẩn bị cho ngươi tốt ngươi nhanh tắm một cái thân thể à trên thân tạp chết thấm hân lời nói chuyển đến được rồi t ắ m xong ăn xong cơm chân an mặc cùng thẩm hân tại hầm ngầm bên trong nhìn lên ba tấm da người giấy cái này ba tấm da người giấy chắp vá lên về sau h ì ngày h t thứ hai trần an mặc mới vừa tới đến cửa vó quán liền thấy mặc linh nhi đi tới trần ăn mặc chờ ngươi rất lâu cùng ngươi nói một chút ngày mai chuẩn bị một chút tiến về hoàng nhà sơn tấm bản đồ kia chỗ cần đến liền là hoàng nhà sơn trần an mặc trong lòng run lên gật đầu nói biết vậy ngươi và ca của ngươi trần hắc nói một tiếng mặc linh nhi mong đợi hỏi trần an mặc khoát tay háo không có ý tứ anh ta đã đi cái gì mặc linh nhi mặt mày vặn một cái ngươi không cùng ta nói đùa sao mặc cô nương đây là sự thực hắn tạm thời rời đi lầu bốn trấn hắn đáp ứng ta cùng ta đi hoàng nhà sơn mặc linh nhi trực tiếp gấp đây không phải đùa nghịch lưu manh mà đều nói tốt dựa vào cái gì đi thẳng một mạnh trần an mặc lắc đầu cái này ta cũng không biết hắn không cùng ta nói các ngươi ở giữa sự tỉnh cái này hôn đản m ạ c linh nhi tức h ồ n hẹn dậm chân đáng tiếc nàng cũng không có những biện pháp khác chẳng lẽ nói đêm hôm đó bởi vì ta cự tuyệt hắn mướn phòng đi khách sạn cho nên tức giận m ạ c linh nhi bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này chương 54, loạn điểm viên ương phổ làm cái gì chương 54, loạn điểm viên ương phổ làm cái gì đào mắt cuối cùng đã tới cùng đoàn văn siêu m ạ c linh nhi bọn người ra ngoài thời gian cửa thành địa phương m ạ c linh nhi đoàn văn siêu lý hưởng cùng diêu quên y bốn người này vẫn tại cùng một chỗ bất quá còn nhiều ra ba nam tử cũng đều là lang thiên võ quán đệ tử trước đó ăn cơm chung thời điểm ba người đều gặp m ạ c linh nhi nhìn thấy trần an mặc tới hít mắt lại hôm qua trần an mặc cùng nàng nói hắn ca đã rời đi nơi này về sau nàng xác thực rất sinh khí bất quá bây giờ nàng đã không đi nghĩ nhiều như vậy coi như một cái bình thường khách qua đường a trần h i n h người rốt cuộc đã đến đoàn văn siêu cời chào hỏi không có ý tứ tới chậm chúng ta cũng là mời đến vậy chúng ta bây giờ lên đường đi m ạ c linh nhi hướng trần an mặc nhẹ gật đầu cứ như vậy tám người bắt đầu xuất phát lần này đi hoàng nhà sơn khoảng cách bên này cũng không gần cho nên tám người chuẩn bị ba chiếc xe ngựa xe ngựa đều là đoàn văn siêu cung cấp cứ như vậy ba chiếc xe ngựa một trước một sau bắt đầu xuất phát hai ngày về sau xe ngựa rốt cục tại một tòa cao ngất núi cao phía dưới ngừng lại phía dưới liền là lên núi xe ngựa không dễ đi chúng ta đi bộ à đoàn văn siêu nói ra mạc linh nhi cùng diêu quên y cũng thật sớm đi xuống xe ngựa mạc linh nhi xuất ra địa đồ nhìn thoáng qua trên bản đồ đánh dấu lối vào chính là chỗ này cái này hoàng nha sơn bên trên có một chỗ trướng khí bốn phía địa phương cùng ngoại giới ngăn cách chỗ kia là tự nhiên một chỗ gieo trồng đại dược bảo đ i ệ mạc linh nhi thu hồi địa đồ trên mặt tràn đầy tự tin bởi vì ngay tại vừa rồi nàng đã đem lộ tuyến toàn bộ ghi tạc trong lòng lý hưng đạo bất quá nơi này thuộc về việc không ai quản lý khu vực rời xa thành t h ấ n nghe nói một chút bị truy nã t ặ c phỉ cường đạo rất nhiều đều trốn ở loại địa phương này chúng ta phải cẩn thận một chút diều quyên rất tán thành nói đây là tự nhiên bất quá chúng ta nhiều người cũng là không cần lo lắng gặp được phiền phái gì cứ như vậy mấy người cười cười nói nói bắt đầu lên núi về phần ngựa thì là từ một cái thực lực yếu nhất sư đệ lưu lại trông giữ cho nên lên núi tổng cộng là bảy người trần an mặc cảm giác bốn phía đi đến buổi chiều không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào bất quá ngay tại sắc trời bắt đầu tối thời điểm dừng cây bột phía chuyển đến một chút dị dạng khí tức ban đêm rất nhiều h u n g thú trần an mặc những mày hắn không sợ đám h u n g thú này bất quá bên người những người này liền không nhất định mặc linh nhi nói căn cứ địa đồ cá sấu giúp người đến đây nơi này hái thuốc đại khái muốn ba ngày tả h ư u thời gian vì lẩn tránh h u n g thú bọn hắn ở chỗ này kiến lập một chút an toàn chỗ chúng ta càng đi về phía trước một đoạn đường hẳn là có thể nhìn thấy một chỗ hầm mặc linh nhi tăng thêm tốc độ rất nhanh nhìn thấy một khối hơn một mét cao bia đá chính là chỗ này mặc linh nhi trên mặt vui mừng tại bia đá phía bên phải quả nhiên bị nàng phát hiện một chỗ hầm lối vào Cái c cá gật gật này, này sau khi đốt chiếu sáng nơi này nơi này tồn chữ có một ít thức ăn chia trong ngoài hai cái gian phòng mọi người nghỉ ngơi một chút là nữ nhân ở bên trong nam nhân ở bên ngoài trần ăn mặc đề nghị Vào đoàn ê m mọi người gặm người t r n lương、khô、Trần Huỳnh, nghe nói ngươi g tay thê tử. khô có đã đ o văn siêu An đạo ư ợ c đổ ta buồn có ngán n một người muộn muội dáng dấp như hoa như ngọc cảm giác cùng trần minh ngươi rất sướng diều quyên không biết nói gì đoàn văn siêu ngươi nhưng dẹp đi à nhân ra đều đã có ngươi còn loạn điểm u y ê n đ ư ơ n g phụ làm cái gì diều sư tả trần h i n h như thế tài giỏi tìm tiếp h thất cũng có thể à. ngươi cho rằng người người giống ngươi à, đã có ba cái thiết thất đoàn văn siêu ngượng ngùng cười một tiếng trần an mà nói tạm thời ta còn không có muốn nhiều như vậy giống đang nói bên ngoài chuyển đến trận trận thú giống có mấy người sắc mặt chấp nhận may mắn có cái hầm này làm nơi ở nút nếu như không có lưu lạc bên ngoài sợ rằng sẽ chết rất thảm sáng sớm hôm sau mấy người leo ra hầm sau tại bên cạnh phát hiện một chút to lớn dấu chân xem ra sinh hoạt ở nơi này h u n g thú tối thiểu có tam giai tứ giai tả hưu m ặ c linh nhi ngữ khí nghiêm túc nói lấy thực lực của bọn hắn gặp gỡ cấp bậc này h u n g thú hẳn phải chết không nghi ngờ trần an mặc cũng l à nghiêm túc lên cũng may hắn cảm giác lực cường đại tiếp xuống một đường đi tới hắn luôn luôn năng biết trước bình thường mang theo mọi người lách qua một chút cường đại h u n g thú hai ngày sau đó hiện tại mỗi người đ lách q m a y một chút cường đại hùng thú một ngày này bọn hắn rốt c ụ c thấy được một mảnh xương mù trắng xóa cuối cùng đã tới giờ k h ắ c này mọi người cực kỳ hưng phấn không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài chân ăn mặc thì là những mày không thích hợp rất không thích hợp hắn cảm giác bén nhạy tại tiếp xúc đến xương trắng về sau thật giống như tiếp xúc đến một đoàn thâm bất khả chắc vú bùn sau đó liền tất cả đều mất hiệu lực cái này khiến hắn quá sợ hãi một khi không có cảm giác bọn hắn ở chỗ này coi như rất nguy hiểm đem mình tình huống nói một lần về sau mặc linh nhi cũng gật đầu biểu thị cảm giác của mình cũng nhận hạn chế thôi chúng ta đi vào trước đi căn cứ địa đồ bên trên biểu hiện trong xương mù trắng h u n g thú số lượng cũng không nhiều thuộc về là một cái rất địa phương an toàn nói xong mặc linh nhi dẫn đầu đi vào bước vào trong sương mù trắng trong nháy mắt không khí nơi này đều phản g phất biến trong mới đây là một mảnh địa phương cổ quái ở giữa có một cái đầm nước một chút dài rộng con cá ngay tại trong đầm nước bơi qua bơi lại mà tại đầm nước bốn phía thì là một chút phì nhiêu hát thổ điện nơi này mọc đầy các loại thảo dược nhân sâm đỏ linh hảo linh chi sáu nhìn chân a n mặc không kịp nhìn với lại những n à y thảo dược năm xem xét liền không thấp nơi tốt mỗi người hưng phấn đều nợ nụ cười mấu chốt là nơi này xác thực rất an toàn đ ừ n g nói hung thú liền là hung thú g i ấ u chân đều không có nhìn thấy cứ như vậy mọi người phân công minh xác bắt đầu riêng phần mình ngắt lấy dược liệu ba năm phần nhân sâm mười năm đỏ linh thảo không tệ không tệ ta đi đây là hai mươi năm phần hải chi lam chân ăn mặc một trận ngạc nhiên cái này hải chi lam thế nhưng là bổ khí huyết đ ồ tốt bất quá đối với nữ nhân hữu dụng cái này quay đầu đưa cho đại tẩu bận rộn đường này mỗi người đều đem mang tới bọc hành lý cho chân đầy bất quá nơi này cuối cùng là càn quét không còn một số năm sau còn có thể lại tới nơi này đoàn văn siêu cười nói tốt bây giờ rời đi a trên lưng bọc hành lý mạc linh nhi bắt đầu rời đi đám người đi ra xương trắng bên ngoài vậy mà chính rơi xuống mưa phùn giả dích t r ầ n an mặc càng thêm giật mình xương trắng bên trong cùng ngoại giới thật giống như hai thế giới bình thường dĩ nhiên là ngăn cách cũng may mưa cũng không lớn mọi người đội mưa bắt đầu xuống núi rác ngay tại lúc này trên bầu trời chuyển đến một trận tiếng gào chát chúa không tốt là liệt hỏa đ i ể u t r ầ n an mặc ngẩng đầu nhìn lại bởi vì lúc trước đoàn văn siêu mời khách ăn liệt hỏa điệu thị thú vật hắn nhìn thấy qua liệt hỏa điệu thi thể bởi vậy một chút nhận ra đây là liệt hòa điều phóng nhãn nhìn lại liên hỏa đ i ể u vậy mà khoảng chừng năm đầu nhiều s o n g liên hỏa đ i ể u sẽ phun ra hỏa diễm nhanh lên chạy mặc linh nhi thần sắc cứng lại sau một khắc cực nóng hỏa diễm như là nhằm tương hướng phía dưới dâng trào mà đến một sư đệ không kịp trốn tránh nửa người lúc này bị nhen lửa a a a a ba. hắn kêu thảm cả người nhảy đến bên cạnh đ ầ m nước có thể để người khiếp sợ là ngọn lửa này vậy mà nhau bất diệt trơ mắt nhìn xem hắn bị đốt sống chết tươi chân ăn mặc hít sâu một hơi trước đó ăn liệt hỏa điệu t h ị thời điểm chỉ biết là loại này chim không đơn giản thịt ăn thật ngon cũng rất đắt rất khó mua được nhưng bây giờ mới biết được cái này thịt vì cái gì đất đinh chạm đến thi thể ban thưởng tám mươi ngày tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một hy vọng mặc linh nhi sư tỷ năng chạy đi ban thưởng t r á n g huyết đan một bình nguyện vọng hai hy vọng có thể cùng mặc linh nhi sư tỷ có hạnh phúc một đêm ban thưởng hai năm tu vi bảy huynh đệ người rất d u n g a không nghĩ tới chết còn muốn cùng mặc linh nhi như thế trần an mặc có chút im lặng bởi vì hắn phát hiện thu hoạch được rất nhiều người chết nguyện vọng bọn hắn nguyện vọng đều là muốn cùng mặc linh nhi phát sinh quan hệ trước đó thái bình giáo yêu nhân còn chưa tính hiện tại tốt ngay cả sư đệ của nàng đều như vậy a năm bỗng nhiên lại một sư đệ tiêu thảm tiểu phương mạc linh nhi vội vàng đi cứu sư tỷ không còn kịp rồi cái này hỏa diễm ngươi tuyệt đối không thể tới gần diêu quên y vội vàng ngăn cản mạc linh nhi sau đó trơ mắt nhìn xem hắn bị thiêu chết đinh chạm đến thi thể ban thưởng tám mươi ngày tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một hy vọng có thể cùng mạc linh nhi sư tỷ đến một trận hạnh phúc một đêm ban thưởng hai năm tu vi trần ăn mặc sáu tốt tốt tốt các ngươi hai cái này làm sư đệ đều đối mặt linh nhi có mưu đồ a hắn thật là có chút không minh bạch mặc linh nhi s á t thực để mắt nhưng lực hấp dẫn cũng không đến mức như vậy đi đang nghĩ ngợi một đầu liệt hỏa điệu để mắt tới hắn giống hòa diễm húc đầu v a n h đến chân a n mặc một cái lư đà c ồ n hiểm lại càng hiểm lăn ra ngoài một chút đường quần áo trên người đều đốt lên cũng may nội ý mặc kim ti nhuến giáp cái này nhuến giáp thủy hỏa bất sâm cương đại nhiệt lượng lại bị hấp thu rất nhiều một bộ phận hắn thở dài một hơi tăng thêm tốc độ cùng mấy người tiến vào chỗ rừng sâu bất quá liệt hỏa điệu nhưng bóng với hình tiếp tục như vậy không được chúng ta chỉ có thể tách ra bằng không vĩnh viên trốn không thoát trần an mặc đề nghị vậy chỉ có thể tách ra mặc linh nhi hít sâu một hơi mọi người chân núi tụ hợp Tốt. cứ như vậy còn lại năm người quả quyết tách ra trần an mặc phát động càn k c ô n bộ thân ảnh như là thiểm điện nhanh như chớp vọt ra ngoài cũng không biết qua bao lâu sắc trời bắt đầu tối trên bầu trời mưa tạnh trước đó đổi giết hắn liệt hỏa đ i ể u cũng chỉ còn lại một đầu còn tại kiên nhẫn hắn chợt phát hiện liệt hỏa đ i ể u trong bóng đêm thị lực không phải rất tốt hắn xuất ra xích viêm nào cả người trốn ở một cái cây sau ngay tại liệt hỏa điệu lao xuống thời điểm trần an mặc bỗng nhiên sông phía sau cây sông ra sao bắt đầu đào khí l i ệ t hỏa đ i ể u bị dọa đến giật mình cái này nhân loại chỗ đó xuất hiện không kịp làm ra phản ứng l i ệ t hỏa đ i ể u thân thể khổng lồ liền bị chém ra sau đó vô lực rơi xuống giải quyết bốn t r ầ n an mặc đi qua đinh chạm đến thi thể ban thưởng ba điểm thú hỏa chương năm mươi lăm người nữ nhân này cắn ta làm cái gì chương năm mươi lăm người nữ nhân này cắn ta làm cái gì lại lấy được thú hỏa p h â n thưởng t r ầ n an mặc khỏe miệng một phát hiện tại hết thể có sáu điểm thú hỏa ban thưởng hắn x u ề bàn tay ra thâm tư khé động trước đó thú hỏa chỉ có cái bật lửa lớn như vậy ngọt lửa nhưng bây giờ nửa cái bàn tay đều có hỏa diễm bốc cháy lên nhìn thấy cái này t r â n a n mặc nhịn không được lại cười ta cái này đều có thể tu luyện lửa mấy trường giống giống ngay tại lúc này nơi xa chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng thú gạo t r â n a n mặc thần sắc k h ẽ biến đầu kia tam d i a i hung thú dạng này b á chủ cấp bậc hung thú hắn nhưng không thể trêu vào a bởi vậy lúc này đem trên mặt đất liệt hỏa đ i ề u thi thể nâng lên một cái tay khác thì là mang theo chứa thảo dược bọc hành lý hướng lân cận một chỗ sơn động đi đến lúc trước hắn đang chạy trốn thời điểm cố ý lựa chọn chỗ này sơn động lộ tuyến chỗ này sơn động cũng là cá sấu giúp người lưu tại nơi này một chỗ nơi ở nút sơn động cửa vào m ư ờ i phần nhỏ hẹp đại khái chỉ có thể để một người thông hành lối vào cỏ dại rậm rạp chất đầy đá vụn cho nên sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác trước đó nếu không phải trên tay bọn họ có địa đồ là quả quyết không có khả năng phát hiện nơi này cứ như vậy hắn rất mau tới đến cửa vào liệt hỏa điệu thi thể đại thả không đi vào hắn quả quyết đem liệt hỏa điệu thi thể chém thành từng khối từng khối thịt ném vào trong động về sau hắn cấp tốc trượt đi vào giống cùng nay đồng thời hung thủ thanh em cũng càng ngày càng gần liền ngay cả toàn bộ mặt đất đều giống như tại lay động r á n vẻ nhìn t r ầ n a n mặc là hai hùng kiếp vía lực lượng này thật sự là quá to lớn một trường vô tới dù là mình còn mặc kim ti n h u ễ n giáp chỉ sợ cũng phải bị đập thành thịt nát ta đợi chút nữa còn có một đạo khí tức có người đang bị đầu hùng thú này truy sát đúng vào lúc này t r ầ n a n mặc cảm giác được có khí tức ở bên ngoài là mặc linh nhi hắn vội vàng thò đầu ra chỉ thấy mặc linh nhi y phục lộn xộn tóc cháy đen một mảnh ngay cả giày đều chạy mất một cái chính chật vật hướng sơn động bên này chạy tới ai nha có lẽ là quá mức sốt ruộn m ạ c linh nhi sơ ý một chút cả người liền xông ra ngoài ngã chó đấp phân đau nàng hoa hoa gọi giống mấu chốt là sau lưng hung thú còn tại truy kích m ạ c linh nhi thống khổ bưng bít lấy đầu gối nàng biết lúc này không thể khóc nhất định phải nhanh lên trốn nếu không sau lưng cự thú sẽ đem nàng xem như điểm tâm chỉ là vừa mới đứng lên trên đầu gối đau đớn để nàng hít sâu m ộ t hơi thật giống như vừa mới có người cầm cái búa đập đầu gối của nàng một dạng đau đớn cơ hồ khiến nàng ất hoàn toàn mất đi năng lực suy tính hiện tại trong đầu của nàng chống g i n g h o n g bét trần an mặc đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt hắn cũng biết hiện tại ra ngoài mười phần nguy hiểm bởi vì hắn đã thấy đầu kia mấy chục mét cao như là một đầu khủng long cự thú chính đi ra rừng rậm m ặ t cô nương chịu đựng hướng ta chỗ này bỏ trần an mặc một bên hô hào thân thể một bên linh hoạt leo ra cửa hang trần an mặc ngươi thế mà đều ở nơi này mặc linh nhi nghe được trần an mặc thanh âm hai mắt tỏa sáng cơ hội chính là muốn đau khóc thành tiếng trần an mặc một phát bắt được mặc linh nhi tay ngay sau đó đưa nàng cả người bế lên tt sáu mặc linh nhi hít sâu một hơi tốt đau quá ba mặc linh nhi bởi vì quá mức đau đớn đông nhiên há mồm cắn một cái tại trần an mặc trên bờ vai vị trí này cũng không có kim ti nhuyễn giáp phòng hộ lại thêm trước đó quần áo đều bị ngọn lửa đốt rách tung tóe cho nên m ặ c linh nhi một ngụm liền cắn thủng da của hắn trần an mặc cũng là người cũng sẽ cảm nhận được đau đớn bởi vậy hắn đau hít sâu một hơi hắn rất muốn hỏi một câu ngươi ăn không ăn khô dầu ba giống lúc này cự thú rốt cục đã đi ra rừng rậm nó hai mắt tỏa sáng lại có một cái điểm tâm xuất hiện đông đông đông sáu cự thú thân thể khổng lồ hướng bên này chạy nhanh trần an mặc hơi biến sắc mặt một cái bước xa vọn tới chỗ động khẩu đi vào hắn cũng bất chấp tất cả trực tiếp đem mạc linh nhi hướng thâm nhập quan sát nơi cửa nhét. cuối cùng còn hướng mặc linh nhi trên mông đạp hai lần cuối cùng là đem mặc linh nhi nhét vào tại cuối cùng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trần an mặc hiểm lại càng hiểm chui vào trong đậu thành công giống giống giống giống bên ngoài chỉ còn lại có cự thú tức giận tiếng giống h ư n g hục trần an mặc tựa ở trên thạch bích tịch liệt thở hào hển vừa mới thật sự là quá nguy hiểm kém một chút hắn liền thành đầu này cự thú điểm tâm mặc cô đ ư ơ n g ngươi không sao chứ trần an mặc nhìn thoáng qua mặc linh nhi ngươi. ngươi còn không biết xấu hổ nói cũng không biết nhẹ nhàng một chút đau chết mất mặc linh nhi bưng bít lấy mông một mặt toán niệm c h i sắc vừa mới tình huống khẩn cấp ta cũng không có cách nào lại nói ngươi còn cắn ta một b n g đ ầ u trần an mặc quay đầu nhìn thoáng qua bờ vai của mình đậu đen rau muống trên bờ vai dấu răng rất sâu cũng không biết có hay không bệnh chó dại a trước kia nghe nói bị n g ư ờ i cắn xử lý không tốt cũng sẽ có bệnh chó dại trần an mặc bất đắc dĩ xuất ra liệu thương đan đem đan tan thành phấn mạng gắn một điểm tại trên vết thương thằng đến cầm máu mới tính xong việc bất quá có thể đoán được chính là cái này về sau miệng vết thương có thể sẽ lưu lại vết xẹo may mắn hắn không phải cô đường cũng là không quan trọng nếu là nữ hải tử lưu lại như thế một cái vết thương vết sẹo khóc cũng không biết đi nơi nào khóc đi ngươi xem một chút ngươi chúc cậu à như thế cắn ta thiệt thòi ta còn cứu được ngươi trần an mặc còn có thể cảm giác được vết thương ẩn ẩn làm đau ngươi vừa mới còn đạm ta đây cũng không biết nhẹ nhàng một chút đương thời loại tình huống kia ta có biện pháp nào vậy ta cắn ngươi ta cũng chẳng còn cách nào khác ai bảo ta đương thời đau như vậy mặc Nhi nhiễu mày tốt, tốt tốt cứu được ngươi ngươi thái độ này đúng không thôi coi như ta cứu được một cái bạch nhãn làng ta lúc này nàng chú ý tới trần a n mặc bên chân một đôi huyết nục đi qua nàng cẩn thận phân biệt phát hiện là liệt hỏa điệu thi thể trần ăn mặc một bên xử lý huyết nục một bên cũng không bay đầu lại nói vừa mới săn giết có chút bản sự mạc linh nhi kinh ngạc sau đó trần an mặc nhóm lửa một đống để đặt trong sơn động tụi lửa bắt đầu làm lên nướng xì xì xì sáu xì, xì xì xì xàu. một lát sau trận trận mùi thơm chuyển đến cái sơn động này đỉnh đầu địa phương lại bốn vương thông s u ố t miệng thông gió bởi vậy ở chỗ này s ử a ấm mất than không cần lo lắng hun khói vấn đề trần an mặc không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái bận rộn cả ngày hắn đã sớm bụng đói kêu vang rốt cục có thể ăn được ăn nắm lên một khối nướng xong thịt gắn một điểm tại bên cạnh thả một nhỏ bình bối một ngụm thịt để vào miệng bên trong thương hắn kém chút đem đầu lưỡi đều muốn nuốt mất ăn ngon thật sự là ăn quá ngon、Ấn. mặc linh nhi nhìn về phía trần a n mặc ăn thịt không kiềm hãm được cũng nuốt nước miếng một cái tiểu t ử này nướng thịt làm sao lại ăn ngon như vậy đây cũng quá mê người đi nàng t ừ nhỏ đến lớn mặc dù bị mẫu hậu bí mật t ẩ n giấu đi nhưng mỹ vị món ngon một chút cũng không có bạc đái nàng trong cung ngoài cung mỹ thực nàng t ừ nhỏ phần lớn đ ế n qua chỉ là cái này nướng lại là không có làm sao đ ế n qua bởi vì trong lòng nàng cái này nướng là sinh hoạt tại tầng dưới chót thợ săn tại giã ngoại thật sự là không có biện pháp tình hưng dưới mới đi ăn người bình thường ai đi ăn a thoạt nhìn còn đen hơn không trợ thu cháy cháy không có chút nào mỹ quan nhưng lần này nàng xem thấy trần a n mặc trong tay thịt hơi kinh ngạc thoạt nhìn ăn ngon lắm bộ dáng với lại thế mà thơm như vậy thật muốn ăn nha thế nhưng là g i a hỏa này thế mà không có mời nàng cùng một chỗ ăn cái gì cái này nam nhân tại sao như vậy a không có chút nào c ó tử nếu là trần hắc đại ca ca ở chỗ này nhất định sẽ đối nàng rất tốt hỏi h à n ân cần cái gì nàng một trận xoắn suýt nói thật nàng kỳ thật đã sớm nói bụng vừa mới vì đ ỏ n m ệ n h trên thân chứa thức ăn bọc hành lý cũng đã sớm ném đi nàng rất muốn đem trần ăn mặc nơi đó thịt nướng lấy tới hung hăng cắn một cái nhưng nếu như vậy cùng nàng thân phận không hợp nàng thế nhưng là là công chúa cao quý tồn tại á tương lai nàng dưới một người trên vàng người nàng ưu tú như vậy người thế mà hỏi người khác đòi hỏi ăn nói ra muốn để người cười chết thế nhưng là không muốn lời nói mùi thơm này thật sự là quá tra tấn người hay nên làm cái gì bây giờ ba ngay tại nàng xoắn suýt lúc chân a n mặc nhìn lại thân thể thế nào tạm được miễn cưỡng có thể nhúc đích chính là ta chân còn có chút đau mặc linh nhi nhìn v á n qua chân trái của chính mình chân trái bởi vì dày chạy mất nguyên nhân trên đường đi đ ạ không ít bụi gai rất đau rất đau đương thời vì đỏng ệ n h nàng căn bản không có được quá nhiều thật vất vả an toàn nàng mới cảm nhận được c ô này cảm giác đau đớn trần an mặc cầm một nhóm lớn thịt nướng đi tới đưa cho mạc linh nhi ăn chút đi cái này l i ệ t hỏa điệu thịt rất bổ dưỡng ngươi ăn về sau vết thương cũng sẽ khôi phục nhanh một chút vừa mới hắn đối mạc linh nhi ngang ngược thái độ đúng là có chút tức giận bất quá nhìn nàng dáng vẻ đáng yêu hắn cuối cùng vẫn là bông xuống thành kiến dù sao cũng là nữ h à i tử để cho điểm a tạ ơn mạc linh nhi tiếp nhận thịt do dự một chút nói vừa mới thật xin lỗi ta biết ngươi đã cứu ta, ta còn cá ngươi là ta không đối không có việc gì ta tha thứ ngươi trần an mặc mỉm cười nói ăn đi ta tiếp tục nướng muốn ăn bao nhiêu đều có mặc linh nhi nhẹ gật đầu sau đó nhẹ nhàng cắn một cái thịt nướng cái này miệng vừa hạ xuống nàng đôi mắt đẹp lập tức trợn tròn lên đây là thịt nướng cái này thịt nướng cũng q u á x ấ u trần ăn mặc nhũ mày thế nào không cùng ngươi khẩu vị nói xong trần ăn mặc trong lòng âm thầm kịp mái cái này thịt nướng thoạt nhìn không có vấn đề gì À không phải không phải ý của ta là cái này thịt nướng thật sự là ăn quá ngon đời ta đều không có nếm qua ăn ngon như vậy cái này nhưng thật ra là có chút khoa trương mặc linh nhi mặc dù không có nói mạnh miệng nhưng kỳ thật nàng chỉ là bởi vì hiện tại đói bụng người tại rất đói thời điểm dù là ăn một bát bình thường bát cháo đó cũng là mỹ vị tiếp lấy mặc linh nhi trực tiếp gặm không để ý chút nào cùng tiểu tiên nữ hình tượng ăn miệng bên trên đều là d ầ u trần a n mặc nhìn chính là âm thầm thật lưỡi xem ra nữ nhân này là thật đói bụng ngươi còn có hay không ta còn muốn mặc linh nhi ánh mắt nhìn chằm chằm trần a n mặc nói ra n g ư ơ i còn muốn trần a n mặc có chút chân kinh vừa mới nàng thế nhưng là ăn không ít ta hắn thở g i i mùi hơi nam nhân liền sợ nữ nhân nói còn muốn được tôi được thôi ta cho ngươi thêm nướng một cái cánh chương năm mươi sáu c á i này cái yếm có đông ấm hẹ mát ấm cung công hiệu chương năm mươi sáu cái này cái yếm có đông ấm hẹ mát ấm cung công hiệu m ặ c linh nhi c h ọ n vẹn ăn hai cái cánh lúc này mới hài lòng vô vô bụng ăn có chút trống bụng đều có chút nô lên ăn n o rồi chân a n mặc nói ăn n o rồi ăn quá ngon m ặ c linh nhi tràn đầy cảm giác thỏa mãn bên ngoài đã trời tối chân a n mặc ăn n o sau đồ vật thu thập một chút sau đó đem bên trong dơm dạ bày ra tốt đây là chỗ ngủ rất rõ ràng dơm dạ không quá đủ nơi này nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp mạc linh nhi trên người quần áo lại mười phần đơn bạc rất nhiều nơi đều phá. bởi vậy lộ ra từng mảnh từng mảnh tuyết trắng thậm chí từ một chút tận nấp nơi hẻo lánh chỗ trần an mặc phát hiện cái hiếm của nàng đều vỡ vụn một khối lớn nướng một cái lửa a nơi này lúc buổi tối nhiệt độ rất thấp trần an mặc nói ra mặc linh nhi gật gật đầu nhìn một chút trên người mình đơn bạc quần áo đ ố n g nhiên thở dài một hơi quần áo đều bị hư hao dạng này ta nhưng nói cho ngươi ngươi không cần loạn nhìn mặc linh nhi cảnh cáo nói nơi này không gian cứ như vậy đại ta ánh mắt cũng không cách nào để lùng tùng a trần an mặc lắc đầu đến lúc nào rồi hắn mới không để ý loạn này mặc linh nhi nhìn trần an mặc một mặt chính khí dáng vẻ gánh nặng trong lòng liền được giải khai hát xỉ, hát xỉ. hát x ỉ đông nhiên mặc linh nhi đánh lên hát x ỉ nước mũi lập tức phun đến trong đống lửa t r ầ n a n mặc nhũ mày ngươi đây là muốn bị cảm a là có chút lạnh dù là bị dùng lửa đốt lấy ta vẫn là có chút lạnh mặc linh nhi nói nơi này cảm bạo cũng không quá rượu à. t r ầ n a n mặc nghĩ nghĩ quay đầu giả bộ như lành nghề trong túi tìm cái gì đồ vật trên thực tế vụ trộm câu thông hệ thống không gian sau một khắc t r ầ n a n mặc xuất r a thiên tầm ti cà hiếm trước đó một kiện đưa cho đại tẩu cái này vốn là muốn lại cho đại tẩu cho nàng một kinh hỉ bất quá bây giờ xem ra là cho không được đại tẩu mặc linh nhi thân thể nếu là sụp đổ tiếp xuống đường cũng không tốt đi cho nên chỉ có thể cho nàng thôi coi như lợi cho nàng a trần an mặc l ắ p đầu cái này cho ngươi trần an mặc đem tiên tầm ti cái hiếm đưa tới mặc linh nhi kỳ quái nhìn trần an mặc một chút trên tay ngươi làm sao còn có nữ nhân mặc quần áo chất liệu thoạt nhìn vẫn rất tốt các loại đây là sáu nàng lập tức kịp phản ứng khá lắm thật khá lắm trần an mặc cho nàng cái gì cái hiếm ha ha đây chính là nam nhân mặc linh nhi một mặt cười lạnh nhìn xem trần an mặc nghĩ không ra hắn là như vậy người trước đó nhìn hắn đã cứu mạng của mình còn tưởng rằng hắn là người、tốt. Không nghĩ tốt. tới Haha là ha mẫu hậu nói quả nhiên không sai ai cho dù là phụ hoàng là cao quý vua của một nước cũng không phải cái gì tốt nam nhân phía ngoài nam nhân càng không cần phải nói cái này chết biến thái cũng không thể trách nàng sẽ nghĩ như vậy dù sao cái nào người bình thường sẽ mang theo cho người nữ nhân dùng đồ vật cho nên mặc linh nhi trực tiếp đem cái yếm q u ă n g ra ngươi muốn làm cái gì chân a n mặc chân a n mặc liền vội vàng đem cái yếm nhặt lên ngươi ném đi làm gì cái này nguyên bản ta là cho thê từ đây không phải nhìn ngươi không có y p ụ cho nên cho ngươi ha ha m ạ c linh nhi cười nạo trần a n mặc c a o mày nói l ừ a ngươi làm cái gì cái này cà hiếm chính là thiên tầm ti chế thành có đông ấm hẻm á t ấm cung công hiệu đối ngươi tinh k h í thần đều có chỗ tốt ngươi vừa mới không phải nói lạnh a sau khi m ặ c vào hẳn là sẽ để ngươi dễ chịu rất nhiều thật m ạ c linh nhi sửng sốt một chút chẳng lẽ mình thật hiểu lầm trần a n mặc lần nữa tiếp nhận cà hiếm lần này vừa đến tay m ạ c linh nhi cảm giáp dưới mẫn duệ phát hiện vào tay ấm áp ấm hổ, hổ sờ lên hết sức thoải mái nàng thân sắc sáng lên giống như không sai đương nhiên không sai đây chính là thiên tầm ti trần an mặc khẽ lắc đầu bất đắc dĩ nói ra ít k h o có lác ta vậy mới không tin thiên tầm ti bực này kỳ vật cho dù là trong hoàng thất cũng là không nhiều n g ư ờ i làm sao có thể có hoàng thất làm sao ngươi biết trong hoàng thất không có trần an mặc kỳ quay a ta ta chính là b i ế ta t nghe người khác nói mặc linh nhi vội vàng giải thích nói trần an mặc nhịn không được cười lên tin đồn mà đến không đủ để tin mừng d ỡ vương triều truyền thừa nhiều năm như vậy trong hoàng thất làm sao có thể không có độ tốt thật không có mặc linh nhi h ử tức một câu mặc dù nàng có thể xác định thiên tầm ti bực này kỳ vật trong cung xác thực không có bất quá nàng trong cung cổ tịch bên trên thấy qua thiên tầm t i chế tạo quần áo quả thật có trần a n mặc nói tới loại kia hiệu quả vừa vặn trên người quần áo s á t thực rách rưới nàng nhìn một chút bên trong chỗ h ắ c á m nói vậy ta đi bên trong thay quần áo ngươi sáu ngươi yên tâm đi ta sẽ không nhìn loạn dạng này tốt nhất mặc linh nhi thở dài một hơi sau đó đi vào trần a n mặc c o n qua đầu chỉ nghe sau lưng một trận thanh âm huyền á o chuyển đến tốt mặc linh nhi trực tiếp đem nguyên bản cái này tàn phá cái h ế m ném tới nơi hẻo lánh sau đó nhìn một chút mình quần áo trên người hô thật thoải mái rất thư thái thật là thiên t ẩ m ti loại bảo vật này chế tác bảo vật trần an mặc nói quay đầu quy ra thành bạc cho ta mặc linh nhi gật đầu đại khái bao nhiêu bạc mười ngàn ta nào có nhiều như vậy a mặc linh nhi bó tay rồi nàng mặc dù là hoàng thất công chúa nhưng dù sao cũng là vụ trộm mẫu hậu này g bình thường cũng sẽ không cho nàng bao nhiêu bạc quay đầu ngươi nhìn xem cho a trần an mặc lắc đầu bên ngoài đã rất đen trần an mặc cho đống l ử a thêm một thanh t u ổ i lửa sau đó ngã đầu liền ngủ mặc linh nhi chỉ có thể ngồi tại bên cạnh bất quá thật sự là quá mệt mỏi rất nhanh nàng không tiên trì nổi cũng nằm tại bên cạnh không biết qua bao lâu trần an mặc bị một trận gió mát thổi tỉnh lại ghé mắt nhìn lại mạc linh nhi có quắp tại cái kia hắn nghĩ nghĩ đem quần áo trên người cho mạc linh nhi đắp lên mạc linh nhi rất cẩn thận dù sao cùng một cái nam nhân chung sống một phòng nàng kỳ thật một mực ngủ được rất nhạt cho nên tại trần an mặc vừa mới động thời điểm nàng liền đã mở mắt ra không nghĩ tới vẫn rất sẽ thương người mạc linh nhi trong lòng thầm đủ trong lúc nhất thời trong lòng ấm áp bởi vì trần an mặc cử động như vậy mạc linh nhi đối trần an mặc triệt để trầm tính lại như thế vừa buông lỏng một trận m ệ n mọi quét sạch toàn thân không kiếm hắn được nàng nhắm mắt lại triệt để ngủ như chết tới bảy t r ầ n a n mặc cảm giác trong lúc ngủ mơ có người hướng trong ngực hắn t r ê n đại t à u chớ đ ầ y t r ầ n a n mặc há to miệng a màn t à u thay đổi t r ầ n a n mặc kỳ quái nói thầm theo bản năng vừa hung á c n h é o nhéo, nhéo. quỳ đánh không thích hợp rất không thích hợp không hổ là nằm mơ a trong hậu rõ ràng không đồng dạng t r ầ n a n mặc trong lòng thầm đủ đông nhiên hắn mở mắt ra không đúng cái này xúc cảm cũng quá chân thật giờ khác này hắn vội vàng ngồi dậy mặc linh nhi lúc này cũng bị đánh thức túi đầu nhìn một chút mình khá lắm chết không được lạnh sưu nguyên lai quần áo bị nhấc lên bảy ai nha nàng vội vàng nhảy dựng lên một bên chạy một bên run chạy đến đằng sau ngươi làm gì à thế mà dậu đổ b ì m leo trần an mặc lúng túng ta không phải cố ý đây không phải ngủ t i ế p đi a hắn âm thầm bảo não xong đời lần này chắc là phải bị hiểu lầm ta nhìn ngươi chính là cố ý mặc linh nhi thu thập xong quần áo tức hổn hển b ọ t tới trần an mặc trước mặt nếu như ánh mắt có thể giết người cái kia trần an mặc đã sớm chết vô số lần trần an mặc vừa muốn nói chuyện đống nhiên kịp phản ứng không thích hợp ai trước đó hắn liền là ngủ ở vị trí của mình là chính nàng chạy đến trong ngực hắn đó a a a cơn có thể ăn b ậ y lời nói có thể hay không nói lung tung a trần an mặc đi đến nàng trước đó ngủ được vị trí ngươi trước đó ngủ ở nơi này a ta trước đó ngủ ở vị trí của ta cách ngươi có một khoảng cách là chính mình tới a mặc linh nhi sửng sốt một chút theo bản năng nàng nhìn về phía hai cái vị trí lập tức mặt một q u í n h có vẻ như giống như đúng là nàng tướng ngủ không tốt lan lộn lan lộn lan đến trần an mặc trong ngực đi thế nhưng là thế nhưng là nàng không phải cố ý a với lại nàng là nữ sinh ấy không biết để cho nàng liền nói một câu thật xin lỗi tốt ta thế mà còn trách nàng bậy tốt coi như chính ta bị thua thiệt ta không trách ngươi trần an mặc thản n h i n nói mặc linh nhi sáu lời này giống như chỗ đó nghe qua nàng đột nhiên nhớ tới mình tại khách sạn cùng trần hắc cùng một chỗ về sau trần hắc tên kia liền là nói như vậy đâu nam làm sao đều ưa thích nói như vậy à nàng lúc này rất im lặng cùng trần hắc lần kia là nàng sau khi chúng độc nguyên nhân tính được là nàng chủ động khả trần sao mặc vậy mà cũng là nàng chủ động thổ huy ta sự tình hôm nay ta hy vọng ngươi giữ bí mật một lát sau mặc linh nhi cắn răng nói ra đó là đương nhiên nhất là không nên cùng ca của ngươi trần hắc nói m ạ c linh nhi lại tới một câu á c đi đang lúc nói chuyện trần an mặc trợ thấy nhắc nhở nguyện vọng hy vọng có thể cùng m ạ c linh nhi sư tỷ có hạnh phúc một đêm đã hoàn thành ban thưởng hai năm tu vi nguyện vọng hy vọng có thể cùng m ạ c linh nhi sư tỷ có hạnh phúc một đêm đã hoàn thành ban thưởng hai năm tu vi bảy cái này cũng được nhìn thấy ban thưởng trần an mặc trực tiếp vui vẻ nguyên lai、like、đây chính là cái gọi là hạnh phúc một đêm a cái kia hai cái chết đi sư đệ n g u y vọng cứ như vậy mơ mơ hồ hồ hoàn thành lúc này bên ngoài đã hừng đông trần an mặc đi vào lối vào mày nhăn lại thế nào mặc linh nhi hỏi đầu kia c ự thú còn ở bên ngoài cái gì còn tại chỉ có thể chờ một chút bên ngoài c ự thú ghé vào trong rừng ngủ rất say cứ như vậy lập tức ba ngày thời gian trôi qua lý hưởng c u n g diêu quên y đoàn văn siêu cùng một cái lưu thủ dưới chân núi nhìn xe ngựa s ư đệ đã đợi chờ ở chỗ này nhiều ngày lý hưởng c u n g diêu quên y hai người trạng thái không phải rất tốt phần lưng đ u ổ i đều mang thương hai người nằm trong xe ngựa khôi phục thương thế lần này xong đời sư tỷ cùng trấn an mặc linh đệ còn chưa có đi ra sẽ không phải sáu đoàn văn siêu gấp v à đầu b ư ớ t a i trong đầu kìm lòng không lòng đoàn ư người ợ c chẳng chết? chúng sinh Hai đi không nghĩ. Nếu không, ra ta tốt ý nghĩ. Hai người chẳng lẽ đều đã v à tìm chút Nhìn xem. xe ngựa lắng hỏi phải ai, sư đệ có chút lo l vậy m sao Sư bây giờ à?、Sư、phụ thế h cho chúng nhìn tỉ, cho chạy ư sư n nói, đừng nàng loạn Đoàn g là một mực xem ta tỉ, đi để ra. văn siêu vội la lên chờ một chút đi chúng ta bây giờ cái dạng này coi như lên núi chỉ sợ cũng tìm không thấy người đến lúc đó ngược lại mất mạng d i ê u quên y lúc này khập k e n xuống xe ngựa đề nghị mấy người chúng ta trở lấy đoàn văn siêu ngươi cưỡi ngựa trở về thông chi sư phụ để hắn tới hỗ trợ đoàn văn siêu trong lòng hơi lộng đi hiện tại chỉ có thể làm như vậy hắn không có lãng phí thời gian chở mình lên ngựa cấp tốc rời đi bảy mà lúc này trần a n mặc cùng mạc linh nhi ghé vào cửa hàng quan sát đến phía ngoài hung thú gia hòa này một điểm đi ý tứ đều không có mạc linh nhi dập chân cái kia ta lại muốn đi nhà xí vậy đi a trần a n mặc mắt trợn trắng lên nữ nhân thật sự là phiền p h ứ c là là lớn người người x ấ u ai cái này trong động đã rất túi trần a n mặc đ ầ u đen rau muống chương năm mươi bảy ta nhất định sẽ làm cho ngươi thăng quan tiến tước chương năm mươi bảy ta nhất định sẽ làm cho ngươi thăng quan tiến tước các loại mặc linh nhi đi nhà cầu trần an mặc sờ lên c ằ m nhìn xem phía ngoài hung thú tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp ta một mực ngăn ở lối vào đồ ăn trên tay càng ngày càng ít trong huy động cũng càng ngày càng tối thủy cũng không có nhất định phải nhanh chóng rời đi trần an mặc trong mắt lóe lên một tia kiên quyết hắn cầm lấy xích viêm kiếm chế định một cái kế hoạch cái tia chính là đem hung thú dẫn dắt rời đi các loại mặc linh nhi tới trần an mặc đem kế hoạch của mình nói một lần cái gì ngươi muốn đi dẫn dắt rời đi nó đúng vậy chờ ta đưa nó dẫn đi ngươi nhận một cái đường nhanh lên xuống núi trần an mặc nói cái này sáu vậy ngươi vạn nhất không kịp chạy giờ khác này mặc linh nhi trong lòng cảm động hết sức không cần nhiều lời trần a n mặc lắc đầu trần a n mặc ta sẽ không quên ngươi ta sáu ta đối với ngươi hứa hẹn chỉ cần ngươi còn sống ta về sau nhất định sẽ làm cho ngươi lên như diều gặp gió thăng quan tiến thứ ba trần a n mặc cổ quái nhìn nàng một cái cái gì cùng cái gì chỉnh giống như ngươi là hoàng đế giống như kỳ thật hắn chế định kế hoạch này cũng không phải là làm ẩu đối với mình tốc độ hắn vẫn là có lòng tin chỉ bất quá hắn lo lắng là không hiểu rõ loại hung thú này vạn nhất hung thú tốc độ của mình cũng rất nhanh đâu còn biết phun lửa cái gì vậy hắn vẫn là muốn phá lệ cẩn thận một chút tốt ngươi chuẩn bị xuống núi a mang theo hai chúng ta bao khoả cùng một chỗ ta đi trần an mặc liền xông ra ngoài s i ê u hắn bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trên núi chạy ra ngoài đi ra ngoài một khoảng cách sau cầm trong tay xích viêm đ à o hướng phía phản ứng hóa học tới hung thú đ ỗ n g nhiên vung đ à o vơi anh một cỗ hỏa diễm hướng hung thú nào tới đầu hung thú này giận d ữ giống đinh hai nhức cóc sóng âm đem hỏa diễm c h n vỡ nó nổi giận cái này nhân loại nhỏ bé thật to gan cũng dám k ê u k h í nó nó thế nhưng là nơi này bá chủ cái này nhân loại xâm nhập lãnh địa của nó không nói còn dám k ê u k h í nó nhất định phải chết nó hét lớn một tiếng hướng trần a n mặc nhào tới phanh phanh phanh mỗi một chân dẫm lên trên mặt đất đều có thể phát ra thanh â m niết t h a i n h ứ c góc cái này không chỉ có cho người ta mang đến cực đại áp lực tâm lý với lại âm ba công kích như là từng thanh từng thanh thấu xương lãnh đạo kích thích trần a n mặc thân thể trần a n mặc yết hầu ngọt ngọt một ngụm máu tươi k è m chút phun ra ngoài trong lòng của hắn hoảng sợ đây chính là cấp bậc mang tới tranh lệch quá cường đại khoảng cách xa như vậy đều có thể mang đến cho hắn áp lực lớn như vậy nếu như khoảng cách gần lời nói chỉ sợ ngay cả chống cự tâm tư đều không bỏ ra nổi đến a bất quá bằng vào ta toàn lực buộc phát tốc độ. tạm thời cũng là không cần lo lắng cùng nay đồng thời mặc linh nhi cũng đi ra s ơ n động nàng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hung thú rời đi phương hướng nỉ nó nói trần a n mặc hy vọng ngươi không có việc gì ta chờ ở dưới chân núi ngươi xa xa xa bốn trần a n mặc linh xảo xuyên qua tại trong rừng rậm lúc này hắn cảm giác lực kéo dài đến cực hạ sau lưng hung thú cũng càng ngày càng xa không sai biệt lắm thoát ly trần a n mặc trường thở phào nhẹ nhõm tựa ở trên một thân cây nuốt một viên tráng huyết đan khôi phục một tia khí lực lập tức lần nữa xuất phát hiện tại hắn thích hợp dây cũng không phải rất quen thuộc chỉ có thể đại khái căn cứ vị trí của mặt trời sau đó tìm một cái đường xuống núi dọc theo con đường này hắn hiện tại không dám đường vòng né tránh một chút hung thú bởi vì lại đường vòng xuống dưới hắn lo lắng lại ở chỗ này là đường cho nên đối mặt một chút hung thú hắn chỉ có thể d é t đi qua cũng may bởi vì là đường xuống núi thuộc về hoàng nhà sơn bên ngoài bên ngoài chỗ hung thú thực lực lớn nhiều không cao đã là buổi chiều trần an mặc hiện tại cũng tìm không thấy điểm dừng chân hắn chỉ có thể dựa theo cố định lộ tuyến tiếp tục xuống núi nhưng là không nghĩ tới sau lưng lần nữa chuyển đến ẩm ẩm thanh âm lần này tiếng bước chân so với c ự thú đưa tới tiếng bước chân càng thêm cục giã to lớn thật giống như nguyên một mảnh đất khu đều tại chấn động thú triều cảm nhận được sau lưng lít nha lít nhít tiếng vang trần an mặc sầm m ặ t lại cái này thú triều rất rõ ràng là đầu h u n g thú kia đưa tới nó tìm không thấy trần an mặc cho nên cổ động cái này một mảnh tất cả h u n g thú bắt đầu bốn phía phi nước đại không thể không nói cấp bậc cao h u n g thú trí thông minh s á c thực lợi hại n ó một chiêu này quả thật làm cho trần an mặc không chỗ c h ạ thân thì như lúc này trần an mặc xuất hiện trước mặt hai đầu heo rừng cái này hai đầu heo rừng không nói hai lời hướng trần an mặc chém dứt tới rất dũng a không có chút nào cho hắn thời gian thở dốc nhìn thấy hắn liền đánh tới t r ầ n a n mặc vung vẩy xích viêm n a o cực nóng khí tức bao phủ tới hai đầu heo dừng thế mà không sợ dù là trên người da lông đều bị đốt cháy khét bất quá cấp bậc dù sao không cao chỉ có bắt dai bị nhẹ nhàng chém g i ế t về sau t r ầ n a n mặc không dám dừng lại bởi vì sau lưng thú chiều sẽ tùy thời đem hắn bao phủ hắn chỉ có thể tiếp tục chạy như đ i ê n trong thời gian này từng đầu hung thú từ bên người còn sống dứt k h á t là tại sao lưng đuổi theo ra đến hiện tại hắn thu tập được hp không ngừng gia tăng mắt nhìn thấy sẽ phải đến một trăm điểm bất quá trạng thái của hắn bây giờ cũng tại hạ trượt dù sao người không phải máy móc liền xem như máy móc cũng muốn thêm dầu bới trơn hắn lúc này vô cùng mệt mọc thân thể giống như rót chỉ một dạng cũng may đã đến giữa sườn núi vị trí sau lưng hung thú số lượng cũng bắt đầu giảm bớt cái này khiến hắn thở dài một hơi suy lần nữa giải quyết hết cản đường một con sói sau chân ăn mặc một cái nhảy vọt rơi xuống trên một tảng đá m ặ t cũng không biết mặc linh như thế nào bất quá ta đã làm đến phân thượng này nàng nếu là ra lại sự tỉnh vậy ta cũng không có biện pháp đang nói đông nhiên dưới lòng bàn chân có đồ vật gì đang chấn động không tốt đây không phải tảng đá trần an mặc lúc này mới phát hiện dưới chân khối này hơn năm mét rộng màu trắng tảng đá vậy mà bắt đầu chuyển động vừa mới không nhúc ních thời điểm k h í tức hoàn toàn không có cái đồ chơi này thật giống như một cái tử vật nhưng theo màu trắng tảng đá bắt đầu khởi động trần an mặc cảm giác được một đầu to lớn nện hắn vừa mới dẫm tại đầu này nện lớn trên lưng trần an mặc vội vàng một cái nhảy vọt rơi xuống cách đó không xa trên một cây đại thụ trước mắt nện lớn lúc này đứng thẳng lên một vòng con mắt trừng trừng chằm chằm vào trần an mặc phốc bỗng nhiên nện lớn há mồm phun ra một đoàn màu trắng dịch nhờn cái này dịch nhờn tốc độ cực nhanh như là đạn bình thường trần a n mặc mí mắt của loạn mặc dù cực lực tránh đi nhưng bên trái thân thể vẫn là đụng phải một điểm lập tức trên cánh tay đau rát cũng may bên trong quần áo có kim ti nhuyễn r á p thân thể ngược lại là không có gặp được tổn thương gì h o a n g hắn r ơ i lên xích viêm đau đồng thời trên bàn tay cũng bốc cháy lên thú hỏa thừa dịp nệ lớn lần nữa há mồm khoảng cách hắn lần nữa dùng sức vung đ ầ y đau nệ lớn không ngừng phun ra dịch nhẩn nhưng lần này hỏa d i ễ m cương khi đem những này dịch nhẩn toàn bộ quét ra nệ lớn tựa hồ biết tiếp tục như vậy không đả thương được trần ăn mặc thế là nó tám cái dài chân vừa đạm hướng trần ăn mặc đánh tới phía trước hai cái sắc bén dài chân hung hăng hướng trần a n mặc đâm tới cơ hội tốt thấy cảnh này trần a n mặc hưng phấn sao bắt đầu đ à o khí hắn dùng sức hất lên mang theo hỏa diễm đao khí bổ ra ngoài mười mấy thước khoảng cách đao khí thoáng qua mà tới nhẹ lớn lộng nguyên bản nó coi là kế tiếp là tất thắng c h i cục không nghĩ tới trần a n mặc sẽ đến một chiêu này hắn lại còn có cường đại như vậy lực lượng hiện tại không kịp t r á n h né nó chân trước dao nhau ngăn cản trong miệng màu trắng dịch nhờn không cần tiền phong tới bắn bắn bắn bẩy suy suy suy vừa ăn xong loại này màu trắng dịch nhờn thua thiệt trần ăn mặc hiện tại đương nhiên sẽ không cứng đ ố i cứng hắn nghiêng người xây dịch hiện lên dịch nhuận nhưng lại nhện lớn mình h i ệ n nhiên không may mắn như thế nữa vây anh nó thân thể khổng lồ bị cắt ra ngực vị trí màu trắng dịch nhuận rơi xuống một chỗ nhện lớn dây rủa lấy còn muốn đứng lên nhưng lúc này nó lực lượng toàn thân giống như bị quất không như vậy để nó bất lực dây rủa giải quyết t r â n a n mặc thở dài một hơi bất quá hắn không dám thất lễ xông đi lên dùng sức chém xuống thằng đến đưa nó t r i t để chém thành hai nửa hắn n u i chạm đến thi thể đinh chạm đến thi thể ban thưởng độc khám ba chân ăn mặc hai mắt tỏa sáng lần này lại ban thưởng đến đặc thù phần thưởng độc kháng mang ý nghĩa về sau ta gặp được một chút độc sẽ có kháng thể a không kịp nghĩ nhiều bởi vì sau lưng thú chiều vẫn còn tiếp tục hắn một cái nhảy vọt chạy ra ngoài chỉ là đi ra ngoài một cây số sau trước đó thụ thương cánh tay vẫn là đau rát đau nhức rõ ràng có độc cũng may độc kháng tính năng tựa hồ tạo nên tác dụng tạm thời chế trụ độc tính lan tràn theo ly khai cái này đoạn khu vực sau khi xuống núi trần an mặc thấy được xe ngựa bất quá xe ngựa chỉ còn lại có hai chiếc mặc linh nhi đã đổi lại một kiện riêu quên mang tới y phục lên núi trên đỉnh nhịn xem nàng từ khi sau khi trở về cũng vẫn xem lấy trên núi đang mong đợi trần an mặc năng nhanh lên xuất hiện trở về trần huynh trở về lý hưởng thấy được một thân ảnh cười ha ha một tiếng nghe thấy lời ấy vài người khác khẽ giật mình thật trở về ha ha ta liền nói trần an mặc không có việc gì d i ê u quên y cũng là thở dài một hơi các loại trần an mặc lại tới đây một đám người xuống tới d i ê u quên y cùng lý hưởng trên cánh tay đều c u ố n lấy băng vải thoạt nhìn trạng thái không phải rất tốt dáng vẻ một cái khác sư đệ cùng mặc linh nhi một chút sự tình đều không có a đoàn văn siêu đâu trần an mặc hỏi hắn về thành tìm sư phụ đi mạc linh nhi giải thích nói ngươi thế nào ta không sao liền là sáu trần an mặc lột mở cánh tay trái ống tay áo màu trắng dịch nhờn hắn đã xử lý sạch một phần hiện tại trên cánh tay xương đỏ một mảnh bất quá cảm giác đau đớn tại từ từ biến mất nói rõ thương thế muốn tốt không có việc gì liền tốt bất quá n g ư ơ i rủ sao thụ thương lên xe ngựa à sớm chút ly khai cái này cái địa phương mạc linh nhi đề nghị cứ như vậy đám người bắt đầu trở về tại trở về trên nửa đường ngoài ý muốn gặp đoàn văn siêu cùng hắn gọi tới lang thiên võ quản quản chủ triệu võ trừ cái đó ra triệu võ còn mang theo một chút đệ tử của mình sư phụ mạc linh nhi cùng mọi người đi tới triệu võ trước mặt một đám người giống như là làm sai chuyện hải tử túi đầu không dám l u ô n ngữ dù sao triệu võ trước đó cùng bọn hắn dặn dò qua không muốn tùy ý ra ngoài nhất là mạc linh nhi triệu võ mặt lạnh lấy các ngươi hiện tại tốt có chút khả năng cánh cứng cắp rồi học được bản sự đều không nghe vi sư lời nói sư phụ là ta nói ra ngoài tìm kiếm đại dược việc này vẫn là trách ta mạc linh nhi vội và nói đem hết t h ể sai lầm đều hướng trên người mình ôm đương nhiên muốn trách ngươi bởi vì ngươi hai cái sư lệ chết ngay cả thi cốt đều không có ngươi để cho ta như thế nào cùng bọn hắn phụ mẫu bằng dao triệu võ thở dài một tiếng tất cả mọi người là bắt đầu trầm m ặ t tôi trở về đi linh nhi qua ít ngày ngươi cũng hẳn là rời đi nơi này cái gì sư tỷ n g ư ơ i muốn đi cái này em đẹp sư tỷ tại sao phải đi a đám người không hiểu t r ư ơ n g năm mươi tám đại tẩu a n giấm t r ư ơ n g năm mươi tám đại tẩu a n giấm đối với mặc linh nhi đi trấn an mặc ngược lại là không có cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái dù sao trước đó nàng cũng đã nói mình chuyến này về sau có thể sẽ rời đi tiểu mặc lại gặp mặt ngươi không có việc gì liền tốt nếu là ngươi có việc sư phụ ngươi đợi này chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ ta triệu võ nửa đùa nửa thật nói sư phụ trần an mặc cánh tay bị một loại n ệ n phun r a dịch nhuần thương t ổ t tới ngươi biết đây là làm sao đưa đ ế n a mặc linh nhi hỏi nọc độc điện a nhất định phải có đặc thù giải dược mới được nếu như không có giải dược mặc dù sẽ không trí tử nhưng là thân thể sẽ suy yếu vài ngày sáu triệu võ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trần an mặc phát hiện hắn sinh long h o ặ c hồ ghê gớm không có bất kỳ cái gì bộ dáng yêu ớt cái này khiến hắn rất là ngạc nhiên tiểu mặc ngươi không có việc gì thân thể ta một mực tương đối tốt trần an mặc nói hắn suy đoán hẳn là độc khá nguyên nhân tốt t u t không có việc gì liền tốt bất quá sau khi trở về ta mang ngươi vẫn là đi kiểm tra một chút thân thể triệu võ đạo đa tại triệu quán chủ m ộ ư ơ i ba ba ngày sau một đoàn người rốt cục về tới lầu bốn c h ấ n triệu võ tiên là mang theo trần an mặc đi xem một cái y sư y sư biết được trần an mặc chúng qua nọc độc nhện về sau cũng là rất là ngạc nhiên bởi vì bình thường tới nói trần an mặc thân thể khẳng định sẽ hư n h ư ợ c nhưng là hắn thế mà một chút sự tình đều không có cuối cùng chỉ là cho hắn phối một chút thuốc b ổ liền để hắn trở về trở về trước đó mấy người tự nhiên cũng đem chuyến này thu hoạch phân một cái chết đi hai người mọi người cũng cho bọn hắn phân quay đầu sẽ đưa cho bọn họ người nhà. Cuối đưa sẽ người cho cùng, họ nhà. bọn thư r ầ n An mặc p â n đến 25 gốc đại ợ c có 2 gốc là năm phần hải chi canh Trong thảo. thảo Loại phần linh linh này nấu nữ n đó, đối là lam hải h với sau băm về âm n nhưng là rất bổ dưỡng. thế rất Thư là bổ â dưỡng nhan còn có thể bổ khí chặt chẽ vừa mới về đến nhà còn không có cùng đại tàu vớt ve an ổ i một cái đâu liền có người gõ cửa nguyên lai、like、là lý b á t đến đây hắn vừa mới r ư i giá trị nghe nói trần a n mặc trở về liền trước tiên đến đây lý b á t ngươi tới vừa vặn đợi chút nữa mang một ít thịt trở về trần ăn mặc vỗ vỗ lý bắt bà vai để hắn tiến đến mặc ca ngươi cũng quá khắc khí lý bắt xoa xoa đôi bàn tay không có ý tứ cười nói ngươi là theo chân ta ta trần an mặc có một miếng ăn sẽ không bạc đãi ngươi từ thẩm hân trong tay tiếp nhận một khối lớn ướp gia vị t ố t thịt đưa cho lý bắt lý bắt bất quá ngươi làm sao lúc này tới lý bắt tiếp nhận thịt nghiêm túc nói mặc ca biết ngươi trở về ta liền trước tiên tới cùng ngươi b ẩ m báo mấy ngày nay ngươi không có ở đây thời gian nơi này xảy ra chuyện chúng ta cái này một khối địa phương ra một đám sơ tặc đánh lấy ăn mẹ hắn uống mẹ hắn đánh địa chủ đánh quan phủ cờ hiệu làm tạo phản đâu a có bao nhiêu người trần an mặc khe nhữ mày hắn là biết địa phương khác xuất hiện không ít loại này tạo phản sự tình bất quá đây là võ đạo thế giới người bình thường tạo phản cái kia chính là hầm cầu bên trong nút đèn muốn chết nhân số không nhiều nhưng là làm sự tình không ít chúng ta không ít đồng liêu bị lừa ra ngoài chết ở bên ngoài còn có một số võ quán thiên tài cũng bị hại chết những người kia tựa hồ nhằm vào quan phủ cùng địa chủ thân hào nhà tử đệ ra tay trần an mặc v ố t c ầ m nói nói như vậy trong những người này cũng có cao thủ đúng vậy à ai khiến cho chúng ta những n à y chức quan nhỏ hiện tại cũng không dám đi ít người địa phương sợ bị người đâm một đau Ta đã biết, quay đã đầu các h h mình thận chút. chúng ta lầu đốn chân thiên tài, vẫn là chức quan nhỏ nhất định phải cẩn thận í n cẩn Ơn, Đúng, ngươi bốn vẫn quan cẩn một Mạc trước. c ta ta tài, Biết. vậy A, đi đã là lầu là à. loại lý bắt nhất đi t h ẩ m hân nguyên bản vui sướng tâm tình cũng là không còn xuất lại chút gì bên ngoài thế đạo cũng quá loạn đi tiểu mặc tiếp x u ố n g xem ra ngươi đ ừ n g đi ra ngoài đại tẩu yên tâm t r ầ n a n m ạ c ca nổi vài câu sau đó xuất ra hải chi lam linh hảo nói công hiệu về sau t h ẩ m hân trước mắt sáng lên lại có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu cái tia nữ nhân không yêu đẹp thầm hân tự nhiên cũng giống như vậy vậy ngươi đi trước ăn cơm đi Ta đi cố gắng nhịn cái canh. Đốt thêm nước nước, quay đầu ta tắm rửa. Đi ra mấy ngày nay, trên người hắn một canh. quay rửa. ra nay, đi đầu Đi cái người cố nước, mực gắng lưỡng ngày hắn nhịn mấy sau ề n ăn xong sệt s chết khó chịu cơm rồi gian phòng bên trong. Thầm hân giải khai trên quần áo áo, từng hồng khai cái lỗ giải khai. Sau bên hân trên quần Thầm áo áo, cúc lỗ đó hai tay quấn đến phần cổ giải khai cà hiếm bên trên đánh thành nơ con bướm dây nhỏ đem cà hiếm đặt ở bên cạnh sau đó tiến vào thùng gỗ hô sáu nàng thợ vào một hơi ăn h ả i chi lam linh thảo sau phần bụng ấm hồ hồ quả nhiên dễ chịu còn lại một chút cá thuốc nàng cũng nghe trần ăn mặc lời nói tất cả đều ném vào cái này trong thùng gỗ dạng này tắm rửa đối làn da cũng có chỗ tốt chật chật vẫn là của ta làn da tốt về sau làn da sẽ càng ngày càng tốt thầm hân cảm khái một tiếng vừa mới hưởng thụ lấy đâu cổng trần a n mặc cũng muốn tiến đến đại tẩu ta tiến đến thầm hân giật mình a không chờ nàng đáp ứng chứ trần a n mặc trực tiếp đi tiến đến chủ đánh một cái suất kỳ bất ý trần a n mặc đã sớm đem quần áo cởi xuống trực tiếp tiến nhập thùng gỗ khói mù lượn lờ bên trong thầm hân lộ ra tự nhiên m à thành giống như hoàn mỹ n h u n ngọc đồng dạng da thịt thật sự là quá đẹp a tiểu mặc ngươi trên bờ vai làm sao có dấu răng ba bỗng nhiên thầm hân chú ý tới trần An lông mày lập tức nhăn lại nữ nhân cắn trần an mặc nhìn thoáng qua phát hiện thẩm h â n sắc mặt không thích hợp liên v ộ i vàng đem nàng ôm lấy an dấm làm gì có thẩm hân khẩu thị tâm phi nói trần an mặc nhìn không được cười lên không nghĩ tới đại tẩu cũng sẽ có ăn dấm thời điểm ai cho tới nay đại tẩu tại trong lòng của hắn một mực là tính tình rất tốt tính cách dịu dàng ngoan ngoan ấn tượng không nghĩ tới tức giận đừng sinh khí kỳ thật đây là dạng này trần an mặc nói đơn giản dưới nguyên lai、like、ngươi là cứu được mặc linh nhi về sau nhà đầu kia cắn đúng vậy a nàng đương thời quá đau liền cắn ta trần an mặc bất đắc gì nữ hải từ này nhìn nàng dáng dấp thật đẹp mắt tại sao như vậy à? thầm hân có chút sinh khí cái này may mắn không có cắn rất sâu bằng không một miếng thịt bị nàng cắn xuống đến vậy làm sao bây giờ à? hiện tại không tức giận à? t r ầ n an mặc cười cười nói nhỏ đại tẩu ngươi thật giống như lại lớn xem ra gần nhất ta cho ngươi ăn thuốc bổ hiệu quả không tệ à? thầm hân tiếu mặt tường đỏ nói nào có thật đó à, đến ta cẩn thận kiểm tra một chút mười ba mấy ngày kế tiếp t r ầ n an mặc cơ hồ liền là võ quán cùng trong nhà hai đầu chạy ngẫu nhiên đi nha môn nghe ngóng tin tức đoạn thời gian gần nhất nhà dịch chết năm cái Cái khác võ quán đệ tử, chết tăm cái. Mặc quán võ đệ tử, tăm dù bây ọ gọi n nhà dịch đã kiểm tra nhiều lần, đáng tiếc không chuyên ngôn, là một cái gọi liêm thương phản dịch thu hoạch tiếc được có đã đều kiểm cái liêm một tra Bất quá, u là gì. q n những người n tổ sát chức, ám à Bây giờ thi thể đều bị đưa đến nghĩa trang thăm dò được những n à y trần an mặc suy nghĩ đi nghĩa trang nhìn xem một đoạn thời gian không có đi nghĩa trang khẳng định có không ít thi thể ngày nay sáng sớm hắn mới vừa từ võ quán đi tới liền thấy huyện thái ra hà quang vậy mà tự mình dẫn đội dẫn một đám người chạy ăn mặc ngươi tới vội vặn cùng ta cùng một chỗ hà quang nhìn thấy trần an mặc hai mắt tỏa sáng gần nhất vừa vặn thiếu nhân thủ đâu thế nào đại nhân trần an mặc nhìn thoáng qua đội ngũ khá lắm có hơn hai mươi người a hà quang trầm tiếng nói lăng thiên võ quán buổi tối hôm qua xảy ra chuyện triệu võ quán chủ cùng hắn mấy cái đệ tử đều đã chết vanh ba lời vừa nói ra trần an mặc cùng chính phi võ quán một chút đệ tử tất cả đều chấn kinh mở to hai mắt nhìn triệu võ quán chủ đây chính là nội thành cao thủ số một số hai vậy mà chết tại mình võ quán bên trong l i ê u phương nghe vậy trước tiên cũng thông chi liều chính bay sau đó một đám người đều hướng lăng thiên võ quán đi đến trên đường hà quang nói tình huống lăng thiên võ quán hôm nay không có mở cửa một chút đệ tử chỉ có thể ở cổng chờ thế nhưng là đợi nửa n g à y một mực không có nhìn thấy mở cửa bọn hắn cũng không tốt xông vào bất quá về sau vẫn là có đệ tử leo đến trên đầu tường nhìn lập tức phát hiện bên trong khắp nơi đều là máu hắn cảm giác được có chút không thích hợp thế là cùng người cùng một chỗ đã tung cửa ra về sau phát hiện triệu võ cùng vợ hắn nhi tử đều chết tại hậu viện ba cái đệ tử chết trong phòng nha hoàn cùng một cái đầu bếp nữ thì là chết tại phòng bếp có thể nói bị diệt môn khi trần ăn mặc khi đi tới cửa diễu quên cùng lý hưởng mọi người đã sớm ở bên trong khóc đến khóc không thành tiếng mặc linh nhi cũng lảo đảo nghiêng ngã chạy tới sư phụ sư phụ sáu đông đảo lăng t i ê n võ quán đệ tử khóc lớn nếu như không phải một đám nha dịch ngăn đón bọn hắn chỉ sợ sớm đã vọt vào ọ t v trần an mặc đầu tiên là đi vào trong phòng mấy cái đệ tử đã chết thi thể bên cạnh đinh chạm đến thi thể ban thưởng một trăm ngày tu vi nguyện vọng một bọn này man di hại ta tính mệnh hy vọng có người có thể báo thủ cho ta ban thưởng một năm tu vi nguyện vọng hai trên thân còn có hơn một trăm l ư ợ t bạc hy vọng có thể lưu cho thê tử cùng hải tử ban thưởng bạc một trăm hai bảy ân nhìn thấy cái này trần an mặc mày nhăn lại man di là man di đậu thủ trần an mặc tiếp tục xem những người khác một thành viên bọn hắn đều nâng lên hai cái tử man di mừng rỡ vương triều biên cương man di có rất nhiều chủng tộc vượt qua m ư ờ i loại bất quá bởi vì mừng rỡ vương triều thực lực cường đại nguyên nhân đại đa số đều t ú i đầu xương thần hắn cũng đoán không ra là cái nào man di bất quá nhìn những người này vết thương trên người trần an mặc trong lòng hơi động là đao mà lại là một loại ngắn nhỏ xảo đao cái này không phải là trên thảo nguyên dân tộc uy người trần an mặc trợt nhờ tới uy người dùng đao là một loại nhất cụ chiều dài ngắn thân đ a o nhẹ am hiểu nhân công bất quá trước mắt hắn cũng không dám cam đoan mình đoán đúng tiếp lấy đi vào hậu viện triệu võ người một nhà thi thể thẳng tắp nằm nhìn ra nơi này trải qua một trận đại chiến trong sân giả sơn tảng đá vỡ thành từng khối phong ốc có một tòa sụp đổ một nửa trên mặt đất trên vách tường khắp nơi đều là đao kiếm lưu lại vết thương triệu võ trên người có rất nhiều vết thương hắn là lực chiến mà chết về phần hắn nhi tử cùng thế tử tại lúc trước hắn liền đã chết trần an mặc đi vào triệu võ bên người hít sâu một hơi đối triệu võ hắn là rất tôn kính điều này từ hắn cùng liêu chính bay quan hệ tốt đẹp bên trên cũng có thể thấy được triệu quán chủ ta sẽ t r a ra là ai giết các ngươi trần an mặc khẽ gật đầu đinh chạm đến thi thể ban thưởng hai trăm ngày tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một ba bên trên bên cạnh giếng vậy mà tới chỗ này lệ xuân v i ệ n ở bọn hắn nhất định có to lớn âm mưu hy vọng có thể giết ba bên trên bên cạnh giếng cái này đi người ban thưởng năm năm tu vi chương năm mươi chín cái này nguyện vọng có chút không hợp thói thường chương năm mươi chín cái này nguyện vọng có chút không hợp thói thường bảy nguyện vọng hai ta âm thầm cha ra liêm thương phạt quân phía sau màn liền là bọn này uy người lãnh đạo bọn này trong phản quân có không ít người là uy người n ý dạ. hy vọng có thể diệt liêm thương phản quân ban thưởng mười năm tu vi nguyện vọng ba mặc linh nhi là ta cùng v â n phi nữ nhi đáng tiếc ta chết đi hy vọng có người có thể thay ta đem mặc linh nhi đưa đến kinh thành nàng mẫu hậu nơi đó đồng thời thay ta cùng nàng mẫu hậu nói một tiếng ta hối hận năm đó không có mang nàng cào chạy xa bay chờ ta trở về lại tìm nàng đã tiến vào trong cung vô lực hồi thiên ban thưởng hai mươi năm tu vi nguyện v ọ n bốn hy vọng có thể để cho chúng ta người một nhà chỉnh tề tề thể diện mai táng ban thưởng hạ quyền tiểu thành một ba nhìn xem triệu võ nguyện vọng trần an mặc có c h ú t mộng bởi vì trong này lượng tin tức thật sự là quá lớn ba sát hại lăng thiên võ quán đám người chính là uy người điểm này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao trước đó liền đoán được nhưng là hắn làm sao đều không nghĩ đến triệu võ cùng mặc linh nhi mẹ có một chân qua vân phi ba khá lắm hoàng đế đều bị ngươi đeo mũ đúng không ai kẻ giết người thủ pháp g ọ n gàng tựa như là tầm hai ba người gây nên thực lực đều không thơ chúng ta nội thành có ai am hiểu dùng đau đâu hà quang sờ lên cảm suy đoán mấy cái nha dịch đi theo cũng đ o á n m ỏ trần an mặc gọn gàng dứt khoát nói ra đại nhân gần nhất chúng ta bên này rất nhiều nha dịch cùng võ quán đệ tử không phải cũng thần bí bị g i ế ta t giống như liền là một cái gọi liêm thương phản loạn tổ chức làm ta trước đó từng chiếm được tin tức cái tổ chức này phía sau màn là h uy người hà quang neo mắt lại h uy người chúng ta nơi này là đất liền h uy người làm sao lại lại tới đây cái này ta cũng không biết bất quá thuộc hạ nhận biết không ít người trong giang hồ bọn hắn có lẽ biết một chút manh mối đại nhân có thể hay không cho ta một chút thời gian thuộc hạ âm thầm đi điều tra một phiên căn cứ triệu võ tin tức. võ bọn này uy người từ một cái gọi tam thượng bên cạnh giếng người xuất lĩnh người này là gan rất lớn vậy mà liền trốn ở nội thành lệ xuân viện bên trong điểm này cũng không biết là thế nào bị triệu võ điều tra ra bất quá bọn này uy người hiển nhiên cũng biết thân phận bị triệu võ biết cho nên đám người này lại tới đây tới một cái hủy thi diện tích gan mặc à vậy liền giao cho ngươi hà quang nhìn trần an mặc nói như thế lời thề s o n sắt cảm giác hắn có hy vọng sau đó trần an mặc lại nhận lấy cái khác thi thể bắt thưởng cùng nguyện vọng sau đó giữ lại một đám người ở chỗ này điều tra hắn đi một vòng giả bộ như ra ngoài s i ê u tập tin tức đi lần này triệu võ cung cấp nguyện vọng ban thưởng có không ít những người khác nguyện vọng cũng đều cơ bản giống nhau trên cơ bản đều là hy vọng có thể vì bọn họ báo thù đại khái lúc chiều hà quan một mặt m ệ t m ỏ i đi đến trong sân hai sáu ngồi vào vị trí bên trên hắn thở dài một hơi sau l ư n g tiểu tiếp lâm thu nhã một bên đ ấ m bóp cho hắn một bên nũng n ị u nói lao ra còn tại phát sầu a làm sao có thể không lo a trước kia chết người bình thường chết cũng liền chết lần này chết là triệu võ triệu quán chủ cùng phụ thành chủ quan hệ không tệ dám động hắn liền là cùng phụ thành chủ không qua được Ta l ầ n n mặc tới mau mau tiến đến trần an mặc sải bước đi vào nhìn lướt qua thiên tiểu bám bị lâm thu nhã ám đạo là cái hồ ly tinh về sau trần an mặc chắc tay đại nhân ta tra được một chút manh mối lang thiên võ quán người bên trong chết cùng liêm thương phản loạn tổ chức có quan hệ mà cái này liêm thương phản loạn tổ chức phía sau màn là uy người chuyến này uy người người tổ chức là tam thượng bên cạnh giếng cái gì uy người thật là uy người hà quang khiếp sợ mở to hai mắt nhìn uy người bình thường đều là tại vùng duyên hải q u y r ố i rất ít nghe nói qua v ọ t tới đất liền địa khu cái này không hợp với lẽ thường không thể nào bọn hắn bình thường sáu hà quang còn chưa nói xong t r ầ n an mặc ngắt lời nói đại nhân ta biết ngươi muốn nói cái gì uy người bình thường tại duyên hải quế dối lần này sở dĩ xuất hiện ở đây ta suy đoán là có mưu đồ khác phu nhân ngươi thấy thế nào ba hà quang đối lâm thu nhã hỏi lâm thu nhã ánh mắt không nháy một cái c h ầ m c h ầ m vào t r ầ n an mặc ta cảm thấy trần an mặc nói có đạo lý trần an mặc tiếp tục nói đại nhân với lại ta đã t r a ra, tam thượng bên cạnh giếng ở nơi nào cái gì hà quang c h ấ n kinh mười chín sắc trời đã đen kịt bất quá tứ lâu c h ấ n nội thành trung tâm vẫn như cũng là đèn đốt sáng trưng náo nhiệt vô cùng nơi này là tứ lâu c h ấ n phồn hoa nhất khu vực mỗi đến ban đêm không biết có bao nhiêu quan to quý khách tới đây tầm hoan tác nhạc hai bên đường phố tràn đầy các loại ca múa nữ tri viện muôn hình muôn vẻ nữ tử tại hai bên trong lâu xuyên qua các nàng quần áo bạo lộ thân thể lấy đà cao thấp mặt ốm tất cả đều có nơi này là nam nhân thiên đường thậm chí có đặc thù nhu cầu nam tử còn có thể nơi này tìm tới yêu diễm nam tử lúc này lệ xuân viện lầu ba địa phương một cái giữ lại hai tám dâu rịa tướng mạo hơi có vẻ hèn m ọ n nam tử đang tại trong bao xương trái ôm phải ấp rô xi đại đại tích tù tây cho ta meo tây meo tây ha ha ha hoa côn đường đại đại tích tên h è n m ọ n hương phấn vô cùng thật tình không biết dưới lầu đã có một đám thường phục đem nơi này vây quanh mặc thường phục trấn ăn mặc Cùng hai người lại tới đây đi theo hắn hai người đều là trong phủ thành chủ điệu tới thành chủ thân tín hai người đều có lục phẩm đ ỉ n h phong thực lực trần l ã o đệ người cũng đã vây quanh nơi này n g ư ờ i nói cái k i a tam thượng bên cạnh giếng người đâu từng cái cao nam tử nhìn về phía trần an mặc hỏi hắn một mặt cao ngạo bởi vì hắn cảm giác trần an mặc có phải hay không đáng khoác lác hắn có tài đức gì nam t r a ra những n à y bí ẩn đồ vật hai vị lao ca chờ một lát chúng ta có thể đợi một hồi vạn nhất cái k i a tam thượng bên cạnh giếng còn có đồng bọc đâu thời gian không chờ người cái cao nam tử không vui nói lao ca hành động lần này là ta phụ trách trần an mặc nói xong hướng lầu ba đi đến chủ chứa cho ta hai cái cô nương đằng sau ta hai cái lao ca cũng cắt tới một cái lại cho ta một bình rượu ngon nói xong trần an mặc ném qua một cái túi tiền chủ chứa tiếp nhận cười nói các cô nương đều thất thần làm cái gì à, nhanh đi phục dịch ra à. ra năm lập tức một đám thiên kiều bám mị nữ tử hướng trần an mặc đ á n h tới trái ôm phải ấp đi vào lầu ba trần an mặc nhẹ nhàng khẽ đ ộ n g một cô nương khi đi ngang qua một gian phòng ốc thời điểm trên chân t r ư ợ đi đóng sập cửa đi vào phanh tam thượng bên cạnh giếng đang tại ôm cô nương đâu bị giật nảy mình bạc c ngúng ố c Các người muốn chết m à ai nha thật xin lỗi ta không phải cố ý cô nương nhắc gan vội vàng nói xin lỗi trần an mặc h í p mắt lại thế nào chúng ta không c ẩ n thận đụng vào tới ngươi đây là thái độ gì tam thượng bên cạnh giếng nổi giận đem nữ nhân bên cạnh đầy quắt ngươi dọn thái độ gì ta thế nhưng là đến các ngươi bên này làm ăn mừng d ỡ vương triều liền lại như thế đối đại khách nhân đã nói xong lễ nghi chi ban đầu lúc đầu hắn còn rất lo lắng thân phận của mình có phải hay không bại lộ bất quá nhìn thấy trần an mặc trái ôm phải ấp hắn lập tức không hoảng hốt hắn suy nghĩ hẳn là giống như hắn lại tới đây tầm hoan tác nhạc người lễ nghi chi bang ta tới ngươi trần an mặc đưa trong tay bầu rượu bay thẳng đến tam thượng bên cạnh giếng đập tới tam thượng bên cạnh giếng n h ư ớ n g mày đầu hắn nghiêng một cái lóe lên ném tới bầu rượu bạc gà múm ốc tam thượng bên cạnh giếng lập tức nổi giận lạnh lùng nhìn xem trần an mặc mở miệng mắng các ngươi mừng rỡ vương triều có câu nạn ngữ gọi p h ơ phất vật người ngụy tuân t i ệ t ta khuyên ngươi bây giờ liền lập tức c ú đi nếu không ta sẽ để cho ngươi biết đến chúng ta đại uy người lợi hại trần an mặc sau lưng hai người cũng không có đậu bởi vì trước khi đến thành chủ đại nhân ba khiến năm thân, để hắn phối hợp trần an lúc này hai người kia đều có chút kỳ quái đã người đã tìm được trực tiếp cầm xuống không phải tốt còn đang chờ cái gì mặc dù trong lòng kỳ quái bất quá ở trên tới thời điểm trần an mặc đã đã cảnh cáo bọn hắn nếu là bọn họ không nghe chỉ huy một khi nhiệm vụ thất bại đó chính là bọn họ nguyên nhân căn cứ vào đây bọn hắn hiện tại cũng không nói chuyện cứ như vậy nhìn trần an mặc biểu diễn trần an mặc sông tam thượng bên cạnh giếng cười một tiếng hắn từng bước một đi qua lạnh g i ọ n g mở miệng vậy ta ngược lại là muốn nhìn ngươi làm sao để cho ta để mắt bắt cách nhã lộ tam thượng bên cạnh giếng nổi giận cái này thanh niên hắn đ o á n chừng người trẻ tuổi này là nơi này một gia tộc lớn nào đó ăn chơi thiếu ra uống nhiều quá muốn não sự thật sự là không biết sống chết ai chẳng lẽ không biết buổi tối hôm qua hắn mang theo hai nhẫn giả thủ hạ mới giết lăng thiên võ quán người à. lại còn dám khiêu khích hắn người này chết rồi chết rồi mắt thấy trần an mặc đánh tới đ ỗ n g nhiên trong phòng sau tấm bình p h ò n g đ ỗ n g nhiên hai người vợ ra trần an mặc khiêu mi cái này tam thượng bên cạnh giếng bên người quả nhiên còn có phụ tá mấu chốt là hắn vậy mà không có phát giác được hai người kia khí tức chắc là tu luyện một loại nào đó che giấu khí tức nhận thuật người đi ra hiện tại độc thủ trần an mặc lui ra phía sau một bước hắn vừa mới cố ý náo ra một màn này liền làm u ố n để giấu ở chỗ tối người xuất hiện bởi vì giết chết lăng thiên võ q u ó người n không phải một người gây nên bây giờ thấy có người quả nhiên trốn ở chỗ này trần an mặc biết mình không có đ o á n sai nghe nói như thế tam thượng bên cạnh giếng kịp phản ứng ngươi dọn cái gì dọn làm việc là cố ý tìm ta phiền phức ca mừng d ỡ người quả nhiên âm hiểm xảo trá d ọ n làm việc tam thượng bên cạnh giếng tức hồn hề mắng trần an mặc cũng không nói nhảm bước ra đồng thời bên cạnh hắn hai cái lục phẩm cao thủ cũng đều từ phía sau lưng lấy ra kiếm giết bọn hắn núp trong bóng tối hai nhẫn gi nhưng hành động nói do hết thảy bọn hắn cấp tốc rút dao nhao nhao đối đầu hai người cao thủ n h ấ n thuật hào hỏa cầu thuật đ ỗ n g nhiên t a m thượng bên cạnh giếng đối trần an mặc vị trí đ ỗ n g nhiên há mổm bụng một trống một cỗ hỏa long phun ra hào hỏa cầu thuật trần an mặc nhũ mày không nghĩ tới một thế này còn có thể gặp được loại này n h ấ n thuật trần an mặc hướng về sau một cái lộn ngược ra sau thân thể rơi xuống phía dưới phủ thành chủ p h a án tất cả người không có phận sự l ă n ra ngoài tiếng nói rơi một trận tiếng t é t trói t a i cùng nay đồng thời bên ngoài đã sớm chờ đã lâu người vào, vào lâu ba chỗ càng là xuất hiện nhiều cái cao thủ từ cửa sổ vào, vào. tam thượng bên cạnh giếng sắc mặt cồn g biến a năm cùng nay đồng thời một cái nỉ dạ kêu thảm một tiếng phần bụng bị cái cao lục phẩm võ giả đâm trúng quy tiểu quân tam thượng bên cạnh giếng vội vàng đỡ dậy thụ thương nỉ dạ tam thượng quân nhanh đi mau cùng quy đại quân đi mau sáu chương sáu mươi d ẹ mất d ẹ mất chương sáu mươi d ẹ mất d ẹ mất quy tiểu quân cùng quy đại quân rõ ràng là hai huynh đệ nhìn thấy đệ đệ quy tiểu quân thảm trạng quy đại quân lo lắng và phần hắn muốn đi qua cứu người nhưng lục phẩm võ sư cái kêu lăng lệ kiếm thuật rất mau đem đường lui của hắn phong tỏa cùng nay đồng thời mấy cái cao thủ từ cửa sổ giết tiến đến tam thượng bên cạnh giếng biết ở lại chỗ này nữa cái k i a chính là một con đường chết tam thượng quân ngươi đi trước quy đại quân quát n g h e vậy tam thượng bên cạnh giếng không do dự nữa hắn một cái lắp mình cấp tốc chạy đến cửa cửa sổ địa phương quy đại quân quy tiểu quân ta dọn đi trước một bước bất quá các ngươi hai cái yên tâm ta tam thượng bên cạnh giếng tuyệt đối sẽ không quên các ngươi hy sinh ta sẽ vì các ngươi báo thù để bọn hắn chết rồi chết rồi sáu ngươi chết cho ta rồi chết rồi h oanh đã sớm chạy đến phía ngoài trần h n mặc một cái sao bắt đầu đào khí chém tới vừa mới còn tại nói dọa tam thượng bên cạnh giếng bị giật này mình một cái không có đứng vững cả người hướng phía dưới ngã quý oanh tam thượng bên cạnh giếng quẳng xuống đất g ặ m đầy miệng bùn hắn bối rối bỏ lên lập tức trong lòng cảm giác nặng nề hai người cao thủ đã hướng bị rết đến suy suy sáu hắn không kịp ngăn cản hai tay lập tức thủ thương trần an mặc công kích cũng thoáng qua đánh tới liệt hỏa đem hắn nửa người trên bao trùm tóc đều cháy rủi ngao ngao ngao sáu, Dẹt mất. Dẹt mất. Dẹt mất sáu. một kho một kho tam thượng bên cạnh giếng chật vật lột lấy bốc hỏa tóc một bên chạnh vương cựu tự mình xuất thủ trong n g á y mắt đánh nát tam thượng bên cạnh giếng hai cái đầu gối p h ủ p h ủ tam thượng bên cạnh giếng quỳ trên mặt đất đau đớn để hắn kịch liệt có gáp vương cựu lanh như mặt phân phó nói giúp hắn trên người lựa d i ệ t áp vào cực hình đại lao ta phải thật tốt thẩm vấn hắn bọn này cậu tạm chủng như thế nào đi vào địa bàn của ta là thành chủ lúc này hà quang tiểu chạy trước lại tới đây chắp tay nói thành chủ trên lầu cái kia hai nhẫn giả đã giải quyết vốn là muốn để lại người sống bất quá hai cái này nhì r bị chế phục về sau trong miệng đều có độc dược hiện tại đã uống thuốc độc tự vận đang lúc nói chuyện mấy cái nha dịch đem hai cỗ thi thể dơ lên xuống tới trần an mặc giả bộ như kiểm tra thi thể đi chạm đến một cái đinh chạm đến thi thể ban thưởng một trăm năm mươi ngày tu vi đinh chạm đến thi thể ban thưởng một trăm năm mươi ngày tu vi phát động hai nhẫn giả người chết nguyện vọng nguyện vọng một xâm lấn mừng rỡ vương triều đại uy nhân vương hướng và tuế ban thưởng hai mươi năm tu vi nguyện vọng hai phối hợp thái bình giáo d i ệ t phủ thành chủ cầm xuống tứ lâu t r ở i ấn ban thưởng nhất vật hào hỏa cầu thuật đại thành một ba nhìn thấy những n à y trần an mặc nhũ mày khá lắm những n à y uy người vậy mà cùng thái bình giáo cấu kết ở cùng một chỗ á tiểu mặc người cha ra cái gì không có vừa mới thành chủ đều hỏi ta sáu ngay tại lúc này hà quang đi tới lặng lẽ hỏi hiện tại hắn cũng coi là đã nhìn ra trần an mặc chẳng những thiên phú rất cao đối cha án tựa hồ cũng rất có một bộ mà hắn đối với mấy cái này nhất khiếu bất thông bởi vậy chỉ có thể mượn đến cha thi thể công phu vụ trộm hỏi thăm trần an mặc trần an mặc đem vừa mới mình nói chuyện tin tức nói một lần đại nhân những n à y uy người vô cùng có khả năng cùng thái bình giáo yêu nhân cấu kết ở cùng một chỗ mục đích có hai cái thứ nhất vô cùng có k hào ả năng đối t h n h chủ tiểu nhân tử ngươi là thế nào cha được hà quang không hiểu hỏi có thuộc hạ bên ngoài có một ít bằng hữu trên giang hồ những người này tin tức ngầm linh thông một chút trần an mặc thần bí hề hề nói ra tận lực bảo trì cảm giác thần bí hà quang giật mình khó chạy ra cái này thuyết phục vì cái gì trần an mặc đối một ít chuyện hiểu rõ như vậy hàn huyên một hồi hà quang tranh thủ thời gian chạy đến vương cựu bên kia báo cáo một lát sau vương cựu đi tới trần an mặc lần này ngươi lập xuống đại c ô n g làm rất tốt sớm đem những này uy người cầm xuống quay đầu ta sẽ để cho hà quang đem ban thưởng cho n g ư ơ i đưa tới trần an mặc chắc tay đại nhân ta làm những này là hẳn là trừ cái đó ra huệ y lệnh đại nhân cũng vì ta cung cấp không ít trợ giút bằng không thuộc hạ là quả quyết làm không được tốt như vậy trần an mặc biết do nên nói như thế nào cho nên cho đủ hà quang về mặt quả nhiên bên cạnh hà quang hải lòng gật đầu ám đạo trần an mặc lên đường nhân tài như vậy về sau được thật tốt trọng dụng trần an mặc nói xong đi tới một bên xem xét lên ban thưởng nguyện vọng giết tam thượng bên cạnh giếng cái này đi người đã hoàn thành ban thưởng năm năm tu vi tiếp xuống trần an mặc nghe được vương c ử u đối người phía dưới phân phó điều tra liêm thương phản loạn tổ chức hắn chuẩn bị tự mình xuất lĩnh đội ngũ thanh trước p h ả n quân bất quá những chuyện này cùng hắn là không quan hệ rồi hắn chỉ là nha dịch dưới tình huống bình thường chỉ là phụ trách nội thành trị an bất quá cái này nhận thuật cùng công pháp ở giữa khác nhau ở chỗ nào đâu trần an mặc sờ lên c ầ m đối với mấy cái này nhẫn thuật có chút hiếu kỳ bởi vì những nị gia này vận dụng nhẫn thuật có điểm giống thuật pháp hắn suy đoán có thể là cổ đại thuật pháp cái nào đó chi nhánh a sau đó bị bọn hắn học lén đi sửa lại cái danh tự mà thôi bất quá không thể không thừa nhận có chút nhẫn thuật vẫn là rất mạnh nói thí dụ như ẩn tàng khí tức thủ đoạn phải biết hắn tu luyện tầm tức quyết về sau có truy tung biện tích năng lực nhưng lại tại vừa mới hắn vẫn là không có phát hiện rùa đại rùa nhỏ hai cái này nị dạ giấu ở chỗ tối bởi vậy có thể thấy được nhẫn thuật bên trong ẩn tàng khí tức năng lực cường đại cỡ nào chẳng lẽ là trong truyền thuy lắc đầu hắn cũng không hiểu rõ những này hắn lúc này hướng lăng thiên võ quán đi đến tiếp xuống hắn còn muốn đi hoàn thành triệu võ quán c h ủ hai cái nguyện vọng thứ nhất để bọn hắn người một nhà chỉnh chỉnh tề tề thể diện mai táng cái thứ hai nguyện vọng liền là đem mạc linh nhi đưa đi kinh thành bây giờ theo triệu võ bỏ mình nơi này không ai phù hộ mạc linh nhi vạn nhất còn có người đối phó nàng vậy coi như phiền thoái đưa nàng tiến về kinh thành cái này nguyện vọng thế nhưng là ban thưởng hai mươi năm tu vi lui một bất giảng hai người dù sao cũng là từng có quan hệ xem như hắn nửa cái nữ nhân a tại nàng gặp được thời điểm khó khăn g i ú p một cái cũng là chuyện đương n h i ê n vậy làng thiên võ quán cổng người ở đây sơn nhân biển đại đa số đều là đến vội về triệu tang có các đại võ quán quán chủ cũng có một chút thành viên của bang hội càng nhiều thì là triệu võ sinh trước thân bằng hào h ư u triệu võ so liếu chính bay yêu kết giao bằng h ư u cho nên mới bằng h ư u rất nhiều lớn như vậy trong sân đầy áp người vùng trong thì là chuyển đến trận trận khóc giống thanh â m theo trần an mặc đi tới một số người tự động tránh ra con đường hiện tại trần an mặc được công nhận từ lâu chấn đệ nhất thiên tài tương lai tất trúng cử nhân võ, võ khoa tất trung dạng n à y người tương lai địa vị so huyện lệnh còn cao lại nhận đến thành chủ đại nhân coi trọng ai dám không nể mặt mũi trần hình ngươi đã đến đoàn văn siêu hốc mắt rưng rưng một bên lau nước mắt một bên đón trần an mặc vỗ vỗ b ả vai hắn nén b i thương ai sư phụ ta còn trẻ như vậy chết quá thảm rồi đoàn văn siêu nức nở nói trần an mặc cũng không biết nên nói cái gì cho phải an ủi hai câu đi đến chính phi võ quán bên này sư tỷ l i ê u phương bao quát sư phụ tống thư thanh sư huynh bọn người tới tham gia t h n g sự liễu phương chính an ủi mặc linh nhi mặc cô nương cùng ngươi nói một sự kiện ngay tại vừa rồi sát hại triệu võ quán chủ người một nhà hung thủ đã đ u ổ i kịp trần an mặc đi qua nói thẳng có đôi khi an ủi người biện pháp tốt nhất liền là nói cho hắn biết hung thủ đã đền tội cái này so cái gì đều hữu dụng lời vừa nói ra người chung quanh đều sửng sốt một chút lập tức một đám người vây quanh mặc linh nhi kinh ngạc ngầm đầu hung thủ là ai t r ầ n h i n h hung thủ hiện tại n ố t ở đâu ta muốn để hắn đẹp mắt lý hưởng cũng xung lại hung hắn nói trần an mặc đem vừa mới bắt được tam thượng bên cạnh giếng sự tình nói một lần cuối cùng nói căn cứ điều tra tam thượng bên cạnh giếng những ngày đi người c ù n gần g nhất phản quân liêm thương tổ chức có cấu kết cùng thái bình giáo cũng là không minh bạch mục đích của bọn hắn là đem chúng ta nơi này bừa bãi gần nhất các đại võ quán bị giết đệ tử cùng một chút nha dịch cũng đều là những người này gây nên thành chủ đại nhân hiện tại đã hạ lệnh toàn lực vây quét liêm thương tổ chức ai có tin tức có thể báo cáo hắn nói những này ngược lại rất nhanh tất cả mọi người sẽ biết không tính là gì bí mật cho nên hắn liền trực tiếp nói đáng giận nguyên lai、like、là những cái kia uy người mặc linh nhi h í mắt trầm giọng nói một ngày kia nhất định xuất lĩnh đại quân săn bằng uy đảo mặc dù người nơi này đều không đặt chân qua uy người quốc gia nhưng là bọn họ cũng đều biết uy người là ở tại trên đảo bởi vì trên đảo tài nguyên thiếu thốn cho nên thường xuyên mở ra thuyền đi duyên hải cướp bóc n ư giết việc ác bất tận liên quan tới uy phạm nhân dưới từng đống tội ác người trên giang hồ cũng đều có châu nghe thấy bất quá làm sao đều không nghĩ đến những n à y uy người to gan lớn mật vậy mà đi vào trong bọn họ lục kiếm chuyện còn cùng thái bình giáo cấu kết ở cùng nhau trần an mặc lại đại khái nói một chút chi tiết cuối cùng hướng mặc linh nhi nói mặc cô đương mượn một bước nói chuyện một lát sau đi vào võ quán hậu viện một gốc quít dưới cây trần an mặc nhìn một chút chung quanh không ai hướng mạc linh nhi nói mặc cô đương bước kế tiếp ngươi định làm như thế nào hiện tại hắn đã hiểu rõ mạc linh nhi thân phận dĩ nhiên là hoàng thất công chúa khó trách trước đó nàng sẽ nói một chút không giải thích được mạc linh nhi kỳ q u ả i nói cái gì bước kế tiếp làm sao bây giờ ngươi trước đó không phải nói muốn rời khỏi nơi này à? trên đường có thể sẽ gặp được một chút nguy hiểm mạc linh nhi thần sắc cảm đạo nguyên bản sư phụ cùng nàng nói qua sẽ đích thân hộ tống nàng hồi kinh nhưng bây giờ cái này trở thành hy vọng xa vời nàng nhất thời bán hội cũng không liên lạc được mẫu hậu cho nên nàng dự định tự mình một người trở về đến lúc đó ta một người trở về đi sẽ không có chuyện gì ngươi nếu là không để ý ta để cho ta ca đưa ngươi hắn cân nhắc đến dùng chân hắc cái thân phận này mang theo mặt nạ vào kinh thành thuận tiện một chút làm như vậy bất cứ chuyện gì không đến mức bị người hưu tâm để mắt tới mặc linh nhi s ữ n g sở coi là thật thiên chân vạn xác mặc linh nhi nhẹ gật đầu rất c ả m tạng có chân hắc hộ tống cái kia nàng trên đường trở về tính an toàn không thể nghi ngờ phải cao hơn nhiều bất quá ta không minh mạch ngươi cùng ca của ngươi tại sao phải giút ta mặc linh nhi hiếu kỳ hỏi nàng suy đoán chẳng lẽ trần hắc đã đem cùng nàng chuyện như vậy nói cho trần an mặc nghe cái này quá mắc c ỡ m ẫ u chốt là nàng và trần an mặc tại hang núi kia thời điểm ra hỏa này tay tại trên người nàng còn ném loại qua nghĩ đến đây nàng cũng cảm giác quan hệ có chút loạn chương 61. u t a chính là cưới cũng là cưới ngươi chương 61. u t a chính là cưới cũng là cưới ngươi tất cả mọi người là hào hữu giúp ngươi cũng bình thường trần an mặc không nói thêm gì vậy đ ã tạng ngươi dự định lúc nào đi chờ qua năm ta liền hồi kinh bất quá tiếp xuống ta muốn tìm cái địa phương ở mặt linh nhi lông mày bỗng nhiên vật lên trước đó nàng có sư phụ b ả vừa vặn không có chỗ ở đã trần an mặc nói như vậy cái tia không thể tốt hơn cái tia tốt chạm vạng tối thời điểm ngươi thử cửa sau rời đi ta sẽ ở nơi đó an bài một chiếc xe ngựa đến lúc đó ngươi lên xe ngựa là được trần an mặc nói xong trực tiếp rời khỏi nơi này hắn đầu tiên là về nhà đem sự tình cùng thẩm hân nói một lần vốn cho rằng thẩm hân sẽ có chút ghét bỏ loại sự tình này không nghĩ tới nàng trực tiếp đáp ứng còn để hắn sớm chút đem mặc linh nhi mang về đại tàu ngươi không sinh khí trần an mặc hơi kinh ngạc mà hỏi dù sao cũng là mang một nữ nhân trở về a có gì phải tức giận nàng gặp khó ở chỗ này an toàn một chút thẩm hân l ư ờ n hắn một cái sau đó đi thu thập xe ngựa gần nhất một thời gian ngựa bị nàng chăm sóc không tệ nuôi m ậ mạc cứ như vậy hắn dắt ngựa đem ngựa kéo đến lăng thiên võ quán đằng sau c h ạ m vạng tối ăn cơm sau mặc linh nhi l ặ n g yên lên xe ngựa trần an mặc đánh xe ngựa quay trở về trong nhà mặc linh nhi có chút thấp thỏm xuống xe ngựa nàng đối trần an mặc ngược lại là rất tín nhiệm dù sao trần an mặc trước đó đã cứu nàng nhiều lần nàng thấp thỏm nguyên nhân là bởi vì nàng biết trần an mặc ra bên trong có một nữ nhân hắn người nhà có thể hay không không vui vừa mới xuống xe ngựa nàng liền thấy một cái mạo mỹ phu nhân đi tới giữ nàng lại tay mặc linh nhi xứng sở bởi vì trước mặt mỹ phụ nhân nàng chưa từng gặp qua trước đó vo khoa thử nghiệm nhỏ nàng gặp qua trần a n mặc nữ nhân bên cạnh đó là một cái sắc mặt vàng như nến thân hình hơi mập không thế nào đẹp mắt nữ tử nhưng trước mắt này cái vô luận là ngũ quan vẫn là tư thái nhưng không thể so với nàng kém thậm chí còn có vượt qua bảy đây là chuyện gì xảy ra trần a n mặc vị tỷ tỷ này là ai m ặ c linh nhi kinh ngạc hỏi phốc phốc thầm hân nợ nụ cười sau đó giải thích nói kỳ thật chúng ta gặp qua không có khả năng ta chỉ nhớ không kém nếu như gặp qua tỷ tỷ ngươi lấy tỷ tỷ ngươi mạo mỹ bộ dáng ta sẽ không quên mạc linh nhi vạn phần khẳng định nói trần an mặc miệng một phát nghĩ không ra mặc linh nhi miệng vẫn rất biết nói chuyện mà trần an mặc cũng không thừa nước đục thà câu giải thích nói kỳ thật vị này là ta đại tẩu lúc trước nàng bị tặc nhân truy sát ta đem đại tẩu giấu ở trong nhà vì để tránh cho bị nhận ra trả lại cho nàng beo lên mặt nạ sáu hắn đem tiền căn hậu quả đại khái giảng thuật một cái an mặc nói không sai trước đó chúng ta gặp thời điểm ta là mang theo mặt nạ thầm hân nhu nhu nói ra thì ra là thế mặc linh nhi bừng tỉnh đại ngộ trần an mặc nói cho nên à ở chỗ này ngươi cứ yên tâm đi tính an toàn không có vấn đề gì không nói cái này ta đồ ăn chuẩn bị xong mặc cô lương dường chiếu ta cũng đã chuẩn bị cho tốt về sau ngươi cùng ta liền ở tại trong hầm n g ầ m như thế nào vậy phiền phức không phiền phức tới dùng cơm đi trên mặt bàn đã b à y xong bốn rau một chén canh thức ăn m ư ờ i phần phong phú lúc ăn cơm mặc linh nhi cảm khái v ạ n phần nghĩ không ra cuối cùng là trần a n mặc cái này gần nhất mới quen hảo hữu trợ giúp nàng mặc dù nàng cũng cân nhắc qua sư đ ệ sư mỗi nhóm thì như diêu quên đoàn văn siêu b ọ n người thế nhưng là bọn hắn những ngày phía sau đều là đại gia tộc chỗ ở cũng đều là nhiều người phức tạp cho nên nàng mới tiếp nhận trần an mặc đề nghị ở đến trần an mặc ra bên trong vào đêm trần an mặc trong sân dạy thẩm hân tu luyện công pháp ngồi tại trên bậc thang ngẩn người mặc linh nhi ánh mắt cổ quái nhìn xem hai người kia đại tàu cùng tiểu đệ bốn bất quá xem bọn hắn giống như rất thân mật dáng vẻ chẳng lẽ chín một cái không tốt l ắ m ý tư ý nghĩ không hiểu thấu hiện lên ở trong óc nàng bất quá rất nhanh mặc linh nhi lắc lắc đầu làm sao có thể chứ trần an mặc xem xét liền là chính nhân quân tử về phần thẩm hân tỷ tỷ người cũng tốt như vậy mặc dù lần trước trần an mặc không cẩn thận tay đụng phải nàng nhưng đó là ngoài ý muốn nói trở lại vẫn là chính nàng nguyên nhân căn cứ vào đây nàng không trách trần ăn mặc sau đó nàng đi đơn giản rửa mặt trước hết đi hầm nghỉ ngơi đi nàng mới vừa tới qua hầm nhìn qua nơi này không làm bớt bị thu thập dị thường trình tệ sạch sẽ nhẹ nhàng k h o a n khoái ngay cả không khí đều thơm ngào ngạt xem xét liền là thầm hơn ngày bình thường tỉ mỉ chăm sóc nguyên nhân đối cái này trụ sở nàng hết sức hài lòng rút đi ngoại bạo trở tay đem cái yếm lưới lỏng một chút phanh bốn hai cái đứa nhỏ tinh lịch lắc lư một cái hô sáu nàng thở dài nhẹ nhõm nàng bởi vì đem đái tử lạc thật chặt nguyên nhân một mực có chút không quá dễ chịu hiện tại rốt c ụ c giải phóng có khí phách cảm giác vô cùng thoải mái ngay tại nàng đã nằm xuống lúc nghỉ ngơi trần an mặc cùng thẩm hân liếc nhau một cái sau đó ô m lấy thẩm hân liền đi vào trong phòng hai nhà nhỏ giọng một chút bởi vì trong nhà tới người thẩm hân hiện tại cũng không dám lớn tiếng hô bằng không bị mặc linh nhi nghe được vậy liền xong đời d o à i về sau đều muốn mắc cỡ chết người ta rồi nhìn thấy thẩm hân d ạ n g này trần an mặc không hiểu có khí phách kích thích cảm giác hắn bị qua thẩm hân gương mặt nhìn xem con mắt của nàng cười nói đại tẩu nguyên lai còn biết thẹn thùng a thầm hân thủy mắt hạnh mắt nhìn nhìn khi dễ nàng nam nhân đ ỗ n g nhiên hai tay hai chân thật giống như bạch tuộc giống như quấn ở trần a n mặc trên thân nô ra ở đâu là thẹn thùng chính là sợ mặc linh nhi nghe được đến lúc đó còn không biết chúng ta đang làm gì đâu nàng cũng trưởng thành coi như biết lại như thế nào trần a n mặc cố ý nói ra thầm hân càng không tốt ý tứ nói mỏ ngoại nhân trước mặt ta dù sao cũng là ngươi đại tổ mà lại nói đại ca ngươi chết còn không có bao lâu đâu nàng dù sao cũng là rất bảo thủ cô gái bình thường nàng cũng không muốn bị người phía sau nói xấu lại t à ngươi lại suy nghĩ lung tung không có a liền là cảm giác cái này thật không tốt ý tứ bất quá cũng có thể là suy nghĩ lung tung à, ta nhìn cái kia mặc linh nhi cũng thật không tệ ngươi cũng mang về nhà bên trong tới liền không có nghĩ tới đem nàng cầm xuống à, nàng nếu là làm thê tử của ngươi khẳng định muốn so ta tốt thầm h â n có chút ưu á n nói nói mỏ ta nếu là cưới cũng là cưới đại tổ ngươi chân ăn mặc hôn một cái thầm h â n cái chán để nàng chớ suy nghĩ lung tung người này à, có đôi khi ăn no rồi càng là h ồ tượng đầu góc liền càng loạn sẽ lâm vào bản thân xoan suít bản thân bên trong hao tổn hoàn cảnh cho nên đến làm cho người này có chuyện làm vậy bây giờ làm gì chứ rất nhanh hai người ở trong chăn bên trong đùa dỡn 13. t r o n g hầm ngầm chính đáng mặc linh nhi suy nghĩ đã khuya thẩm hân làm sao còn không có tới thời điểm t h ẩ m cửa mở ra thẩm hân giơ một cái nhỏ ngầm đến lặng lẽ đi đến m ặ t cô nương còn chưa ngủ đâu ân lần thứ nhất ngủ nơi này có chút ngủ không được ngủ không được chúng ta cùng một chỗ nhìn thoại bản a thẩm hân đề nghị ta vừa mới ở chỗ này một người nhàm chán thời điểm luôn luôn là nhìn một ít lời vốn kỳ thật thẩm hân có câu nói không nói nàng trước kia sắc thực tích xem bất quá gần nhất một mực s i ê n năng tu luyện cho nên không chút đụng thoại bản hiện tại là nhìn thấy mặc linh nhi sư phụ vừa mới đi lo lắng nàng thương tâm khổ sở cho nên thẩm hân nghĩ đến bồi bồi nàng trò chuyện mặc linh nhi hai mắt tỏa sáng nàng cũng là thích xem thoại bản người vậy thì tốt quá ta cũng thích xem cái này thẩm hân từ bên cạnh trên kệ lấy xuống một cái hộp gỗ nhỏ bên trong thả mười mấy bản thoại bản hoa tiểu lan thay cha toàn quân nhớ tiểu cường tu tiên ký tán tu chuyện thành tiên ký kim liên cùng tây môn không thể không nói cố sự trong hoàng cung phóng đãng sinh hoạt ta đi dạo xuân lâu những năm kia phía trước cơ bản thoại bản vẫn rất bình thường đều là giảng thuật tu tiên cùng bình thường giang hồ cố sự nhưng mà phía sau mấy quyển phong cách vẽ đổi biến. nhìn mặc linh nhi mặt đỏ tới mang thai nghĩ không ra thẩm hân tỉ tỉ thanh thuần như vậy người sẽ nhìn những này thật sự là người không thể xem bề ngoài a ai n h a sáu thẩm hân nhìn thấy mấy quyển không giải thích được vốn cũng là bị giật n ả y mình mấy bản này là nơi nào tới n h a nàng biểu thị thật sự là không hợp thói thường mấy bản này tuyệt đối không phải nàng t h ẩ m t ạ những này không phải ngươi mặc linh nhi sắc mặt cổ quái nói ra bởi vì nàng xem thấy thẩm hân bộ dáng giống như không phải trang thẩm hân lung túng nói dĩ nhiên không phải ta ta mới sẽ không nhìn những này đâu những lời này vốn nhưng thật ra là lúc trước trần ăn mặc giải quyết chương phồn thiên về sau tại hắn trong bọc hành lý lật ra tới đồng thời lật ra còn có một số kiểu nữ áo lót bất quá những cái kia quần áo đều bị hắn ném đi những lời này vốn hắn nhìn xem không sai hay cầm về tới đây không phải là ngươi khẳng định là trần h n mặc bất quá hắn đ ồ vật làm sao lại để ở chỗ này chẳng lẽ hắn ở chỗ này ở qua mặc linh nhi cũng là bắt quái người giờ khắc này trong mắt hừng hực bắt quái chi hỏa thiêu đốt lên đương nhiên không có hẳn là bị xem như tạ vật tùy tiện chất đống ở chỗ này à. thấm hân nuốt vớt mình sợi tóc cố gắng không nhìn tới mặc linh nhi con mắt bởi vì lo lắng bị mặc linh nhi nhìn ra manh mối gì cũng may mặc linh nhi tương đối tâm đại cũng không nghĩ nhiều chỉ là thầm nói cái này trần ăn mặc ngày bình thường nhìn không ra n h a thế mà thích xem những này chậm chậm chậm kim liên cùng tây môn không thể không nói cố sự ta ngược lại muốn xem xem có cái gì cố sự không thể không nói ttt cái này cố sự thật mạnh bảo a không đầy một lát mặc linh nhi nhìn chính là mặt đỏ tới mang h a i dù sao những lời này vốn phía trên thế mà còn mang theo tranh minh họa quả thực là sáng mù nàng trong mắt cứ như vậy tại mặc linh nhi giật dây dưới thầm hân cùng nàng cùng một chỗ nhìn lên những lời này vốn sau đó mấy ngày hai người càng phát ra quen thuộc thậm chí còn giao lưu lên thoại bản bên trên một chút kỳ kỳ quái, quái quái tư thế không có khả năng tuyệt đối không khả năng tư thế như vậy hai người là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành mạc linh nhi vạn phần khẳng định nói thầm hân nhìn thoáng qua khuôn mặt đ ỏ lên suy nghĩ đêm nay vừa mới không phải liền là cùng trần a n mặc dạng này a kỳ thật cũng không phải không được thầm hân nhỏ giọng nói chương sáu mươi hai người một nhà chỉnh, chỉnh tề tề kỳ quái người giấy nàn dâu chương sáu mươi hai người một nhà chỉnh, chỉnh tề tề kỳ quái người giấy nàn dâu mạc linh nhi lại là lắc đầu làm sao có thể mà thầm hân không có nhiều lời nói thêm gì đi nữa mạc linh nhi đoán chừng sẽ suy nghĩ lung tung trong nội tâm nàng t h a n nhỏ khó trách trần an mặc gần nhất kỳ kỳ quái quái động tác nhiều như vậy hóa ra đều là phía trên này học được nha trong nháy mắt đến triệu võ người một nhà đầu thất thời gian trần an mặc đánh xe ngựa lặng lẽ đem mạc linh nhi đưa đến trên đường cái về sau hai người tách ra một trước một sau đi vào làng t i ê n v õ quán hôm nay là cho triệu võ người một nhà hạ táng thời gian hạ táng vị trí lựa chọn là một chỗ triệu võ gia t ộ c bên trong mộ đ i ệ trần an mặc cũng hỗ trợ nhất q u tài theo hạ táng hoàn tất ban thưởng tới sổ nguyện vọng hy vọng chúng ta người một nhà trình trình t ê t ê thể diện mai táng ban thưởng hạ quyền tiểu thành một ba cái này một cái trước mắt chân ăn mặc cảm giác mình sưng cốt cũng bắt đầu trở nên tê tê dại dại có một loại kinh mạch đều bị đả thông cảm giác khí huyết bắt đầu ở trong cơ thể sôi trào loại cảm giác này thật giống như bắt đầu cháy rừng rực một cô dư thừa kinh khí theo huyết dịch tuần hoàn bắt đầu du tẩu toàn thân loại biến hóa này để hắn cảm giác lực lượng trở nên cường đại đồng thời thân thể lại là trở nên nhẹ nhàng rất nhiều không sai không hổ là hạ quyền mang tới cải biến rất cường đại chân ăn mặc lần thứ nhất tu luyện hạc quyền nhịp tim đột nhiên tăng nhanh lên đông nhiên hắn cảm giác hai mắt truyền đến một loại nói nói cháy bỏng cảm giác tiếp theo một cái chớp mắt tầm mắt trở nên tốt mắt sáng ba chân ăn mặc hai mắt tỏa sáng theo hạ quyền gia thân tu vi cũng thuận lý thành trương tiến giai lục phẩm ba chân ăn mặc cười rốt cục lục phẩm tu vi của hắn hiện tại đã không thể so với những cái kia võ quán quán chủ kém hắn hiện tại là chân chính c a o thủ thực lực này vào nam ra bắc cũng không tiếp tục sợ mà hắn mới bỏ ra bao lâu n g ắ m lại liền đáng sợ bởi vì người bên cạnh nhiều hắn trước tiên đem khí tức cần giấu đi một ư ơ i chín tăng sự kết thúc bởi vì ly nghĩa trang gần hắn đi một chuyến nghĩa trang gần nhất chết không ít võ quán đệ tử cùng nha dịch hắn đã sớm nghĩ tới đến vớt một đợt phần thưởng lý lao đầu hôm nay ngược lại là không có ôm hắn người giấy nàn dâu mà là tại trong phòng ghi người giấy đông đông đông chân ăn mặc gõ cửa một cái sau đó dậm chân vào nhà trong phòng âm khí rất nặng lý lao đầu lại là bình yên tại một đám trong đống người chết bình tĩnh g v i m giấy nha trần bộ đầu người rốt cuộc đ ã đến a gần nhất thế nhưng là chết không ít người cũng đều là tập võ cao thủ đâu lý lao đầu thổn thức không thôi đầu năm nay ngay cả tập võ đều đã chết nhiều như vậy những cái kia người bình thường chết càng nhiều ai trần a n mặc trên tay mang theo bánh bao thịt cùng t ă n g sự trên sân sách về thịt kho tàu cười nói những người kia ở nơi nào đâu lý lao đầu hướng bên trong một chỉ thở dài hôm nay làm sao không mang gà nướng người có muốn hay không ăn muốn, muốn lý lao đầu một thanh cầm qua trần ăn mặc đồ trên tay thịt kho tàu cùng bánh bao đều đã lạnh nhưng là hắn cũng không quan trọng nắm lên một khối lớn thịt kho tàu bắt đầu nhai n u ố t hương rất lâu không ăn thịt kho tàu hắc hắc hắc ăn ngon lý lao đầu ôm bên cạnh người giấy cười ha hả hôn nặng dâu ăn thịt kho tàu dài ăn ngon nóng quá thịt trần a n mặc lắc đầu lý lao đầu từ trước đến nay người chết liên hệ đầu góc kỳ thật có chút không quá bình thường cũng tỉ như trong ngực hắn người giấy b ậ y ân trần a n mặc chú ý tới lý lao đầu trong ngực người giấy trong mắt vừa mới giống như n ú c n í c h một cái trước đó một mực là không n ú c n í c h nhưng bây giờ giống như đội vị trí cái này sáu trần an mặc khiếp sợ há to miệng trước đó không có tu luyện hạ quyền thời điểm không có mắt sáng cho nên sức quan sát không thế nào cẩn thận nhưng bây giờ hắn thị lực không đồng dạng cho nên một chút liền nhìn ra một chút chỗ không đúng chẳng lẽ là nhìn lầm trần an mặc kinh ngạc quay đầu đi vào bên trong thi thể bên cạnh đông nhiên hắn lần nữa quay đầu lần này người giấy trong mắt không hề đậu lắc đầu hắn không có đi suy nghĩ nhiều mà là bắt đầu sở thi tiểu triệu trần an mặc nhìn xem một cái nhà dịch thi thể trước đó bọn hắn còn cùng một chỗ tuần tra qua không nghĩ tới chết thảm như vậy trên mặt cùng chết n ó bị chặt một đau h u n g khí rõ ràng là h uy người dùng hố đạo ổ định chạm đến thi thể ban thưởng năm mươi ngày tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một uy người r ế t tính mạng của ta báo thù cho ta ban thưởng tráng huyết đan hai bình nguyện vọng hai trong nhà lão m â u bệnh nặng hải tử nhẫn cơ chịu đói nàng dâu chân còn tàn tật hy vọng có thể có ba mươi lựa bạc để bọn hắn vượt qua nạn quan ban thưởng bạc năm mươi hai nhìn thấy cái này chân a n mặc thở dài một hơi huynh đệ quay đầu ta sẽ đi trong nhà người khán vọng người nghỉ ngơi nguyện vọng uy người rét tính mạng của ta báo thù cho ta đã hoàn thành ban thưởng tráng huyết đan hai bình bởi vì ba bên trên bên cạnh giếng mấy người kia đã bị giải quyết duyên cớ, cũng coi là báo thủ cho nên ban thưởng tới sổ đằng sau mấy cái nha dịch nguyện vọng đều không khác mấy ngoại trừ báo thủ còn có liền là trong nhà một chút v i ệ c vặt những này v i ệ c vặt không ở ngoài một nguyên nhân cái kia chính là nghèo thu lấy những người này ban thưởng về sau vừa nhìn về phía bên cạnh võ quán đệ tử những người này nguyện vọng cũng đều một dạng hy vọng báo thủ bởi vì cựu nhân đã đền tội nguyện vọng hoàn thành ban thưởng tráng huyết đan hai bình ban thưởng hai năm tu vi ban thưởng kim ti n g u n giáp một tiện ban thưởng kim ti n g u n giáp một tiện ban thưởng tráng khí đan một bình ban thưởng sáu trần a n mặc hai mắt tỏa sáng hắn phát hiện võ quán đệ tử cho đến ban thưởng đều khá nhiều hắn suy đoán đây là bởi vì võ quán đệ tử thực lực cao nguyên nhân thu vi càng cao ban thưởng càng là phong phú kim ti nhuận giáp một hơi lấy tới hai kiện về phần nói tráng khí đan cái này hắn lần thứ nhất gặp bất quá hắn đ o á n chừng hẳn là cùng tráng huyết đan không sai biệt l ắ m đan dược tráng huyết đan là đền bù khí huyết không đủ tráng khí đan là cường tráng nội khí bất kể như thế nào chuyến này thật là đến đáng giá coi lại một chút mình bây giờ thuộc tính tốt chủ trần ăn mặc cảnh giới lục phẩm sơ kỳ truy phong khoái đao quyết đại sư đao quang kiếm ảnh đao khí liên miên thiên cương đao khí công pháp hồ uy bá thể quyết đại sư cứu ngưu thập hồ c h i lực ám kình liên miên công pháp long trả o thủ tiểu thành công pháp càn k c ô n bộ đại sư đạp tuyết vông ngân phong trì mây đi công pháp tầm tức quyết viên mãn truy tung biệt tích công pháp hạ c quyền tiểu thành có thể dùng thời gian tu luyện hai mươi một năm có thể dùng hp một trăm hai mươi thú hỏa sáu điểm độc kháng ba điểm một ba hai mươi một năm thời gian tu luyện ta trước tu luyện sư phụ truyền ta dưỡng khí quyết lại nói trần an mặc trong lòng thì thầm lấy trước đó hắn đã tốn không ít thời gian đi tu luyện qua dưỡng khí quyết mặc dù không có điều dưỡng tức giận quyết nhập môn nhưng l à đã đụng chạm đến cánh cửa hắn cảm giác hiện tại không sai biệt l ắ m khấu trừ một năm thời gian ngươi lần nữa khổ tu dưỡng khí quyết dưỡng khí quyết lần nữa tiến bộ khấu trừ năm năm thời gian ngươi một hơi dùng một trăm điểm hp u lại phục d ụ n g một viên tráng khí đan ngươi dưỡng khí quyết rốt cục có v ư n g lỏng ngươi cảm giác trong cơ thể có một c ố không giống với nội khí khí tức lan tràn ngươi đã thành công thuật pháp dưỡng khí quyết nh trong n g a y mắt liền ngay cả cảnh giới đều tăng lên trước đó vẫn chỉ là lục phẩm sơ kỳ hiện tại là lục phẩm trung kỳ phát hiện này ngược lại là không để cho trần a n mặc có bao nhiêu vui vẻ b ộ dáng rất đơn giản tính được hắn tiêu vào dưỡng khí quyết nhập môn phía trên thời gian tu luyện đã có hơn mấy chục năm cái này mấy chục năm tu vi đọc xuống nếu là còn không thể điều dưỡng tức giận quyết nhập môn vậy liền không có ý nghĩa bất quá dưỡng khí quyết nhập môn mang tới chỗ tốt s á t thực đại hắn không chỉ có cảm giác cảm giác lực trở nên cương đại thật giống như năng cảm giác nhạy cảm đến người khác khí tức trong người nếu như vậy coi như người khác cần giấu tu vi hắn cũng có thể đã nhìn ra mà liền tại lúc này hắn liền cảm giác được lý lao đầu trong ngực người giấy nàng dâu trên thân cất giấu một cỗ nhàn nhạt, nhạt khí tức cái này cảm giác để hắn giật n y mình cái này người giấy dĩ nhiên là người sống hắn nhớ tới vừa mới nhìn thấy người giấy trong mắt đ ỗ n g nhiên động một màn kia lập tức trong lòng giật mình chân bộ đầu thế nào ta nàng dâu cùng ta nói ngươi nhìn chằm chằm đâu lý lao đầu đ ỗ n g nhiên vui vẻ nói ra ha ha vợ ngươi thật sự là lợi hại à còn có thể nói chuyện cùng ngươi trần an mặc ngoài cười nhưng trong không cười đó là ta nàng dâu có thể biết nói lời nói trần an mặc nói vậy được ngươi để ngươi nàng dâu nói mấy câu ta nghe một chút khó mà làm được ta nàng dâu nói nàng thèm thùng a phải không trần an mặc nhốn nhú v a i cái thế giới này có tiên có yêu vậy nếu như có quỷ cũng thuộc về bình thường hắn hiện tại tu luyện công pháp rất cường đại cho nên cũng không sợ quỷ chỉ là hiếu kỳ đây rốt cuộc l à quỷ vẫn là đồ vật gì lý lao đầu ta nhìn ngươi chắt chỉ tay nghề thật không tệ chỗ đó học được trần an mặc thuận miệng hỏi lao lý đầu giấy nàng dâu đã sinh ra linh tính mặc kệ là yêu l ạ quỷ có một chút có thể khẳng định cái kia chính là nhất định là dựa vào lao lý đầu người giấy sinh tồn cho nên cái này c h ắ c chỉ tay nghề khả năng không tầm thường lý lao đầu sờ lên trên miệng m ỡ đông cười nói thế nào trần bộ đầu ngươi muốn học ta cái lao nhân này tay nghề nha đúng vậy a trong nhà nghèo đói nhiều học một môn tay nghề cũng là không sai vậy ta cũng không giáo có câu nói là dạy hết cho đệ tử chết đói s ư phụ lý lao đầu đem đầu giao động cùng chống lúc lắc giống như trần an mặc cười nói ta cam đoan không ở nơi này chắc chỉ không phải tôi ta lại nói ngươi cũng tội đã cao sống không được mấy năm a bọn người một chết ngươi môn thủ nghệ này không ai học được ngươi không cảm thấy đáng tiếc ca nói như vậy lý lao đầu lâm vào trầm mặc nghe tới là có chút đáng tiếc lý lao đầu đáp lại một tiếng thở dài nói quay đầu ta cùng nàng dâu thương lượng một chút ta vậy các ngươi trầm dãi thương lượng ta đi trước trần ăn mặc đi đến lý lao đầu trước mặt hướng hắn cùng trong ngực người giấy đều ôm quyền lập tức rời đi nương tử h ắ n hắn giống như trông thấy ngươi các loại trần ăn mặc sau khi đi lý lao đầu kinh ngạc nói trong ngực hắn người giấy con mắt màu đen đi lòng vòng chương sáu mươi ba dù sao nàng là hai cưới chương sáu mươi ba dù sao nàng là hai cưới bốn trần a n mặc làm sao đều không nghĩ đến lý lao đầu trong ngực người giấy nàn dâu thật là sống trước tiết cho là hắn là tiên đ i ê n trần a n mặc sắc mặt cổ quái càng là cường đại hắn càng là cảm giác đối cái thế giới này không hiểu rõ khắp nơi lộ ra quỷ dị sau đó hắn hướng chết đi mấy cái nha dịch trong nhà đi đến nha dịch tiểu triệu trong nhà ở tại một chỗ chợ bán thức ăn bên cạnh nơi này hoàn cảnh không tốt lắm trong nhà chỉ có bị bệnh mẫu thân cùng tuổi nhỏ hải tử về phần hắn l ã o bà mặc dù thân thể không ngại nhưng dù sao cũng là nữ tử không có gì thu nhập theo tiểu triệu chết đi người một nhà không có sinh hoạt nơi phát ra đi vào trong nhà tiểu triệu trong nhà còn đắm chìm trong một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong đệm ộ i trần an mặc đi tới đây không phải trần bộ đầu tiểu triệu thê tử làn da ngâm đen dáng dấp không phải rất dễ nhìn bất quá có sao nói vậy đầu năm nay xấu xí có lẽ là một kiện may mắn sự tình không đến mức bị người đệm ắ t tới hồng nhan bạc mệnh sẽ không phát sinh ở trên người đệm ộ i tiểu triệu đi ta biết trong nhà các ngươi tình huống không tốt lắm những bạc này các ngươi thu trần an mặc cũng không có khách sáo cái gì trực tiếp, đem một túi bạc đưa tới. tiếp nhận chữ nạ bạc tiểu triệu thê tử nước mắt soát một cái lăn xuống trần bộ đầu ngươi cái này sáu ô ô ô nàng lập tức khóc、ai. những b ặ c này hẳn là đủ các người dùng mười năm sau ừ đủ thật đủ tiểu triệu thê tử liên tục gật đầu dưới tình thế cấp bách vội vàng kéo tới bên người hải tử p h ụ p h ụ mẹ hai cái đ ố i trần a n mặc quỷ xuống tạ ơn trần bộ đầu tạ ơn trần bộ đầu nguyện vọng hy vọng người nhà năng có ba mươi lượng vượt qua nạn quan đã hoàn thành ban thưởng bạc năm mươi hai nhìn thoáng qua ban thưởng trần a n mặc liền vội vàng đem bọn hắn đỡ lên nói thật coi như không có ban thưởng biết được bọn hắn tình huống hắn cũng sẽ tới hỗ trợ mới vừa tới trên đường ta cũng tìm một cái y sư hắn cũng sắp đến cho người mẹ xem bậy trần an mặc lại nói tạ ơn tạ ơn thật rất càng tạ tiểu triệu thê tử càng không ngừng lau nước mắt chỉ chốc lát sau y sư tới trần an mặc thay bọn hắn ngoài định mức thanh toán tiền xem bệnh cùng dược liệu tiền về sau rời khỏi nơi này tiếp xuống hắn lại đi mấy cái địa phương chết thay đi bọn nha dịch hoàn thành nguyện vọng về sau mình cũng thu được đại khái một năm tu vi bận rộn tốt về sau hắn tử cuối cùng một gia đình trong nhà đi ra lúc này mới phát hiện bên ngoài sắt trời đã tối cần phải trở về bằng không đại tàu nên lo lắng vừa đi hắn một bên quyết định tu luyện học quyền hiện tại thời gian tu luyện có m ư ơ i sáu năm hắn xem chừng có thể đem hạ quyền tu luyện đến đại thành cảnh giới khấu trừ sáu năm thời gian tu luyện hạ quyền ngươi hạ quyền đối với ngươi mà nói tu luyện tương đối đơn giản hạ quyền đại thành trần an mặc sửng sốt theo lý mà nói cái này hạ quyền cùng cái khác công pháp cũng không đồng dạng a cấp bậc m ộ n cao không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tu luyện đây là cái gì tình huống các loại chẳng lẽ là sáu ánh mắt của hắn rơi vào dưỡng khí quyết phía trên ta đã hiểu tất nhiên là môn này dưỡng khí quyết nguyên nhân môn này dưỡng khí quyết bằng không kéo cao thiên phú của ta thể chất thật đáng sợ a đây chính là dưỡng khí quyết tác dụng trần a n mặc dang hai tay chỉ hạ quyền khí tức quanh quẩn hắn chân sau、so、đứng thẳng hai tay mở ra s i ê u một tiếng cả người thật giống như một cái bạch hạc vọt thẳng ra ngoài đồng ruộng ở giữa trên không hắn thật giống như một mực đại đ i ể u tại trên cao l ư ớ t qua khấu trừ thời gian mười năm tu luyện hạ quyền người đối hạ quyền l ĩ n h ngộ lần nữa có cực lớn làm sâu sắc ngưng luyện ra bạch hạc tiên khí hạ quyền đại viên mãn tt -t, t 6 cảm giác được trong cơ thể trống g i n g xuất hiện một cỗ khí tức trần ăn mặc không thể tin được cỗ khí tức này gia chỉ tại toàn thân hắn trong nháy mắt để hắn lực bộ phát tăng trưởng gấp hai ba lần nhiều đây chính là hạ quyền bí m -ta. trần an mặc hô to một tiếng hưng phấn vô cùng hạ q u y ề n sơ kỳ là lấy tốc độ cùng thân pháp tăng trưởng hạ q u y ề n hậu kỳ vậy mà lại xuất hiện một c ố bạch hạc thiên khí c ố lực lượng này dung hợp nội khí để hắn có cực lớn lực buộc phát mười ba chỉ trước mắt đến năm cũ đêm một ngày này trần an mặc hôm nay đi lưu thành mấy người trong nhà chúc tết đưa đi một chút ăn đại đa số đều là một chút địa chủ thân hào đưa tới hắn thật sự là ăn không hết cùng nó đặt tại trong nhà múc meo lãng phí còn không bằng đưa cho người khác ngoại trừ cho lưu thành thúc bọn hắn trả lại cho một chút người trong thôn khi về đến nhà đã trời tối để hắn vui mừng là đại tẩu cùng mạc linh nhi trò chuyện rất không tệ hai người đều tại phòng bếp ở giữa bận rộn đẩy cửa vào nhà một trận mùi thơm của thức ăn xông vào mùi thơm như vậy mạc linh nhi đang bưng dao đi ra ngày mai sẽ là q u a t ế t thẩm tả nói làm một chút trứng sủi cạo đúng hôm nay chúng ta còn cùng một chỗ bao hết thật nhiều sủi cạo đâu trần an mặc kinh ngạc ngươi còn biết làm sủi cạo à. mạc linh nhi đem đồ ăn đặt tại trên mặt bàn quay đầu chống n à h nói thế nào ta là không có tay vẫn là không có chân ngươi cho rằng ta chút chuyện nhỏ này cũng sẽ không làm a liền đúng vậy a linh nhi khả năng làm đâu thầm hân phong tình vạn chủng nhìn trần an mặc một chút đi tới nói ra tốt tốt tốt tài giỏi trần an mặc tùy tiện ngồi tại chỗ đ ố n g nhiên chú ý tới trên mặt bàn còn thả rượu đây không phải lần trước ta lấy về nhà mật rán rượu à. trần an mặc nói hôm nay là năm cũ đêm ăn ngon một chút thầm hân cười nói tốt như vậy rau tự nhiên cũng muốn chỉnh điểm rượu trần an mặc cười đi vậy liền uống chút ta lập tức cho thầm hân cùng mình đ ổ rượu cái này khiến mặc linh nhi không vui không có phần của ta trần an mặc nói ngươi cũng muốn uống đương nhiên rồi được được cho ngươi cũng đổ điểm trần an mặc lắc đầu nói bất quá trước tiên nói rõ cái này rượu liệt ngươi uống xong sớm nghỉ ngơi một chút mặc linh nhi dùng sức gật đầu nàng kỳ thật rất thích uống rượu cho nàng đổ rượu t r ầ n a n mặc bưng chén rượu lên tốt hôm nay là năm cũ đêm chúc chúng ta về sau càng ngày càng tốt cà ly cà ly hai nữ nhân chăm miệng một lời một ngụm rượu xử lý t r ầ n a n mặc cảm khái và phần hôm nay là hắn đi tới nơi này cái thế giới năm thứ nhất hắn cũng không nghĩ tới mình thu hoạch sẽ lớn như vậy thầm hân cũng là suy nghĩ ngàn vạn nàng nằm mơ đều không nghĩ đến nàng bây giờ sẽ cùng chân ăn mặc tiến tới cùng nhau với lại trần a n mặc mấy ngày nay một mực nói sẽ lấy nàng cái này trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ dù sao nàng xem như hai cưới bảy có đôi khi nàng nghĩ đến có thể trở thành trần a n mặc một cái tiểu tiếp cái tia đã là rất tốt không nghĩ tới tiểu mặc nói cưới nàng qua ba lần rượu bên ngoài có chút dầu có nhân ra bắt đầu thả lên pháo hoa hoa mỹ pháo hoa chiếu sáng toàn bộ bầu trời nhìn xem mỹ lệ khói lửa mặc linh nhi suy nghĩ cũng lơ lửng lên lúc này kinh thành nhất định càng thêm nào như ta nàng không khỏi nghĩ đến cái này năm qua về sau nàng liền muốn trở lại kinh t h à n nhìn xem trần ăn mặc cùng thầm h â n nàng đột nhiên cảm giác được là một người bình thường rất tốt một t o a phòng nhỏ vài mẫu dỗ tốt một cái yêu nàng nam nhân cùng một chỗ ở nhà kiếm chút tiền mà nàng giúp chồng dạy con b ả y cuộc sống như vậy mười phần hài lòng thật giống như trần a n mặc cùng t h ẩ m hơn một dạng chỉ là loại này tại người bình thường trong mắt lại bình thường bất quá cuộc sống tạm bỡ đối mặt linh nhi tới nói lại là hy vọng xa vời lần này trở về nàng muốn đi trước một cái gọi t ử quan ngôn môn phái nàng tương lai mục tiêu là tu luyện trí thượng tam phẩm tu vi trở thành mừng rỡ vương triều lục địa thần tiên đây là mẫu hậu cùng nàng nàng linh ngọc công chúa có năng lực như thế thậm chí căn cứ lời của mẫu hậu sau này nàng đăng cơ kỳ thật nàng không muốn làm cái gì nữ đế nàng không phải một người có gia tâm c h ỉ bất quá mẫu hậu nói qua nàng không tranh vậy liền chết trong hoàng thất đảng tranh kịch liệt từ xưa đến nay một mực là bên thắng ăn sạch cục diện không tồn tại đầu hàng nhà thua người thua phần lớn hạ tràng rất thẳng ai hai ngày nữa ta muốn đi mặc linh nhi nhìn xem thẩm hân đạo thẩm tạ các ngươi biết t ử quan môn sao từ quan môn thẩm hân cùng trần ăn mặc đều là liếp nhau một cái hai người đều không hiểu rõ dù sao bọn hắn nơi này mười phần vắng vẻ lục phẩm võ sư ở chỗ này đều đã là cao thủ với lại cũng không có môn phái ở chỗ này thiết lập đều là một chút tiểu võ quán mà thôi xem ra các nơi g ư không hiểu rõ à về sau ta sẽ tiến vào tử quang môn mặc linh nhi quyết định nói ra bí mật của mình mặc dù mẫu hậu nghiêm lệnh cấm chỉ nàng không cho nói ra sau này đi hướng bất quá nàng đối trần a n mặc cùng thẩm hơn mười phần tín nhiệm dưới cái nhìn của nàng trần a n mặc thiên phú rất tốt ở chỗ này thật sự là khuất à i vậy còn không như tương lai tiến về tử quang môn đâu sau này hắn làm không tốt cũng có thể tu luyện tới bên trên tam phẩm、chỉ t r u n g tam phẩm cũng được đến giờ nàng có thể ban thưởng hắn thăng quan tiến tức đây là lúc trước nàng cho trần an mặc hứa hải ba chúng ta thật đúng là không hiểu rõ lắm trần an mặc thành thật nói không có việc gì về sau có thể giải một cái trần an mặc ngươi thiên phú rất tốt đến lúc đó đi vào tử quan môn ta có thể hướng trưởng l a o đề cử ngươi tử quan môn rất cường đại trần an mặc hỏi mặc linh nhi trận trắng mắt nói đương nhiên rất cường đại chúng ta mừng rỡ vương triều có b á t đại thế gia thập đại môn phái mà cái này tử quan môn liền là thập đại môn phái thứ nhất đại tôn môn trong môn cường giả như mây đừng nói lục phẩm võ sư cho dù là tứ phẩm thậm chí tam phẩm đều có trần an mặc sửng sốt khá lắm lại có lục địa thần tiên m ặ c linh nhi nhìn thấy trần an mặc bộ dáng khiếp sợ lập tức trong lòng cười t h ầ m dưới thật sự là đồ n h à quê nghe được lục địa thần tiên giống như này ngạc nhiên cái này nếu là thật gặp được chẳng phải là h ữ c h ế t ba hiện tại biết tử quan g môn lợi hại à a về sau ngươi tiến vào tử quan g môn tiền đồ vô lượng cho nên suy tính một chút gia nhập ta tử quan g môn à. nói thật trần an mặc lúc này xác thực tâm động ở chỗ này h ả năng tiếp xúc đến công pháp mạnh nhất cũng chỉ là h u ỳ n giai gặp được lợi hại nhất thi thể cũng bất quá là lục phẩm mà thôi nếu là tiến về từ u a n môn cái kia tiếp xúc đến gặp phải chính là một p h e n khác thế giới có lẽ hắn năng thật có thể từng bước một chạm đến trường sinh chi mê tốt đến lúc đó ta sẽ cân nhắc t r ầ n a n mặc dùng sức gật đầu mạc linh nhi cười cười cái kia đến lúc đó ta c h ờ ngươi ba người uống thật lâu rốt cục mạc linh nhi không chịu nổi sau đó thẩm hân vị nàng đi nghỉ ngơi sau khi trở về vừa mới muốn thu thập cái bản liền bị trần a n mặc bế lên ai n h a muốn chết rồi đồ vật còn không thu nhạt đâu thẩm hân im lặng nói ra chân ăn mặc cười nói thu thập cái gì a ngày mai lại nói xuân tiêu nhất khắc thiên kim âu、oh、sáu、oh oh, rất nhanh thẩm h â n thân thể mềm núm ra mặc linh nhi khả năng uống nhiều mấy chén nửa đêm thời điểm bị một trận m ắ c tiểu nghẹn tình thẩm t ỷ t ỷ n ô muốn đi tiểu mặc linh nhi mơ mơ màng màng nói một câu đáng tiếc đợi nửa n g à y cũng không thấy được thẩm h â n đáp lời à thẩm t ỷ t ỷ đi nơi nào mặc linh nhi ngắm nhìn m ộ n phía cái này đều rất đã chậm thẩm t ỷ t ỷ làm sao còn chưa có trở lại mặc linh nhi đứng dậy vớt vớt còn buồn ngủ trong mắt đi ra hầm cổng chật nghe cách đó không xa trong phòng truyền đến kỳ kỳ quái quái thanh âm chương sáu mươi b ố thanh âm này là chương sáu mươi b ố thanh âm này là bốn thanh âm này là b m ạ c linh nhi n h ư mày giống như đang dạy thẩm tỷ tỷ công pháp dáng vẻ cho nên thẩm hân rất mệt mỏi thở hồng hộc dáng vẻ a i uống rượu đã trễ thế như vậy thế mà còn tại luyện tông thật sự là đủ chịu khó như thế vừa so sánh m ạ c linh nhi lập tức cảm thấy mình thật sự là quá lười lắc đầu đi nhà vệ sinh đi tiểu về sau lập tức thần thanh k h í sản g trở lại hầm cửa vào thanh âm thế mà còn tại tiếp tục trở lại trên giường m ạ c linh nhi càng nghĩ càng không thích hợp cùng ngày đồng thời cũng không biết uống nhiều quá vẫn là chuyện gì xảy ra trên người có chút dị dạng không kiềm hắm được để tay nhập trong chăn rất nhanh đỏ mặt đồng đồng một lát sau thẩm hân rốt c ụ c khập khiễng trở về thẩm t ỷ tỷ ngươi làm sao mới trở về đều rất đã chậm mặc linh nhi tò mò hỏi trong bóng tối nàng chú ý tới thẩm hân dĩ nhiên là khập khánh đi đường ai nhà linh nhi ngươi tại sao còn chưa ngủ cảm giác thẩm hân kinh ngạc vô cùng khắp khuôn mặt là đỏ h n g nếu là mặc linh nhi vừa mới ra ngoài nghe được một chút không tốt thanh âm cái này bốn hôm nay bởi vì uống một chút rượu nguyên nhân nàng uống chóng mặt nhất là trần ăn mặc hôm nay thập phần cường đại cho tới vừa mới có chút lớn rồi t i ế t mặt mở lại ba không kiếm hãm được nàng thừa nhận thanh n â m có chút lớn thẩm t ỷ t ỷ nhân ra vừa mới mắc tiểu liền đi ra ngoài à, nhìn thấy ngươi chơi như vậy còn tại luyện công mạc linh nhi nói ra luyện công thầm hân s ữ n g sở trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp các loại linh nhi ngươi nói ta vừa mới đang luyện công đúng vậy à, ngươi không phải đang luyện công sao mạc linh nhi cổ quái nói ra à, ha ha đúng đúng, đúng đúng đúng ngươi nói đúng ta là đang luyện công ai thẩm t ỷ t ỷ ngươi cũng quá vất vả luyện công luyện được chân đều khắc hiễng thầm hân sáu mươi chín chỉ t r ớ c mắt đến mạc linh nhi muốn rời khỏi thời gian mấy ngày nay m ạ c linh nhi b á i phòng đồng môn các sư huynh đệ cáo chi bọn hắn nàng muốn rời khỏi nơi này thẩm tỉ tỉ ta đi đây m ạ c linh nhi đánh xe ngựa có chút không bỏ được quay đầu hướng trần an mặc cùng thẩm hân vây tay mấy ngày này sinh hoạt để nàng có chút không bỏ được rời đi đi thôi anh ta ngay tại cửa thành chờ ngươi trần an mặc nói ra m ạ c linh nhi nhẹ gật đầu một bên đánh xe ngựa một bên hướng về sau hô trần an mặc thẩm tỉ tỉ ta tại tử quang môn chờ các ngươi linh nhi nhớ kỹ viết thư thẩm hân hô tốt nhìn xem mặc linh nhi thân ảnh dần dần đi xa thẩm hân thở dài vậy ngươi cũng muốn đi ân ngươi biết nha đầu này là hoàng thất công chúa trên đường đi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm mấy ngày nay trần an mặc đem một chút sự tình cùng thầm h â n nói a i vậy ngươi nhất định phải cẩn thận dặn dò vài câu đưa mắt nhìn trần an mặc rời đi trần an mặc xuyên qua tại trên đường nhỏ hắn lúc này đã sớm trên lưng bọc hành lý mang theo mặt nạ ra người đi vào cửa thành cái này năm vừa mới qua đi một chút hành thương cùng ra ngoài làm công đám người đã tốt năm tốt ba ra ngoài rồi trần an mặc chờ một chút liền thấy mặc linh nhi x a xa đi tới mặc linh nhi trong đám người cũng liếc nhìn trần an mặc lần trước vì cái gì lỡ hẹn mạc linh nhi vừa nghĩ tới lần trước đáp ứng tốt đi hoàng nha sơn không nghĩ tới trần hắc đại ca lỡ hẹn nàng cũng có chút sinh khí gặp được một ít chuyện trước vào trong xe à, ta đến đánh xe rất nhanh cỗ xe nhanh chóng chạy được ra ngoài trong xe mạc linh nhi nhìn xem trần hắc bóng lưng trận phát hiện thật sự là cùng trần an mặc quá giống chủ yếu là đoạn thời gian gần nhất cùng trần an mặc đợi đến lâu dần dần cho dù là nhìn người bóng lưng đều có thể nhận ra người linh nhi cái này cho ngươi đi đường thời điểm trần an mặc ném đi qua một bộ y phục cái gì mạc linh nhi nhìn thoáng qua lập tức tâm thần chấn động kim tỳ nguyên giáp nha a n g ư ơ i biết vật này trần an mặc cười một tiếng không hổ là hoàng thất xuất thân a nhãn lực rất mạnh ta đương nhiên biết vật này mẫu thân của ta có một kiện mặc linh nhi kinh ngạc nói năm đó mẫu thân gặp được ám sát nếu không phải trên người có món kia kim ti nhuyễn giáp hộ thân mẫu thân chỉ sợ cũng chết biết liền tốt ta liền không giải thích nhiều đưa ngươi trần an mặc nói ngươi sáu mặc linh nhi chấn động vô cùng chân quý như vậy ngươi thế mà đưa ta dọc theo con đường này cũng không biết thế nào an toàn của ngươi thứ nhất lại nói chính ta cũng có một kiện ta hiện tại rất ngạc nhiên ngươi đến cùng là thân phận gì a lại có thứ đồ tốt này hơn nữa còn có hai kiện mạc linh nhi không thể tưởng tượng nổi với lại ngươi còn có trần a n mặc người đệ đệ kia đâu ngươi không đưa đệ đệ ngươi lại cho ta nói xong mạc linh nhi mặt đỏ lên nàng cảm giác trần hắc khẳng định đối nàng có ý tứ và không vì cái gì đối nàng tốt như vậy bất quá nàng vừa nghĩ tới trước đó trần hắc đại ca đáp ứng tốt nàng đi hoàng nhà sơn cuối cùng lỡ hẹn sự t ì n h nàng cũng có chút sinh khí trần a n mặc không có trả lời dương lên d o i ngựa xe ngựa tốc độ nhanh hơn vào đêm mạc linh nhi tìm một cái góc tối không người đem kim ti nhuyễn giác mặc lên người sau khi trở về trần ăn mặc hai mắt tỏa sáng bởi vì mặc linh nhi rút đi trường sam chỉ mặc đơn bạc áo lót d á người n g hoàn mị không một tì vết nhìn cái gì vậy nha mặc linh nhi đậu đen rau muống một câu bất quá trong lòng lại là đắc ý bản tiểu thư mị lực quả nhiên cường đại nhìn xem ngươi có vừa người không hiện tại xem ra rất vừa người cảm ơn ngươi trước đó ngươi lỡ hẹn sự tình ta liền tha thứ ngươi mặc linh nhi tùy tiện làm xuống tới cái mũi khé đậu lúc này mới phát hiện trần a n mặc trong tay em nướng thì nướng nàng lập tức sợ ngây người giống như đúc ba cái gì giống như đúc trần ăn mặc cổ quái nhìn nàng một cái ngươi cùng trần ăn mặc tiểu tử kia làm thì nướng giống như đúc a mặc linh nhi lao、nhau. Động nói. người lai、like, lần kia trong sơn động ăn trần a n mặc thịt nướng về sau cái kia tuyệt mỹ hương vị đến nay để nàng khó m à quên cái này không lần nữa ăn trần a n mặc thịt nướng mùi vị kia giống như lúc trần a n mặc trong lòng hơi động vội vàng giải thích nói đây là anh ta dạy ta thì ra là thế chắc không được đâu ngươi cùng trần a n mặc kỹ nghệ gần như giống nhau mặc linh nhi không nghĩ nhiều bẹp bẹp sau khi ăn xong liền trở về xe ngựa bên trong nghỉ ngơi cái kia sau nửa đêm ngươi gắt đêm a trần ăn mặc nhắc nhở a ta còn muốn gắt đêm vậy ngươi để cho ta không ngủ được a trần ăn mặc im lặng nha đầu này người là người tốt liền là có chút thiếu thông minh m ặ c linh nhi nghĩ cũng phải chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý được tôi h ngươi trước các đêm quay đầu đánh thức ta trong n g a y mắt ba ngày quá khứ hai người một mực là nửa đêm trước trần an mặc các đêm nửa đêm về sáng mặc linh nhi các đêm hai người một mực màn trời chiếu đất thật cũng không xảy ra chuyện gì bất quá một ngày này dọc đường một chỗ đại sơn lại hướng phía trước liền có thể nhìn thấy một cái chân nhỏ chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút trần an mặc cầm điệu đồ thở dài một hơi nói ra chỉ là ngay tại lúc này phía trước có mười mấy tất ngựa cấp tốc chạy tới những người này kẻ đến không thiện một ặ c Linh l Nhi vén rẻm ê h đầu ra đám người cầm đầu là cái mang theo mũ giáp mặt mũi tràn đầy mấp mô vết xẻo nam tử hắn nhìn trần an mặc thế mà không có chút nào sợ sệt bộ dáng vội vàng ngăn cản muốn mắng chửi người thủ hạn hắn là cái làm chuyện cẩn thận người biết do cái này trên giang hồ năng nhân dị sĩ có rất nhiều cho nên đi ra ngoài bên ngoài một đôi bảng hiệu muốn thả sáng một điểm miễn cho là thuyền trong mương huynh đại, chỗ này đường là chúng ta tu vết sẹo nam tử ở trên cao nhìn xuống hướng trần an mặc nói ra à phải không sau đó thì sao trần an mặc bình tĩnh nói các ngươi đây là muốn đi nơi nào vết sẹo nam tử ngược lại hỏi không mượn ngươi xem vào trần an mặc một điểm bề mặt cũng không cho vết sẹo nam tử n h ư mày hắn đã đủ nể tình t i ể u từ này một điểm bề mặt cũng không cho ta hắn hít sâu một hơi n ữ khí bất thiện nói ngươi lai lịch gì xưng tên ra có lẽ ta sẽ bán ngươi một bộ mặt đại ca Cùng、hắn nói lời vô dụng làm gì à ta vừa mới nhìn thấy trong xe ngựa có một nữ nhân nhị đương ra gấp hắn thị lực rất tốt vừa mới rõ ràng liền thấy một cái như hoa như ngọc nữ tử vén rèm lên một màn kia đương thời đem hắn hồn đều kém chút câu đi cho nên thể nhất định phải cầm xuống chiếc xe ngựa này nhị đương ra nói xong mũi lao chỉ vào trần a n mặc mắm to tới đ â y cho ta、tốt. trần ố t t a n mặc cũng không nói nhảm đi tới một màn này để tất cả mọi người là s ư ớ n g sốt một chút khá lắm người này như thế nghe lời a vết sẹo mặt nam tử không kiềm hãm được thở dài một hơi ám đạo mình vừa mới là cẩn thận quá mức n g u y ê n lai người này là cái kém cõi a nghĩ đến cái này hắn cũng không thèm quan tâm lão nhị nói cái gì tiểu tử vừa mới ta đại ca đang hỏi ngươi đây lỗ thai đức ca nhị đương ra căm tức nhìn trần an mặc mắng trần an mặc nói lỗ thai không có đức ca vậy ngươi làm gì không đáp lời đang lúc nói chuyện nhị đương ra tung người xuống ngựa vọt tới trần an mặc trước mặt trần an mặc nhìn xem hắn không nhanh không chầm nói bởi vì ta không nghĩ về người chết lời nói vừa dứt lời một đạo cực nóng đao quang rơi vào trước mặt này nhị đương ra trên mặt hắn kinh hô một tiếng một nửa mặt đều bị bổ ra phất theo hắn nửa bên mặt rơi trên mặt đất bản thân hắn cũng vô lực ngã trên mặt đất người dám một đám mã tặc thấy thế đều hoàn toàn biến sắc người này thật tác động một lời không hợp liền đem nhị đương ra chém có nhát gan mã tặc hai chân đều có chút như nhút da vết sẹo mặt nam tử vô ý thức nắm chặt đau trong tay giận dữ hét ta nhìn ngươi là muốn chết chân a n mặc từng bước một tới gần vậy liền so tài xem hư thực a giết giết hắn cho ta vết sẹo mặt nam tử quả quyết hạ lệnh lời còn chưa dứt chỉ thấy mặt linh nhi không biết lúc nào đã nổi đồng bểnh a không trùng trường kiếm trong tay đâm vào vết sẹo mặt đỉnh đầu đều đau một tiếng vang lên vết sẹo mặt nam tử thân thể đột nhiên cứng đờ nhi mặc trong trong như như chết chết, thảm thảm. linh nhi nhìn t xem trên cái t tay mặt tại vết xẻo m đất n n m bóc i t nhữ ố c ốc lát, vang nơi. cùng khắp Cuối mày trần an mặc cũng nhìn một chút mình vừa mới giết người giết quá này trên thân dính không ít máu đều đem quần áo cho nhụn đỏ y phục dính ở trên người m ộ ư ơ i phần khó chịu còn kèm theo gây mũi mùi máu tươi hắn chỉ có thể rút đi háo suy nghĩ đổi bộ y phục cách đó không x a mặc linh nhi nhìn thoáng qua ân nàng n gây n g ẩ n cả người trần hắc đại ca trên bờ vai làm sao có dấu răng t có có điều đó không có khả năng a chẳng lẽ hắn là trần a n mặc linh nhi có mốc giờ khác này cũng kịp phản ứng nàng nhớ tới trước đây không lâu cùng trần ăn mặc tại sân động minh bởi vì đau đớn dưới tình thế cấp bách tại trên bả vai hắn hung hăng cắn một cái một màn sau đó lại nghĩ tới thẩm hân mang qua mặt nạ ra người chẳng lẽ trần a n mặc một mực mang theo mặt nạ ra người gà ta kỳ thật trần hắc liền là trần a n mặc hắn căn bản không có cái gì ca nếu như nghĩ như vậy lời nói cái kia hết thể đều hợp lý nghĩ đến cái này mặc linh nhi đều muốn bị tức nổ tung nguyên lai một mực là trần a n mặc lừa nàng thân thể cái này cái này cái này bày nàng đều muốn mắc cỡ chết người ta rồi nàng còn muốn nhìn kỹ trần ăn mặc trên bờ vai dấu răng đáng tiếc trần ăn mặc không có cho nàng cơ hội kia hắn tiến vào xe ngựa xuất ra bỏ hành lý bên trong móc ra một kiện thay đi giặt quần áo về sau bắt đầu nhặt thi đinh chạm đến thi thể ban thưởng năm mươi ngày tu vi đinh chạm đến thi thể ban thưởng ba mươi ngày tu vi đinh chạm đến thi thể sáu những người này nguyện vọng phần lớn thường thường không có gì lạ lần nữa lên đường bất quá tiếp xuống lộ trình trần an mặc phát hiện mặc linh nhi nhìn hắn ánh mắt một mực là lạ trước đó nàng ở phía sau một mực l i u dữu nói không ngừng hiện tại biến thành m u ộ n hồ lô sẽ không phải bị cái gì kích thích r a trần an mặc yên lặng cười một tiếng chạm vạng tối thời điểm xe n g a tại một đầu bên hồ ngừng lại nhìn xem bên này mỹ lệ cảnh sắc trần an mặc nói hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi nói xong lôi kéo con ngựa đi đến cỏ bên cạnh để nó ăn cỏ uống nước mạc linh nhi bỗng nhiên đề nghị trần hắc đại ca đi lại vài ngày trên thân sền sệt ngươi dự định tắm rửa không ân là muốn tắm rửa cái kia cùng một chỗ a mạc linh nhi liếm m ô i một cái nói ra trần a n mặc sáu ngươi không ngại sao trần an mặc hỏi lại mạc linh nhi t h ẳ n g nhiên nói tại trong lòng của ta ngươi là chính nhân có tử hẳn là sẽ không làm luận a trần an mặc cười nữ nhân này ánh mắt thật chuẩn đã mạc linh nhi đều không để ý cái gì hắn một đại nam nhân nếu là lại nhăn nhăn nhó nhó vậy liền quá không phải người một lát sau hai người nhảy xuống nước mặc linh nhi chỉ mặc kim tơ tầm cải yếm nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem trần a n mặc trên mặt ta có hoa trần a n mặc sờ lên mặt mình mặc linh nhi nói trần hắc đại ca ta cho ngươi kỳ cọ tắm rửa a trần a n mặc hắn vui vẻ lúc nào như thế hiểu chuyện ngươi chăm chú trần a n mặc c h ầ m ngâm một phiên cảm giác không thích hợp nhưng là lại nói không ra là lạ ở chỗ nào đương nhiên là chăm chú a ngươi hộ tống ta lâu như vậy khổ cực như vậy ta giúp ngươi kỳ cọ tắm rửa lại không cái gì mặc linh nhi t r ư ớ mắt to chủ động cầm một cái khăn lông đi tới nhìn xem trong nước mặc linh nhi cái kia linh động dáng người nói thật hắn tuyệt đối là có chút ý động bất quá trần an mặc vẫn là không có quá nhiều đi xem mặc linh nhi khỏe miệng cong lên chứa nhìn ngươi chứa vào lúc nào ánh mắt của nàng nheo lại đi vào trần an mặc sau lưng giả bộ như cho hắn trả lưng nhưng trên thực tế nàng tiếp cận trần an mặc mục đích thuần túy là nhìn hắn trên bờ vai dấu răng tuyệt đối sẽ không sai đây chính là ta cắn trần an mặc liền là trần hắc trần hắc liền là trần an mặc mặc linh nhi hít sâu một hơi ngăn chặn lửa dẫn trong lòng sau đó ánh mắt nhìn chằm chặp trần an mặc bên hai bên trên da thịt như thế xem xét quả nhiên bị nàng phát hiện máy khỏe bên hai bên trên da thịt tựa hồ đắp lên một tầng cái này rõ ràng là mặt nạ da người vết tích ra đến tận đây mặc linh nhi đã xác định nàng đ ố n g nhiên đưa tay một phát bắt được trần an mặc trần an mặc mặt tân trần an mặc vội vàng nắm được mặc linh nhi tay nhưng không còn kịp rồi da người vẫn là bị kéo xuống một chút trần an mặc quả nhiên là ngươi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i sáu n g ư ơ i lửa ta thật đắng mặc linh nhi tức bực dập chân quay đầu hướng bên bờ đi đến hỏng mét bị phát hiện trần an mặc rất bất đắc dĩ lúc trước vì hoàn thành nguyện vọng đi theo mặc linh nhi các nàng ra ngoài bị bất đắc dĩ phía dưới dùng mặt nạ ra người về sau mơ mơ hồ hồ cùng nàng có quan hệ lúc đầu nghĩ đến trần hắc cái thân phận này vĩnh viễn không cần không nghĩ tới cuối cùng dạng này người nghe ta giải thích trần an mặc dứt khoát giật xuống mặt nạ ra người kéo lại m ặ c linh nhi m ặ c linh nhi không chịu nói t h ở phì phò nói không nghĩ để y đến ngươi ngươi cũng không cần đưa ta đi tinh thành ta đi một mình ta không phải cố ý giấu giếm ngươi ngươi chính là chán ghét ta thôi không nghĩ đối ta phụ trách có phải hay không ha ha ha ngươi cho rằng ta sẽ quân lấy ngươi mạc linh nhi tức giận nguyên nhân liền là bọn hắn đã có quan hệ khả trần sao mực thế mà còn giấu giếm nàng trước đó trần an mặc còn nói cái gì trần hắc đại ca đã đi đây rõ ràng liền là không nghĩ đối mặt nàng ý tứ bây giờ suy nghĩ một chút nàng thật thật là trẻ con sẽ bị lừa gạt ừ tôn đầu nam ngươi nghe ta giải thích có được hay không ta không nghe ta không nghe sáu gặp mặc linh nhi như thế không nghe lời trần an mặc một tay đem nàng kéo tới ôm chặt lấy nàng còn muốn dây r u ộ n miệng bên trong còn liễu lo không ngừng m n g lấy gặp này trần an mặc dứt khoát hôn lên hung hăng ngăn chặn miệng của nàng âu sáu mặc linh nhi con mắt lập tức chừng lớn nàng càng không ngừng nuốt trần an mặc ngực đáng tiếc lấy nàng khí lực làm sao có thể có trần an mặc đại cho dù nàng đã dùng hết lực khí toàn thân đáng tiếc vẫn như cũ không t r á n h thoát rất nhanh mặc linh nhi thân thể đều mềm n ú t ra nàng dù sao đối trần a n mặc vẫn là ưa thích trước đó đối trần hắc đối trần a n mặc cũng đều có hào cảm một nén nhang sau mặc linh nhi vô lực mặc quần áo hiện tại có thể nghe ta giải thích ra trần a n mặc hai tay một đám gặp nàng không để ý lại đem mặc linh nhi kéo đi tới ta vẫn là rất sinh khí mặc linh nhi liếc một chút lại nói thầm cũng không biết nhẹ nhàng một chút vậy lần sau nhẹ nhàng một chút trần ăn mặc nhịn không được cười lên có đôi khi hống nữ hải tử liền là đơn giản như vậy không tin có thể thử một chút đương nhiên hắn chỗ bá đạo như vậy cũng là bởi vì biết mặc linh nhi đối với hắn là có cảm giác vàng không mà nói là quả quyết sẽ không như thế dễ dàng để nàng thần phục quỷ tài cùng ngươi lần sau đâu ngồi trở lại xe ngựa mặc linh nhi hai tay ôm đầu gối nhìn xem trước mặt đống lửa ngọn lửa vậy ngươi và ta giải thích à? đi kỳ thật ngay từ đầu sở dĩ ta và các ngươi gặp nhau là ta sớm biết có người gây bất lợi cho ngươi liền là cá s â u rút không sai cho nên ta lại tới chỉ là về sau ngươi t r ú độc ngươi cũng biết nghị lực của ngươi, ngươi như vậy chủ động không có mấy nam nhân có thể khống chế được nổi trần an mặc nói m ạ c linh nhi nói nhưng là ngươi tại sao phải giúp ta đương thời ta là vì truy tra cá xấu rút bất quá bây giờ là bởi vì ta phát hiện trong nội tâm của ta cũng có một cái ngươi trần an mặc nghiêm mặt nói vì không cho nàng thương tâm trần an mặc chỉ có thể nói như vậy đương nhiên trong lòng của hắn đối m ạ c linh nhi cũng là có hào cảm chỉ là không có đối thẩm hơn nhiều như vậy loại cảm giác này là rất kỳ quái hắn cũng biết mình làm như vậy có chút không tốt bất quá không có cách nào người là rất kỳ quái có đôi khi biết rất rõ ràng làm như vậy không tốt nhưng là lại không thể thay đổi nghe được trần an mặc nói trong lòng có nàng Mạc Linh Nhi trần an mặc nói hết lời mặc linh nhi mới không đi truy cứu tốt không tức giận trần an mặc ôm mặc linh nhi bà vai vừa cười vừa nói mặc linh nhi hừ hừ tức vài câu nói ta nói ta muốn ăn thịt nướng ta cho ngươi nấu ngươi nghỉ ngơi nhìn xem trần an mặc bận rộn bộ dáng m ạ c linh nhi trên mặt rốt cục lộ ra gió xuân đồng dạng t h i ế u d u n g bất quá rất nhanh nàng tự hầu nghĩ tới chuyện gì lại sầu mi khổ kiểm bởi vì nàng nghĩ đến mình thân thế tương lai nàng muốn đi vào hoàng thất nàng sẽ có vô số đ ệ n h nhân nàng và trần a n mặc nhất định là không thể nào cách trần a n mặc xa một chút có đôi khi là vì muốn tốt cho hắn a nghĩ đến cái này nàng ai thanh thở giải tiếp xuống một mình ngươi thật tốt chúng ta nhất định không phải người một đường m ạ c linh nhi trong lòng thì thầm miệng nhất biển nàng đã quyết định về sau vẫn là cách trần ăn mặc xa một chút đây là vì muốn tốt cho hắn cũng là vì bảo hộ hắn cách xa xa về sau không còn gặp m à t a n đi một lát sau trần a n mặc đem thịt nướng đưa tới mặc linh nhi ăn một miếng rơi ăn uống no đủ trần a n mặc hướng trên đồng cỏ một n ằ m không nghĩ tới mặc linh nhi cũng nằm tới hai người nhìn xem trên bầu trời trăng tròn trần a n mặc ngươi sẽ không phải yêu ta đi không khỏi mặc linh nhi tới một câu như vậy trần a n mặc trần a n mặc kinh ngạc quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy mặc linh nhi cũng hướng hắn xem ra mặc linh nhi khuôn mặt đỏ lên nhìn cái gì vậy ngươi đoán mặc linh nhi nhét miệng nàng kết luận trần ăn mặc đối nàng khẳng định là có ý tứ vâng không làm sao lại nàng giảm xa xôi bảo hộ nàng trần a n mặc nói thật với ngươi à kỳ thật thân phận ta tương đối đặc thù về sau ngươi cách ta vẫn là xa một chút biết không mạc linh nhi lo lắng trần a n mặc sẽ tưởng niệm thành thật không thể không nói nàng đối với mình vẫn là rất có tự tin trần a n mặc cổ quái nhìn nàng một cái cũng không có nhiều lời không nghĩ tới mạc linh nhi bỗng nhiên chủ động leo đến trên người hắn nàng dự định tại hai người triệt để tách ra trước đó hảo, hảo điên cùng mấy lần mười ba đối mặt linh nhi đột nhiên xuất hiện chủ động trần ăn mặc có chút kỳ quái luôn cảm thấy nàng bỗng nhiên dáng vẻ tâm sự nặng nề bất quá trước đó nguyện vọng xem như hoàn thành nguyện vọng cùng mạc linh nhi hung hăng s o n g tu một lần ban thưởng ba năm tu vi đại địa làm giường bầu trời làm bị trần an mặc ô mạc m linh nhi trong lòng cảm khái đây chính là hoàng thất công chúa a không nghĩ tới sẽ tiện nghi hắn bất quá nhìn mạc linh nhi dáng vẻ rõ ràng là muốn đi trước đó phóng túng một cái về sau khả năng liền là người xa lạ hắn cũng minh bạch vì cái gì hắn là bình dân mà mạc linh nhi thế nhưng là công chúa a lắc đầu ngủ thật say tiếp xuống mấy ngày chơi vừa tối mạc linh nhi đều sẽ chủ động nàng rất hưởng thụ loại cá này thủy chi hoan thậm chí tại trải qua một chút tiểu chấn thời điểm nàng cũng không e rẻ nắm lấy trần a n mặc cánh tay không chút nào k i ề g kỵ ánh mắt của người khác ngược lại cũng không ai nhận biết bất quá thiên hạ không có tiệc không tan rốt cục đến kinh thành quốc công phủ nơi này là mặc linh nhi mẫu hậu gia tộc địa phương đưa mặc linh nhi tới về sau hai người liền muốn tách ra tiểu mặc ta muốn tới t q u o n cửa ngươi đến lúc đó đ ừ n g q u ê n mặc linh nhi nghiêm m t nói đ ú n g đừng cùng người khác nói lên ngươi biết ta bằng không sẽ chọc cho bên trên phiền phước chương sáu mươi sáu thiếu phụ vân phi nương nương chương sáu mươi sáu thiếu phụ vân phi nương、Đương. nhìn xem mặc linh nhi rời đi trần an mặc biết nhiệm vụ của mình hoàn thành mới vừa đi ra cổng đông nhiên một người mặc màu hồng váy dài thiếu nữ ngăn ở trước mặt hắn vị công tử này vân phi nương nương cho mời còn xin rời bước trần an mặc hỏi vân phi nương nương tìm ta làm cái gì cái này nô t ỷ cũng không rõ ràng trần an mặc nhẹ gật đầu đi theo thiếu nữ hướng bên trái một chỗ đ ỉ n h viện đi đến không hổ là kinh thành hào trạch nơi này cực lớn chỉ là đi đường liền đi thời gian một nén nhang trần an mặc nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái nhìn từ bể ngoài mây trôi nước chảy trên thực tế hắn âm thầm quan sát một phía cái này nhìn qua xem xét hắn giật này mình nhìn như bình tĩnh vườn hoa bên trong vậy mà ẩn giấu đi mấy chục cái cường h á n ký tức những người này đều đem hắn khóa chặt không hề nghi ngờ một khi hắn có cái gì dị động những người này lập tức sẽ hợp nhau tấn công cách đó không xa trong lương đ ỉ n h một người mặc áo n g ự c áo tơ khí chất cao quý nữ tử đang ngồi ở nơi đó uống vào trà nóng trước mặt đồ uống trà phía dưới có một cái than nướng lỏ chính phát ra từng tia từng tia nhiệt khí trên lò ngoại trừ trà nóng bên ngoài còn thả có một ít bánh ngọt hạt rẻ củ lạc cùng hạt dưa lớn như vậy trong lương đình chỉ có một mình nàng trần công tử vị này chính là muốn gặp ngươi vân phi nương, nương. trần an mặc nhẹ gật đầu hướng đ ỉ n h nghị mát đi đến về phần thị nữ không cùng quá khứ tham kiến vân phi nương nương trần an mặc nói tiểu h o a tử biết bản cung để ngươi tới cần làm chuyện gì vân phi nương nương uống vào trà thơm tư thái ung dung không biết vân phi nương nương nhữ mày đối dạng này nhà quê nàng từ trước đến nay không nghĩ phản ứng bất quá biết được nữ nhi là bị h ắ n hộ tống tới về sau nàng quyết định gặp một lần trần an mặc d u n g cái này hiểu rõ trần an mặc biết cái gì nếu là biết một chút chuyện không tốt nói thí dụ như mặc linh nhi chân thực thân phận ngượng ngùng như vậy tất phải chết không sai nàng núi trần an mặc đã động s á t tâm mặc linh nhi là ta một sư muội ta mười phần coi trọng nàng dọc theo con đường này ngươi nhưng khi dễ quan à n g không có trần an mặc lời ít mà ý nhiều phải không vì cái gì triệu võ hắn không có tự mình hộ tống mà là để ngươi a triệu võ quan chủ đã chết chết vân phi nương nương tay rừng ở giữa không trùng trong mắt lóe lên một tia phức tạp triệu võ là nàng nam nhân đầu tiên tiểu sư muội ta gọi triệu võ ngươi mới vừa tiến vào t ử q u a n môn tiếp x u ố n g có cái gì không hiểu được có thể hỏi ta tiểu sư muội cùng đi ra lịch luyện a tiểu sư muội ngươi đừng như vậy tiểu sư muội không nghĩ tới thân phận của ngươi như thế đặc t h ủ cũng được ta thành t o à n ngươi tiếp xuống ta sẽ rời đi nơi này tiến về tứ lâu trớn chuyện cũ từng màn hồi ức trước mắt để vân phi nương nương khỏe mắt có chút tơ tát khi đó bọn hắn là yêu nhau nhất một đôi tình nữ nhưng nàng phụ thân vì để cho nàng gả vào trong cùng cưỡng ép chia rẽ bọn hắn nàng cũng đếm thử chống lại qua nhưng là phụ thân lấy nàng mẫu thân tính mệnh áp chế cuối cùng nàng nhượng bộ đổi lấy là triệu võ rời đi chỉ là ai cũng không biết đương thời nàng đã có mang triệu võ mang thai mặc linh nhi liền là triệu võ con gái ruột điểm này c h trong à n thâm cung cung đấu rất lợi hại vì bảo hộ mặc linh nhi nàng đem mặc linh nhi giấu đi chỉ có có hạn mấy người biết các loại mặc linh nhi lớn lên nàng còn đem mặc linh nhi đưa đi triệu võ nơi đó để nàng tu luyện sau đó chuẩn bị lấy triệu võ đệ tử danh nghĩa tiến vào tử quan môn tu hành trần an mặc bén nhạy phát giác được vân phi nương nương trên thân truyền lại mà đến thương cảm khí thức trong lòng của hắn thở dài xem ra nàng và triệu võ quán chủ mới là chân ái a đúng vậy nương nương triệu võ quán chủ trước đó vài ngày cả nhà bị uy người làm hại trần an mặc đơn giản đem sự tình nói một lần việc này b ả n c u n g biết ngươi còn biết một chút cái gì vân phi nương nương trong nháy mắt khôi phục thanh lãnh trí sắc bây giờ không phải là nàng thương tâm thời điểm nàng không thể để cho người cảm thấy được nàng mềm yếu không minh bạch nương nương hỏi là cái gì ngươi cũng đã biết b ả n cung vì sao để mặc linh nhi đi triệu võ quán chủ nơi đó vân phi nương nương hỏi trần an mặc hơi nhũ lên lông mày nghe nàng k h u khí rất không thích hợp t h chẳng lẽ là muốn gây bất lợi cho ta trần an mặc hơi suy tư một chút lập tức bừng tỉnh hắn là lo lắng mặc linh nhi thân phận tiết lộ ra ngoài nói cho cùng không tín nhiệm hắn ai trách không được đ ề u nói vừa ở vào cửa c u n g sâu như biển từ đó tiêu la người n g dưng tiến vào thâm c u n g người không những đối với trước kia tỉnh lang bắt đầu tuyệt tỉnh đối với người ngoài cảng là như vậy mặc dù hắn đem mặc linh nhi hộ tống trở về nhưng là vân phi nương nương vẫn như cũ đối với hắn hoài nghi nghĩ đến cái này trần an mặc đã không có tâm tư cùng vân phi nương nương trò chuyện tiếp cái gì hắn gọn gàng dứt khoát hỏi nương nương ngươi có lời gì nói thẳng không có việc gì ta phải đi về ân lớn mật ngươi cũng đã biết ngươi tại cùng ai nói chuyện vân phi đối trần an mặc thái độ rất bất mãn nương nương ngươi nếu là muốn tìm ta phiền phức các loại lấy cớ đều có thể ha ha có ý tứ ngươi không sợ nương nương không phải liền là lo lắng ta sẽ biết một ít chuyện không nghĩ ta cáo chi ra ngoài à, ta có thể cam đoan thủ khẩu như mình hắn nói như vậy tương đương thừa nhận ta biết bí mật của ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là dám đối phó ta cái k i a không có ý tứ cá chết lưới rách đây là một loại uy hiếp lấy vân phi nương nương duyệt tự nhiên nghe hiểu ngươi lá gan rất lớn tại hạ chỉ muốn tự vệ trần an mặc rất lạnh nhạt cười một tiếng bất quá nương nương đem thả xuống tại hạ không phải lớn giọng có thể cam đoan thủ khẩu như b ì n h liên quan tới ngươi cùng triệu võ quản chủ sự t ì n h cam đoan sẽ không nói ra đi vâng vâng vâng bỗng nhiên vân phi nương nương trên thân phát ra ra lạnh lẽo khí thế tiểu tử ngươi lặp lại lần nữa nương nương vậy ta thật nói bất quá tại hạ vạn nhất r ộ n g một đại ngươi nơi này nhiều như vậy thủ vệ ta tính toán mười ba người đi những người này thực lực đều không tầm thường đâu trần an mặc túi đầu lấy hắn hiện tại tu luyện bạch hạc tiên khí có thể cho hắn từ nơi này thong don bay ra ngoài cho nên cũng là không lo lắng gì t h ú hổ vân phi cũng sẽ lo lắng hắn thật sẽ nói lung tung cái gì nơi này hộ vệ mặc dù đều là nàng người nhưng bọn hắn cũng là người cũng có thân bằng h ả o hữu vạn nhất nói ra ngoài đâu cho nên nàng sợ một khi chuyền đi bị hoàng đế biết làm sao xử lý h ả o h ả o không hổ là đơn độc có thể đưa linh nhi trở về người vân phi nương nương thản nhiên cười một tiếng nương nương quá khen ta chỉ là bảo hộ chính ta mà thôi trần an mặc khiêm tốn nói có thể nói một chút n g ư ờ i là thế nào biết những ngày sau triệu quán chủ đối ta rất tín nhiệm nói với ta trần an mặc thuận miệm địa chuyện vân phi nương nương nhữ mày ám đạo triệu võ thật sự là vắng đầu giữa bọn hắn sự tình cùng một ngoại nhân có cái gì tốt nói bất quá việc đã đến nước này nàng cảm thấy chỉ có thể lôi kéo người trẻ tuổi này ngươi rất không tệ thả lỏng bản cung vừa mới chỉ là cùng ngươi kể chuyện cười ngươi hộ tống mặc linh nhi trở về có công bản cung sẽ hảo hảo ban tường h ngươi trần an mặc trong lòng cười thầm liền đem vân phi nương, nương nắm ư ơ n n g quả nhiên n g ư ơ i h i ề n bị bắt nạn ngươi chỉ có hưu ác người khác mới sẽ đem ngươi trở thành một chuyện trần an mặc tiếp tục nói đa t ạ vân phi nương, nương kỳ thật triệu võ quán chủ mới trước khi chết còn cùng tại hạ nói một câu hắn để cho ta chuyển giao cho nương nương ngài đây cũng là triệu võ một cái nguyện vọng quan hệ đến hai mươi năm tù vi ban thưởng đâu a để ngươi chuyển giao cáo lời gì tại hạ sợ vân phi nương nương nghe sẽ sinh khí trần an mặc nói cứ nói đừng ngại nương nương có thể bảo chứng không sinh khí a bản cung cam đoan trần an mặc lúc này mới yên tâm lại nói triệu võ quán chủ nói ta hối hận năm đó không có mang nương nương ngài cào chạy xa bay kỳ thật năm đó triệu võ quán chủ trở về đi tìm ngài đáng tiếc ngài đã tiến vào thâm cung vô lực hồi thiên hán một mực rất hối hận cảm thấy thua thiệt ngươi giờ k h ắ c này vân phi nương nương trên thân tuân ra một cỗ kinh khủng khí tức cùng bạo nàng nhìn chằm chặp trần a n mặc ngươi nói bậy bạ gì đó tại hạ nếu là nói bậy thiên lôi đánh xuống ngươi cũng đã biết ngươi nói những lời này nếu như bị người khác nghe được sẽ như thế nào việc này tuyệt đối sẽ không có những người khác biết trần a n mặc bảo đảm nói mặt khác đây cũng là triệu võ quán chủ nguyện vọng vân phi nương nương hít sâu một hơi bản cung không truy cứu ngươi bất quá hy vọng ngươi đem chính mình tất cả giải sự t ì n h nát ở trong lòng tuân mệnh tiếng nói rơi nguyện vọng ban thưởng đến nguyện vọng ba mặc linh nhi là ta cùng vân phi nữ nhi đáng tiếc ta chết đi hy vọng có người có thể thay ta đem mặc linh nhi đưa đến kinh thành nàng mẫu hậu nơi đó đồng thời thay ta cùng nàng mẫu hậu nói một tiếng ta hối hận năm đó không có mang nàng cào chạy xa bay chờ ta trở về lại tìm nàng đã tiến vào trong cung vô lực hồi t i ê n đã hoàn thành ban thưởng hai mươi năm tu vi hai mươi năm ban thưởng tới sổ trần a n mặc trong lòng phần c h ấ n tiếp xuống vẫn vi nương nương để cho người ta đưa tới hai mươi khối thỏi vàng dòng đây là b ả n cung thường ngươi ngươi còn cần cái gì có thể cùng b ả n cung sách vẫn vi nương nương lần nữa khôi phục được mây trôi nước chạy bộ dáng tại hạ muôn thiên giai công pháp không biết có thể hay không ban thưởng cho tại hạ vân phi nương nương nghe xong khoe miệng lúc này có gáp khá lắm m ở miệng liền muốn thiên giai công pháp bản cung còn muốn đâu ngươi tốt lớn khẩu khí coi là thiên giai công pháp là rau cải trắng a vân phi nương nương hử lạnh một tiếng quả nhiên không có ai trần an mặc có chút thất vọng lớn bất quá nói thật hắn cũng là tùy tiện hỏi một chút có táo không có táo đánh trước một cây lại nói mà cái kia địa giai công pháp địa giai công pháp bản cung nơi này ngược lại là có bất quá người được sao những công pháp này đều không đơn giản vân phi nương, nương cũng không cho rằng trần an mặc năng tu luyện ra manh mối gì địa phương nhỏ liền là địa phương nhỏ lợi hại hơn nữa thiên tài một viên vương ngọc bị ném tới trần an mặc sửng sốt đây là cái gì đây là ngọc giản vì để tránh cho đảng cấp cao công pháp lưu truyền ra đi Lớn bao nhiêu môn phái đều sẽ dùng Ngọc Giản bao phái đều sẽ trần ổ n t an mặc hiểu rõ không nghĩ tới thế gian này còn có bực này kỳ vật ngoại trừ những này b ả n c u n g xem như còn thiếu ngươi một cái n h â n tình tương lai ngươi gặp được khó khăn gì có thể tới tìm b ả n c u n g giải quyết vân phi nương nương c h ầ m c h ầ m vào trần an mặc nhàn nhạt mở miệng nàng cố ý nói như vậy liền là muốn nhìn xem trần an mặc sau này g i tâm xem hắn đưa mặc linh nhi trở về mục đích thực sự là cái gì trần an mặc yên lặng đưa nàng lời nói ghi ở trong lòng cầm chỗ tốt trần an mặc chắp tay cáo tử xuất trước đó đưa trần an mặc tới phấn bảy thiếu nữ xuất hiện tại vân phi nương nương bên người nương nương nô t h lập tức phái người đi chặn g i ế t tiểu tử này cung nữ n g ư ớ c khí không có bất kỳ cái gì tình cảm chương 67 đỉnh phong đỉnh phong chương 67 đỉnh phong đỉnh phong vân phi nương nương trầm ngâm một hồi khẽ lắc đầu thôi thôi thế nhưng là nương nương kẻ này chỉ là người trong giang hồ hắn biết quá nhiều vạn nhất tin tức tiết lộ có thể sẽ dẫn tới thái tử đảng cùng hoàng hậu người bên kia truy sát cung nữ vội vàng nói hắn sẽ không nói ra đi nếu như muốn nói cũng đã sớm nói huấn hồ sáu hắn đạt được triệu võ tín nhiệm không k i ề m hãm được nàng nhớ tới đã từng cùng triệu võ cùng một chỗ thời gian võ ca ta không muốn vào cùng ngươi dẫn ta đi dẫn ta đi a chúng ta đi một cái không ai nhận biết chúng ta địa phương võ ca ngươi không mang theo ta đi ta hận ngươi chia tay a vân phi nương nương khỏe mắt dần dần bắt đầu rớt lát võ ca nàng thấp giọng nỉ non ta tin tưởng ngươi mười chín trần ăn mặc đi ra đại môn về sau n h ư n mày có người để mắt tới hắn hắn đi đến trên đường cái trước đó linh hắn quá khứ cung nữ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn làm sao nương nương còn muốn gây bất lợi cho ta trần an mặc lạnh mặt nói tiểu huynh đệ nương nương trạch tâm nhân hậu không nghĩ đối với ngươi như vậy cung nữ nói ra vậy ngươi ngăn đón ta là có ý gì chỉ là muốn cùng ngươi nói một câu về sau ngươi mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không cần đón thêm gần mặt linh nhi tiểu thư cũng không cho phép ngươi tiến về t ử quan môn nửa bước rõ chưa nếu như ta không nghe đâu ta cam đoan ngươi sẽ hối hận rất hối hận rất hối hận nói xong cũng không đợi trần an mặc đáp ứng quay đầu rời khỏi nơi này trong cung người quả nhiên bá đạo trần an mặc lắc đầu rời k hắn ỏ i này. đem những ngày ư c l âm thầm ghi ở trong lòng vào đêm hắn cầm lấy phá thiên đao pháp ngọc giản đem tâm thần chìm vào trong đó trong nháy mắt một cỗ năng lượng tinh tuần chuyển vào não hải phá thiên đao pháp không gì không phá không nhanh không phá bảy tu luyện trí cao sâu n ă n g trực tiếp phá cái này này điều này hiển nhiên là có chút cách nói k h u ế t đại nhưng là từ cái này đó có thể thấy được môn này đ ị a u giai công pháp coi như rất cường đại hiện tại trên tay khoảng chừng hai mươi ba năm tu v i thời gian khấu trừ một năm thời gian tu luyện phá thiên đao pháp bởi vì ngươi đã tu luyện thiên cương đao khí ngươi tu luyện đao pháp này thời điểm càng thêm thuận buồn xuôi gió ngắn ngủi một năm liền thành công đem phá thiên đao pháp tu luyện nhập môn khấu trừ hai năm thời gian theo đôi phá thiên đao pháp hiểu rõ ngươi dần dần phát hiện môn công pháp này tu luyện có một ít độ khó cũng may ngươi phía trước có cơ sở ngươi đối với mình có lòng tin khấu trừ hai năm thời gian phá thiên đao pháp rốt c ụ c tiến vào tiểu thành khấu trừ thời gian năm năm ngươi phát hiện phá thiên đao pháp cùng trước kia tu luyện đao pháp có dị khúc đồng công c h i diệu đao pháp hoàn toàn có thể dung hợp phá thiên đao pháp rốt c ụ c tiến vào đại thành khấu trừ thời gian m ộ ư ơ i năm những năm này phá thiên đao pháp tiến bộ càng phát ra trầm trạp ngươi cũng thả chậm tốc độ tu luyện bất quá theo mười năm trôi qua ngươi vẫn là thu hoạch được thu hoạch khổng lồ phá thiên đao pháp viên mãn mở núi phá đá không gì không phá Một ba. giờ k h ắ c này đao pháp mang tới c ả m n g ộ để t r ầ n a n mặc cảm giác cả người đều trở nên thăng hoa toàn thân giống như trên thân phát ra ra tàn bạo đao khí khí tức không khí bốn phía đều giống như bị một cỗ thiên cương đao khí mở ra đao pháp càng tinh xảo hơn liền ngay cả lực lượng đều cường đại hơn nhiều về phần cảnh giới sáu chân a n mặc có chút vui mừng lục phẩm đ ỉ n h phong cảnh giới lại tăng lên bất quá dưới mắt trên tay chỉ còn lại có ba năm tu vi đến lại đi kiếm chút đi sáng sớm hôm sau chân ăn mặc làm trả phòng thủ t ụ rời đi kinh thành trước đó hắn mua một chút thức ăn đều đặt ở trên xe ngựa mười chín tại trần an mặc rời đi mấy ngày này lầu bốn chấn cũng không thái bình thành chủ vương cựu lần nữa xuất lĩnh đại quân cùng triệu tập các đại võ quán thế gia lên núi lùng bắt liêm thương phản loạn tổ chức liên c u n g trước đó xuất quân tiến công cá sấu rút một dạng nhưng lần này cũng rất không thuận lợi đại quân lên núi về sau tao nộ độc trướng đại quân tổn thất nặng nề mà các đại võ quán thế gia mặc dù cũng không phải là đánh trước trận nhưng t ạ i lùng bắt quá trình bên trong liên tiếp tao nộn nhị ra đánh lén thương vong cũng rất lớn bẩy gần đây lầu bốn chân phụ cận không yên ổn từ trước đến nay liêm thương phản loạn tổ chức đánh trận dẫn đến thương lộ cắt ra tống gia kinh doanh sinh ý tao nộ to lớn đã kích rất nhiều xe đội bị cướp liền ngay cả tống gia một số cao thủ đều tao nộ g n h ì dạ đánh lén chết thảm trong nhà tính được trước trước sau sau đã chết không dưới bốn người phải biết chết người đều là cao thủ dù hắn tống gia cũng không chịu nổi loại tổn thất này với lại tại ve mùa đông hiệu ứng phía dưới hắn tống gia rất nhiều cùng phụng cũng quyết định rời khỏi tống gia nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới hắn lo lắng hắn tống gia sẽ gánh không được lúc này phụ thân đi đến tức giận nói đáng chết ngay cả lưu đông cũng đi lưu đông là bọn hắn tống ra cái cuối cùng ngũ phẩm cung phụng cái gì lưu đông cũng đi tống thư thanh xứng sở chúng ta tống ra là phủ thành chủ cung cấp rất nhiều trang bị nhân lực cùng vật tư cũng là nhiều nhất cho nên bị để mắt tới tống thư thanh phụ thân thở dài một hơi bây giờ phủ thành chủ nếm mùi thất bại sĩ khí xa t sút cũng không giúp được chúng ta hai cha con than thở bọn hắn cũng không nghĩ tới phủ thành chủ sẽ thua t r ậ n cha hài nhi có một cái biện pháp nói tống thư thanh nói rời đi nơi này cái này tuổi trẻ chúng ta đã tại quảng tân thành bên kia phát triển nhân mạch cùng sinh ý vọng đến đó phát triển a còn lưu tại nơi này coi như liêm thương phản loạn tổ chức bị tiêu d i ệ t chúng ta cũng sẽ nguyên khí đại thương ai ta lớn tuổi đầu óc không linh hoạt đây hết thảy liền giao cho ngươi xử lý a biết cha bất quá dọc theo con đường này đường xá xa xôi chúng ta lại không c u n g phụ n g làm sao cam đoan chúng ta an toàn tống t ư thanh trầm ngâm một chút đáp lại nói ta biết rất nhiều các sư huynh đệ đến lúc đó có thể mời bọn họ hỗ trợ T trương ngọc kỳ ở trong phòng lại là đèn đốt u sáng trưng trong phòng nàng và mẹ đường thải hai người đang thương lượng lấy sự tỉnh ngay tại vừa rồi đường thải tiếp vào tống gia thông chi chuẩn bị rời đi lầu bốn c h ấ n tiến về quảng tân thành trừ cái đó ra gia chủ cũng ra lệnh để ngươi cùng quảng tân thành chu ra c h i tử chu thế minh thành thân ngươi có bằng lòng hay không đường thải nhìn như đặt câu hỏi nhưng kỳ thật hai mẹ con đều biết cái này tương đương với mệnh lệnh đối với cái này đường thải tự kỷ cũng rất bất đắc dĩ đương gia tộc phát triển thuận lợi thời điểm tất cả đều dễ nói chuyện đầy đủ tôn trọng con cái ý nguyện cá nhân tới lui kết hôn chỉ khi nào gia tộc gặp được vấn đề vậy liền không nhất định thông ra là đại đa số gia tộc lựa chọn một đầu đường ra dù là gia tộc bị diệt chí ít cũng có thể lưu lại một chút huyết mạch l i ê n giống với đường thải tự kỷ năm đó nàng đường ra liền là gặp được phiến phức rơi vào đường cùng nàng gả cho tống gia chi thứ một cái họ chưng ơ người nàng vốn cho là vận mệnh của mình sẽ không ở trên người nữ nhi phát sinh nhưng không nghĩ tới bảy trương ngọc kỳ cũng hiểu những này cho nên nàng ă n ủi mẹ chu thế minh chính là chu gia dòng chính thiếu gia ta gả đi cũng không tính là gì chỉ là hắn đã có hai vợ có hai vợ mang ý nghĩa trương ngọc kỳ không còn có có thể trở thành chính thê ta không sao rồi sáu trương ngọc kỳ biểu hiện rất hiểu chuyện ai lúc trước tống thư thanh để ngươi cùng trần an mặc ra mắt nếu có thể đáp ứng đường thải âm thầm thở dài một hơi lúc trước nàng lần thứ nhất nhìn thấy trần an mặc thời điểm trần an mặc chỉ là một cái vô danh tiểu tốt nàng căn bản trứng mắt không nghĩ tới trong nháy mắt hắn đã là lầu bốn chấn đ ệ nhất thiên tài nàng hiện tại rất hối hận sớm biết lúc trước hẳn là hào hảo để khuê nữ cùng trần an mặc tâm sự nếu như có thể để khuê nữ gà cho trần an mặc khẳng định muốn so gà cho chu thế minh tốt hơn nhiều chu thế minh mặc dù xuất thân hào môn nhưng ai đ ư ợ biết hắn làm người cũng không tốt ở chung thì như hắn hai vợ nghe nói đều bị chu thế minh ầu đã qua nữ nhi gà đi chỉ sợ chịu lấy tội không ít nhưng coi như biết những này thì thế nào đâu nhân sinh cũng không có thuốc hối hận a nghe được lời của mẫu thân trương ngọc kỳ sắc mặt cũng trở nên không dễ nhìn nói đến lúc trước vẫn là nàng chủ động tự tuyệt trần ăn mặc phía sau còn chế rêu hắn bây giờ lại nhớ lại đã từng tự kỷ ngôn luận nàng lập tức cảm thấy có chút n ự c cười bất quá coi như như thế chu gia dù sao cũng là chu gia ta tiến vào chu gia hảo, hảo tu luyện coi như dựa vào không lên trợ phu ta cũng muốn dựa vào chính mình cố gắng mạnh lên trương ngọc kỳ cắn răng nghĩ đến mười chín mấy ngày sau trần an mặc rốt cục về tới lầu bồn trấn dọc theo con đường này hắn phong trần mệt mỏi mặc dù vất vả bất quá cuối cùng là đem lục phẩm cảnh giới đỉnh cao vững chắc liền liên phá thiên đao pháp cũng có thể tùy ý thôi phát hắn trong mơ hồ cảm giác mình đụng chạm đến h ó a k ì n h minh kình ám kình về sau chính là h ó a kình đi vào trong nhà trần an mặc s ư ớ n g sốt u một chút sư tỷ liếu phương vậy mà cũng tới nàng lúc này đang cùng đại tàu phơi t h ì khô một bên làm việc một bên trò chuyện này vui vẻ hòa thuận cảnh tượng sư tỷ người tại sao cũng tới trần an mặc mở cửa sau tiến nhập sân nhỏ phủi bùi trên người một cái sư đệ ngươi trở lại rồi liêu phương nét mặt biểu lộ tiểu dung không về nữa chúng ta đều muốn đi đi tìm ngươi bây giờ liêu phương cũng biết thẩm hân chân dung biết là đại tẩu của hắn đi kinh thành lộ xa ta cái tốc độ này coi như nhanh trần an mặc nết miệng cười một tiếng thật gầy quá thẩm hân có chút đau lòng nói ha ha phải không gầy tốt gầy khỏe mạnh trần an mặc không quan trọng cười cười nói mỏ lần đầu nghe nói gầy còn khỏe mạnh thẩm hân giận một tiếng sư đệ ngươi chừng nào thì đi gặp cha ta cha ta nói có chuyện tìm ngươi cho nên phái ta tới ta đều tới tìm ngươi tốt mấy lần một mực không gặp ngươi người liêu phương rốt c ụ c nói đến chính sự trấn an mặc một bên rửa tay vừa nói có cái gì quan trọng sự tình a là liên quan tới liêm thương tổ chức phản quân sự tỉnh gần nhất tình thế rất bất lợi thành chủ xuất lĩnh quân đội nếm mùi thất bại tổn thất nặng nề các đại võ quán thế gia cũng đều d ạ n g này với lại những nhị dạ kia bắt đầu vụ n trộm đối phó một chút thế gia chết rất nhiều người một chút thế gia đại tộc người đều chuẩn bị rời đi nơi này đúng t h ố n g thư thanh sư huynh hắn cũng dự định rời đi chương s á t r ở thành lục địa thần tiên chương s á trở thành lục địa thần tiên nghe những lời này trần an mặc mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc làm sao đều không nghĩ đến hắn ly khai cái này đoạn thời gian sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy lúc này chính vào giữa trưa trần an mặc quyết định đi theo l i ễ u phương đi trước gặp một lần sư phụ chính bay bên trong võ quán trần sư đệ n g ư ờ i trở về nhìn thấy trần an mặc võ quán bên trong không ít đệ tử đều bông xuống trong tay động tác chào hỏi một tiếng trần sư huynh có một ít khuôn mặt mới cũng đi tới dùng sùng bài ánh mắt nhìn xem trần an mặc trần an mặc quét một vòng phát hiện gần nhất võ quán chiêu không ít đệ tử mới n ư u lực đi tới trần sư đệ sư phụ tại hậu viện đâu ân ta đi gặp một cái sư phụ chân an mặc gật gật đầu vừa mới r ứ t lời không nghĩ tới liêu chính bay từ đại đường đi ra chúng đệ tử vội vàng dừng tay lại bên trên động tác sư phụ sư phụ chúng đệ tử cung kính hô ân liêu chính bay khẽ gật đầu quét đám người một cái nói vừa mới phủ thành chủ đưa tới tin chuẩn bị lại chiêu nhóm nhân thủ thứ nhất lên núi đối phó liêm thương phản quân chúng ta võ quán muốn ra ba mươi người ngay vậy tất cả mọi người nhữ mày loại sự tình này nhìn như tự nguyện trên thực tế đều là cứng nhắc yêu cầu cấp trên cho nhiệm vụ chỉ tiêu không làm được võ quán về sau chỉ sợ muốn bị làm khó dễ liêu chính bay tiếp tục nói đương nhiên sẽ không để cho chúng ta làm không công một ngày sẽ cho năm lượng bạc nếu là xảy ra chuyện sẽ có ngoài định mức trợ cấp kim cho người nhà một chút nhà nghèo đệ tử trong lòng ý đạo tốt mọi người suy nghĩ tỉ mỉ một cái đi có ý nguyện quay đầu có thể tìm ta nếu là báo danh vi sư nơi này ngoài định mức sẽ đưa tặng mười phần thuốc đại bồ nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía chân ăn mặc đi theo ta vi sư hỏi ngươi một ít chuyện là sư phụ hai người một trước một sau đi vào hậu viện còn không có đứng vững liêu chính bay bỗng nhiên trở tay một trường vô đến hoa trưởng phong sẽ rách không khí một trường này thế đại lực trầm kình phong cường đại mang theo một cỗ bài sơn đ ả o hải khí thế đối mặt bỗng nhiên tập kích trần an mặc không vội không t r ư m bởi vì hắn nhìn ra liêu chính bay một trường này là thăm dò tính cũng không có sát ý hắn s o n g quyền nắm chặt cánh tay nổi gân xanh hướng một trường này đánh r a phanh hai đạo công kích đụng vào trong n y mắt một đạo khí kỉnh lấy hai người làm tâm điểm hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi trong không khí đều phát ra thanh â m đ i ế t thai n h ứ c góc lại nhìn kỹ lại liêu chính bay hướng về sau lui hai bước mà trần ăn mặc vậy mà không n ú c n í c h quả nhiên ngươi lục phẩm liêu chính bay ánh mắt hoảng sợ nói ra sư phụ ngươi đã nhìn ra trần an mặc cười nói vi sư cũng tu luyện dưỡng khí quyết dù là người tận lực che giấu khí t ứ c vi sư vẫn có thể cảm giác được liêu chính bay nói chuyện trên mặt cơ bắp run dày trong đôi mắt mang theo cùng hỉ trần an mặc năng tấn thăng đến lục phẩm là nằm trong dự liệu nhưng lại ngoài ý liệu trong dự liệu là hắn đã sớm biết trần an mặc có năng lực như thế ngoài ý liệu là nghĩ không ra trần an mặc ra ngoài đi dạo một vòng sau khi trở về cứ như vậy mạnh đến tiếp tục liêu chính bay khe quát một tiếng lần này vi sư phải vận dụng hóa kỉnh nhìn xem ngươi chịu đổi không hóa kỉnh trần an mặc cười sư phụ đệ tử đã tu luyện mình kỉnh cùng ám kỉnh cảm giác hoa kình cũng chỉ là cách xa một bước lần này vừa vặn nhìn xem hoa kình là dạng gì một loại lực lượng nghe vậy liêu chính bay nhũ mày trần an mặc trong bất chi bất giác vậy mà tu luyện đến ám kình lại cách hoa kình cũng chỉ là cách xa một bước hắn không cho rằng trần an mặc là khoác lác hắn không phải là người như thế tốt vi sư liền hướng ngươi phơi bày một ít liêu chính bay khé quát một tiếng liên tục lực lượng hướng trần an mặc u a n h đến c ô này khí kình mới đầu thời điểm mềm mại bất lực thế nhưng là càng đến gần trần an mặc hắn càng phát ra cảm giác cố lực lượng này tại tăng lên gấp đội thật giống như ngập trời cự sóng một sóng tiếp lấy một dâng lên đến Cuối cùng, tt h ậ g i ố nghĩ n ư một t ò đến ạ i cái này liêu chính bay không còn bình tĩnh lý trí nói cho hắn biết đây chính là không thể nào thế nhưng là tình huống trước mắt không thể không khiến tin tưởng trần an mặc trưởng thành tốc độ quá nhanh tiếp xuống liêu chính bay gia tăng công kích lực độ bất chi bất giác mấy chục cái hội hợp quá khứ trần an mặc luôn luôn năng t r ư ớ c tiên hóa giải liêu chính bay lực lượng c ư ờ n g đại hóa kình cứ như vậy khuấy động ra ha ha ha h ả o hảo trần an mặc ngươi so vi sư nghĩ tiến bộ muốn càng lớn liêu chính bay là phát ra từ nội tâm cao hứng hắn cơ hồ đó có thể thấy được trần an mặc tương lai sẽ đứng tại mừng rỡ vương triều tri chi đình bên trên tam phẩm lục địa thần tiên nhất định có hắn nhất tịch chi vị sư phụ quá khen trần an mặc khiêm tốn nói ngươi bây giờ năng hóa giải hóa kình chắc hẳn không bao lâu cũng có thể đem khí kình đột phá đến hóa kình tiếp xuống ngươi còn muốn dự định ghi danh võ khoa đại thí à. nghe ý của sư phụ tựa hồ không đề nghị ta ghi danh võ khoa đại thí trần an mặc hỏi xác thực không có cần thiết võ khoa đại thí coi như ngươi có thể thu được hạng nhất nhận đến chỗ tốt cũng rất có hạn vì sư có một cái tốt hơn chỗ tương lai ngươi có rất lớn hy vọng thành tựu lục địa thần tiên liêu chính bay ý tứ rất đơn giản võ khoa đại thí mặc dù có thể để ngươi phong hầu bài tướng nhưng vẫn như cũng là người của triều đình thiếu hụt tự do với lại triều đình tại ngươi tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau tài nguyên cũng sẽ không xảy ra lại nhận rất đại nạn chế đến lúc đó ngươi muốn rời đi cũng không phải dễ dàng như vậy còn xin sư phụ nói một chút tiến vào đại môn phái tu luyện liêu chính bay đề nghị tam trọng môn môn phái này biết không vị sư năm đó liền là tam trọng môn đệ tử gia nhập t ô n g môn ngươi sẽ càng thêm tự do không cần là triều đình bắn mạng trước đó ngươi thiên phú còn có thể rất khó có hy vọng trở thành lục địa thần tiên tự nhiên là phong hầu bái tướng con đường này thích hợp nhất ngươi nhưng đã ngươi có tiềm lực trở thành lục địa thần tiên vậy liền không đồng dạng ngươi tiến vào triều đình ngược lại sẽ hạn chế ngươi phát huy với lại trong triều đình đảng tranh kịch liệt ngươi rất dễ dàng sẽ bị để mắt tới liêu chính bay nói một lần tự kỷ sầu lo trần an mặc giật mình như thế vừa phân tích sắp thực gia nhập triều đình không có cái gì chỗ tốt rồi hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến mặc linh nhi khó trách mặc linh nhi sẽ bị đưa vào tông môn tu luyện hắn suy nghĩ một chút đối với hắn mà nói tương lai không có gì bất ngờ xảy ra trở thành lục địa thần tiên vẫn là rất dễ dàng chỉ cần có công pháp có tài nguyên biết sứ phụ trần an mặc nhẹ gật đầu nhìn thấy trần an mặc đáp ứng liêu chính bay rất hưng phấn bất quá hắn vẫn là nhắc nhở bất quá sắp tới ngươi vẫn là muốn điệu thấp một chút các loại gần nhất tam trọng môn chiêu thu đệ tử thời điểm ta sẽ cho ngươi một phong thư đề cử ngươi đến lúc đó quá khứ về phần thực lực của ngươi ngươi nhớ lấy bất luận kẻ nào cũng không cần cáo chi nhất định phải ghi nhớ trần an mặc thiên phú thật sự là quá ưu tú dù là đặt ở tam trọng môn đó cũng là đỉnh cao kim tự tháp tồn tại rất dễ dàng bị người để mắt tới trần an mặc gật gật đầu đệ tử nhất định sẽ điệu thấp làm việc nhìn vẻ mặt thản nhiên trần an mặc liêu chính bay đối với hắn càng phát ra yêu thích đáng tiếc lúc trước hắn không nhìn ra trần an mặc sẽ có thành tựu như thế nếu như sớm biết dù là trần an mặc ra bên trong có thế tử hắn cũng muốn biện pháp để khuê nữ cùng với hắn một chỗ á bây giờ nói những này hơi trễ về sau chỉ có thể thuận theo tự nhiên ngươi đột phá lục phẩm đây là một bình vững chắc căn cơ đan dược ngươi lấy về phục d ụ n g đa tạ sư phụ thu đan dược trần an mặc hỏi sư phụ gần đây phủ thành chủ đối phó liêm thương phản loạn tổ chức ngươi cảm thấy phần thắng như thế nào khó nói nói thật vị sư vừa mới là phủ thành chủ triệu tập nhân thủ cũng là bị buộc bất đắc dĩ nhưng không làm như vậy liêu chính bay thở dài một hơi người trong giang hồ thân bất do kỷ á an mặc những chuyện này ngươi không cần phải để ý đến a ngay tâm tu tại lúc h này sau lương hắn chỗ truyền đến liều phương thanh niên tạ ân sư tỷ nói đến ta còn thực sự có chút khát nước đâu trần an mặc không có khắc h khí cười tiếp nhận hai cái quý hay vừa mới nghe ta tra nói tiếp xuống ngươi không tham gia võ khoa muốn đi trước tam trọng cửa a t r ầ n an mặc gật gật đầu nghe sư phụ đề nghị ta cũng cảm thấy tam trọng môn càng thích hợp ta sư tỷ ngươi đây lấy thực lực của ngươi hẳn là cũng có thể tiến về tam trọng môn a liêu phương thở dài ta ngược lại thật ra m u ố n dù sao tiến vào tam trọng môn tu luyện khẳng định muốn so ở chỗ này tốt thế nhưng là ta không n ơ cha mẹ ta nàng gạt ra tiếu dung một bên lục ít một bên lại nói lại nói ta một cái nữ hải tử trọng yếu nhất vẫn là tương lai tìm tới một cái thích hợp bản thân phu quân ở nhà giúp chồng dạy con l i u phương có thể nói tới ra nếu như vậy p h í a cạnh cũng nói nàng là cái truyền thống nữ nhân bất quá trần s ư đệ về sau ngươi chỉ sợ cùng chúng ta triệt để không đồng dạng ta hiện tại cảm giác rất may mắn thế mà năng nhận biết tương lai đại nhân vật liêu phương nói những lời này cũng không phải nó giết trần an mặc tương lai trở thành lục địa t h ầ n tiên đây chính là liền triều đình đều muốn kiên kỵ đại nhân vật đó là phong quang đến mức nào mà nàng dĩ nhiên là nhân vật như vậy sư tỷ nói ra chỉ sợ đều rất khó để cho người ta tin tưởng ta nào có lợi hại như vậy trần an mặc cười nói liêu p ư ơ n g chân thành nói ta thế nhưng là chăm chú cha ta nhìn người rất chuẩn hắn nói ngươi có thể trở thành lục địa t h ầ n tiên vậy liền nhất định năng trần an mặc lún núi mai còn cần cố gắng ngươi n ă n g nghĩ như vậy tự nhiên là tốt nhất sư tỷ tiếp x u ố ngươi n g cũng phải nỗ lực à ta tin tưởng ngươi sẽ không thua bất kỳ người nào làm không tốt ngươi cũng có thể trở thành lục địa t h ầ n tiên đến lúc đó sư phụ cũng sẽ lấy ngươi làm linh trần an mặc trầm giọng nói nghe những n à y cổ vũ lời nói liêu phương phương tâm chấn động nàng không khỏi nhìn nhiều trần an mặc một chút lúc này mới phát hiện trần an mặc trở nên cùng trước kia không giống nhau lắm liền ngay cả thân cao đều thẳng nhiều, thẳng tắp rất trở nên chương a o lớn tuấn lãng tuấn n ngươi đại sáu mươi chín các ngươi có phải hay không tốt hơn chương sáu mươi chín các ngươi có phải hay không tốt hơn a không có không có gì liêu phương vội vàng lắc đầu ta nói là ngươi cùng ngươi đại tẩu về sau đều sẽ đi tam trọng m ô n a kỳ thật nguyên bản nàng là muốn hỏi một chút hắn cùng thẩm hân ở giữa có phải hay không tốt hơn nếu như đạt được không phải đáp án cái kia nàng b ậ y bất quá cuối cùng nàng không có có ý tốt nói ra miệng trần an mặc nhìn sắc trời một chút có chút muốn mưa dấu hiệu ta hẳn là sẽ cùng ta đại tẩu cùng đi à dù sao nàng ở chỗ này cũng không có gì thân nhân dạng này à giờ khác này liễu phương đã biết hắn cùng thẩm hân quan hệ trong đó sư tỷ vậy ta đi trước ân lập tức sẽ trời mưa thanh r ù này ngươi cầm đi ngày mai ta trả lại tiếp nhận cây rủ trần an mặc hoa cỏ bên ngoài đi đến nhìn xem trần an mặc bóng lưng liều phương thở dài một hơi các loại trần ăn mặc sau khi đi tống thư thanh vừa vặn đi vào võ quán nơi này bây giờ tống gia gặp được khó khăn Từ trên xuống dưới nhà họ, Tống đều dự định rời xuống nhà định nơi này. đều dưới dự đi họ bởi ấ t Tống quả, vậy cho dù là ngày bình thường quan hệ tốt các sư huynh đệ đều giống như không thấy được tống thư thanh giống như cái này khiến tống thư thanh có chút l u n g túng hắn đi vào tự kỷ ngày thường vị trí l u y ệ n công khỏe mắt liếc qua nhìn xem đi n g a n g qua người hắn suy nghĩ muốn hay không t r ư ớ c tìm sư phụ cùng sư tỷ hỏi một chút nghĩ đến cái này hắn trong triều viện đi qua chỉ tiếc hắn thất vọng liêu chính bay đã biểu thị mấy ngày nay hắn liền muốn đi theo người của phụ thành chủ lên núi cho nên không giúp được hắn bất quá đề nghị hắn trước chờ một hồi đến lúc đó có thể cho hắn hỗ trợ đối với cái này tống thư thanh trong lòng bất đắc dĩ bởi vì hắn không nghĩ lợi thêm chờ lợi thêm nữa phụ thành chủ bên này chỉ sợ còn muốn bọn hắn gia tăng nhân thủ bọn hắn tống ngay tại tống thư thanh tiến nhập nội viện thời điểm bên ngoài dương linh sư tỷ bọn người ghé vào cùng một chỗ dương linh nhìn xem trước mặt bốn năm cái gương mặt thấp giọng nói chúng ta tốt nhất hiện tại liền đi trốn tránh tống thư thanh cách xa hắn một chút một cái nam đệ tử tựa hồ hiểu rõ một chút cái gì thẳng thắn cha ta nói tống ra gần nhất hướng nhà ta cho người mượn tống ra chuẩn bị rời đi nơi này ân ta cũng nghe nói tống ra bị người để mắt tới cùng bọn hắn áp sát quá gần chúng ta cũng sẽ bị liên lụy dương linh dặn dò trong lòng mọi người r u lên bằng tâm mà nói liêm thương phản loạn tổ chức mặc dù bị phụ thành chủ truy nã nhìn như ở vào hạ phong nhưng là bọn hắn thế lực kỳ thật không kém rất đạt được nhiều tội thế lực của bọn hắn gần nhất đều trôi qua không tốt lắm căn cứ vào đây rất nhiều người rất sợ đắc tội liêm thương tổ chức mấy người thương lượng xong về sau liền đi ra ngoài cửa cho nên các loại tống thư thanh đi tới sau phát hiện trong sân thiếu đi một phần ba người cái này khiến tống thư thanh trong lòng lập tức mắt lạnh thực lực cao đệ tử cơ hồ đều đi hết sạch đã từng những cái kia sưng huynh gọi đệ người một cái cũng bị mất về phần còn lại thực lực thấp coi như chịu hỗ trợ bọn hắn cũng không được tác dụng bất quá lúc này n ư u lực bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào tống sư h u n h nghe nói ngươi muốn đi n ư u lực mở miếng hỏi tống t ư thanh cường cười một tiếng đúng vậy à cho nên lần này tới muốn cùng mọi người nói một tiếng không nghĩ tới người đều đi ngưu lực chắp tay nói nhưng có chỗ cần hỗ trợ có thể cùng ta nói tống t ư thanh bản năng há to miệng thế nhưng là vừa nghĩ tới tự kỷ gặp phải những chuyện kia hắn lại do dự thật sự là chỉ dựa vào ngưu lực một người tựa hồ không có tác dụng gì bất quá hắn cuối cùng vẫn đem sự tình nói một lần a i ngưu lực ta nhìn thôi được rồi tống sư minh kỳ thật trần an mặc sư đệ cũng biết chuyện của ngươi hắn mới vừa cùng ta nói sẽ cho ngươi hỗ trợ tống t ư thanh xứ sở thật ân hắn vừa mới đi c tốt, tốt. ù một lát sau tống thư thanh cùng ngư nói lực đi vào khách sạn gặp được trần an mặc trần an mặc điểm vài món thức ăn hắn hướng hai người gật gật đầu hai vị sư huynh giao ta đã điểm tốt cùng uống hai chén nói xong hắn quét tống thư thanh một chút mấy ngày không thấy tống thư thanh gầy gỏ rất nhiều hắn mới vừa cùng n h u lực n g o ạ i ý muốn gặp được n h u lực nói tống ra phát sinh sự tình đồng thời n h u lực cũng đã nói những sư huynh sư t ỷ k h á c cám chỉ hắn tiếp xuống cách tống thư thanh xa một chút bất quá như lực cũng không tán đồng những người đó cho nên tại gặp được trần an mặc sau hắn chủ động nói tới những sự tình này lúc này mới có ba người gặp mặt trần sư đ ệ nhà ta sự tình ngươi cũng biết ngươi n ă n g chịu hỗ trợ ta thật sự là rất cảm t ạ tống thư thanh trịnh trọng chấp tay nói trần an mặc cười nói tống sư h u n h người ta ở giữa cũng không cần khách khí như vậy lại nói chỉ là hộ tống các ngươi rời đi nơi này một đoạn đường không tính là cái gì không bây giờ ta tống ra loạn trong ra ngoài n g trong khoảng thời gian này ta cũng coi là thấy rõ ràng t h ó i đời nóng lạnh đại đa số người đừng nói hỗ trợ liền là cùng ta nói chuyện đều muốn trốn tránh ta nói đến đây tống thư thanh ngữ khí có chút nghẹn nào hoạn nạn gặp chân tình a trước kia những cái được gọi là huynh đệ yêu thích n g ư ờ i đang ngầm nghĩ bất quá là bạn n u thôi trần an mặc cười cười tống sư minh ngươi dự định lúc nào rời đi nơi này đại khái ngày mai liền đi đi ngày mai ngoại thành tụ hợp trần an mặc gật gật đầu ngư lựu đạo đến lúc đó ta sẽ dẫn bên trên trong nhà của ta ba cái t r ư ờ n g bối cùng một chỗ hỗ trợ ngưu lực rất cảm tạng tống thư thanh nghiêm mặt nói lúc trước trong nhà của ta sẽ ra chuyện ngươi cũng hỗ trợ ta lão ngưu một mực nhớ ký đâu hoạn nạn gặp chân tình ta tống thư thanh đời này sẽ nhớ ký hai vị huynh đệ về sau đi vào quảng tân thành các ngươi nhớ ký tới tìm ta tống thư thanh nói xong đưa trong tay rượu uống một hơi cạn sạch nhất định đến lúc đó cần phải uống nhiều mấy chén trần an mặc cùng ngưu lực cười ha ha lấy tống thư thanh lại uống một chén rượu bỗng nhiên thở dài nói đáng tiếc à ta tấm kia ngọc kỳ mội mội không hiểu chuyện lúc trước nếu như nàng có thể cùng trần sư đệ đi cùng một chỗ hiện tại cũng không cần ăn những n à y đau khổ nàng thế nào trần an mặc khiêu mi nghe tống thư thanh trở lên trương ngọc kỳ gần nhất không tốt lắm a gần nhất trong nhà của ta người chuẩn bị để nàng gả cho quảng tân thành chu gia c h i tử chu thế minh ngưu lực c a o mày nói cái gì cái này chu thế minh phía trước hai vợ nghe nói đều bị hắn đánh gây qua chân gia hỏa này liền là cái bạo lực cùng tống thư thanh sầu mi khổ k i ể m nói ta biết nhưng là ta cũng không có biện pháp gia tộc nếu muốn ở nơi đó đứng vững góc chân chỉ có thể thông qua thông gia phương thức nhất định phải đi a vạn nhất liêm thương tổ chức được giải quyết các ngươi sẽ không có chuyện gì à trần an mặc nói tống thư thanh nhìn chung quanh quyết tâm trong lòng lại gần lặng lẽ nói chúng ta đạt được một chút tin tức nơi này sẽ xảy ra chuyện cho nên sớm đi ta cũng cùng các ngươi nói tiếp xuống năng rời đi tận lực rời đi như lực cùng trần an mặc liếc nhau một cái đã vậy còn như thế nghiêm trọng tống sư minh có thể hay không cẩn thận nói một chút như lực trầm giọng nói hắn n g h i u ra ở chỗ này cũng coi là trung đảng gia tộc vạn nhất nơi này thật xảy ra chuyện gì hắn n g i a cũng không thể chỉ lo thân mình tống thư thanh nói đây là cha ta ở bên ngoài làm ăn giải được một tin tức liêm thương tổ chức trên tay khả năng trong tay nắm giữ một loại ôn dịch độc loại này ôn dịch tại uy người trên đảo buộc phát qua chết mấy trăm ngàn người liêm thương tổ chức có thể sẽ ở chỗ này vận dụng loại độc này cho nên sáu nói xong hắn không tiếp tục nói việc này coi là thật ngưu lực trong lòng lập tức khẩn trương lên nói thật ta cũng không rõ ràng bất quá cha ta người bạn kia tin tức từ trước đến nay rất chuẩn xác lại thêm ta tống ra ở chỗ này nhận đến liêm thương tổ chức nhằm vào cho nên chúng ta dự định chuyển nhà tin tức này còn có ai biết không trần an mặc cao mày nói ta cùng sư phụ nói qua sư phụ nói người của phủ thành chủ khả năng đã sớm biết tin tức này bất quá nhất định phải giữ bí mật nếu không rất dễ dàng dẫn phát khủng hoảng như lực thở dài một hơi bọn này đ ồ chó hoa n g u y n người đã vậy còn như thế gác vậy phải làm sao bây giờ chúng ta ngưu ra cũng không giống như tống sư huynh nhà các ngươi đại nghiệp đại chúng ta không có cách nào dọn nhà a có thể tạm thời đi nông thôn trốn tránh tống thư thanh đề nghị chỉ có thể dạng này như lực gật gật đầu tống thư thanh vừa nhìn về phía trần an mặc trần sư lệ về phân ngươi vốn là ở tại nông thôn cũng là không cần lo lắng bất quá liêm thương tổ chức gần đây một mực nhằm vào một chút thiên tài ra tay ngươi phải cẩn thận biết hàn huyên một h ồ i một bầu rượu u ống xong bên ngoài sắc trời dần dần tối trần an mặc cũng rời khỏi nơi này về đến trong nhà về đến nhà thẩm hân đã sớm nấu xong đồ ăn chờ lấy trần an mặc trở về đại tẩu trần an mặc vào nhà nhìn thấy thẩm hân một mặt thu toán hắn sửng sốt một chút đại tẩu tức giận thế nào đại tẩu ai chọc ngươi tức giận ngươi làm sao mới trở về thẩm hân thầm nói gần nhất ngươi đi ra càng ngày càng nhiều vừa mới gặp được tống thư thanh sư huynh trần an mặc giảng thuật một cái tống ra tình huống cuối cùng thở dài một hơi. chúng ta qua trận sợ rằng cũng phải rời đi nơi này tiến về tam trọng môn sau đó hắn lại đem sư phụ cùng hắn nói sự tình nói một lần biết được muốn đi trước tam trọng môn thẩm hân bỗng nhiên ô m trần an mặc cánh tay trên mặt viết đ ầ y n u tình ngươi sẽ không bỏ lại ta à tóm lại ngươi đi nơi nào ta cũng đi cùng chỗ đó trần an mặc cười một tiếng ô m thẩm hân t r e o kẹo nói vậy cũng không hiện tại ngươi coi như muốn rời đi ta cũng sẽ không để ngươi rời đi về sau ta còn muốn cùng ngươi bái đường thành thân đâu thẩm hân sắc mặt đỏ lên trong lòng mừng rỡ đồng thời lại cực kỳ vui mừng thuần t h ầ giúp vào trần an mặc trong ngực nói ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ ta liền đủ hài lòng thành thân loại sự tình này sau này hay nói ăn cơm trước đi ăn xong ăn ngươi trần an mặc tại thẩm hân trên cổ hôn một cái lập tức đem nàng ngứa khanh khách cười không ngừng đếm kia trong hầm ngầm thẩm hân bắt đầu vật công cho trần an mặc kiểm tra mấy ngày nay nàng tu hành nguyên bản vừa mới ăn xong cơm trần an mặc là không có ý nghĩ kia dù sao hắn cũng không phải thuộc tẹt đi bày bất quá khi nhìn đến thẩm hân da kia trắng non bộ dáng cùng linh lung thân thể mềm mại trong lòng hắn hỏa diễm lập tức bị nhét lửa Tự tẩu, mình đại chương à n g p á t ra tinh xảo xinh đẹp trong chấp nhóm bảy mươi ngượng ngùng thẩm hân thế r ư n ngựa ngùng g t ẩ m hân h t nhưng là bên trong liền thừa cải hiếm nhiều không có ý tứ đây không phải là vừa vặn trần an mặc nhịn không được cười lên bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi làn da trở nên càng ngày càng tốt nhìn xem trần an mặc cái kia ánh mắt ý vị thâm trưởng thẩm hân đâu còn không biết trần an mặc ý tứ lập tức bó tay rồi trước kia tiểu từ này còn rất chính nhân q u â tử hiện tại tốt động một chút lại đối nàng động thủ động c ư ớ c lá gan là càng lúc càng lớn a bất quá nói lên da của mình nàng cũng rất tự hào đây cũng là bởi vì ăn hại chi lam dược có nguyên nhân làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trắng nón người đều là thích trước diện nữ nhân càng yêu đẹp nhìn thấy trần a n mặc trừng trừng ánh mắt thầm hân trong lòng âm thầm mừng rỡ lập tức hiểu chuyện rút đi áo ngoài bất quá không nghĩ tới trần a n mặc không có trong dự đoán hướng nàng đánh tới ngược lại vẫn như c ũ để nàng luyện võ tu luyện trong quá trình này không thể tránh khỏi có chút lộ hàng cái này khiến thầm hân càng phát ra n g ư ngùng nghiêm trọng hoài nghi trần a n mặc có phải là cố ý hay không trần a n mặc thường thường chỉ điểm mấy lần chỉ chốc lát sau thầm hân chính mình cũng đã bị vẩy hỏa khí rất lớn nhìn về phía trần a n mặc trong ánh mắt đều đã mang theo vài phần đú toán cố ý trần a n mặc liền là cố ý nàng hơi mật chút s a n g r ộ n g không luyện ta đi ngủ nói xong chủ động lôi kéo trần a n mặc t ỏ a h ạ n sau đó thuận thế hướng về thân thể hắn ngồi xuống hồ bốn an tâm mười chín sáng sớm hôm sau tống ra đại trạch hôm nay mười mấy cỗ xe n g a lái ra tống ra đại trạch chiều thành cổng bước đi phía trước cùng sau lưng còn đi theo một chút hành tẩu tống ra nô bột m ọ n người trương ngọc k ỳ cùng mẹ đường thải cũng trong xe ngựa rất nhanh đội xe đi vào cửa thành thống thư thanh hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ trên mặt hắn không có thay đổi gì bất quá trong lòng m ư ờ i phần nặng nề ly khai cái này t ứ lâu chấn cũng không biết tiền đổi như thế nào tại t ứ lâu chấn bên trong bọn hắn tống ra còn có một số lẻ tẻ sản nghiệp đại bộ phận đều đã bán thành tiền nếu như đi địa phương mới không thể đặt chân tương lai tống ra có thể sẽ sụp đổ cũng k ó trách phụ thân mấy ngày nay trận nhìn rất nhiều tóc gáp lực sát thực đại ngưu lực tới lúc này trương ngọc kỳ đi đến phía sau hắn nhìn phía xa một bóng người nói ra ngưu lực cưỡi ngựa đi theo phía sau ba cái ngưu ra trường bối cũng đều là t h ấ t phẩm v õ sư tống thư thanh tùng thở ra một hơi hiện tại chỉ còn lại có trần sư đệ hắn biết trần sư đệ thực lực rất mạnh dù sao hắn nhưng là có thể đối phó ngạc ngư bang bang chủ nhân vật t ừ trên xuống dưới nhà họ tống đối với hắn cực kỳ coi trọng các loại ngưu lực tới trương ngọc kỳ còn tại nhìn phía xa hai tay khẩn trương nhăn nhó chẳng biết tại sao nàng sợ nhìn thấy trần h n mặc nguyên bản bị hắn cự tuyệt đối tượng hẹn họ nàng xem thường người trong trước mắt đã trưởng thành trở thành nàng ngưỡng vọng nhân vật bảy liền ngay cả nàng tống gia gia chủ cũng không dám đắc tội đại nhân vật trần an mặc tới lúc này cửa thành chỗ một người mặc màu xanh áo đông trên lưng treo một thanh đại đao bóng người đi ra người này thân hình cao lớn thẳng tắp trên thân mang theo một cỗ khí thế bé nhọn tống thư thanh đi qua kích động nói trần sư đệ rốt cục chờ được ngươi đây là cha ta tống thư thanh chỉ chỉ bên người một cái tóc mai điểm bạc t r u n g nhân nhân trần an mặc chắp tay song p ư ơ n g khách khí vài câu trần an mặc nói việc này không nên chậm trễ lên đường đi đội xe bắt đầu xuất phát trần an mặc tiếp nhận tống thư thanh đưa tới địa đồ nhìn thoáng qua chuyến này đại khái cần mười ngày cũng không tính thời gian dài ba ngày sau đó chạm vạng tối thời điểm đội ngũ dừng lại chỉnh đốn trần đại ca ăn một chút gì à. lúc này trương ngọc kỳ đi tới đưa qua một cái bao lá sen bao lấy đồ vật đây làm ẹ ta vừa mới làm cho gà ăn mày phải không nghe không sai bất quá ta ở bên ngoài bình thường không ăn đồ của người khác rất xin lỗi trần an mặc nói trương ngọc kỳ sửng sốt một chút trong mắt lóe lên thất lạc bất quá vẫn là gạt ra thiếu dung chuyện lúc trước là ta không đổi sáu trần an mặc nói ta không có để trong lòng ngươi đừng suy nghĩ nhiều hắn nói như vậy nói là lời thật lòng hắn còn không có nhỏ mọn như vậy trương ngọc kỳ gặp trần an mặc không nói gì thêm tâm tư thở dài một hơi chỉ có thể rời đi nơi này tiểu thư tiểu tử này làm sao một điểm bề mặt cũng không cho ngươi thật sự là không tưởng nổi hắn cho là hắn là ai lúc này một đạo khó chịu thanh â m truyền đến cao h â m không cho phép ngươi nói như vậy trần đại ca trương ngọc kỳ c a o mày nói trần đại ca tại ta tống giang u y nan lúc đến đây trợ giúp chúng ta đã bỏ ra rất nhiều trong đó phong hiểm c ự lớn ngươi hiểu không tiểu thư ta chỉ là thay ngươi không đáng cao hầm sầm mặt lại ngươi chỉ là ta mẹ giút đỡ ngươi không có tư cách đối t a sự tỉnh chỉ trỏ hy vọng ngươi tự hiểu rõ điều ấy nói xong trương ngọc kỳ quay đầu rời đi cao hâm mặt lạnh lấy im lặng không nói cách đó không xa trần an mặc lỗ hai k h ẽ động ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cao hâm là g i a hỏa này sáu người này ban đầu ở võ khoa thử nghiệm nhỏ thời điểm muốn khiêu chiến hắn bất quá bị h ắ n hố hắn đi khiêu chiến kỳ vĩ cuối cùng thảm bại ăn cái kia thua thiệt còn đối t a không phục trần an mặc lắc đầu leo đến một chiếc xe ngựa trên đỉnh ngựa đầu nhìn xem thiên không nhìn như nghỉ ngơi trên thực tế quan sát bốn phía cái này cao hâm làm sao len lút lút bởi vì cái này cao hâm có thủ với hắn nguyên nhân trần an mặc quan tâm kỹ càng hắn một cái về sau liền phát hiện người này mượn đi nơi hẻo lánh đi tiểu công phu sau đó từ trong ngực lấy ra một cái màu xám b ù câu rất nhanh b ù câu bay về phía trên cao có vấn đề trần an mặc chân sau đạp một cái phát động hạ quyền bạch hạc dương cánh hắn như là một đầu tiên hạc bay về phía giữa không trung không có bất kỳ cái gì khí tức tình hùng d ư ớ i hướng màu xám b ù câu bay đi hắn phải bắt được màu xám bồ câu nhìn xem bồ câu trên chân cột trên tờ giấy đến cùng biết cái gì nguyên bản còn tưởng rằng bồ câu phải bay rất xa thật không nghĩ đến b ù câu trực tiếp tại một chỗ bờ sông ngừng lại mà chỗ này bờ sông đỗ lấy một chiếc thuyền nhỏ đầu thuyền trô đứng đấy mấy chục cái trăng hán xem bọn hắn thân hình đều là cao thủ mạnh nhất có hai người đều là lục phẩm tt sáu chân a n mặc sắc mặt một lạnh cái này đội hình nếu như không tính hắn có thể rất nhẹ nhàng diện tống ra một đám người một người cầm đầu người đầu đội mũ dọc vành hắn nhìn xem trên bầu trời chim b ù câu vươn tay rồ xì người này tiếp được chim bồ câu hai lòng gật đầu mừng rỡ vương triệu dùng bồ câu đưa tin rất có ý tứ để cho ta nhìn xem cao hâm tiểu từ kia viết cái gì ân hắn nói trong đội ngũ thêm g i a n g hữu lực cùng một cái gọi trần ăn mặc cái này trần ăn mặc có chút ý tứ tựa hồ là tứ lâu trấn thiên tài ngũ rộng vành nam tử đem tờ giấy x ẽ ra lại viết trên một tờ giấy đi theo bổ câu bay trở về mấy người nhảy xuống đội t h u y ề n tốt chuẩn bị một chút các loại cao hơn tới chúng ta thừa cơ đi theo hắn lẫn vào trong đội ngũ đến lúc đó dùng độc đem bọn hắn một m ẹ h ố t gọn về phần kia là cái gì thiên tài trần ăn mặc ha ha ha không đáng giá nhắc tới các loại giải quyết hắn đem cái gọi là thiên tài đầu lâu ném tới tứ lâu trấn để bọn hắn nhìn xem đây chính là cái gọi là thiên tài ha ha ha ha ha lại lương quân kế sách quả nhiên không sai bên cạnh mấy cái uy người đều nợ nụ cười những người này đối thoại trần an mặc tự nhiên đều nghe được trần an mặc meo mắt lại cái kia cao hâm dĩ nhiên là nội gian cùng những này uy người cấu kết ở cùng nhau hắn lặng yên rời khỏi nơi này trở lại đội ngũ hắn tìm tới tống thư thanh lúc này tống thư thanh đang cùng đường thải các loại tống già cao tầng trò chuyện trần an mặc quét một vòng phát hiện cao hâm không tại hỏi thăm một chút mới biết được cao hâm vừa mới nói mắc tiểu đi trong rừng trần sư đệ ngươi tìm cao hâm là có chuyện gì à tống thư thanh cười hỏi trần an mặc lôi kéo tống thư thanh đi tới một bên nhìn ra trần an mặc có quan trọng sự tình muốn nói tống thư thanh sầm mặt lại trần s ư đệ thế nhưng là có chuyện gì muốn cùng ta nói ta và ngươi nói ngươi trước đ ừ n g g ê u o dao đó là nhất định trần an mặc đem vừa mới nhìn thấy cùng nghe được sự tình nói một lần cao hâm hẳn là đi gặp mấy cái kia với người chúng ta phải làm chuẩn bị cẩn thận đáng chết cái này cao hâm ta tống ra đại hắn không tệ còn muốn đem tống ra nữ tử gà cho hắn hắn vậy mà đối với ta như vậy tống ra tống thư thanh cắn răng nghiến lợi nói ra mười ba một lát sau trong bóng tối cao hâm mang theo mấy chục người đi vào đội ngũ bởi vì đội ngũ vốn là nhiều người cho nên trong bóng tối thêm ra mấy chục người cũng không có người quan tâm nại lương quân đợi chút nữa các ngươi liền xuống đ ư c à bất quá trước đó chuyện ngươi đáp ứng ta hy vọng ngươi không muốn n u ố t lời trương ngọc kỳ tiểu thư là ta ta không cho phép nàng có việc cao hâm nói nhỏ rồ si cao hâm quân ngươi thật đúng là si tình a nại lương nợ nụ cười ngươi d ọ a thiên tâm ngươi là chúng ta đại uy người hảo bằng hữu đáp ứng ngươi sự tình chúng ta làm sao lại nuốt lời đâu đúng hay không chúng ta đại uy người thế nhưng là nhất giữ uy tín dọn làm việc vậy ta a tâm cao hâm thở dài một hơi trong mắt lõe lên vẻ hưng vấn quá tốt rồi giải quyết đội ngũ hắn liền có thể thu hoạch được một số tiền lớn cùng tài nguyên đến lúc đó hắn đem trương ngọc kỳ sớm đánh n g ấ t xịu sau đó mang theo trương ngọc kỳ rời đi nơi này sau đó cùng nàng nói là hắn cứu được nàng đến lúc đó hai người có thể hạnh phúc qua hết đời sau chỉ là hắn không có chú ý tới chính là n ạ i lương trong mắt lóe lên một tia đ a c ậ n một đám người đi vào đội ngũ nơi này cùng n ạ i lương bọn người suy đoán một dạng nơi này tất cả mọi người không có gì phòng bị rồ xi、si, cuối cùng đã tới săn rét thời khắc làm sao cùng người bên cạnh liếc nhau ánh mắt hưng phấn lập tức hắn hướng người đứng phía sau đưa mắt liếp ra ý qua một cái một đám người đang muốn phân tán đi đầu độc đông nhiên mấy người hướng bọn họ đi tới tới giúp một chút đi ở phía trước chính là trần an mặc người này liền là trần an mặc cao hâm vội vàng nói a phải không thoạt nhìn rất bình thường mà ngoại lương mười phần k i n h thường nguyên lai、like、đây chính là các nơi g ư cái gọi là thiên tài ngay cả chúng ta uy người thiên tài một cái ngón chân cũng không sánh nổi cao hâm nghe nói như thế càng trói thai bất quá hắn cũng không muốn ở trên đây nói thêm cái gì hiện tại hắn mục đích chỉ có một cái đạt được trương ngọc kỳ sau đó cao chạy xa bay trần an mặc đi vào l ạ i lương trước mặt vẹo một tiếng một đau bộ tới vừa mới còn một mặt nhẹ nhõm n ạ i lương chỉ cảm thấy cánh tay trái cùng cánh tay phải đồng thời tê dần hắn ám đạo không ổn vội vàng muốn rút đau ân tay của ta đâu hắn hoảng sợ phát hiện tự kỷ hai cái tay đều không có trí giác không có cảm giác nào ngu ngốc đây là có chuyện gì cảm giác sợ hãi lan khắp toàn thân chân a n mặc động tắc cực nhanh n ạ i lương sau lưng mấy cái uy người đều không có phản ứng kịp không tốt mau bỏ đi d ẹ mất d ẹ mất ta một kho một kho suy suy suy bốn lại là mấy cái cánh tay bay ra ngoài đầu thủ đã sớm chuẩn bị đã lâu tống ra đám người nhao nhao xuất thủ chương bảy mươi mốt không tốt đại t à u gặp nguy hiểm chương bảy mươi mốt không tốt đại t à u gặp nguy hiểm đây là một trận sớm có dự mưu đánh lén bất quá không phải uy người đánh lén mà là tống ra người đối uy người đánh lén ngu ngốc mừng d ỡ vương triều người thật là xảo trá đánh lén cao h â m người tên vương bắt đàn này cao h â m ngươi hại chúng ta sáu À lúc này bọn này uy người mới kịp phản ứng nhưng hết thệ cũng không kịp suy suy suy bốn trần a n mặc như chém dưa thái r a u thuấn sát bốn người người cuối cùng trái tim bị trần ăn mặc xích viêm đào xuyên thấu hắn kêu lên một tiếng đau đớn t h ố nhìn g k ổ n h xem Trên chán mồ hôi lạnh chảy nhìn tình r ăn huống này rất rõ ràng tống ra bên này đã sớm chuẩn bị kỹ càng mà bọn này uy người là hắn mang tới ý vị này theo bọn này uy người một chết hắn tất nhiên sẽ bị vấn chắc chạy nhất định phải lập tức chạy hắn nuốt nước miếng một cái quay đầu liền muốn chạy chạy trốn nơi đâu lạnh lùng thanh âm giống như lấy mạng p h ạ t âm trần an mặc tay hung hăng hướng cao hầm trên bờ vai vỗ gian rắc cao hâm bả vai tê dần toàn bộ cánh tay phải đã rũ xuống giữa không trùng xương cốt đều gây mất a a a cao hâm kêu thảm ánh mắt hoảng sợ nhìn qua trần an mặc đ ặ t m ô n g ngồi dưới đất ngươi ngươi làm gì làm gì ngươi nói làm gì đã dẫn người tới vậy sẽ phải chịu chết chuẩn bị trần an mặc lạnh lùng nói lúc này một đám uy người cũng đã ngã xuống chỉ để lại hai cái uy nhân thân bị trọng thương thống thư thanh giữ lại hai người kia là muốn tra hỏi sau đó hắn đi vào cao hầm bên này đường thải cùng trương ngọc kỳ cũng là một mặt chán ghét tới cao hầm ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng n g ư ờ i ta coi trọng như vậy ngươi cho ngươi nhiều như vậy tài nguyên ngươi sáu đường thải mặt lạnh lấy tức giận không thôi ta sai rồi ta thật biết sai đường tiểu thư ta cũng là bị bờ gà đều là bọn hắn bọn hắn b ấ t ta cao h â m chỉ vào đã chết mất mấy cái uy người hông ung ốc ngươi nói hiễu nói vợn ư g ngươi nói muốn lấy được trương ngọc kỳ chủ động liên hệ chúng ta một cái bị thương u y người tức hổn hển mắng to ta không có phanh thống thư thanh một cất đạc tới chặt phốc phốc cao hầm đầu người rơi xuống đất tiếp xuống n g tại bọn hắn tra hỏi thời điểm trần an mặc đi đến thi thể bên cạnh đinh chạm đến thi thể ban thưởng một trăm năm mươi ngày tu vi đinh chạm đến thi thể ban thưởng hai trăm linh ngày tu vi đinh chạm đến thi thể phát động người chết nguyện vọng nhìn một vòng nguyện vọng đại đa số đều là đạp bình tứ lâu chấn sau đó liền là d i ệ t mừng rỡ vương triều những ngày nguyện vọng bất quá nhìn cái kia gọi lại lương nguyện vọng về sau trần a n mặc nhữ mày nguyện vọng d i ệ t l ầ u bốn chấn các đại võ quán một ba để mắt tới tất cả võ quán trần a n mặc sắc mặt biến hóa cũng may nhóm người này đều đã chết trong thời gian ngắn liêm thương tổ chức hẳn là sẽ không thế nào bất quá ta muốn nhanh chóng trở về sau nửa c a n h giờ những thi thể này đều bị tập trung lại một mùi lựa thiêu hủy đội xe tiếp tục lên đường tiếp xuống ngược lại là không có xảy ra tình huống gì để hắn ngoài ý muốn chính là n ư u lực cùng trương ngọc kỳ hai người gần nhất đi rất、gần. n hai hai mấy ngày sau cuối cùng đã tới quảng tân thành tống Ngọc ra đã sớm ở chỗ này mua sắm một chút bất động sản cùng dụng đồng vào đêm tống ra trong nhà cử hành mở tiệc chiêu đã nghi thức ngoại trừ trần an mặc cùng nhu lực những ngày hỗ trợ bên ngoài tại quảng tân thành một chút người có mặt mũi đều tới chu ra người làm thân ra tự nhiên cũng tới đến nơi này trần an mặc chú ý một chút một cái gọi chu thế minh người trẻ tuổi người này liền là trương ngọc kỳ vị h ô n phu dáng dấp trung quy trung cụ bất quá sắc mặt có chút tấm nu nhìn về phía trương ngọc kỳ thời điểm trong mắt tràn đầy khát vọng trương ngọc kỳ tựa hồ không thế nào ưa thích hắn bất quá nàng cũng minh bạch đây là thông gia cho nên coi như không thích hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy vào đêm bởi vì tống ra nơi ở mới gian phòng không nhiều cho nên trần an mặc cùng lưu lực ở chung một chỗ trần sứ đệ ngươi cảm thấy chu thế minh người này thế nào Ngưu hắn bỗng nhiên đứng dậy trần sư đệ ta ngủ không được ra ngoài trước lời câu trần an mặc ở chỗ này chờ đợi một đêm ngày thứ hai liền rời đi nơi này về phần n Ngưu lực hắn nói muốn ở chỗ này ở nữa hai ngày mười ba mấy ngày sau trần an mặc đổi tới lầu bốn bên ngoài trấn trên đường đi cho trần an mặc cảm giác đầu tiên liền là tiêu điều toàn bộ lầu bốn trấn giống như bị ngăn cách bên ngoài bình thường trên đường đi hắn nhìn thấy không ít tử thi có bị loạn đao chém chết có bị đốt sống chết tươi càng nhiều là người một nhà chạy nạn lại tại trên nửa đường bị người giết chết sai lầm đây là trần an mặc cảm giác đầu tiên đinh chạm đến thi thể ban thưởng hai mươi ngày tu vi đinh chạm đến thi thể ban thưởng ba mươi ngày tu vi đinh chạm đến thi thể sáu bởi vì những người này đều là phổ thông mách tính cho nên ban thưởng số trời rất ít Ngay sau đó, nhìn thoáng qua bọn hắn, nguyện a a y s vọng, vọng sáu n quét một vòng nguyện vọng trần ăn mặc hít sâu mùa hơi không nghĩ tới tại hắn rời đi cái này sẽ thời gian gần một tháng bên trong phủ thành chủ lần nữa đại bại mà về với lại thành chủ vương cựu thân chịu trọng thương bởi vì phủ thành chủ tan tác nội thành một chút bang phái dục dịch thậm chí có chút bang phái thầm cấu kết liêm thương phản quân đem lầu bốn chấn vừa bãi lầu bốn chấn vừa loạn phủ thành chủ nơi này cũng khó có thể nghỉ ngơi lấy lại sức hiểu rõ những tin tức này một cỗ cảm giác cấp bách s ô n g lên đầu cái này sợ là có chút phiền phức á xem ra cần rời đi sớm nơi này trần an mặc trong lòng âm thầm nghĩ hắn là lầu bốn chấn thiên tài bản thân liền bị c h ầ m c h ầ m vào bây giờ phủ thành chủ thế yếu liêm thương phản quân có thể sẽ đối phó hắn nghĩ đến cái này hắn quyết định về nhà trước sau đó đi tìm sư phụ rời khỏi nơi này trước lại nói ngược lại hắn hiện tại có thực lực trên thân lại có tiền không cần thiết lại đợi tại cái này h ỗ n loạn chi địa chỉ là đi vào trong nhà trần ăn mặc ngây ngẩn cả người cửa phòng bị đ a văng trong nhà đồ vật bị lật đến loạn thất bát tao một chút t à i vật không cánh mà bay liền ngay cả xe ngựa cũng bị mất không tốt đại t à u gặp nguy hiểm hắn vội vàng đi đến hầm lối vào để cho người ta vui mừng là hầm chỗ đại môn hoàn hảo không chút tổn hại mặt ngoài che giấu rất tốt không có bị xâm lấn trôi qua vết tích bất quá bên trong không có cái gì sinh khí hắn mở cửa rất mau nhìn đến bên trong thả rất ăn nhiều uống hai người quần áo đều chỉnh chỉnh tề tề bẩy ra ở chỗ này trên giường còn giữ một tờ giấy tiểu mặc n g ư ờ i sau khi đi ngày thứ năm chuyển đến phủ thành chủ đại quân binh bại tin tức về sau nội thành đại l o ạ n trong thôn gặp mã tặc ta may mắn trốn ở hầm không có gặp được phiền phước bất quá nơi này cuối cùng không phải an toàn t r i địa về sau sư tỷ của ngươi liệu phương tìm được chúng ta mời đi nàng võ quán nơi đó tị nạn ta hiện tại đã tại cái kia n g ư ờ i sau khi về nhà liền đi võ quán thu hồi tờ giấy chân ăn mặc thở dài một hơi sau đó ngựa không dừng vó hướng võ quán tiến đến trên đường đi nguyên bản đường phố phun hoa hiện tại bóng người thưa thớt ngược lại là nhiều hơn một chút xấu xí khuôn mặt xa lạ bọn hắn chằm chằm vào mỗi một cái đi ngang qua người nhìn khi trần an mặc đi ngang qua thời điểm hai người lên nhau hướng hắn đi tới hai vị huynh đài đi theo ta thế nhưng là có chuyện gì muốn cùng ta nói đi đến trong một ngõ hẻm trần an mặc dứt khoát ngược lại quay đầu nhìn lại ha ha tiểu tử nhìn ngươi còn không hiểu rõ nơi này tình m ư g a trần an mặc lắc đầu còn xin chỉ rõ gần nhất trong nha môn nha dịch chết thì chết thương thì thương hiện tại nơi này từ chúng ta sơn miêu bang quản lý a phải không chẳng lẽ huyện thái gia cũng đồng ý trần an mặc bình tĩnh nói cái này ngươi cũng không cần q ả n ta nhìn ngươi mặc rất tốt hẳn là bên ngoài vừa mới hành thương trở về a hai người liếm môi một cái cười hỏi đúng vậy trần an mặc nói giao phí bảo hộ à, thức thời một chút bằng không chúng ta cam đoan ngươi hạ t r à n g sẽ rất thảm x o á t dứt lời hai người n h a u n h a u rút ra bên h ô n g đ a o nhìn chằm chằm hướng trần an mặc đi tới trần an mặc cười hiện tại tốt những người này ở đây trước mắt bao người vậy mà đều dám cản đường đánh cướp phải biết đây chính là trong thành a trước k i a đừng nói ăn cướp liền là kẻ trộm đều rất hiếm thấy thế đạo thật loạn a các lão đại của ngươi ở nơi nào trần an mặc hỏi phía bên phải bang chúng vừa trứng mắt mắng ngươi là thứ gì cũng dám hỏi chúng ta bang chủ sự tình gặp bọn họ không chịu nói trần an mặc cũng không có tiếp tục dông dài tâm tư phốc phốc hắn một đao chém vào bên trái người trên bờ vai tan mất một đầu cánh tay phía bên phải bang chúng còn không có kịp phản ứng trần an mặc đao đã nằm ngang ở trên cổ hắn hiện tại có thể nói m à đại đại đại đại ca có chuyện hào hào nói a chúng ta liền là kiếm miếng cơm ăn tại trần an mặc uy hiếp dưới hai người kia nơi nào còn dám nói dọa thế là mau đem sơn miêu tình huống nói một lần bọn hắn cái này bang phái cũng liền tại gần nhất mới thành lập bang chủ ngoại trừ để bọn hắn tạy trên đường cái dọa dấm bắt chẹt bên ngoài còn để bọn hắn âm thầm sưu tập các đại võ giải quyết hai người kia trần an mặc đuổi tới võ quán hắn chú ý tới cửa võ quán một mực có người lén lén lút lút không quá bình thường chương bảy mươi hai thanh chủ bỏ mình lầu bốn chấn lâm vào đại loạn chương bảy mươi hai thanh chủ bỏ mình lầu bốn chấn lâm vào đại loạn trần an mặc bất động thanh s á t tiến vào võ quán sư tỷ đại tẩu các ngươi đều tại trong luyện võ trường bóng người thưa thớt một chấu ngóc ngách bên trong thẩm hân cùng liêu phương đang thấp giọng nói chuyện với nhau nhìn thấy trần an mặc trở về hai người mừng rỡ chạy tới ba người đơn giản nói chuyện với nhau một lần nói tình hình gần đây liêu phương nói tiếp cha ta đi p h ủ thành chủ ta nghe nói vương cựu người muốn không được trần an mặc giật mình lúc trước hắn liền biết được vương cựu bản thân bị trọng thương nhưng là không nghĩ tới người trực tiếp liền muốn không được cha ta nói để cho chúng ta chuẩn bị một chút chờ ngươi trở về liền cùng đi liêu phương tiếp tục nói sư phụ hắn cũng nói muốn đi liêu phương nhẹ gật đầu đúng vậy có tin tức cái kia liêm thương tổ chức là có mục tiêu nhằm vào chúng ta các đại võ quán một chút võ quán đã bị diệt môn trần an mặc hít sâu một hơi gật đầu nói kỳ thật ta lúc đầu cũng dự định đi tiểu mặc đồ vật ta đều thu thập xong tùy thời liền có thể đi thấm hân nói ra tốt cái k i a những sư huynh đệ khác nhóm đâu trần an mặc nhìn một vòng cách đó không xa một chút đệ tử đó có thể thấy được đại bộ phận đệ tử đã vô tâm luyện công mà là tập hợp một chỗ trâu đầu ghé t h a y trò chuyện một chút cái gì trên mặt của mỗi người đều viết đầy ưu sầu liêu phương thở dài nói chúng ta năng lực có hạn không có khả năng tất cả mọi người mang lên ta chỉ có thể tận cố gắng của ta nói cho bọn hắn mau rời khỏi đây là không phải chi điện trần an mặc gật gật đầu bụng hắn có chút nói bụng lập tức về phía sau chú ăn chút gì tiếp lấy hắn lại đi một chuyến nha môn bây giờ nha môn đại môn đóng chặt bên trong chỉ có l ẻ thẻ mấy cái nha dịch bảo hộ lấy trong nha môn bên ngoài trần a n mặc gặp được trên mặt đều là máu ứ động lý bát hắn v ẻ mặt cầu xin nói m ạ c ca trước mấy ngày lã tử cường cùng ta gặp được tặc nhân đánh lén t ử cường hắn sáu bị đánh chết tươi lã tử cường chết trần a n mặc nhữ mậy là ta không dùng ta bị đánh mất xịu tới âu â sáu lý bát không nói trần a n mặc v ỗ v ỗ b ả vai hắn đây cũng là chuyện không có cách nào khác đừng thương tâm hà đại nhân đâu hà đại nhân gần đây thân thể cũng không tốt lắm bây giờ tại hậu viện ta mang người tới đi vào hậu viện trần ăn mặc gặp được hà quan cùng lâm thu nhã Hai vợ chồng một mực tại than thở tại vợ mực một đối ạ i ai, tiểu ngươi nhân. Trần An tình chấp h tay ai, tiểu mặc, ngươi trở Mạc mặc, u về à, n bên n g g o à ngươi cũng biết, gần nhất ngươi muốn biết, bảo với ệ tốt ta thể Trần muốn muốn Đối chính có Mạc cũng mình.、Đại、nhân, mấy ngày nay ta có thể muốn đi. Trần An、Mạc、nói ra ngươi mấy Đại đi. đi à. ra v trần an mặc lời nói hà quang cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cũng là n g ư ơ i đi so lưu tại nơi này càng hữu dụng hà quang nhẹ gật đầu nói bất quá ngươi n ă n g đáp ứng bản đại nhân một chuyện không đại nhân t ỉ n h giảng tương lai ngươi có năng lực lời nói trở lại thăm một chút giúp đỡ các phụ lao hương thân hà quang xa câm lấy cuốn h ọ n nói ra nhất định sẽ trở về tốt tốt ta liền biết ngươi là trọng tình trọng nghĩa người hà quang cười gật đầu đ ỗ n g nhiên bên ngoài một cái phụ thành chủ binh sĩ vọt vào đại đại nhân thành chủ hắn hắn đi vanh ba lời vừa nói ra toàn trường xôn s a o hà quang s u n g quá khứ nắm chặt binh sĩ cổ áo nói ngươi nói là thành chủ hắn đi trên trời đúng vậy a đi trên trời ai nha song chơi phu quân tranh thủ thời gian chạy a lâm thu nhã sốt rồi nói hà quang mắng hiện tại đi đi nơi nào a ra ngoài liền là chết ta hà quang muốn cùng lầu bốn chấn cùng tồn vong thế nhưng là đại nhân vương chấn công tử để cho ta tới thông chí ngươi quá khứ một lần thương lượng rời đi lầu bốn c h ấ n sự tỉnh binh sĩ nói lần nữa cái gì phụ thành chủ cũng muốn đi lần này hà quang động, trừng mắt hắn còn nghĩ đến lưu lại đâu không nghĩ tới người của phụ thành chủ tự kỷ muốn chạy trốn ngươi xem một chút phu quân hay là đi thôi lâm thu nhã khuyên thôi thôi thôi ngươi trước thu dọn đồ đạc ta đi trước phụ thành chủ dừng một chút hà quang hướng trần an mặc vây tay ngươi cùng ta cùng đi chứ nói thế nào thành chủ đại nhân khi còn sống cũng ban thưởng qua ngươi không ít thứ ngươi tiện hắn cuối cùng đoạn đường cũng tốt tuân mệnh thật không cần hà còn nói trần an mặc cũng dự định đi theo hắn cùng đi phụ thành chủ đến một lần nghe ngóng tin tức thứ hai chạm đến vương cựu thi thể vương cựu thân là thành chủ thực lực rất mạnh chạm đến thi thể của hắn nhất định có thể được đến không ít chỗ tốt hắn cảm thấy trước khi đi kiếm b ụ n nguyện vọng ban thường cũng không tệ cứ như vậy một đoàn người vội vội vàng vàng c h ề u thành chủ phụ tiến đến cùng đi còn có một số thế gia đại t ộ c người. h i nhiên, n bọn hắn cũng đ ề u nhận đ ư ợ c t i người tức. Thành chủ n đã chết. vương c ử u nhất chết lâu đ ố n trên trấn trên dưới dưới thế lực r á n mất đầu đối mặt bên ngoài như là xài lang liêm thương phản quân bọn hắn nên như thế nào tự vệ ở bên ngoài có căn cơ có thể giống tống gia bình thường chọn rời đi nơi này cũng không có căn cơ đ â y này vậy chỉ có thể chờ chết cho nên rất nhiều thế lực người tiến về phủ thành chủ chuẩn bị thương lượng tiếp xuống nên làm cái gì hà quan g mang theo trần a n mặc trực tiếp tiến vào phủ thành chủ đại điện bên trong trần a n mặc gặp được vương c ử u thi thể lúc này được bày tại ở giữa một cái trong quan tài con của hắn vương trấn sắc mặt khó coi đứng tại trong một đám người ở giữa trước kia phong độ nhẹ nhàng khí vũ hiên ngang phủ thành chủ công tử hiện tại tiểu tụy rất nhiều nhìn thấy hà quan g cùng t r ầ n an mặc bọn người tới chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài m ộ t hơi vương cựu nhất chết bọn hắn vương ra đứng trước cực đại chính trị phong hiểm phủ thành chủ chức vị này khả năng đều không tới phiên bọn hắn cho nên nối bọn hắn tới nói rời đi nơi này là lựa chọn tốt nhất thành chủ đại nhân ngươi chết thật thê thảm a hà quan g xung đến quan tài bên cạnh khóc đến cực kỳ thương tâm t r ầ n an mặc giả bộ như nâng hắn đi đến quan tài bên cạnh sau đó giả bộ như không cẩn thận chạm đến thi thể đinh chạm đến thi thể ban thưởng hai trăm ngày tu vi phát động người chết nguyện vọng n g u y ễ n vọng một hy vọng lầu bốn chấn khôi phục k ế n ổn bình định liêm thương p h ả n quân ban thưởng ba mươi năm tu vi n g u y ễ n vọng hai hy vọng mọi người trong nhà an toàn rời đi lầu bốn chấn ban thưởng công pháp lưu vân đạo pháp viên mãn bảy ban thưởng mười phần phong phú bất quá cũng vô cùng khó khăn trần an mặc sờ lên c ằ m sau đó giả bộ như kéo hà quang lui lại hà đại nhân mượn một bước nói chuyện lúc này vương c h ấ n đi vào hà quang bên này tốt hà quang đi đến vương gia tộc người bên kia một đám người thương thảo trần an mặc thì là suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì hắn vốn là muốn trực tiếp rời đi thế nhưng là đối phong phú nguyện vọng b a n thưởng hắn cũng đồng dạng tâm động đương nhiên hắn cũng có tự mình hiểu lấy dựa vào năng lực của mình khẳng định là không làm được cho nên hắn nghĩ tới một người vân phi nương nương đương thời đưa mặc linh nhi quá khứ về sau vân phi nương nương ban thưởng hắn phá thiên đao pháp trừ cái đó ra c á i lại đầu đáp ứng hắn một sự kiện thiếu hắn một món nợ ân tình tương lai có cần có thể cầu nàng hỗ trợ đương thời trần a n mặc không nghĩ nhiều suy nghĩ liền x ô n g thái độ của ngươi hắn mới lười n h ắ c tìm nàng đâu bất quá dưới mắt gặp được loại sự tình này hắn cảm thấy có thể tìm một cái vân phi nương, nương. ngoại trừ cầm tới bát thưởng c hà, đi đi hà, đi đi. hà quang không nghĩ nhiều đối trần an mặc hắn hiện tại cực kỳ coi trọng chỉ cần trần an mặc không chết tương lai tất nhiên sẽ là một cái nhân vật biết được trần an mặc muốn tìm chính mình nói vài câu vương c h ấ n đáp ứng đi vào sát vách phòng trà vương t h ấ n hướng trần an mặc chỉ chỉ bên cạnh cái ghế trần h u n h người ồ i ơ n g c ta, ta t biết một người nếu như vương công tử tin ta nếu không tin chỉ mười mấy ngày thời gian ta đi cầu một vị đại nhân trợ giúp vương trấn có chút khó tin quét trần an mặc một chút ngươi có biện pháp vị đại nhân kia không nhất định chịu rút nhưng là nàng nếu là giúp lời nói nhất định có cái năng lực kia t r ầ n an mặc chấn định tự nhiên nói lấy vân phi nương nương năng lực nhất định có thể điều động một bộ phận quân lực đến đây trợ giúp nơi này nhưng là hắn không xác định vân phi nương nương chịu hỗ trợ vương trấn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem t r ầ n an mặc rất khó tưởng tượng vừa mới lời nói là một cái bình thường võ sư nói ra được hắn vậy mà nhận biết như thế đại nhân vật không có khả năng căn bản không có khả năng lý trí nói cho hắn biết trấn an mặc không có khả năng có năng lượng như vậy nhưng là trấn an mặc như thế khoác lác đối với hắn cũng không có gì tốt chỗ dù sao vừa mới hạ quang đều cùng hắn nói hắn sẽ mang trần an mặc cùng rời đi trần an mặc nếu như sợ chết cái k i a hoàn toàn có thể đi theo đám bọn hắn rời đi hắn không cần thiết còn thuyết phục hắn l ư u tại nơi này nghĩ đến đây vương trấn hỏi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn trần an mặc thành thật nói một thành năm chắc ca chỉ có một thành không sai thứ không giam d ấ u dếm ta trước đó giúp nàng một chuyện nàng nói nợ ta một món nợ ân tình nhưng là ta cũng không biết nàng có thể hay không thực hiện trần an mặc ăn ngay nói thật vương trấn thở dài một hơi ta trước tiên có thể để cho ta một bộ phận tộc nhân rời đi nơi này người bên này có thể đ ế m thử cầu một cái đối phương mau chóng liên hệ ta tốt trần an mặc trước tiên rời khỏi nơi này sau đó đi vào võ quán đem tự kỷ muốn đi kinh thành sự t ì n h nói một lần cuối cùng cưỡi lên một thất khoái mã cấp tốc rời đi lần này bởi vì là cưỡi khoái mã nửa đường hắn đều không có ý định làm sao nghỉ ngơi đi một cái dịch chạm đổi một con ngựa thực sự không được liền phát động công pháp phi hành cho nên hắn có lòng tin năm sáu ngày bên trong đến kinh thành tại hắn rời đi nơi này về sau các đại thế ra chạy ra người càng đến càng nhiều toàn bộ lầu bốn c ấ n tràn ngập khí tức tử vong bởi vì hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết thành chủ vương cựu chết bất quá ngày thứ hai vương trấn tại vương ra một ít tộc nhân duy trì dưới tuyên c á o đám người triều đình phái ra đại quân chuẩn bị chấn áp liêm thương p h ả n quân hy vọng mọi người không nên gấp gáp tin tức này vừa ra l ầ u bốn chấn n ê n h đón thời gian ngắn hòa bình trừ cái đó ra vương trấn cũng h i ể n lộ ra viễn siêu phụ thân hắn thủ đoạn hắn triệu tập các đại võ quán quán chủ bắt đầu hiệp trợ nha môn chấn áp một chút gây sự bàn phái lưu manh nhất là đối chính phi võ quán phụ cận an toàn phá lệ đệ bụng bởi vì nơi này là trần an mặc sư phụ địa phương trước đó trần an mặc cùng hắn nói có biện pháp thời điểm vương chấn ngay từ đầu là không tin bất quá hắn vẫn là quyết định đánh cược một lần dù sao lầu bốn chấn là bọn hắn vương g i a căn cơ ném đi lầu bốn chấn về sau bọn hắn vương g i a chẳng phải là cái gì thế là hắn một phương diện để tộc nhân chia thành tốt nhỏ rời đi lầu bốn chấn một phương diện khác bắt đầu tổ kiến mới đội ngũ chống cự phản quân tiến công nhưng một ngày này trong quân bỗng nhiên có người hò kịch liệt chờ đến buổi chiều cơ hồ vượt qua một phần tư người cảm nhiễm thần bí phong hàn ngã xuống đi qua quân y kiểm tra bọn hắn đều lây nhiễm thần bí ô dịch dạng này phát triển tiếp đừng nói quân đội liền là toàn bộ lầu bốn chấn cũng đều sẽ bị chuyển nhiễm chương bảy mươi ba võ quán nguy cơ chương bảy mươi ba võ quán nguy cơ ngay tại lầu bốn chấn bao phủ tại ôn dịch bóng ma phía dưới thời điểm vương chấn đã có chút tuyệt vọng mười ngày trôi qua trần an mặc vẫn chưa về quân đội vượt qua một nửa người đều nga xuống không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu thất bại bóng ma đã bao phủ mỗi người trong lòng công tử rút lui a đã vô lực hồi tiên một cái thủ hạ nhịn không được nói ra vương ra một vị trưởng lão cũng là khuyên vừa mới đạt được mật thám tin tức tôn thị võ quán cùng hưng nghiệp vóc oán bọn hắn bí mật cùng y người tiếp xúc chỉ sợ đã đầu phục những cái kia y người nghe vậy vương trấn híp mắt lại những người này thật sự là muốn chết công tử lưu được núi xanh không lo không có t u ổ i đâu ta đúng vậy a rút lui a hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ vương đều trông cậy vào ngươi theo ta thầy a cái này trần an mặc làm không tốt đã chạy trốn hắn cùng công tử ngươi nói những cái kia liền là hồ sưu thôi vừa mới dứt lời vương trấn khoát tay hắn không có tất yếu cả ta đối ta không có bất kỳ cái gì chốt ố t trường lao sốt rồi nói nhưng n h ấ t cái này trần an mặc cũng là cùng y người cấu kết cùng một chỗ l ừ a bịp công tử nơi g ư đây sẽ không ta gặp qua trần an mặc mấy lần hắn không phải người như vậy vương chấn đối với mình ánh mắt mười phần tự tin hơn nữa còn có một sự kiện để cho ta tin tưởng vững chắc trần an mặc không phải người như vậy tống gia ngươi biết ta tống thanh t ư là trần an mặc sư h u n h tống gia gặp được nguy nan lúc rời đi nơi này chỉ có hai người hỗ trợ một người gọi châu lực mà đổi thành một người liền là trần an mặc dệt hoa trên gấm rễ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khó trần an mặc năng tại loại này tình huống dưới lựa chọn trợ giúp tống t ư thanh đủ để nhìn ra nhân phẩm của hắn như thế nào một lời nói để cho người ta bừng tỉnh đại ngộ trường lao thở dài một tiếng như thế xem ra cái này trần an mặc nhân phẩm s á t thực không thể nói nhưng hắn cũng đã nói hắn chỉ có một thành nắm chắc công tử vì sao còn đối với hắn c ó như thế lòng tin hắn nói một thành t r u n g hợp cũng nói hắn không phải ăn nói lung tung người một phương diện khác hắn nói một thành là muốn nhìn thấy ta thủ vương ở chỗ này quyết tâm nếu như ta nghe được một thành trực tiếp tự tuyệt vậy ta m u ố n trần an mặc cũng sẽ lựa chọn mang theo người nhà rời đi nơi này trường lao giật mình nguyên lai、like、là d ạ n g này vương trấn tiếp tục nói lui một bức giảng hắn nếu là giảng m ư ơ i thành ta ngược lại sẽ không tin hắn nhưng đã qua m ư ơ i ngày hiện tại nội thành cũng xuất hiện ôn dịch lan tràn s u thế huyên náo lòng người bàng hoàng một chút võ quán lựa chọn đầu nhập và o u y người cái này nên làm thế nào cho phải mười ngày vương t r ấ n cắn r ă n g một cái nhìn chằm chặp sàn nhà nói trần a n mặc để cho ta kiên trì hơn mười ngày vậy ta liền kiên trì hai mươi ngày nếu như hai mươi ngày hắn vẫn chưa xuất hiện vậy ta cũng không tính thấy thẹn đối với hắn đang nói bên ngoài bỗng nhiên có một binh sĩ đi tới công tử có một vị kinh thành tới võ sư cầu kiến hắn nói hắn có thể giải quyết ôn dịch chi loạn hắn còn nói hắn là một vị gọi trần ăn mặc tiểu huynh đệ mời tới sáu cái gì kinh thành tới võ sư nghe vậy trong phòng mấy người bỗng nhiên đứng lên vương trấn lập tức kích động nhìn về phía bên người trưởng lao ánh mắt phản g phất tại nói trần an mặc không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn mấy cái trưởng lão cùng thủ hạ cũng đều lộ ra vẻ h ư n phấn kinh thành tới võ sư vậy mà có thể giải quyết ôn dịch một khi giải quyết ôn dịch vậy liền có thể kiên trì xuống nghĩ đến cái này đám người mừng rỡ không thôi mau mau cho mời vương trấn nói xong dứt khoát đi qua không ta vẫn là tự mình quá khứ nên đón kinh thành tới võ sư tự nhiên là vân phi nương nương phải tới trần an mặc nhìn thấy vân phi nương nương về sau liền trực tiếp nói tình huống nơi này với vạn triều đình bên này cũng thu vào lầu bốn chấn thư cầu cứu kiện biểu thị bên này buộc phát ôn dịch thế là vân phi nương nương an bài một cái t ử quang môn y sư trưởng lão đến đây nơi này hỗ trợ đồng thời nàng đáp ứng trần an mặc sẽ an bài một chút t ử quang môn cao thủ tới đây hiệp trợ bình định có vân phi nương nương ủng hộ trần an mặc mang theo người y sư này trưởng l ã o đến nơi này bất quá trần an mặc không có đi theo tiến vào phủ thành chủ dù sao chuyện của hắn đã hoàn thành tiếp xuống liền giao cho bọn hắn hắn đi vào võ quán lần này trong luyện võ trường đệ tử càng ít chỉ có năm sáu cái trẻ tuổi đệ tử đang tu luyện trần sư minh ngươi trở về đám người trao hỏi lúc này thầm hân cùng liễu phương cũng từ bên trong đi tới sự t ì n h làm như thế nào thầm hân đi tới hỏi không thành vấn đề kinh thành bên kia sẽ lục tục ngao ngoe người tới đúng cái này các ngươi cầm đây là trị liệu ôn dịch phương thuốc đợi chút nữa nấu thành canh cho mọi người uống có thể giải dịch ôn dịch chi độc t r ầ n a n mặc xuất ra một bao lớn dược liệu liễu phương kinh h ỉ nói ra quá tốt rồi gần nhất vừa vặn các đệ tử cả đám đều bởi vì ôn dịch không dám ra ngoài đâu có cái này mọi người được cứu rồi một lúc lâu sau nóng hổi chén thuốc bị chia làm mấy chục phần nghe hỏi chạy tới đệ tử trước tiên ăn canh thuốc rất nhanh một nồi lớn chén thuốc uống xong tiếp xuống liêu phương lại khiến người ta chế biến chén thuốc để các đệ tử mang về cho mình người nhà uống mọi người bận rộn đến t r ạ n g vào tối võ quán bên trong c h ỉ còn lại có bảy tám cái đệ tử trần sư m i n h l i ê u sư tạ vậy chúng ta đi về trước mấy cái đệ tử ông quyền cầm chén thuốc chuẩn bị đi trở về đạp đạp đạp sáu t r ầ n ăn mặc đ ố n g nhiên n h ư mày bởi vì ngay tại cửa võ quán đường phố bên trên đ ố n g nhiên chuyển gia đinh t hai nhức góp tiếng bước chân tối thiểu có năm mươi cái trở lên người hướng bên này chỉnh tề tới siêu cùng n g y đồng thời tại hậu viện nghỉ ngơi liêu chính phi một cái bước xa vào ra ngưng trọng nói Cầm tôn ra hỏa, đông n tiên chúng lâu ai đến bốn chấn bản thổ nhân sĩ hắn là tôn thị võ quán quán chủ cái này võ quán khai sáng thời gian cũng không dài gần đây có truyền g ôn tôn thị võ quán không có nhận đến liêm thương phản quân tổ chức đạp kích nguyên nhân cũng là bởi vì tôn thị võ quán đã sớm âm thầm đầu phục liêm thương p h ả n quân lý hưng nghiệp hắn là hưng nghiệp võ quán quán chủ hai người kia xem như thân gia quan hệ hai nhà võ quán lẫn nhau đi lại tương đối mật thiết liễu quán chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a tôn đông tiên cười đi tới ánh mắt hướng trần an mặc trên thân nhìn lại tiếp tục nói nghe nói trần tiểu huỳnh đệ trở về xem ra tin tức rất chuẩn xác các ngươi tìm ta có việc trần an mặc m e o lại mắt đám người này kẻ đến không thiện hai cái này quán chủ sau lưng ngoại trừ đệ tử của bọn hắn bên ngoài còn đi theo mấy cái trên thân sát khí nồng đầm người mấy người này xem xét liền thường xuyên giết người trên thân mang theo nồng đậm sát khí có người muốn chúng ta tới nhìn một chút trần tiểu huynh đệ được a vậy ngươi để hạ tới trần an mặc nói ra hắn có chút không tiện lắm vẫn là ngươi theo chúng ta đi một chuyến tôn đông tiên mỉm cười nói liêu chính phi cười nhạo một tiếng tôn đông tiên ngươi điên lên rồi không biết đây là ta chính phi võ quán địa bàn an gan h ù n m m t báo dám đến ta chỗ này muốn người lý l ư ơ n g nghiệp cao giọng hô liêu chính phi khuyên ngươi bớt lo chuyện người bằng không các loại người của phủ thành chủ vừa đi có các ngươi tốt trái cây ăn l i u chính phi nhau mắt lại các ngươi quả nhiên đầu phục quy người liêu phương nổi giận nói người trên giang hồ nếu là biết các ngươi sở tác sở vi ta tin tưởng đều sẽ phỉ nhổ các ngươi liêu phương lời nói tranh chua vô cùng tựa như lập tức đâm trọt phổi của bọn hắn cái ống lúc này để hai người kia sắc mặt khó coi bọn hắn tự nhiên cũng biết bọn hắn sở tác sở vi là bán đứng mình dân tộc là g i a n nhân nhưng là bọn hắn có biện pháp nào nếu như không hợp tác sẽ cùng lăng thiên võ quán một dạng bị diệt môn tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu liêu chính phi đã các ngươi không tức thời vậy cũng đừng trách chúng ta không khắc khí tôn đông thiên hử lạnh một tiếng sau l ư n g lý hưng n i ệ p càng là thẳng thắn nói hôm nay chính phi võ quán hạ tràng sẽ cùng lăng thiên võ quán một dạng dứt lời lý hưng nghiệp vung tay lên sau lưng một đám người lập tức lao đến liều mạng liêu chính phi quát oanh hắn một ngựa đi đầu cùng vọt tới tôn đông thiên trực tiếp đối bính một cái hai cái trưởng phong đều thập phần c ư ờ n g đại đem bên người đệ tử đều đánh bay ra ngoài tôn đông thiên thực lực rõ ràng phải yếu hơn mấy phần nhưng liêu chính phi còn không có đạt tới nghiền ép bọn hắn tình trạng rất nhanh lý hưng nghiệp cũng lao đến phanh phanh phanh sáu hắn không cho liêu chính phi bất luận cái gì cơ hội thở dốc đưa tay chính là vài đao bộ tới liêu chính bay tới không kịp cầm vũ khí chỉ có thể lấy trưởng phong hóa giải bổ tới đại đao cha tiếp lấy lúc này liêu phương liền vội vàng đem sau lưng binh khí giá đỡ bên trên một thanh đại đao ném đến liêu chính phi nói thầm một tiếng tốt tiếp nhận đại đao trong n g a y mắt liền lần nữa cùng tôn đông thiên cùng lý hưng nghiệp hai người kịch đấu chết trần an mặc cầm trong tay đại đao không nói hai lời chém chết v ọ t tới hai người các ngươi không phải v õ q u á người n đến cùng là ai trần an mặc lại giải quyết hai người về sau nghiêm nghị quát hỏi đám người này ra tay tàn nhẫn tuyệt đối không phải võ quán đệ từ hắc hắc chờ ngươi chết liền biết một cái khỏe mắt có sẹo nam tử hướng trần an mặc bổ tới một chết trần an mặc cười đám người này rõ ràng nhằm vào hắn a dạng này cũng tốt đại tàu cùng cái khác võ q u á n các đệ tử chí ít tạm thời còn an toàn hắn lợi dụng đúng cơ hội lúc này vận dụng phá thiên đao pháp chuẩn bị phía trước khoe mắt có sẻo nam tử chém tới một đao kia cưng manh bá đạo trần an mặc không có chút nào lưu thủ trong nháy mắt khoe mắt có sẻo nam tử cánh tay bị chặt bay ra ngoài liêu phương các đệ tử nhìn thấy cái này lập tức tinh thần nhất c h ấ n người này thực lực cũng không thấp vừa mới xông lại liền giết chết một cái võ quản đệ tử bây giờ rốt cục bị trần an mặc đánh đã mất đi sức chống tự trần an mặc vận chuyển phá thiên đao trong lúc nhất thời chết ở trên tay hắn khoảng chừng mười một người nhiều thật mạnh thân thủ liêu chính phi ngươi thật đúng là thu tốt đệ tử lý l ư ơ n g nghiệp nghe răng cười một tiếng hô tôn đông thiên ngươi ngăn đón lao g i ả này ta đi chiếu cố trần a n mặc hắn dương một tay lên bên trong đao hướng trần a n mặc cổ bổ tới chết đi tiểu tử khi trần a n mặc trở tay một đao hai đao va chạm lý hưng nghiệp cánh tay tê dần hắn p h ả n g phất chém tới cái gì tường đồng vách sắt phía trên hai tay đều bị chấn động đến kém chút ném đi đao trong tay làm sao có thể lý hưng nghiệp không thể tin được một cái thanh niên sẽ có như thế dọa người thực lực hắn vội vàng lui lại để thiết đi hai tay run lên cảm giác lại nhìn trần a n mặc hắn thật giống như một chút sự tình đều không từng bước một hướng lý hưng nghiệp đi tới lý hưng nghiệp sợ hắn liên tiếp lui về phía sau ánh mắt hoảng sợ nói trần a n mặc ta ngược lại muốn xem xem ngươi danh giới cuối cùng như thế nào dứt lời trong cơ thể hắn khí huyết khuấy động bốn phía khí tức cũng bắt đầu trở nên cuồng bạo cường đại liều phương bọn người nuốt nước miếng một cái trần sư đệ vậy mà đem lý hưng nghiệp làm cho vận dụng áp đáy hỏng tiệt chiêu cái này chẳng phải là mang ý nghĩa trần sư đệ đã có thực lực cùng võ quán quán chủ bình khởi bình toạn. chương bảy mươi bốn sư phụ cái chết không tốt đây là thái bình giáo cấm thuật trần a n mặc cẩn thận tại cùng tôn đông thiên kịch chiến liêu chính phi quất không nhìn thoáng qua trần a n mặc bên này cái này xem xét hắn hai con ngươi ngưng tụ vội vàng nhắc nhở trần a n mặc cũng nhìn ra không thích hợp lý l ư ơ n g nghiệp chợt buộc phát ra khí huyết quá cường đại lúc này mang đến cho hắn một cảm giác hắn giống như đối mặt không phải một người mà là một đầu hùng m a n h h u n g thú lý l ư ơ n g nghiệp toàn thân đỏ bừng một mảnh đỉnh đầu đều tại bốc lên khói trắng hắc hắc trần ăn mặc ngươi năng ép bản quản chủ kích phát khí huyết trí lực ngươi rất không tệ đáng tiếc ngày này săn năm liền là ngày s i ê u lý hưng nghiệp đại đao bổ tới đương đương đương phanh phanh phanh hai người lần nữa kịch chiến cùng một chỗ lý hưng nghiệp mặc dù nhục thể mạnh mẽ hơn không ít nhưng là trên tay đao phẩm chất không được không đầy một lát hắn đại đao rách tung tóe cuối cùng bị chặt thành hai đoạn mặc dù trần a n mặc bên này chiếm cứ nhất định ưu như thế nhưng toàn bộ chính phi võ quán lại là ở vào trong lúc nguy cấp lưu lại đệ tử có một nửa đều bị loạn đao chém chết thầm h â n bởi vì có liêu phương bảo hộ tạm thời ngược lại là không có việc gì bất quá ngoài cửa còn có không ít người xung tới tiếp tục như vậy tình huống không ổn p ư ơ n g p ư ơ n g ngươi mang người từ cửa sau đi liêu chính phi lúc này hô đi mau phương phương mẹ lôi kéo nữ nhi cùng thầm hân để các nàng đi cửa sau đệ tử khác cũng theo sát phía sau thầm hân cùng liêu phương cũng biết lúc này không phải lãng phí thời gian thời điểm cho nên không nói hai lời nên rời đi trước không có nỗi lo về sau trần an mặc cấp tốc cùng lý hưng nghiệp kéo dài khoảng cách hắn nhìn ra lý hưng nghiệp cái này một tát chủ bài mặc dù cường đại nhưng là có một cái trí mạng khuyết điểm đó chính là hắn cường đại hẳn là trong ngắn hạn cho nên chỉ cần tạm thời cùng hắn là trong ngắn h ạ cho nên chỉ cần tạm thời cùng hắn kéo dài khoảng cách các loại thời gian vừa tới lý hưng n i ệ p tất nhiên sẽ lâm vào một cái suy sụ kỳ hạ quy thấy có người hướng liêu phương các nàng đ u ổ i theo trần an mặc phát động khoái đa quyết đao khí liên miên suy suy suy bốn suy suy suy, suy bốn sắc bén c u ầ n bạo đao khí giống như từng trôi phi đ a o đâm vào một đám người phía sau lưng đám người này không có dấu hiệu nào tất cả đều ngã trên mặt đất cường quá mạnh cho lý hưng nghiệp cảm giác cái này trần an mặc so liêu chính phi còn khó c u ố n hơn đ á n g chết có bản lĩnh không muốn trốn tránh ta lý hưng nghiệp chửi đầm lên muốn khích tướng trần an mặc hướng hắn công kích người trong nhà, biết chuyện nhà mình hắn dựa vào bí pháp thời gian ngắn đẩy cao chiến lược của mình nhưng thời gian vừa tới liền sẽ lâm vào suy yếu trần an mặc nếu là một mực trốn tránh hắn vậy hắn rất phiền p h ứ c nhìn lý hưng nghiệp càng sốt ruột trần an mặc càng là biết mình lựa chọn là chính xác trần an mặc tiếp tục tiến công hai người kia thủ h ạ một đám người đều bị trần an mặc sắc bén s á t pháp dọa cho sợ nhao nhao lưu lại lý hưng nghiệp quát sợ cái gì đem hắn vây quanh tiếng nói rơi liêu chính phi bên này hướng lý hưng nghiệp đống nhiên đánh tới lý hưng nghiệp trên mặt khẻ biến vội vàng trở tay ngăn cản thanh một chừng này lý hưng n i ệ p cảm giác được một cỗ lực lượng xông vào trong cơ thể hắn sợ hai nói đan kình liêu chính phi ngươi vậy mà tu luyện tới đan kình cỗ này ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới cảm giác tuyệt đối là đàn kinh lực lượng hắn sẽ không cảm thụ sai tôn đông tiên nhảy tới lạnh mặt nói đúng là đàn kinh bất quá hắn cũng không có nắm giữ đến đàn kinh tinh túy vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn liêu chính vi nói xong hướng trần an mặc nói ngươi rời đi trước sư phụ ta có thể đối phó cái này lý hưng ơ nghiệp trần an mặc lắc đầu nói với lại ta cảm thấy cái này lý hưng ơ nghiệp lực lượng đã bắt đầu giảm xuống liêu chính vi kinh ngạc nhìn một chút trần an mặc hắn không có nhiều lời gật đầu nói tút lý hưng nghiệp sắc mặt bỗng nhiên k h ó nhìn lên trần an mặc vừa mới nói không sai lực lượng của hắn đúng là hạ xuống giết lý hưng nghiệp chiều trần an mặc xông tới giết lần này trần an mặc không tiếp tục trốn tránh lần này phá thiên đao pháp tầng cao nhất không gì không phá trần an mặc n h ỉ non cánh tay chấn động trên tay xích viêm đao phát ra một đạo v ù v ù thanh âm một cái đao quang cấp tốc bổ tới lý hưng nghiệp trượng lấy tự kỷ lực lượng cường đại một phát bắt được bên người một cái thủ hạ ngăn tại trước người hoành ba đáng thương vì hắn bán mạng thủ hạ trong nháy mắt liền bị h n h thành tạt bã lý hưng n i ệ p cười lạnh một tiếng tiếp tục hướng trần an mặc chém giết tới tại hắn nghĩ đến chỉ cần tới gần trần an mặc đao pháp của hắn không chiếm được thi triển vậy thì có cơ hội cơ hội tốt rốt cục một cái cơ hội tốt bị hắn đợi đến hắn rốt cục gần trần an mặc thân nát quyền lý hưng nghiệp nhắm ngay trần an mặc cổ hung hăng một quyền đ ậ p tới lại không nghĩ rằng trần an mặc trở tay bắt lấy tay của hắn so với ta khí lực thật sự là không biết tự lượng sức mình sáu lý hưng nghiệp cười lạnh một tiếng nhưng sau một khắc hắn không cười được một cỗ ám k ì n h vọt thẳng trong cơ thể hắn đánh tới n g ư ờ i vậy mà tu ra ám k ì n h kinh khủng đại khủng bố a tu vi cao còn chưa tính vậy mà đều nắm giữ ám kỉnh lúc trước hắn liền bị l i u chính phi đan kình thương tồn tới lúc này lại bị trần an mặc ám k ì n h gây thương tích cái này khiến hắn lập tức thương tổn tới căn cơ phốc sáu một ngụm máu đen phun ra trần an mặc dương đao hướng lý hương nghiệp cổ hung hăng vạch tới phốc p h sáu lý hương nghiệp chỉ cảm thấy cổ nóng lên ngay sau đó hắn cảm giác mình hô hấp không được hồng phốc sáu lý hương nghiệp nửa quỳ trên mặt đất không nhiều lúc không có khí t ứ ca c phanh phanh phanh tôn đông thiên thấy thế hướng liêu chính p h i tấn công mạnh phanh phanh phanh l i u chính vi kêu lên một tiếng đau đớn ngực bị đập trúng nhiều lần hắn liều chết lui ra phía sau vung đao phản kháng ngay tại tôn đông thiên hạ tử thủ thời điểm trần an mặc đánh tới xoát xoát xoát x á t cực nóng đại đao tại tôn đông thiên trước mặt vung vẩy tôn đông thiên cảm giác mình lông mày đều bị đốt cháy khét đông nhiên liêu chính p h i vây quanh đằng sau chờ liền là ngươi tôn đông thiên nhất trưởng đập tới phanh liêu chính p h i bị rắn rắn chắc chắc chịu một trường sư phụ c h â n an mặc sầm mặt lại một trường này bổ xuống cũng không tốt thủ a liêu chính p h i hít sâu m ộ t hơi một phát bắt được tôn đông thiên bàn tay cười g ầ n nói chờ liền là ngươi hắn trong tay háo đông nhiên xuất hiện một thanh ngắn cây truy thủ hướng tôn đông thiên cổ đầm tới phốc phốc liêu mạng tự kỷ bị thương nặng cũng muốn giết hắn tiên đ i ê n thôn đông tiên giận mắng một tiếng không cam lòng ngã xuống theo hai cái quán chủ ngã xuống một đám đệ t ử nơi nào còn dám lưu tại nơi này lập tức nao n h a o chạy trốn bọn người rời đi liêu chính phi hai chân mềm lún liền muốn hướng trên mặt đất q u ò n g đi cũng may trần an mặc tay mắt lanh lẹ một tay đem liêu chính phi nâng sư phụ người không sao chứ ta ta còn có thể chống đỡ một hồi hai người kia phía sau là thái bình giáo c h ắ c không được lá gan lớn như vậy khu khu khu l i ê n thấy được lòng bàn tay bên trên máu tươi cùng một chút thịt nát t r ầ n a n mặc con ngươi co r ụ t lại trong mắt lóe lên sầu lo khi thổ hết u y thời điểm phun ra thịt nát mang ý nghĩa người này nội tạng đã tràn ngập nguy hiểm cơ hồ có thể nói đã vỡ vụn nói cách khác liêu chính phi không còn sống lâu nữa lúc này hắn cũng không lo được sở thi đỡ lấy liêu chính phi đi vào hậu viện liêu phương cùng thầm hân cùng sư mẫu ba cái đệ tử đang n u ố t ở một chỗ góc tường nhìn thấy t r ầ n a n mặc vị liêu chính bay tới mấy người vội vàng đón cha l i u p ư ơ n g nhìn thấy l i u chính phi t h ẳ n trạng sửng sốt một chút nàng hơi hiểu một chút ý thuật Cơ chút, hồ một liêu ề phiền n ràng thân còn không dàng như thấy ta chết phụ phải phức vậy. rõ gặp i có dễ l chính phi gạt ra tiếu dung thở dài một hơi bất quá phước phương, phương về sau cha chỉ sợ không đánh nổi dài ô ô liêu phương vành mắt đỏ lên cơ hồ muốn khóc thành tiếng đừng khóc nhớ kỹ khóc là không có ích lợi gì liêu chính phi thở dài một tiếng lúc này hậu viện mấy chiếc xe ngựa chạy tới đánh xe là cái khác võ q u á n quán chủ liêu quán chủ đám người này đều là sửng sốt một chút các ông bạn già lên trước xe ngựa rời đi nơi này lại nói liêu chính phi hít sâu một hơi mấy người bọn hắn quán chủ trước đó liền thương lượng rời đi nơi này mà liêu chính phi sở dĩ một mực chờ đợi liền là đang đợi trần a n mặc hắn muốn các loại trần a n mặc trở về sau đó cùng đi trên đường mấy cái q u á n chủ cùng trần a n mặc nói đến những này trần a n mặc một trận yên lặng nếu như sư phụ không phải là vì chờ hắn có lẽ sư phụ sẽ không thụ này trọng thương sẽ không chết xe ngựa hướng một cái gọi đại bảo võ quán địa phương chạy mà đi căn cứ mấy cái này quán chủ thuyết pháp đại bảo võ quán quán chủ cũng phải cùng bọn hắn cùng đi bọn hắn nơi này cộng lại hết thể có năm cái võ quán cái gọi là nhiều người lực lượng đại cùng đi tính an toàn phải cao hơn nhiều chỉ là vừa mới đi vào đại bảo võ quán cổng một cỗ gây mũi mùi máu tươi t r u y ề n đến cùng ngày đồng thời bên trong còn t r u y ề n đến tiếng chém giết không tốt đại bảo võ quán cũng gặp phải phiền thoái đám người vọt vào đáng tiếc một đ á m t h ạ c nhân đã sớm từ cửa sau thoát đi đại bảo võ quán quán chủ cùng mấy tên đệ tử cũng đều ngã vào trong vũng máu thiên tài kỳ vĩ tựa ở nơi hẻo lánh ngực cùng trên cánh tay đều bị cắm mấy lần nào đã là thở ra thì nhiều h í t vào thì ít t r ầ n an mặc bước nhanh tới nhướng mày thiên tài kỳ vĩ vào tháng trước hắn vẫn là cái hăng hái thiên tài không nghĩ tới lúc này đã nhanh muốn thở quả nhiên ứng câu nói kia thiên tài đại đa số nửa đường chết i ể u cứu cứu ta kỳ vĩ chật vật nói ra hắn là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài võ khoa khảo thử ba vị trí đầu tương lai tiền đồ vô lượng hắn không muốn chết ta những người khác thì là đỡ lên đại bảo võ quán quán chủ đây là một cái bên trên điểm nghiên k ỳ l ã o giả hắn chậm một lúc sau chật vật nhìn về phía kỳ vĩ cứu cứu ta đệ tử kỳ vĩ hắn mất máu nhiều lắm một cái quán chủ thở dài một hơi hắn cùng đại bảo võ quán quán chủ đi dù sao gần biết hắn rất coi trọng kỳ vĩ coi hắn là thành người nối nghiệp bồi dưỡng phán phất muốn nghiệm chứng hắn lời nói giống như sau một khắc kỳ vĩ đầu nghiên một、cái. không có k h í tức đại bảo võ quán quán chủ sầu thảm nói chết đều đã chết ta hẳn là sớm chút rời đi nơi này ai vừa mới là ai đúng giao các ngươi là người của chu gia bọn hắn đã đầu phục liêm thương phản quân kỳ vĩ liền là bị chu thiên hồ cái kia n h ã i con giết chết chu gia trần an mặc nghe vậy con ngươi co r ụ t lại lúc trước chu gia thiên tài chu thiên hồ cùng đại bảo võ quán thiên tài kỳ vĩ hai người không phân sàn sàn nhau không nghĩ tới một cái chết một cái khác trở thành nội gian trần sứ lệ cha ta cho ngươi đi qua hắn có việc bàn giao ngươi lúc này sư tỷ liếu phương khóc chạy tới nước nợ lại nói ngươi nhanh lên đi、thôi. cha ta người không được trần an mặc trong lòng căng thẳng vội vàng đi ra ngoài đi vào xe ngựa nhìn thấy trần an mặc tới liêu chính phi để l i ê u phương cùng sư mẫu rời đi các ngươi đều đi thôi ta có mấy lời đưa độc cùng trần an mặc nói vài lời khu khu khu sáu đỏ tươi nội tạng lại bị phun ra một khối lớn nếu không phải liêu chính phi thực lực cường người bình thường chỉ sợ sớm đã chết sư phụ ngươi có lời gì nói trần an mặc trong mắt hiện hiện một tia bị thương chi sắc mặc dù hắn cùng sư phụ nhận biết thời gian cũng không tính dài nhưng liêu chính phi đối với hắn xác thực rất không tệ lo lắng hắng ặ p được phiến phức còn tận lực lưu lại chờ hắn trở về ta cái này cá nhân ưa thích phòng ngừa chú đáo một mực đem vật quý trọng tách ra cất giữ ngoại trừ phương phương cùng sư mẫu của ngươi người khác cũng không biết ở ngoại thành ta tại ba cái địa phương cất đồ vật chỗ thứ nhất địa phương có hơn năm lần hai trần ăn mặc trong lòng hơi đậu nhiều bạc như vậy thứ hai chỗ địa phương khu khu cụ nơi đó cất giữ một bản chế biến thuốc đại bổ bí phương năm đó chính là ta tại một cái luyện khí sĩ động phủ ngẫu nhiên đ ạ t được các ngươi ngày bình thường ăn thuốc đại bổ liền là căn cứ cái này bí phương chế biến nơi thứ ba địa phương ta cất giữ một gốc năm mươi năm phần đại dược Những vậy t n à vốn là lưu cho phương phương nhưng là giờ lưu chính phần năm mươi năm phần đại dược đây càng là có cơ hội có thể làm cho hắn trực tiếp đột phá đến ngũ phẩm nếu là hắn tu vi đạt tới ngũ phẩm cái kia trừ phi là lục địa thần tiên nếu không không ai năng uy hiếp hắn đệ tử một sáu trần an mặc không có già mồm nói thằng ân ngươi là ta đệ tử đắc ý nhất ta sẽ không bạc đ á n ngươi cái này ba cái địa phương ngay tại sáu ngay tại khu khu sáu ai thời gian quá lâu ta thương thế quá nặng ta giống như có chút quên đi trần an mặc hỏi không có chuyện gì sư phụ sư tỷ biết liền tốt ai nàng và sư mẫu của ngươi cũng chỉ biết vị trí đại khái à, ta sợ các nàng tìm không thấy hắn thở dài một tiếng tiểu mặc vẫn là trách ngươi sư tỷ bất tranh k h quá phế vật nếu như nàng nàng giống như ngươi tài giỏi vậy cũng tốt sư phụ sư tỷ còn tốt t r ầ n a n mặc há to miệng hắn phát hiện sư phụ giống như không đội mà nói vị trí cụ thể vạn nhất hắn đột nhiên chết đây chẳng phải là không ai biết cái kia ba món đồ t r ô n ở c h ỗ đó ngươi không cần thay sư tỷ của ngươi nói tốt liêu chính phi lại xoa xoa khỏe miệng tràn ra máu tươi tự mình cảm khái kỳ thật năm đó ta tại tam trọng môn cũng giống như ngươi là ở đó thiên tài có cái sư tỷ rất thích ta đâu bước ta cùng với hắn một chỗ đáng tiếc nàng tình địch nhiều lắm một mực tìm ta phiền phức lại thêm ta chân chính yêu người là sư mẫu của ngươi trần ăn mặc ngươi biết không tình yêu vật này rất kỳ quái để cho người ta muốn ngừng mà không được sư phụ cái kia sáu trần a n mặc muốn nói lại thôi hắn có thể cảm nhận được liêu chính phi sinh cơ còn tại trôi qua bất quá liêu chính phi còn tại nói vô ích cái này khiến hắn không khỏi có chút nóng này ngươi cũng cảm thấy tình yêu vật này rất kỳ quái a ngươi vẻ mặt đau khổ làm cái gì v i sư không có chuyện gì ha ha ngươi tin hay không ta không chết được nói xong liêu chính phi ngồi thẳng một chút thân thể vỗ vô, vô trần a n mặc bả vai bất quá v i sư nghĩ nghĩ tình yêu tính là cái gì chứ có đôi khi lợi ích mới là thật v i sư những bảo vật này vốn là lưu cho ngươi sư tỷ nhưng là sư tỷ của ngươi về sau phải lập gia đình cũng không biết phu quân của nàng đối nàng có được hay không nếu là gặp được xài lang hồ báo đôi kia nàng tới nói liền là kẻ gây họa cho nên a ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là lưu cho ngươi hắn thở dài một tiếng vừa mới vi sư lừa gạt ngươi vi sư không chịu nổi phải chết sư phụ ngươi yên tâm ta sẽ không để cho sư tỷ có việc nghe đến đó trần an mặc đã đại khái minh bạch sư phụ vì cái gì nói nhiều lời như vậy nói cho cùng hắn vẫn là không yên lòng liêu phương hắn hy vọng hắn năng chiếu cố tốt sư tỷ vì thế không tiếc đem những bảo vật này đều lưu cho hắn ta tin từ ngươi ngươi là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người đ ờ i ta trước kia làm qua rất nhiều chuyện sai nhìn lầm qua rất nhiều người ai ta một mực nói ánh mắt của ta không được bất quá may mắn thu ngươi cái này đệ tử đây cũng là vận khí ta à về sau ngươi à khẳng định là lục địa thần tiên ngươi cũng đừng quên sư phụ ta à trần an mặc trịnh trọng điểm đầu đỗ nhi đương nhiên sẽ không quên sư phụ liêu chính phi cười vài tiếng đùa với ngươi ta tính là cái gì sư phụ ngươi cũng siêu về ta ta cũng không dạy qua ngươi cái gì dạy ngươi nhiều nhất nhưng thật ra là sư tỷ của ngươi a ngươi nhìn ngươi mới vừa tới đều là ngươi sư tỷ tại dạy bảo ngươi đi nàng xem như ngươi nửa cái sư phụ đâu ai vừa mới nói đến chỗ nào đ ú n g phải nói cho ngươi bảo vật địa phương cái này bảo vật địa phương a sáu hắn sở tay vào ngực lấy ra ba tấm giấy đều bị ta trôn ở một cái trên núi l â u ha ha t ố t để ngươi sư tỷ cùng sư mâu đến đây đi ta còn muốn cùng các nàng nói chút lời nói khu khu tốc độ nhanh một chút ta cảm giác có chút lòng buồn bực sáu trần a n mặc gật gật đầu nhìn thoáng qua l i ế u chính phi trong tay giấy hắn không có đưa tay đi lấy quay đầu lập tức đi hô liễu phương nhìn xem trần a n mặc bóng lưng liêu chính phi n ế t miệng lên một vòng tiếu dung hào hải tử đáng tiếc là phương phương không có cái kia p h ú c khí liêu phương cùng sư mẫu trước tiên đi vào trong xe ngựa liêu chính phi lúc này mới đem ba tấm địa đồ phóng tới liêu phương trên tay phương phương bản đồ này liền giao cho ngươi quay đầu cùng tiểu mặc cùng một chỗ tìm về sau nơi đó tài vật đều thuộc về hai người các ngươi tất cả nhớ kỹ giúp đỡ lẫn nhau liêu phương khóc dùng sức gật đầu cha ngốc cô nương ta còn chưa có chết đâu khóc cái gì thật sự là xúi quậy về sau không cho phép khóc ừ nhớ kỹ a khóc là không giải quyết được sự tỉnh liêu chính phi vừa nhìn về phía sư mẫu nương t ử a ai sư mẫu năm chắc liêu chính phi tay quay đầu n g ư ờ i cũng đi theo khuê nữ đi tam trọng môn a chúng ta sư tỷ tỉ tính tình không tốt ngươi tuyệt đối không nên cùng nàng lên xung đột ai mấy tập h n i ê n cũng không biết nàng thế nào thực sự không được liền đi tìm trương v i n h a hắn trước kia là sư đệ ta hẳn là chịu thu lưu phương phương cùng tiểu mặc tam trọng trong môn nhiều quy củ thiên tài càng nhiều ngươi quay đầu muốn nhiều dạy dỗ bọn hắn ta là bồi không được ngươi sáu sư mẫu cơ hồ muốn khóc ra tiếng bởi vì lúc này liêu chính phi ngũ quan bên trong tựa như đẩy máu bình thường bắt đầu chạy ra huế thủy ba người tâm tình không tự kìm hám được căng thẳng lên cha ba liêu phương lung lay liêu chính phi cánh tay nhớ kỹ không khóc ha ha ha liêu chính phi cười to vài tiếng đ ỗ n g nhiên thiếu dung im bặt mà dừng hắn trong mắt đã chừng rất đại cứ như vậy đ ỗ n g nhiên không có khí tức hắn chết đi được rất an tường sư phụ lên đường bình an trần an mặc hít sâu m ộ t hơi lui ra phía sau một bước đối liêu chính phi chăm chú dập đầu một cái cha ô ô trên bầu trời ánh nắng xuyên thấu qua cửa xe ngựa hộ chiếu vào liêu chính phi trên mặt lờ mờ có thể nhìn thấy liêu chính phi đối nữ nhi không bỏ cùng với người nhà quyền liên chạm đến thi thể ban thưởng hai trăm n g à y tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một hy vọng ngươi mang theo liệu phương thành công thoát đi lầu bốn chấn bảo hộ nàng và sư mậu an uy ban thưởng giữ khí quyết tiểu thành nguyện vọng hai nói cho sư tỷ dương lệ anh nàng tặng nhẫn ngọc hắn một mực đeo tại trên ngón tay hắn không xứng với sư tỷ cô phụ sư tỷ ban thưởng thanh khí trả năng lượng nguyện vọng ba hy vọng lầu bốn c h ấ n khôi phục hòa bình thủy diệt liêm thương tổ chức ban thưởng hai mươi năm tu vi một m ba trấn an mặc nhìn thoáng qua sư phụ trên tay mang theo một viên màu xanh biết nhất ngọc cho tới nay hắn vô luận là ăn cơm vẫn là luyện công đều mang theo hắn tưởng rằng sư mẫu trước kia tặng không nghĩ tới là sư phụ trước kia sư tỷ dương lệ anh tặng xem ra sư phụ trước kia cũng trải qua rất nhiều chuyện à. t r ầ n an mặc thở dài một tiếng sư tỷ sư mẫu bây giờ không phải là bi thương thời điểm chúng ta đến sớm chút rời đi nơi này bây giờ lầu đốn trong trấn đã không an toàn nữa tuy nói hắn tìm vân phi nương nương xin giúp đỡ nhưng làm lúc vân phi nương nương chỉ nói nàng sẽ hỗ trợ sau đó liền để hắn trở về đợi tin tức về sau một vị tự xưng có thể giải quyết ôn dịch dĩ sư tìm được hắn cùng hắn cùng đi đến nơi này bây giờ, các đại võ quán đều tự thân khó đảm bảo vì an toàn hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi tiểu mặc nói không sai chúng ta đi nhanh lên đi sư m â u nói ra lúc này cái khác võ quán người cũng đến đây biết được liêu chính phi đã chết những người này đều là thở dài một hơi an ủi liêu phương cùng sư m â u vài câu tiếp lấy việc này không nên chậm trễ mọi người cấp tốc hướng cửa thành đi đến ở trên đường thời điểm một chút binh sĩ bưng được lấy chén thuốc thùng gỗ tại trên đường cái hô to được cứu rồi p h ụ thành chủ có trị liệu ôn dịch thuốc hay kinh thành đã phái viện quân tới mọi người mau tới uống thuốc a uống cái này thuốc ôn dịch triệt để đã không có mọi người mau tới từng cái binh sĩ、si、hô bằng gọi hữu đường phố bên trên một chút b á c h tính từ trong nhà đi tới biết được bọn hắn miễn phí đưa tặng trị liệu ôn dịch thuốc hay về sau mỗi người tranh nhau chen lấn nào h tới cấp uống đừng có gấp mỗi người đều có mọi người xếp hàng nếu ai chen ngang lão tử chặt hắn cùng nhau đi tới người của phủ thành chủ đã bắt đầu từng nhà phát chữa bệnh chen thuốc trần an mặc biết đây đại khái là vân phi nương nương phái tới người y sư kia làm nghe người y sư kia nói vân phi nương, nương còn an bại không ít tử quan môn cao thủ trần an mặc sờ lên cảm như thế xem ra t ử quan g môn là vân phi nương nương chỗ dựa lớn nhất a thế lực chẳng lẽ lại so triều đình còn lớn hơn hắn hít sâu một hơi cái này bắt đại thế ra thập đại muôn phái quả nhiên không phải hộp ê ức n ó nội tình chi thâm hậu không thể so với triều đình phải kém bao nhiêu a có lẽ binh lính của bọn hắn không có triều đình nhiều nhưng là đỉnh tiêm chiến l ự c khả năng cũng không kém bao nhiêu thấy cảnh này tâm tình của mọi người cũng tốt bên trên không ít bởi vì ý vị này tất cả mọi người được cứu rồi chạm vạng tối thời điểm ngoài thành một chỗ tiểu sân thôn nơi này bởi vì chỗ vắng vẻ không có nhận đến tập nhân tập kích quấy dối l i u chính p i nhà cũ ngay ở chỗ này lúc này nhà h ắ n nhà cũ mộ tổ bên này nhiều hơn một tòa ngôi mộ mới liêu chính phi đã bị chôn vùi tại nơi này trần tiểu huynh đệ liêu phương tiểu thư vậy chúng ta cũng muốn rời đi ngày sau sau này còn gặp lại các đại võ quán người tại đơn giản tế bái một cái liêu chính phi về sau thương lượng rời đi nơi này con đường sau đó mọi người đường ai nấy đi phương hướng cũng không một dạng chư vị quán chủ cùng nhau đi tới sau này còn gặp lại trần an mặc ôm quyền đám người nhẹ gật đầu sau đó rời đi hiện tại trần an mặc bên người ngoại trừ thẩm h â n sư mẫu ly hồng cùng liêu phương bên ngoài còn có mấy chục cái đệ tử Cái này một ấ y quyến chục cái chúng thích. vinh, thôn thân quán đi võ đều mẫu, mang nơi nương nông đệ tử tỷ, ta tìm tựa m ra sư sư sư sư mội đi tới nói cái h ú n cũng muốn g ta u đi võ q n quán còn Trần Võ quán về sau sao? sư mở nhận liếu là lại. ngươi cái sau nếu sư sẽ tỷ, ta trở、lại. Một các còn chúng còn n về mở, h biết không lâu sư đệ thành khẩn nói ra trần an mặc thở dài một hơi chư vị ta cùng sư tỷ thực lực thấp kém với lại tuổi còn rất trẻ trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không trở về mọi người sau này còn gặp lại chúng đệ tử hờ hững tốt sau này còn gặp lại vậy chúng ta đi trước sư mẫu sư minh sư tỷ chúng ta đi trước nhìn xem đám người dần dần tán đi sư mẫu lý hồng trong lòng t h ở d à i lớn như vậy võ quán là nàng và liệu chính tơ bông mấy chục năm tâm huyết không nghĩ tới tại trong vòng một ngày liền sụp đổ đông nhiên nàng nghĩ đến cái gì từ liệu phương cầm trong tay qua ba tấm địa đồ nàng đi đến trần a n mặc trước mặt ánh mắt phức tạp nhìn xem trần a n mặc sau đó đem ba tấm địa đồ phóng tới trần a n mặc trong tay a n mặc đây là sư phụ ngươi giấu ở mảnh này trên núi bảo vật địa đồ liền đưa cho ngươi chương b ả chiếu cố mẹ con chạy thoát chương b ả chiếu cố mẹ con chạy thoát cho ta trần an mặc giật mình phải biết trước đó sư phụ mặc dù nói cho hắn địa đồ nhưng tiềm thức là những vật này cùng liễu phương chia sẻ thậm chí có đem liễu phương giao phó cho hắn ý tứ ở bên trong nhưng nhìn sư mẫu ý tứ nàng muốn đem những này đều đưa cho hắn đúng vậy à an mặc những này ngươi cũng thu à sư phụ ngươi trước khi chết thế nhưng là nói từ ngươi kế thừa những này những này vẫn là lưu cho sư tỷ chúng ta cùng một chỗ học tập trần an mặc đương nhiên sẽ không thật thu sạch dưới đây chẳng phải là trở thành ăn tuyệt h ậ ba hắn quyết định chỉ học tập luyện dược là được v ậ phần bạc cùng năm mươi năm phần đại dược vẫn là l ư u cho liễu phương sư tỷ liêu phương đi tới nói trần sư đ ệ người vẫn là thu cất đi ta không sao trần an mặc l ắ p đầu không nói trước cái này việc cấp bách là trước tìm được những này sau đó rời đi nơi này nói đúng tranh thủ trước lúc trời tối tìm tới sư mẫu lý hồng nhìn s ắ c trời một chút đã chạm vạng tối ánh chiều t à ánh nắng chiều đỏ vẩy vào đại địa bên trên thật giống như một mảnh kim quang vẩy vào đại địa bên trên cứ như vậy trần an mặc cùng t h ầ m h â n liêu phương cùng sư mẫu lý hồng hướng phía trên núi đi đến kỳ thật liêu phương coi như không cần địa đồ cũng biết đại khái cha nàng trôn bảo vật đại khái địa phương bởi vì hàng năm hồi hướng dưới liêu chính phi đều sẽ mang liếu phương lên núi hiểu rõ những n à y trần an mặc minh bạch sư phụ dụng tâm lương khổ rất nhanh một chỗ mọc r a màu đỏ đại thụ dưới gốc cây trần an mặc căn cứ địa đồ vị trí tại cây phía bên phải ba mét địa phương mở đào rất nhanh một cái hòm sắt nhỏ bị đào lên trong này để đó nguyên một dương kim d i ệ t tử tính được khoảng chừng năm ngàn lượng nhiều đi theo sau thứ hai chỗ nơi thứ ba trôn đổ vật địa phương phân biệt đào ra một gốc năm mươi năm phần dược liệu cùng một bản phát vàng cổ tịch luyện dược tạp ký sau khi xuống núi sắt trời đã tối hẳn t r ầ n a n mặc nhóm lửa đóng lửa một bên nướng một bên nhìn lên bản này luyện dược tạp ký quyển sách này chất liệu cực kỳ đặc thù chính là dùng một loại d a trâu chế tác cứng cỏi dị thường mặc dù mặt ngoài có chút phát vàng nhưng là lại thả cái mấy trăm năm cũng không thành vấn đề kẻ hèn này chu triệu nhân sĩ tên là vương c h i hỷ xuất sinh b ậ t nông lấy chồng trọt mà sống ngay nào chồng trọt ngoài ý muốn phát hiện một bộ tử thi tử thi trên thân lật ra một chút đặc thù thư tịch sau đó khổ học thức chữ rốt c u c học được thư tịch bên trên văn tự biết tử thi là một vị tu tiên nhân sĩ người bên kia tự xưng luyện dược sư Kẻ hèn này may mắn may đ ạ trang được luyện dược luyện t u y ề n t h ừ theo quyết đ ị h Sách tờ thứ nhất, liền mô tả sách chủ nhân đủ loại tình h bắt tu tiên. tờ tả đầu đủ u liền loại n mô ố thứ i ế t rất lộ n i tin ề u t c ở bên trong. Trang t hai ứ h giảng thuật là vương tri h ỷ m ộ ư ơ i năm sau sự t ì n h kẻ hèn này vương tri h ỷ khổ tu luyện khí pháp môn hơn m ộ ư ơ i năm đáng tiếc tìm không thấy tu tiên khu vực chỉ có thể tự hành khổ học khí huyết c h i pháp tăng lên thân thể thực lực cũng may kẻ hèn này đối luyện dược có chút tâm đắc suy nghĩ ra đối khí huyết có chỗ tốt mấy loại phương thuốc hiện sáng tạo này luyện dược bản chép tay hy vọng họ vương hậu nhân có thể đem thuật chế thuốc truyền thừa tiếp đằng sau liền là năm loại phương thuốc phương pháp luyện chế rất rõ ràng cái này luyện dược bản chép tay vốn là vương c h i hỉ chuyển cho tự k ỳ hậu nhân nhưng phía sau nhất định là ra một chút n g o à i ý muốn đưa đến luyện dược bản chép tay lưu lạc đến liêu chính phi trong tay cái này vương c h i hỉ thật đúng là cái kỳ nhân không ai dạy bảo tại p h à m nhân c h i địa vẹn vẹn dựa vào luyện khí pháp môn hòa luyện thuốc truyền thừa liền tự hành tu tiên chân an mặc cảm khái không thôi sau đó không kịp chờ đợi tiếp tục liếc nhìn đằng sau nội dung cái gọi là luyện dược sắp hữu dụng dược liệu dung hợp lại cùng nhau rút ra tinh hoa bỏ cắt bã quá trình này sưng là luyện dược thuốc phân nhiều loại nam không đồng dạng dược hiệu cũng là hoàn toàn không đồng dạng. trừ cái đó ra sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt dược liệu t r ê n l ệ n h cũng rất lớn phổ thông hoàn cảnh dưới cho dù tốt dược liệu trưởng thành cũng có hạn nhưng là tại có linh khí địa phương sinh trưởng dù là phổ thông ngũ cấp hoa màu cũng có thể mọc ra linh mễ đây chính là t r ê n l ệ n h có linh khí dược liệu gọi là linh dược đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu nịch thiên linh dược đừng nói người bình thường liền xem như bên trên tam phẩm lục địa thần tiên ăn cũng có thể kéo dài tuổi thọ bách bệnh b ấ t sâm sống lâu thêm cái ba trăm n ă m đều không phải là vấn đề chân ăn mặc hít sâu một hơi có thể sống ba trăm năm khá lắm đằng sau ghi chép năm loại phương thuốc Công dụng theo i ề u n trần là an mặc thu vi tiến vào lục phẩm định phóng tráng huyết đan đối với hắn hiệu quả càng ngày càng yếu cho nên hắn nhu cầu cấp bách một loại càng phẩm chất cao đan dược mới được yên lặng ghi lại các loại dược liệu trần an mặc thu hồi luyện dược b á n chép tay lúc này liêu phương đi tới trần sư đ ệ cái này năm mươi năm phần dược liệu gọi đỏ trẻ con sen có ngưng khí tráng huyết công hiệu ngươi giữ lại chờ ngươi t r ù n g kích ngũ phẩm thời điểm phục d ụ n g trần an mặc xứng sở sư tỷ cái này ta không cần chính mình giữ lại trong lòng của hắn minh bạch liêu phương càng cần hơn những n à y nếu không lấy nàng thiên phú rất khó tiến thêm một bước mà hắn đã đụng chạm đến ngũ phẩm bình cảnh chỉ cần có đầy đủ tu luyện số trời hắn n ă n g rất nhẹ nhàng tiến vào ngũ phẩm sư tỷ ta thiên phú không tốt ngươi sớm chút tiến vào ngũ phẩm cũng là cha ta tâm nguyện liêu p ư ơ n g kiên trì nói lúc này sư mẫu cũng đi tới tiểu mặc thu cất đi trần an mặc kiên chỉ nói như vậy đi quay đầu ta học một cái thuật chế thuốc đem cái này g ố c đỏ trẻ con s e n luyện thành đăng ăn dược đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ phục d ụ ngươi n g chuẩn bị học luyện dược hai mẹ con sửng sốt một chút có chút khó tin sư mẫu nhắc nhở an mặc luyện dược chiếm cư tinh lực quá nhiều ngươi học tập luyện dược sợ rằng sẽ ảnh hưởng ngươi tù vì tiến bộ đúng vậy a sư đ ệ ngươi không cần vì ta lại đi học tập luyện dược l i ê u phương cũng học qua luyện dược biết rõ môn này kỹ nghệ khó khăn dường nào nàng tiếp tục nhắc nhở nói thí dụ như chúng ta luyện dược chỉ có thể vận dụng phổ thông hòa diễm phổ thông hỏa d i ễ m luyện dược hiệu xuất phi thường kém trần an mặc cười cười đông nhiên trên bàn tay bốc cháy lên một đám lửa ngọn lửa màu đỏ thú hỏa đừng nói hai mẹ con liền ngay cả thẩm h ân cũng kinh ngạc chạy tới thú hỏa liêu phương sửng sốt lúc trước liêu chính phi mang nàng đi qua thành phố lớn muốn vì nàng mua sắm thú hỏa bất quá nghe ngóng mấy nơi cái tia giá cả bình thường nhất thú hỏa đều muốn hai mươi vạn lượng trở lên cuối cùng bọn hắn bỏ đi ý nghĩ này nhưng bây giờ không nghĩ tới trần an mặc vô thanh vô tức vậy mà đạt được thú hỏa trần an mặc gật đầu nói không sai là thú hỏa trước đó ta không phải cùng lăng tiên võ quán mặc linh nhi các nàng ra ngoài qua một lần a đặt được không ít dược liệu lần kia ta gặp liệt hòa điệu giết một đầu liệt hòa điệu về sau trời xui đất khiến phía dưới thu thập được thú hỏa ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn hướng sư mẫu sư mẫu có thú hỏa ta luyện dược hẳn là đơn giản một chút ta lý hồng kinh ngạc gật đầu thú hỏa luyện dược hiệu quả tự nhiên là làm ít công to cho nên a ta mới muốn học tập luyện dược hiệu quả tự nhiên là làm ít công to cho nên a ta tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện điểm này trong lòng ta biết rõ trần an mặc nói như vậy lý hồng gật đầu vậy được phương p ư ơ n g n g ư ơ i vừa vặn cũng hiểu luyện dược quay đầu có thể giáo tiểu mặc một chút nhập môn c h i thức trần ố t t an mặc lại nói sư mẫu sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi tam trọng môn a có thể cùng ta nói một chút các ngươi ban đầu ở tam trọng môn tình huống a vì cái gì về sau cùng sư phụ lại tới đây thông qua di nguyện của sư phụ trần an mặc đại khá i hiểu rõ bọn hắn lúc trước một chút tình huống bất quá nếu là hỏi thăm cẩn thận một chút cái kia không còn gì tốt hơn lý hồng nhẹ gật đầu ta và ngươi sư phụ lúc trước đều là tam trọng môn đệ tử sư phụ ngươi liền sinh ra ở cái này sơn thôn nhỏ về sau đi ra ngoài lịch luyện bãi nhập tam trọng môn đó là cái chúng ta vương triệu bài danh mười vị trí đầu đại tôn g môn thế lực rất lớn sư phụ ngươi lúc trước thiên phú không tồi trong thời gian rất ngắn liền tu luyện tới t h ấ t phẩm lại nắm giữ ám kỉnh về sau sư phụ ngươi cùng một vị gọi dương lệ anh sư tỷ đi ra ngoài lịch luyện hắn sư tỷ thích sư phụ ngươi nhưng là khi đó sư phụ ngươi cùng với ta sau đó nàng liền trả thù ta m u ố n bức ta rời đi sư phụ ngươi sáu đề cập chuyện cũ lý hồng ai thán không thôi trần an mặc nhũ mày nghe sư mẫu ràng thuật cái tia dương lệ anh lòng dạ rất hẹp a cái này nếu là quá khứ biết hắn là sư phụ đệ tử có thể hay không bị làm khó dễ Hắn nghĩ tới sư phụ trọng ư trọng tình trọng đề cập nghĩa trần an mặc từ đáy lòng nội phục vì nữ nhân vứt bỏ tiền đồ của mình xác thực trọng tình trọng nghĩa bất quá sư mẫu nghe ngươi giàn thuật cái tiêu dương lệ anh lòng giả hẹp hỏi trần an mặc ngụ ý bọn hắn quá khứ có thể hay không nhận nhầm vào nếu là có nguy hiểm vậy còn không như bái nhập môn phái khác ngược lại lấy thiên phú của hắn tu vi đi môn phái khác cũng có thể trôi qua rất thoải mái tính tình của nàng s á t thực rất kém cỏi cùng người trung đụng không tốt lắm bất quá sẽ không phía sau làm một chút tiểu động tác về phần tại sao đi tam trọng môn chúng ta tu luyện dưỡng khí quyết đằng sau còn có ba môn võ kỹ nhất dương chỉ nhị chỉ thiền tam trọng t i ê n những vũ kỹ này cùng chúng ta công pháp tu luyện đều có liên thông nếu là có thể tu luyện tới đối ngươi có chỗ tốt to lớn trừ cái đó ra tam trọng môn cung cấp dưỡng khí đan phối hợp dưỡng khí quyết tu luyện chỗ tốt cũng to lớn trần an mặc trong nháy mắt hiểu rõ nguyên lai、like、không phải là bởi vì sư phụ quen thuộc tam trọng môn mới khiến cho hắn tiến về mà là bởi vì tam trọng môn có bọn hắn tu luyện cần có công pháp cùng dưỡng khí đan a tiếp xuống lý hồng giảng thuật tam trọng môn đủ loại q u ý củ cuối cùng xác định đến lúc đó tìm nơi nương tựa một cái gọi trương vinh người trương vinh đã từng là sư phụ ngươi sư đệ ngay từ đầu hắn tại tông nội bị người khi dễ là sư phụ ngươi cho hắn dưỡng khí đan che chở hắn trước đó không lâu ta nghe nói hắn đã là trưởng l á o trong môn phái địa vị không thấp chương bảy mươi bảy tu luyện phòng trung thuật tam trọng môn sở dĩ lấy tam trọng môn cái tên này là bởi vì tam trọng trong môn chủ tù ba loại vó kỹ nhất dương chỉ nhị chỉ thiền t a môn. Môn bởi vì sư mẫu cũng không có nhiều lời bất quá không phải mang ý nghĩa nam tử không thể tu luyện chỉ là nữ tử càng thêm thích hợp cái thứ ba chi mạch tu luyện tam trọng thiên khi tu luyện tới cảnh giới nhất định nhất định thực lực thì có thể tu luyện cái khắc đỉnh núi võ kỹ cuối cùng nhất dương chỉ nhị chỉ thiền cùng tam trọng tiên ba cái đồng tu chuyển hóa thành trí cương trí dương lực lượng bình thường có thể lên làm trưởng lão mang ý nghĩa cái này ba môn võ kỵ muốn tu luyện đến trí ít đại thành tình trạng ba môn võ ký đồng thời phát huy ra lực lượng thập phần cường đại liêu chính vi năm đó bái nhập chính là nhất dương chỉ sơn môn đáng tiếc hắn tu vi thất phẩm thời điểm liền rời đi tô n g môn không có dưỡng khí đan ôn dưỡng nhất dương chỉ công pháp cuối cùng h o a n g phế hắn chỉ có thể chuyển tu cái khác công pháp cho nên cho tới nay hắn tu vi dừng bước tại lục phẩm m ư ơ i ba sáng sớm hôm sau trần ăn mặc đánh xe ngựa bắt đầu lên đường tam trọng môn ở vào một cái gọi sùng minh huyện địa phương trần an mặc hỏi thăm một chút t ử quan g môn thế mà cũng ở đó cũng không biết mặc linh nhi lúc này có hay không tiến vào t ử quan g môn vẫn là còn tại kinh thành ngợi đang nghĩ ngợi lúc này đế tử di nguyện của sư phụ ban thưởng đến nguyện vọng hy vọng liệu phương cùng thê tử thoát đi t ứ lâu trấn bảo hộ an toàn của các nàng đã hoàn thành ban thưởng dưỡng khí quyết tiểu thành bảy h ả o hảo dưỡng khí quyết tiểu thành trần an mặc trên mặt mang vui mừng sau một khắc trong cơ thể bằng không nhiều hơn một cỗ khí tức đây chính là dưỡng khí quyết mang tới tức giận cỗ này khí cùng khí kinh trung hòa sinh ra càng lớn lực lượng bình thường tu luyện tối thiểu hai mươi năm mới có thể đem dưỡng khí quyết tu luyện đến tiểu thành trần an mặc hưng p h ấ n muốn bữa trưa bầu trời hạ xuống mưa phùn giả dích đường bắt đầu trở nên vũng bùn khó đi dựa theo lộ trình tối thiểu muốn đi hơn một km thời gian dần qua đi ngang qua địa phương trở nên người ở thưa tớt cũng may trên xe ngựa cất giữ không ít thức ăn ngẫu nhiên trần an mặc nhìn thấy một chút tiểu giá vật hắn liền đem chi c h ả n g rét cải thiện một cái mọi người khẩu vị mấy chục ngày quá khứ trần an mặc một đoàn người phong trần mệt mỏi cuối cùng đã tới sùng minh huyện khu vực nơi này xem xét liền hết sức phồn hoa còn không có vào thành khoảng chừng bên ngoài bọn hắn nhìn thấy mỗi người quần áo đều mượn phần ngắn nắp xanh sao vàng v ọ t người căn bản không nhìn thấy trần an mặc còn phát hiện nơi này cao thủ rõ ràng biến nhiều hôm nay gặp phải m ộ ư ơ i người bên trong tối thiểu có tám người đều là võ sư mà tại t ứ lâu trấn bên kia gặp phải m ộ ư ơ i người khả năng có tám người đều là người bình thường đây chính là t r ê n l ệ n h sư mẫu nhìn xem đã từng quen thuộc địa phương lập tức cũng có chút không nhận ra nhất là vào thành về sau như nước c h ả y người đi đường san sát nối tiếp nhau cửa hàng cấp cao trà lâu tự quán hiệu cầm đồ tranh chữ cửa hàng nhà a tiểu thương để sư mẫu lập tức nhìn ngây người trước tiên nơi này không có à qua mấy thập niên nơi này phát triển tốt như vậy lý hồng n h ị n không được cảm khái thầm hân cũng rất giống lưu m ô m ô tiến đại quan viên bình thường nàng và liêu phương nhìn thấy ven đường mua bán quần áo về sau càng là lập tức nhìn ngây người cái này vải vóc so với nàng thấy qua tất cả vải vóc đều tốt hơn không hổ là được vinh dự mừng rỡ vương chiều đất lành xuống minh huyện theo ta thấy liền xem như kinh thành cũng bất quá như thế đi thầm hân nói ra mấy người đều chưa từng có nhiều cảm khái bởi vì dưới mắt cần tìm một chỗ ở lại cũng may mấy người có tiền bởi vì mới đến trần an mặc quyết định trước tìm một cái tương đối an toàn địa phương ở lại rất nhanh bọn hắn đi vào một cái khách sạn trần an mặc mở tam gian phòng thu xếp tốt sau đã trời tối vào đêm trần an mặc nhắm mắt càng không ngừng điều khiển trong cơ thể k h í k ì n h từng bước một đi trùng kích ngũ phẩm c h i cảnh nhưng vô cùng khó khăn thủy t r u n g thật giống như kém lấy như thế một tầng ý tứ cái này kỳ thật rất bình thường lục phẩm về sau muốn đột phá dựa vào năng lực chính mình sẽ rất khó rất khó đại đa số người hoặc là tại sinh tử tri chi chiến bên trong đột nhiên thu hoạch được lĩnh mộ hoặc là phục dụng một chút đại dược Có rất ít người năng năng dựa vào lúc này h mình phá xem đột u đầu muốn tiếng đập cửa chuyển đến trần an mặc trong lòng hơi động đại tẩu tới hắn liền vội vàng đi tới mở cửa thẩm hân chạy như một làn khói tiến đến đại tẩu ngươi tới vội vặn chúng ta cùng một chỗ tu hành tu hành thẩm hân xương sở gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên n g ư ơ i gọi ta tới chính là vì chuyện này à còn nhớ rõ trước đó chúng ta nhìn quyển k i a phòng trung thuật à nhớ kỹ à, n g ư ơ i nói quyển sách kia năng tu luyện cùng một chỗ gia tăng tinh thần lực thầm hân thầm nói n g ư ơ i tới tìm ta nguyên lai làm u ố n tu luyện nàng g i ậ n một tiếng có chút im lặng con tưởng rằng nhớ nàng đâu nhìn thấy thầm hân không thế nào vui vẻ t r ầ n a n mặc trong lòng cười thầm một tiếng cùng thầm hân quen thuộc về sau mới phát hiện nàng ngày bình thường rất ưa thích nũng nịu a hắn ngồi vào trên giường lôi kéo thầm hân tới chấn ăn nói lại tẩu ta hận không thể thiên thiêm ở trên thân thể ngươi đâu coi như ta không tu luyện vậy ta cũng phải tìm ngươi ta vậy mới không tin đâu thầm hân mặc dù nói như vậy nhưng là trong lòng lại là giống như a n mật đồng dạng ngọt trần an mặc cười nói vậy được hôm nay ta liền không tu luyện h ả o h ả o phục dịch đại tổ ngươi hắn đem phục dịch hai chữ cắn rất nặng thầm hân chỗ đó còn nghe không hiểu lập tức nàng cả người thân thể đều xốp giòn xuống dưới chớ nói lung tung chỉ biết khi dễ người nhà thầm hân dựa vào tại trần a n mặc trên thân càng không ngừng dãy ruột tự kỷ thân thể mềm mại trần ăn mặc con mắt chừng lớn khá lắm cái này không vặt mẹo con tốt vỗ nẻo động đơn giản để cho người ta sinh ra một loại xúc động muốn ngừng mà không được cảm giác trần an mặc lập tức cũng đã nhìn ra không nghĩ tới đại tẩu thích thú a thoạt nhìn rất hưởng thụ bộ dáng đâu đại tẩu ta cũng không có nói mọ A, thiên địa lương tâm ta bảo hôm nay không tu luyện liền không tu luyện ta liền chuyên môn phục dịch đại tẩu ngươi trần an mặc chém đinh chặt sắt nói thật đương nhiên là thật được rồi được rồi vừa mới tiếp thân nói đùa với ngươi đâu còn là tu luyện quan trọng thầm hân trong lòng mặc lịm hai tay lập tức ôm lấy trần an mặc cổ hôn đi lên thuận thế trần an mặc vị nàng nằm xuống cách cách cách mười chín sáng sớm hôm sau bốn người thu thập một chút ăn được điểm tâm sau tại sư mẫu lý hồng dẫn đầu dưới bốn người hướng tam trọng môn đi đến tam trọng môn ngay tại sùng minh huyện một chỗ vùng ngoại thành nơi này là một chỗ tới gần bên hồ to lớn trang viên trang viên phân ba khối khu vực đối ứng theo thứ tự là tam trọng trong môn ba tòa đỉnh núi hôm nay khí t r ờ i tốt lúc này tam trọng môn cửa chính vây quanh không ít người những người này có là khán vọng đệ tử trong môn phái có là tự nhận là mình có chút thiên phú muốn b á i nhập tam trọng môn lý trần an mặc dặn dò người trước tiên ở nơi này chờ một lát ta đi cùng giữ cửa nói một tiếng cầu kiến trương vinh trường lão sau đó lý hồng cất hai mảnh kim diệt tử liếp nhìn môn đi đến trần an mặc c h ờ một chút nhìn thấy ly hồng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi tới t i ể u mặc sự t ì n h thỏa đàm chúng ta đi vào đi sau đó bốn người đi theo một cái giữ cửa hướng to lớn trang viên đi đến không hổ là số một số hai đại m ô n phái vừa tiến vào trong môn trong này có động tiên khác tao nhã hành lang kéo dài rất xa bốn phương thông suốt tứ chu đình đài lâu các giả sơn nước b i ế c hoàn cảnh thêu đẹp đi vào một chỗ đình viện trước đó chỉ thấy cửa chính treo một cái tấm bảng gỗ trương vinh trường lao đây là trương vinh trường lao nơi ở canh cổng đệ tử đứng tại cổng đầu tiên là nhẹ nhàng gõ cửa một cái trường trường lao có một vị ngài cố nhân tìm ngươi cố nhân bên trong truyền đến một tiếng giọng nghi ngờ tên gọi là gì nàng nói nàng gọi lý hồng liêu chính vi thế tử canh cổng đệ tử đáp lại nói đúng nàng còn mang theo tin lấy đi vào nhìn xem là canh cổng đệ tử từ lý hồng trong tay tiếp nhận một phong thư chính là liêu chính vi khi còn sống viết tại liêu chính vi trước khi chết hắn liền là trần an mặc viết xong thư giới thiệu mười ba trong môn một cái d â u đen trung niên nhân đứng chắp tay trong tay nắm vớt hai viên thiết đảm người này chính là trương vinh trưởng lão hắm trở thành tam trọng môn trưởng lão thời gian còn không tính quá dài hơn nửa năm mà thôi chẳng ai ngờ rằng thật lâu trước đó hắn mới vừa tiến vào tam trọng môn vẫn là mặc cho người khi dễ tiểu đệ tử mà thôi hơn ba mươi năm đi qua hắn đã trở thành tam trọng môn trường lão hắn không khỏi hồi ức tự kỷ lúc còn trẻ khi đó hắn vừa mới nhập môn bị người khi dễ bị người d ọ a dâm bị người ẩu đả n g ắ m lại đều là nước mắt may mắn là liêu chính phi đương thời trợ giúp hắn bất quá vật đổi sao rời hắn thậm chí đều quên liêu chính phi bộ dáng sau lưng đứng tại một cái thanh y thiếu niên hắn là trương minh đệ tử tên là thôi vượng sư phụ người biết liêu chính phi thiếu niên hỏi trương vinh đương nhiên sẽ không nói mình lúc còn trẻ sự t ì n h hắn khẽ gật đầu nói trước tiêu ta một cái sư h i n h khi đó hắn đã giúp ta một chút bận hiệu thôi vượng trong lòng hơi đậu lúc này canh cổng đệ tử cầm tin đi đến thôi vượng thế sư phụ tiếp nhận thư tín chuyển giao cho trương vinh trương vinh mở ra thư tín nhỏ mắt liêu chính phi sư h i n h chết phong thư này mở đầu đúng là liêu chính phi viết bất quá lý hồng tại mở đầu tăng thêm một ít lời đi lên biểu thị liêu chính phi nhân đã đi đằng sau là liêu chính phi khi còn sống viết một ít lời hắn biểu thị thu được một cái gọi trần an mặc đệ tử thiên phú không tồi chương bảy mươi tám người bạc h tình bạc nghĩa chương bảy mươi tám người bạc tình bạc nghĩa chương bảy mươi tám người bạc tình bạc nghĩa chương vinh hồi ức qua lại nói lời trong lòng hắn xác thực rất cảm kích lúc trước liêu chính phi đối với hắn chiếu cố năm đó bọn hắn sư minh đệ hai người t ì n h như thủ tục hắn cũng âm thầm thể Liêu chính phi là Lệ Liêu Lý Lý Lệ Phi đời đại ca. Nhưng bây giờ tội Phi Hai người trong cơn tức giận, rời khỏi nơi Chính cả ca. đắc Chính cùng cùng chỗ. cơn tức hắn Nhưng hắn không Anh Hồng Hồng Anh nhằm Dương năm Dương trong này. vào. bảy, đó, A bây bị dám một sau đó dương lệ anh điên cùng tìm bọn hắn đối cùng liêu chính phi quan hệ tốt người cũng tiến hành trả thù may mắn hắn đối dương lệ anh dâng lên một chút chỗ tốt dương lệ anh mới không có nhằm vào hắn bây giờ dương lệ anh đã là nhất dương chỉ một mạch mốt chủ quyền cao trức trọng không phải hắn một trưởng lão có thể đắc tội nổi sơ s ó một cái làm không tốt sẽ bị mất chức hắn một cái t ầ n dưới chót bỏ lên người từng bước một từng bước một đi đến cao vị hắn tự nhiên không bỏ được trong tay đại quyền bị cướp đi cho nên hắn bàng hoàng hắn không dám đắc tội dương lệ anh sư phụ muốn hay không gọi bọn hắn tiến đến thôi vượng nhắc nhở một câu trương vinh lấy lại tinh thần trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ sư huynh a sư huynh năm đó ta s ắ c thực thụ ngươi ân huệ nhưng sư đệ ta hiện tại cũng không có cách nào à ngươi cũng không hy vọng ta khó xử à cho nên xin lỗi hắn hướng đệ tử thôi vượng nhìn lại bình tĩnh nói liền nói ta gần nhất tu luyện ra một vài vấn đề không tiện gặp khách thôi vượng xứng sở không nghĩ tới sư phụ không tiếp khách phải biết những người kia đã tìm đến Nghĩa. sau đó ngươi liền nói thu đồ đệ một chuyện ta không còn được trương vinh đứng chắc tay ngữ khí lãnh đạo nói biết sư phụ thôi vượng lui rời nơi này mười ba ngoài cửa trần an mặc cùng thẩm hơn bọn người chờ lấy tin tức lý hồng khẩn khóa lông mày chẳng biết tại sao nàng trong mơ hồ cảm giác được có một ít bất an bởi vì theo lý mà nói trương vinh nghe được nàng tới hẳn là lập tức đi ra nhưng đợi lâu như vậy một điểm động tĩnh đều không hẳn là sẽ không không để ý chúng ta a lý hồng tâm bên trong bất đắc dĩ muốn đều nói người đi trả mát nhưng là năm đó liêu chính phi là chân chính trợ giúp cho hắn a đang nghĩ ngợi canh cổng đệ tử chạy ra sau lưng còn đi theo từng cái đầu có chút hơi thấp thanh niên các ngươi chính là ta sư phụ bạn cũ thanh niên quét mấy người một chút lạnh lùng nói ta gọi thôi vượng là sư phụ đại đệ tử sư phụ tu luyện ra một chút đừng rẽ gặp không được khách bất quá hắn la nhận biết các ngươi lý hồng vội và nói nội dung trong thư hắn nhìn sao đương nhiên nhìn sư phụ nói hắn rất muốn giúp bận điệu bất quá hắn không chịu trách nhiệm thu đồ đệ một chuyện rất xin lỗi nói xong thôi vượng xuất ra một cái hộp gỗ trong này đặt ở tráng huyết đan giữa khí đan cùng một chút ngân lượng sư phụ trạch tâm nhân hậu nói khó được nhìn thấy cố nhân cho nên c ô ý đưa lên một chút lấy mọn hy vọng các ngươi nhận lấy về sau có cơ hội lại tự thôi vượng lời nói để mấy người sắc mặt đều trầm xuống nhất là lý hồng vợ môi run rẩy nàng không nghĩ tới năm đó l i u chính phi đối trương vinh nhân tình liền bị hắn cầm như thế ít đ đổ ồ cho đổi lý hồng có chút chưa từ bỏ ý định kỳ thật ta cũng coi là tam trọng môn đệ tử có thể hay không để cho ta gặp một lần trương vinh ta muốn tự mình nghe hắn nói đại thẩm ngươi nói cái gì đó sư phụ ta thế nhưng là tam trọng môn trường lão há lại ngươi muốn gặp thì gặp đừng nói ngươi đã rời đi tông môn lâu như vậy coi như ngươi bây giờ vẫn là tam trọng môn đệ tử ngươi cũng không có tư cách kia trở về đi chớ tự lấy chán thôi vượng trong lòng hư lạnh một tiếng hắn đã đủ khắc phí những n à y đổ nhà quê làm sao còn như thế không t ứ thời sư phụ cự tuyệt bọn hắn quả nhiên là cách làm chính xác vâng không chứa chấp bọn hắn đằng sau không chừng còn biết đưa ra cái gì quá đáng hơn yêu cầu đâu lý hồng còn muốn nói cái gì lời nói bất quá bị trần an mặc ngăn cản sư mẫu trở về đi cái này lý hồng nhìn xem trần an mặc t h ầ n sắc cuối cùng thở dài một hơi trên đường trở về vừa vặn gặp được một đám trưởng lão mang theo một chút đệ tử đi ngang qua các loại trần an mặc bọn hắn đi ra tô n g môn bên trong một cái nữ trưởng l ã o nhưu nhữ mày thầm nói đây không phải lý hồng a vừa mới giống như là tại t r ư ờ n g vinh trong sân đi ra còn có lý hồng bên người một cái tuổi trẻ nữ tử cùng l i u chính phi dung mạo thật là giống vừa vặn lúc này thôi vượng đi ngang qua nữ trưởng lão ngăn cản thôi vượng hỏi thăm vừa mới tình huống thôi vượng tự nhiên là nói rõ sự thật biết nữ trưởng lão gật gật đầu sau đó bay thẳng đến lý hồng bọn hắn rời đi vị trí đi đến mười ba ai quả nhiên là người đi trả mát trần a n mặc xin lỗi lý hồng thật dài thở dài một hơi trần a n mặc trong lòng cũng có chút thất vọng bất quá hắn ngược lại là không có nhu trí mà lại hỏi sư mẫu nếu như không thông qua người quen lời nói muốn đi vào tam trọng môn còn có cái gì phương pháp bởi vì nơi cửa hắn chú ý tới rất nhiều khuôn mặt non nớt người trẻ tuổi tại báo danh cùng đại đa số tông môn một dạng có thể đi báo danh con đường này trước trở thành ngoại môn đệ tử sau đó chờ đủ nửa năm sau đó muốn vì tông môn làm một ít chuyện con đường này cũng không dễ dàng thời gian hao phí d à i mẫu chốt là ngoại môn đệ tử là không cho phép tu luyện nhất dương chỉ nhị chỉ tiền h cùng tam trọng thiên dưỡng khí đan cũng sẽ không cho trần an mặc nói vậy ta liền dùng thực lực của mình từng bước một hướng lên là được rồi ta là lo lắng ngươi không ai chiều ứng sẽ bị n h ầ m vào lý hồng do dự một chút nói ra đang nói một cái chừng bốn mươi nữ tử đi tới lý sư tả thật là ngươi lý hồng nghe tiếng nhìn lại trong lúc nhất thời ngược lại là không nhận ra người bất quá nữ nhân này mặc tam trọng môn trưởng lao p h ụ c sức địa vị hiển nhiên không thấp ngươi là sáu là t a à, kim xảo xảo kim xảo xảo lý hồng nhớ lại một cái lập tức nghĩ tới n ă m đó kim xảo xảo là nàng một sư muội khi đó bọn hắn xem như bằng hữu bình thường quan hệ bình thường dạng này người tại nhân sinh ở trong nhiều lắm cho nên lý hồng ngay từ đầu không nhớ tới nàng bị kim xảo xảo một nhắc nhở như vậy lý hồng hoàng nhiên kim sư muội nghĩ không ra ngươi trở thành trường lão cái này may mắn mà có dương lệ anh sư tỷ để bà ta kim xảo xảo cười nói a là như thế này a sư tỷ đây là con gái của ngươi cùng dung mạo ngươi thật giống kim s ả o s ả o quét liêu phương một chút liêu sư huynh đâu hắn xảy ra chuyện đã đi cái gì kim s ả o s ả o sửng sốt tiếp lấy lý hồng cùng kim s ả o s ả o ôn chuyện hàn huyên một cái tình hình gần đây biết được nàng dự định để nữ nhi cùng trấn an mặc thẩm h â n ba người bái nhập tâm môn kim s ả o s ả o chủ động nói như vậy đi ta đi giúp các ngươi hỏi một chút như thế nào kim s ả o s ả o đã đồng ý giúp đỡ lý hồng tự nhiên đồng ý sau đó kim S ả o xảo mang theo mấy người đi vào tam trọng thiên một mạch khu vực nơi này cũng chính là hoàng lệ anh trưởng quản địa phương nhất dương chỉ một mạch nhị chỉ thiền một mạch tam trọng thiên một mạch mỗi một mạch đều từ một cái mạch thủ trưởng quản mà mạch thủ trực tiếp đối tam trọng môn môn chủ phụ trách cho nên mạch thủ ở chỗ này quyền lợi rất lớn cũng k h ó trách vừa mới trương v i n h sẽ kiêng kỵ hoàng lệ anh kim xảo xảo mang theo trần an mặc cùng thầm h â n liêu phương hướng phía bên trong đi đến rất nhanh càng đi càng lệ cùng nay đồng thời một cỗ mùi thuốc chuyển ra ngoài tam trọng thiên một mạch mạch thủ tên là dương lệ anh lời vừa nói ra trần an mặc cùng liêu phương sắc mặt lập tức đã biến bọn hắn cũng không muốn bái đến dương lệ anh thủ hạ nàng này lòng giả hòi làm việc bá đạo lúc trước liêu chính phi cự tuyệt nàng ai biết có thể hay không cho bọn hắn làm có dễ liêu phương liền nói ngay kim trưởng lão bãi nhập nàng m u ô n h ạ sợ là không thích hợp a có cái gì không thích hợp tới đều tới rồi còn sợ ta ăn người phải không đột nhiên cách đó không xa tràn ngập mùi thuốc trong sân đi ra một cái khuôn mặt tinh xảo bất quá tóc mai điểm bạc nữ tử chính là dương lệ anh nàng thâm thúy con mắt đảo qua ba người cuối cùng tại liêu phương trên thân ngừng lại kim xảo xảo đi vào dương lệ anh trước mặt mạch thủ vị này liền là liêu chính phi nữ nhi liêu p ư ơ n g lý hồng đang tại bên ngoài chờ đợi liêu phương nhìn hàm hàm kim x ả o x ả o ngươi cố ý gạt chúng ta tới kim x ả o x ả o nhìn xem nàng cười lắc đầu các ngươi không phải muốn gia nhập tông môn a ta mang các ngươi tới gặp mặt mạch thủ có vấn đề gì trần an mặc k h ẽ nhữ mày trong này vấn đề lớn nếu là dương lệ anh muốn nhằm vào bọn họ vậy bọn hắn liền thiệt thoái dương lệ anh chắp tay chậm dãi đi đến liêu phương trước mặt liêu phương ngạo nghễ nhìn xem dương lệ anh ngược lại là không có luôn cuốn con mắt dáng dấp cùng hắn ngược lại là giống như lúc dương lệ anh hử lạnh một tiếng với lại cùng cha ngươi một dạng dáng dấp vẻ người lớn ngươi làm sao kế thừa đều là khuyết điểm của hắn liêu phương nghe xong. trực tiếp xù lông ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa ngươi l i ê u phương tiến lên liền muốn đánh người cũng may bị trần an mặc ngăn lại sư tỷ tỉnh táo trần an mặc bất đắc dĩ bây giờ địa thế còn mạnh hơn người cũng không thể làm loạn a thấy cảnh này dương lệ anh cười lạnh nói tính tình cùng cha ngươi một dạng tối ngươi quả nhiên kế thừa khuyết điểm của hán không cho phép ngươi nói cha ta l i ê u phương lập tức ấp vánh mắt đỏ lên cơ hồ muốn khóc đi ra nói vài l ờ i thế mà còn khóc điểm này ngươi giống mẫu thân ngươi chẳng có tác dụng gì dương lệ anh lời nói vẫn như cũ ác độc tranh chua bất quá nàng càng như vậy trần an mặc ngược lại càng là yên tâm lại bởi v ì c h í ít nàng không có động thủ dấu hiệu chỉ là nói dọa m à t h ô i cái này nhưng so sánh ngoài miệng nói dễ nghe dưới lên tay tàn nhẫn vô cùng người tốt hơn nhiều lắm kim s ả o s ả o lúc này b u lại do dự một chút giải thích nói mạch thủ liêu chính phi hắn đã chết cái gì chết dương lệ anh sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía kim s ả o s ả o là chết kim s ả o s ả o đem vừa mới bọn hắn muốn đi đầu nhập vào trương vinh sự t ì n h nói một lần cuối cùng giải thích nói không biết vì sao trương vinh trường lão không có chịu thu lưu bọn hắn cho nên ta liền đem bọn hắn mang đến kim xảo cùng dương lệ anh quan hệ rất tốt ban đầu ở dương lệ anh thời điểm khó khăn nhất nàng một mực đổi bạn t à hữu bí mật dương lệ anh cùng kim s ả o s ả o cũng là cơ hội không có gì giấu nhau bởi vậy kim s ả o s ả o có thể nói là hiểu rõ nhất n à người n g cái kia không có loại không cần thiết nói hắn dương lệ anh l ắ t đầu ánh mắt thâm thúy nhìn xem l i ê u phương nói muốn gia nhập tam trọng môn a đương nhiên muốn bất quá chỉ sợ ngươi sẽ không để cho chúng ta dễ dàng như vậy gia nhập quên đi l i ê u phương thẳng thắn nói không có chút nào cho dương lệ anh bề mặt dương lệ anh khẽ cười nói ngươi chỉ cần mắng một tiếng mâu thân ngươi ta liền để ngươi bái nhập ta môn hạng đây là một cái trong nóng ngoài lạnh nữ nhân chương bảy mươi chín đây là một cái trong nóng ngoài lạnh nữ nhân ngươi để cho ta mắng ta mẹ mơ tưởng liêu phương hừ lạnh một tiếng căn bản vốn không cho dương lệ anh b ể mặt ngươi xác định đương nhiên xác định vì bái nhập t ô n g môn ta đi mắng ta mẹ vậy ta thành cái gì vậy ta còn không bằng không bái nhập t ô n g môn liêu phương khinh thường nói nói xong liền lôi kéo thầm h â n sau đó hướng trần an m ặ c nói chúng ta đi ừ ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào muốn tới thì tới liền đi liền đi dương lệ anh lạnh mặt nói vậy ngươi muốn thế nào muốn khi dễ chúng ta a liêu phương gửi lệnh nói trần an mặc chủ động đi lên trước ông quyền nói dương m ạ c h thủ có thể hay không nói riêng một chút mấy câu là liên quan tới ta sư phụ dương lệ anh kinh ngạc nhìn về phía trần an mặc trầm ngâm một chút gật gật đầu kim trường lão ngươi dẫn bọn hắn đi xuống trước là sau đó kim s ả o s ả o mang theo liêu phương cùng thẩm hân đi ra ngoài người chính là liêu chính phi đệ tử đ ạ c ý tu vi gì không dám nhận hiện tại là lục phẩm tu vi có chút tiên phú khó trách lại nhận liêu chính phi coi trọng ngươi muốn cùng ta nói cái gì dương lệ anh chắp hai tay sau l ư n g nói trần an mặc trên mặt nhìn như khẩn trương nhưng trong lòng thì thở dài một hơi từ vừa mới đối thoại đó có thể thấy được dương lệ anh mặc dù một mực tại nói dọa nhưng cũng không sát tâm thậm chí trong ánh mắt nàng còn đối liệu phương toát ra vẻ tán thưởng đây là một cái trong nóng ngoài lạnh nữ nhân xem thấu điểm này trần an mặc trong lòng đã có lập kế hoạch sư phụ trước khi chết chỉ có ta ở bên cạnh hắn hắn nói cho ta biết mang theo sư tỷ cùng sư mẫu lại tới đây Đây là thứ nhất thứ hai hắn hy vọng ta làm một chuyện hắn để cho ta tìm tới ngươi thì ta dương lệ anh xoay người chằm chằm vào trần an mặc trần an mặc chắp tay đúng vậy còn để cho ta mang câu nói cho mạch thủ ngài mang lời gì hắn nói hắn không xứng với sư tỷ ngươi hắn nói trong lòng của hắn một mực có sư tỷ ngươi chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân hắn chỉ có thể rời đi ngươi lưu cho hắn nhẫn ngọc hắn một mực đeo ở trên người chưa từng quên trần an mặc nói tới những này nhưng thật ra là liêu chính phi nguyện vọng hơi anh tiếng nói rơi d ư ơ n g lệ anh không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn chuyện cũ hiện lên ở trong óc nàng sư tỷ đây là ta nấu rau ngươi làm sao luôn một người đến chỗ của ta ăn cơm đi ngươi làm sao một mực không ăn cơm a sư tỷ ngươi dạng này sẽ đem dạ dày đói chết coi như một mực l i ề u mạng tu luyện cũng không thể dạng này à sư tỷ về sau ngươi đói bụng đến chỗ của ta ăn cơm đi ta trong phòng ăn cái gì đều có sư tỷ ngươi làm gì đưa ta nhẫn ngọc à bất quá cái này nhẫn ngọc thật là dễ nhìn rất đa tạ ngươi sư tỷ sư tỷ ngươi thật tốt ai ai ai sư tỷ ngươi làm gì hôn ta a ngốc sư lệ sáu dương lệ anh trong lòng nỉ non chẳng biết tại sao giờ khác này trong nội tâm nàng đ ố n g nhiên có chút chua x u t đã từng người yêu bởi vì nàng cường thế bị nàng b ư ớ đi một số năm qua đi người yêu đồ nhi lại nói trong lòng của hắn một mực có nàng vậy ngươi vì cái gì không trở lại tìm ta ta sẽ tha thứ cho n g ư ơ i a ta lại không ăn tìm h người n g ư ơ i biết ta chờ bao lâu sáu n g ư ơ i người đều cho là ta là ác nhân chỉ có ngươi hiểu ta ạ vì cái gì ngươi chết ngươi chết để cho ta làm sao bây giờ ngươi quá ích kỷ dương lệ anh trong lòng tiêu gạo nhưng là trên mặt thần sắc lại là càng thêm lạnh lùng cái này khiến trần an mặc hơi n h u lên lông mày suy nghĩ tự kỷ chẳng lẽ lại nói sai bất quá lúc này nguyện vọng ban thưởng đến n g u y vọng nói cho dương lệ anh hắn không xứng với sư tỷ nàng đưa đến nhẫn ngọc một mực beo tại trên ngón tay đã hoàn thành ban thưởng thanh khí trà năng lượng có thanh thần ngưng khí công hiệu có thể tẩm bổ tinh thần lực trần an mặc trong lòng hơi động loại trà này là thế mà còn có loại hiệu quả này người tên gì lúc này dương lệ anh đánh giá trần an mặc hỏi ta gọi trần an mặc dương mạch thủ ta chỗ này còn có một số đồ vật là sư phụ để cho ta chuyển giao cho ngươi nói xong hắn giả bộ như từ trong ngực móc đồ vật trên thực tế nhưng thật ra là tâm thần chìm vào hệ thống không gian rất nhanh một cái chất gỗ hộp vào tay lấy ra trong nháy mắt một luồng thơ mát mùi phiêu tán mà ra dương lệ anh trong lòng khẽ động lên tiếng kinh hô là thanh khí trà mạch thủ nhận ra năm đó sư phụ ngươi tại một chỗ động phụ từng chiếm được đã từng đưa cho ta qua vật này đối tinh thần lực hiệu quả không tệ sư phụ trước khi chết một mực phải niệm mạch thủ cho nên để cho ta đưa cho mạch thủ ngươi trần an mặc lúc nói chuyện con mắt đều không nháy mắt một cái hắn cũng không có cách nào vì để tránh cho bị nhằm vào vậy chỉ có thể định đoạn một phương diện khác hắn phát hiện dương lệ anh đối sư phụ còn có cảm tình không đến mức sẽ đối với bọn hắn thế nào cho nên đồ vật đưa ra ngoài hẳn là có hiệu quả ngươi rất hiểu chuyện ngươi cũng đã biết vật này nếu là xuất ra đi bán hoặc là dùng làm tạc lễ đừng nói tiến vào thông môn cho dù là để ngươi trở thành đại tông môn nội môn đệ tử vậy cũng có thể dương lệ anh lại cười nói a vật này chân quý như vậy nha chân an mặc lấy làm kinh hãi bất quá coi như biết vật này giá trị vậy cũng không dùng bởi vì hắn thế tất yếu gặp dương lệ anh tài năng cầm tới nguyện vọng ban thưởng ta biết rất chân quý sư phụ cùng ta nói qua bất quá ta không dám tham ô không phải ta không phải ta có c ố t khí t ố t thu ngươi đồ vật ta cũng không có khả năng không làm việc để bọn hắn vào a t u t chân an mặc đi tới cửa hô thẩm hân cùng liêu phương tiến đến liêu phương vẫn là một bộ tức giận bộ dạng bất quá lúc này dương lệ anh tâm tình hiển nhiên không sai không cùng nàng so đo thấy được nàng biểu lộ trần a n mặc thở dài một hơi xem ra tiếp xuống không thành vấn đề quả nhiên dương lệ anh nói liêu phương về sau ngươi chính là của ta thân truyền đệ tử đi theo bên cạnh ta tu luyện à. liêu phương sửng sốt chỉ chỉ lỗ mũi mình ta không có nghe lầm chứ còn nói là ngươi muốn khi dễ ta nàng quả thật có chút sợ s ẹ t cha ngươi lưu cho ta một ít gì đó mười phần chất quý đủ để triệt tiêu ta đối với hắn đoán n i ệ m chuyện cũ không cần nhắc lại dương lệ anh nói rất sảng khoái vừa nhìn về phía trần ăn mặc cùng thẩm h â n về phần các ngươi nàng nhìn về phía thẩm hân lấy nàng nhãn lực rất dễ dàng nhìn ra thẩm hân tu là không cao khí chất cũng là nhu nhu lực lực chỉ sợ trên tay đều không từng thấy máu tốt kim trưởng lão ngươi cho bọn hắn an bài nội môn đệ tử thân phận lệnh bại à về phần liêu phương chỗ ở của ngươi ta đã an bài cho ngươi hiện tại theo ta tới liệu phương lúc này ngược lại là rất thản nhiên bởi vì hoàng lệ anh nếu là muốn hại nàng không cần quanh coi lòng vòng trần an mặc cùng thẩm hân đi tới sau lý hồng kích động đi tới phương phương đâu nàng lo lắng nữ nhi sẽ có hay không có sự tình dù sao nàng thế nhưng là biết dương lệ anh là cái mười phần bá đạo người sư mẫu ngươi yên tâm sư tỷ được thu làm đệ tử thân truyền trần an mặc sắc mặt cổ quái nói ra trong lúc này dương lệ anh khẳng định là có tư tâm ngẫm lại xem nàng tự mình dạy bảo tình địch nữ nhi đây là cỡ nào thoải mái một sự kiện á bất quá ngược lại không đến mức sẽ hại liêu phương ngược lại về sau hắn ngay tại tam trọng môn cái này trong tông môn có cái gì tình huống hắn cũng có thể trước tiên biết nếu là liêu phương thật nhận đến không tốt n ã n ngộ hắn sẽ trước tiên mang nàng rời đi cùng l ắ m thì c a o chạy xa bay chính là thực sự không được đi mặc linh nhi bên kia tử quan môn nói lên tử quan môn t r ầ n an mặc trong lòng cũng là bất đắc dĩ lúc đầu đúng là tiến về tử quan môn bất quá lúc trước đã đáp ứng vân phi nương n ư ơ n g cách mặc linh nhi xa một chút vậy dĩ nhiên là không thể tiến về tử quan môn lý hồng rất lo làm nói dương lệ anh làm sao đông nhiên hảo tâm như vậy trong này sẽ có hay không có vấn đề gì kim xào xào ôn nu nói lý sư tả ngươi phải tin tưởng dương mạch thủ là người lui một bức giảng dương mạch thủ thế nhưng là bên trên tam phẩm đại nhân vật nàng thế nhưng là lục địa thần tiên thật muốn hại các ngươi thậm chí không cần nàng tự mình xuất thủ sẽ có một đám người nguyện ý vì nàng đi theo làm thủy tùng thầm hân cũng an ủi lý hồng vài câu lý hồng lúc này mới yên lòng lại kim xào xào lại nói lý sư tả vậy ta mang trần an mặc cùng vị này thầm hân cô nương đi nhận lấy thân phận lệnh bài cùng tu luyện công pháp làm phiền ngươi ở chỗ này chờ một hồi tốt vậy phiền p h ư ớ ngươi trần an mặc cùng thẩm hân đi theo kim xảo xảo sau lưng hai người các ngươi hẳn là tại các ngươi sư mẫu trong miệng biết một chút ta tam t r ọ n g môn bất quá bọn hắn rời đi nơi này rất lâu một chút quy củ phát sinh biến hóa ta muốn cùng các ngươi giới thiệu một chút tông môn thuộc bổn phận môn cùng ngoại môn ngoại môn đệ tử điều kiện tương đối gian khổ mỗi tháng tài nguyên cũng không nhiều điểm này ta liền không nhiều làm giới thiệu ngược lại các ngươi đều đã là nội môn đệ tử nội môn đệ tử quy củ ít tài nguyên rất nhiều mỗi tháng có thể nhận lấy năm viên dưỡng khí đàn sáu nàng nói một lần tài nguyên chỗ tốt cuối cùng nói tiến vào nội môn sau ngoại trừ mỗi tháng hoàn thành tông môn l mỗi tháng cũng phải lên giao hai trăm lượng học phí chuyện này với các ngươi thực lực này tới nói nan đề cũng không lớn a trần an mặc lắc đầu vấn đề không lớn ân tới đi đang lúc nói chuyện đi tới một cái gọi tàng kinh các địa phương giữ cửa nhìn thấy kim s ả o s ả o cũng không có tra hỏi trực tiếp để bọn hắn tiến vào kim s ả o s ả o từ một chỗ trên giá sách xuất ra hai phần thư tịch nói đây là tông môn môn quy các ngươi có giành đọc thuộc lòng một cái các ngươi b á i nhập là ta tam trọng thiên một mạch trên lý luận chỉ có thể tu luyện tam trọng thiên cái môn này võ kỹ bất quá nếu như các ngươi nguyện ý tu luyện nhất dương chỉ hoặc là nhị chỉ thiển cũng có thể bất quá thẩm hân cô đ ư ơ n g ngươi tu vi quá yếu chỉ là bát phẩm ngươi những này cũng không thể tu luyện chỉ có thể lựa chọn những vũ ký khác thẩm hân gật đầu ta đã biết trần an mặc tiếp nhận kim xảo xảo đưa tới một môn thư tịch đây không phải công pháp phía trên này ghi chép nhất dương chỉ nhị chỉ thiền cùng tàm trọng thiên ba môn võ kỹ đặc điểm ngươi xem xuống ưa thích loại nào đều có thể tu luyện bất quá một khi lựa chọn liền không thể sửa lại đ ố i cái này ba môn võ kỹ tới thời điểm trần an mặc từ sư mẫu trong miệng kỳ thật đã sớm hiểu qua nhất dương chỉ là một môn chỉ công lấy điểm xạ xuất khí kình còn có thể rẽ n g ặ t diệu dụng vô hạn nhị trị t h i ề n là một môn khí kình đạo thuật hai trong ngón tay ngưng tụ ra vô hình chi khí hóa thành vũ khí uy lực có thể so với thiên giai bảo đao tam trọng thiên đây là một môn cùng loại với n g ạ n h khí công công pháp tụ tập tất cả khí kình hội tụ ở q u a người h n hình thành ba tòa đại sơn ba tòa đại sơn có thể công có thể thủ đây cũng là tam trọng thiên tồn tại ba tòa đại sơn lực lượng tuyệt luân thần c à n giết thần phật c à n giết phật chương 80. bản trưởng lão vội vàng thu quần áo đâu chương t á bản trưởng lão vội vàng thu quần áo đâu bốn nói thật cái này ba môn võ kỹ trần an mặc đều lớn nhưng là hắn cũng biết điều này hiển nhiên là không thể nào trừ phi hắn ngay lập tức đem một môn võ ký tu luyện đến đại thành nếu không là không bị cho phép lại tu luyện cái khác hai môn võ ký nghĩ được chưa kim xào xào cười cười nói ngươi có cái gì chỗ không rõ có thể cùng ta nói ta có thể cho ngươi nâng nâng ý kiến kim trưởng lão không biết cái này ba môn võ ký cái nào một môn võ ký lại càng dễ tu luyện trần an mặc hỏi cứ thế mà suy ra à nhất dương chỉ dễ dàng nhất tu luyện tam trọng thiên khó khăn nhất bất quá cái này cũng không nhất định muốn tu luyện cái này ba môn võ ký tiền đề là tu luyện chúng ta môn phái dưỡng khí quyết ngươi cũng đã biết vì sao trần an mặc lắc đầu nói đệ tử không hiểu rõ lắm bất quá đệ tử cũng tu luyện dưỡng khí quyết phát hiện dưỡng khí quyết sinh ra tức giận cùng ta trong k ì n h khí cùng lực lượng mạnh hơn a ngươi vậy mà tu luyện ra chân khí cố lực lượng này nghiêm túc tức giận trần an mặc còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này kim s ả o s ả o cười nói dưỡng khí quyết diệu dụng ngay ở chỗ này tăng lên chúng ta khí kình lực lượng cố lực lượng này liền là chân khí cái này ba môn võ kỹ dùng phổ thông khí kình không cách nào sử dụng cưỡng ép vận dụng sẽ chỉ đem chúng ta lực lượng rút h ô chỉ có thể dùng chân khí khu động trần a n mặc bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế sư phụ ta chưa bao giờ cùng ta nói qua những này đó là bởi vì năm đó hắn cũng chỉ là học chút gia lông đối dưỡng khí quyết l ĩ n h nộ cũng không sâu khắc làm sao dạy ngươi kim xảo xảo dừng một chút tiếp tục nói hướng ta dùng sức đánh một vòng a ta xem t r ư ớ c một chút chân khí của ngươi mạnh bao nhiêu trần a n mặc do dự một chút nói dạng này quá nguy hiểm a cho cười bản trưởng lao tu vi tứ phẩm còn sợ ngươi một cái lục phẩm làm tổn thương ta không thành kim xảo xảo mây trôi nước chạy lắc đầu chắp hai tay sau lưng tữa ngực một cái mặc dù nàng hai cái tiểu khả ai quy mô không lớn nhưng lại như thế lớn một cái vẫn là rất h m dịu trần an mặc sắc mặt cổ quái nhìn một chút mình nằm đấm hắn rất lớn nằm đấm rất lớn một cái n à y thế nhưng là hơn mấy chục năm công lực liền ngay cả những cái kia da dày thịt béo hung thú đều gánh không được kim xảo xảo mặc dù tu v i không thấp nhưng là hắn cũng sợ để người ta đả thương ai nhìn thấy trần an mặc do dự kim xảo xảo n h ư mày thế nào làng nhà làng n h ằ n g làm cái gì bạn trưởng lão đây là cho ngươi cơ hội ngươi ai cũng nếu không biết tốt xấu nói như vậy trần an mặc lá gan cũng lớn đúng vậy à kim trưởng lão đều như thế nói vậy hắn còn nhăn, nhăn nhó nhó làm cái gì bộc lộ ra tự kỷ chân thực thực lực kim trưởng lão tài năng cho hắn tốt hơn đề nghị át tựa như kim xảo xảo chính mình nói đây là cho hắn một cái cơ hội đệ tử khác đều không hưởng thụ được đãi ngộ này đâu cái tia tốt kim trưởng lão ta muốn đ ọ u thủ kim xảo xảo trong lòng âm thầm b u ồ n c ư ờ i chỉ là lục phẩm khiến cho như thế chăm chú làm cái gì bản trưởng lão chỉ cần một cái ngón tay liền có thể đem loại thực lực này võ sư nắm cho nên nàng không có chút nào s ố t ruột nàng đứng chắp tay không nhịn được nói m a u lại đây à bản trưởng lão vội vàng đi t h u quần áo đâu chân ăn mặc hít sâu mờ hơi không do dự nữa vê anh một quyền đánh ra k h ô nhưng g k í chung quanh đều nổ vang. Một quyền này, thế đại lực chậm, quanh thế hung hăng đều quyền Nguyên nổ vang. này, nện phân bụng. bản còn đại Một kim kim mình. ở xảo xảo Nguyên bản kim xảo xảo còn 10 phần theo quyền phong đào đến nàng kêu lên một tiếng đau đớn mặt lập tức đỏ lên đỏ bừng đỏ bừng mặt cùng cổ đều tại biến đỏ kim trường lão ngươi không sao chứ thầm hân ở một bên một mực nhìn lấy nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi lo lắng cũng may kim xảo xảo hít sâu về sau thần sắc như thường cười cười lực đạo không sai có tiền đồ trần an mặc đội phụ c quyền vẫn là kim trường lão lợi hại ta toàn lược một quyền ngài vậy mà một chút việc đều không có kim xảo xảo lộ ra lung túng không thất lễ mạo tiểu dung nói ngươi chân khí xem ra rất đục tăng thêm ta đề nghị ngươi trực tiếp tu luyện tam trọng tiên môn vo kỹ này từ ngươi dạng này chân khí hùng hậu người tu luyện là thích hợp nhất kim trường lão đều như thế nói trần an mặc tự nhiên tiếp nhận đề nghị sau đó kim xảo xảo từ một bên xuất ra một viên ngọc giản mai ngọc giản này chỉ có thể dùng một lần ngươi thanh toán năm trăm lượng bạc liền có thể lấy đi nếu là không đủ tiền trước tiên có thể thiếu kim xảo xảo nói trần an mặc gật đầu vừa mới nhập tông đệ tử còn không có không là tại ô môn làm ra công công n hiến, thực cần dùng tiền những này. g làm mua sắm ra thực pháp sắp vật t trần an mặc cầm ngân phiếu trả tiền thời điểm thẩm hân ngược lại là không có lựa chọn công pháp dù sao trần an mặc trước đó dạy nàng những cái kia nàng đều không chút học được đâu lại chọn công pháp mới cũng quá lãng phí tinh lực ngược lại thẩm hân tự nhận tự kỷ không có thiên phú gì cho nên nàng nhìn tương đối mở không có nhiều như vậy lòng cầu t i ế n tốt các ngươi nơi này chờ một lát thân phận lệnh bài đợi chút nữa sẽ đưa tới sáng mai đến tam trọng thiên luyện võ trường bên này đưa tin a nói xong nàng nhìn một chút bên ngoài bầu trời trời muốn mưa ta phải trở về thu y phục kim xảo xảo sau khi rời đi hai người chờ một chút một cái tướng mạo thanh tú thanh niên đi tới hắn quét trần an mặc cùng thẩm hơn một chút gật đầu nói ta là tam trọng thiên một mạch đại sư m ì n h ta gọi võ lôi đây là thân phận của các ngươi lệnh bài các ngươi cố gắng cố gắng mặc dù bây giờ đã là nội môn đệ tử bất quá một tháng sau nội môn khảo hạch nếu là soát xuống lời nói vậy các ngươi sẽ bị đào thải chỉ có thể đi ngoại môn đương nhiên nếu là lại cố gắng một chút bị mạch thủ nhìn chúng cái kia chính là thân truyền đệ tử thân truyền đệ tử đãi nộ không chỉ có tốt hơn ngươi bên ngoài nếu là gặp được sự tình cũng có thể báo ra sư phụ tục danh không ai dám động tới ngươi tiếp nhận thân phận lệnh bài trần an mặc c h ắ p tay nói đa tạ sư h i n h giải thích đa tạ sư h i n h thầm hân cũng nói tiếp lấy võ lôi lại dặn dò vài câu lúc này mới rời đi mười ba mà đổi thành một bên kim s ả o s ả o trước tiên trở lại chỗ mình ở về sau vén quần áo lên cùng cà hiếm túi đầu nhìn thoáng qua phần bụng tt sáu cái này xem xét kim s ả o s ả o hít sâu một hơi chỉ thấy phần bụng xuất hiện một cái năm đ ấ m ấn đồng thời còn ẩn ẩn chuyển đến một cỗ đâm tâm đồng dạng kịch liệt đau nhức Vừa mới bị trần an mặc cùng thẩm thân v lý hồng trở lại sùng minh huyện sau tại cò mồi giới thiệu tìm một chỗ trạch viện cái này trạch viện bên cạnh còn có một gian phòng ốp trạch viện diện tích rất lớn cùng loại với tứ hợp viện bốn gian phòng lớn một cái phòng khách bên cạnh phòng bếp kho củi đều có đáng tiếc duy nhất chính là nơi này không có đất hầm bất quá hắn hỏi cò mồi nội thành phòng ở đều là không có đất hầm hắn chỉ có thể coi như thôi lý hồng cũng nhìn chúng nơi này quyết định một người ở tại phòng cách vách dạng này cũng tốt chúng ta ở tại bên cạnh trạch viện sư mẫu ngươi có chuyện gì có thể tìm ta trần an mặc cười nói tiểu mặc à về sau các ngươi ngay tại tam trọng môn t u hành phương phương bên kia làm phiền ngươi chăm sóc một chút lý hồng vẫn còn có chút không yên lòng tự kỷ khuê nữ trần an mặc nghiêm nghị gật đầu sư mẫu cái này ngươi cứ yên tâm đi chúng ta đi phiên chợ lên đi mua chút giường bị trở về thầm hân đề nghị cái kia cùng một chỗ a lý hồng đạo vào đêm trong t r ạ c viện thầm hân cầm trậu rửa mặt trần trong trong ngoài, ngoài an mặc g i lại là không lau, có cây trội cho nàng đại tẩu nói cái gì đó đây là nhà của chúng ta đều để một mình ngươi vất vả đem ngươi mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ theo ta thấy vẫn là ngươi đi nghỉ ngơi trần an mặc lời nói là xuất phát từ nội tâm buổi chiều thuê nơi này về sau thầm hân cơ hồ không dừng lại tới qua cái này trời đang rất lạnh trên trán nàng đã đều là mồ hôi thầm hân trong lòng ấm áp nàng ám đạo tự kỷ không có nhìn lầm nam nhân bất quá vẫn là cố chấp nói ngược lại trong phòng cũng không có nhiều sống tốt chúng ta làm một trận xong sớm nghỉ ngơi một chút trần an mặc ôm thẩm h â n eo lặng l g e nói sớm nghỉ ngơi một chút sớm chút mới có khả năng chuyện đ ứ n g đ ắ n à. ô nu thì thầm thanh âm thổi thẩm h â n bên thai ấm h ổ h ổ lập tức có chút n g ứ a chắn ghét g thầm h â n mặc dù nói như vậy nhưng là làm việc tốc độ nhanh hơn sau nửa c a n h giờ trần an mặc đi đánh một thùng nước nóng cùng thầm hơn thông thống khoái khoái tắm nước nóng một bên tắm rựa một bên vận chuyển song tu công pháp đừng nói trần an mặc liền là ngay cả thầm hân cũng từ đ ấ y lòng cảm nhận được trong đầu nhiều hơn một cỗ khí tức cỗ khí tức này chính là thuật phòng the mang tới tinh thần lực phục dịch một mặt mệt mọi thẩm hân sau khi lên giường t r â n an mặc không kịp chờ đợi xuất ra tam trọng môn võ kỹ ngọc giản đem tinh thần lực tiến vào trong ngọc giản rất nhanh nội dung bên trong bị hấp thu tiến vào trong ngóc tam trọng môn phân tam trọng một trọng so một trọng cường trùng điệp đ ậ p ra chấn áp hết thảy sau một khắc tam trọng môn xuất hiện tại thuộc tính phía trên võ kỹ tam trọng thiên nhập môn trần an mặc nhìn xem tam trọng thiên tin tức thầm nghĩ trong lòng giữa khí quyết tu luyện đều dị thường khó khăn loại vũ kỹ này h ẳ n là cũng rất khó nhưng là tuyệt đối sẽ không giống dưỡng khí quyết khó như vậy bây giờ chân khí của ta cũng rất mạnh không biết có thể phát huy ra thực lực mạnh cỡ nào nghĩ đến đây hắn r ứ t khoát đi đến trong định viện vê anh một cỗ chân khí ở trong cơ thể hắn cấp tốc cháy bùng hắn bắt đầu vận chuyển tam trọng thiên v õ c kỹ rất nhanh thân thể b ố n phía tựa hồ có một tầng chân khí ngưng tụ mà thành áo giáp bám vào tại trên thân thể mặt đây là tam trọng thiên tầng thứ nhất h ô hắn tùy ý uy quyền không khí đều phản phất nổ tung bình thường hiệu quả không tệ quá mạnh chân ăn mặc lộ ra nét mừng bỗng nhiên hắn cảm giác được cái gì vội vàng q u a n chân hắn cảm giác mình đụng chạm đến b ì n h cảnh hiện tại là đột phá thời khắc mấu chốt sáng sớm khi thẩm hân mở mắt ra về sau theo thói quen sở lên bên người trước kia quen thuộc xúc cảm cũng không có xuất hiện chống rông không có một người cái này khiến nàng giật nảy mình theo bản năng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại các loại nhìn thấy ngoài cửa sổ ngồi xếp bằng bóng người về sau nàng mới thở dài một hơi tiểu mặc vậy mà tu luyện một đêm nàng liền vội vàng đứng lên xuống giường bất quá thân thể khé động nàng chân mày hơi nhữ lại tối hôm qua có chút kịch liệt có chút đau tt nghe được động tĩnh chân ăn mặc mở mắt ra ngũ phẩm tu vi trần an mặc lẩm bẩm lập tức vội vàng ngồi xuống đi vào nhà đi đại tẩu người thế nào thấm h â n một mặt thú và nói người cứ nói đi có chút đau trần an mặc lập tức l ú n g túng